615 từ 615 chương A tu La tộc trốn đi công đức Kim Quang rơi vào ngũ thánh chiến thần, ngũ thánh quanh thân khí tướng rõ ràng có chút biến hóa. Nhất là Nhân Hoàng Thánh Nhân Cựu Đầu Thị cùng với Nữ Hoa Thánh Nhân. Nhân Hoàng Cựu Đầu Thị đỉnh đầu chỗ sâu, một đạo nồng đậm thiên đạo thần quang nở rộ, tạo hóa nguyên khí hải bản nguyên hiện lên ở phía sau hắn ẩn ẩn cùng Sâm La Nhân Đạo Điểm Lạ đặt song song. Nhân Hoàng Cựu Đầu Thị mi tâm chỗ sâu có một đạo hồn nguyên quang huy tại gia tộc thủy biến. Nữ Hoa Thánh Nhân sau lưng cũng hiện lên tạo hóa nguyên khí hải rộng lớn hư ảnh. Tạo hóa đại đạo trong nháy mắt rơi vào trong cơ thể của nàng, một tâm rộng dãi thần quang bao phủ tạo hóa nguyên khí hải. Chư thánh đều thấy được một màn này, thần sắc trang nghiêm. Hỗn độn nguyên khí trong nước, Hồng Quân lão tổ cũng nhìn thấy màn này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cũng không biết nữ hoa thánh nhân cấp ra điều kiện gì, Nhân Hoàng thánh nhân vậy mà đem tạo hóa nguyên khí hải đưa về tạo hóa đại đạo phía dưới. Đây chính là thực sự khí vận. Lúc này sâu trong hư không, lại truyền tới Nhân Hoàng cựu đấu thị thanh âm uy nghiêm, tạo hóa nguyên khí hải thành công mở ra sau đó, sẽ thuộc về tạo hóa chư thần chấp trưởng, tương lai như thần nếu muốn cầu lấy tạo hóa nguyên khí hải chi tạo hóa tinh khí, tất yếu hướng tạo hóa chư thần xin, từ chư thần hạ chuẩn, tạo hóa tinh khí có hạn, chư vị tự giải quyết cho tốt. Lời này lại cho rất nhiều trong lòng nóng bỏng tiên thiên thần kỳ dội cho một chậu nước lạnh. Từ xưa đến nay sinh tối mịt mọ, cuối cùng còn làm ra cái dạng này chính tự, đây không phải là muốn bị ép tiến hành cạnh tranh. Cửu Đầu Thị Tử Vân Quang bên trong chậm rãi hướng về Tạo hóa Nguyên Khí Hải chỗ sâu đi đến, Tạo hóa Nguyên Khí Hải mặc dù quy về Tạo hóa Đại Đạo phía dưới, nhưng chính là tự trị, hắn tại Tạo hóa Nguyên Khí Hải quyền hành chia lại bên trong, chiếc cứ lấy ít nhất 4 thành quyền hành, như hắn không muốn, nữ hoa thánh nhân cũng không cách nào điều động Tạo hóa Nguyên Khí Hải sức mạnh. Cửu Đầu Thị chuẩn bị tại Tạo hóa Nguyên Khí Hải chỗ sâu tu hành một đoạn thời gian. Một cái là mượn nhờ cái này gió đông ngưng kết tự thân tiểu thiên đạo, thứ hai là quan sát tạo hóa nguyên khí hải vật chuyện, xem có tồn tại hay không thiếu sót. 6. Vô biên huyết hải chỗ sâu, 18 phẩm nghiệp hỏa hủng liên bên trên, minh hỏa mở ra hai con ngươi. Ánh mắt có thể đạt được toàn nệ rộng rãi huyết hải phía dưới, có liên tục không ngừng huyết thủy mở ra một cái lỗ hổng, không ngừng bị dẫn dắt tiến vào tạo hóa nguyên khí hải bên trong bị chuyển hóa làm tạo hóa chân thủy. Tạo hóa chân thủy đã cái kia tạo hóa nguyên khí hải dựng dục ra tới bản nguyên lực lượng, cũng là một loại thần đạo quyền hành sức mạnh hiện hóa. Chính như huyết hải chân thủy chi cùng huyết hải quyền hành Tạo hóa nguyên khí hải đặt chân ở Vô Biên huyết hải căn cơ bên trên, nếu là đổi những người khác Minh Hà sao lại bỏ qua, làm sao đem tự thân căn cơ dâng tặng, mặc dù Minh Hà đã không định đi làm ma tổ. Nhưng mà nhà mình sư thúc cũng không giống nhau. Huống chi nhà mình sư thúc có vay có trả, còn dâng tặng lợi tức. Ngoại trừ hai thành tạo hóa nguyên khí hải rộng rãi khí vận, mà khác lại từ tạo hóa nguyên khí hải mở ra một lỗ hổng, thuận tiện lại hỗ trợ đả thông một đầu âm minh trưởng hạ, đem dư tộc thần linh sau khi ngã xuống tinh huyết từ âm minh trưởng hạ tràn vào Vô Biên huyết hải bên trong. Nhiều lắm là trên trăm nguyên hội, Vô Biên huyết hải bản nguyên liền có thể bù lại, trăm nguyên hội đi qua Hắn chính là giống như cùng nhiều hơn một đầu nguồn gốc tiến vào vô biên huyết hải. Vô biên huyết hải liền sẽ kéo dài tính chất mở rộng. Từ lâu dài xem ra, hắn là kiếm. Dù sao cũng so bây giờ bị U Minh Luân Hồi đè phải thoát thân không ra phải tốt hơn nhiều. Hắn ánh mắt nhìn lại, gần nhất nhưng không thấy kế đồ thân ảnh. Kế đồ là trốn thanh tĩnh đi, đem huyết hải bán đi một nửa, cái kia A Tu La nhất tộc tiên thiên ma thần cũng không làm, không ít tại kế đồ mặt mũi nhai mang hai. Vì thế A Tu La nhất tộc không thiếu trốn đi tiến nhập ma giới sinh tồn. Minh Hà lão tổ có thể lý giải kế đô một fan cuồng tâm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hỗn đậy hỗn nguyên căn cơ, chứng thành hỗn nguyên mới có thể báo đáp từ gia sư tôn một fan cuồng tâm. 6. Tạo hóa nguyên khí hải mở, hồng hoàng đại địa lại náo nhiệt, nhất là trong tay có được thế giới tiên tiên thần kỳ. Đông đảo bậc đại thần thông nhau nhau tiến vào Nhân Hoàng cung bên trong xin, thỉnh cầu tạo hóa nguyên khí hải mở cống, phóng thích một chút tạo hóa nguyên khí tướng trợ bọn hắn tấn thăng tự thân thế giới. Nhân Hoàng cung bên trong, cửu đầu thị đem chiêu đãi sự nghi hoàn toàn giao cho tím tâm, tự thân cũng không tiếp kiến. Có quan hệ với tạo hóa nguyên khí hải đầu tư điều lệ chưa hoàn thiện, Huấn nữa chuyện này còn phải cùng Thiên Hoàng cùng Địa Hoàng cung, Tố Long cung mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tương nghị. Nhưng coi như như thế, Nhân Hoàng cung cũng là đông như trẩy hội. Tím Tâm một người không cách nào ứng phó, chỉ có thể kéo tới nhà mình hảo hữu quá làm thần nữ hỗ trợ chiêu đãi. 6. Mà ở một bên khác, đời thứ 3 Bạch Đế các vị, chẳng đế vị cách sắp trở lại Thiên Điểu tin tức cũng xuân sao, Thần đỉnh tiên giới chư thần đều bận rộn, mài dao xoẹt xoẹt. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều đế quân vị cách đã 10 phần quý hiếm, tương tự với Ngũ Đế vị cách càng là từng sinh ra Hỗn Nguyên Thánh nhân, chư thần nơi nào nguyện ý bỏ lỡ bậc này cơ hội. Một ngày này kỳ thực chư thần đã đợi rất lâu. Kể từ đời thứ 3 Bạch Đế chứng đạo Hỗn Nguyên sau đó, một chút Hưu Tâm Tiên Tiên Thần Kỳ chính là đang toàn lực chuẩn bị. Thương khung chỗ sâu, sao thái bạch chỗ sâu, một đạo rộng rãi tinh quang lưu chuyển. Sao thái bạch quân ngưng tụ ra tinh thần hình thái, Quá Trương thị đại đạo pháp tướng lại xuất hiện, chỉ là hắn bây giờ vẫn là dị thường suy yếu, chỉ là vừa mới ngưng tụ ra đại đạo chân linh, chân thân chưa hóa hình. Khi lấy được quá nhất thị tin tức truyền đến, Quá Trương thị ánh mắt hơi tiếc hận. Hắn lần này hiển nhiên là không có cách nào tranh đấu trắng đế vị cách, cũng không biết sẽ rơi vào vị nào kim hành thần thánh trong tay. Quá Trương thị trước mắt đối với đa nguyên vũ trụ thiên mà giữa biến hóa, cũng không phải là rất rõ ràng, sau một lát chính là dẹp ý nghĩ, toàn tâm toàn ý vì hóa hình lang chuẩn bị. Một cái nguyên hội kỳ hàn đến. Một ngày này thần đỉnh chư thần nhao nhao tiến vào thần đỉnh tiên trong giới hạ, đến đây chứng kiến đời thứ tư Bạch Đế sinh ra. Tương đạo rộng rãi thần quang phá toé hư không, tiến vào thần đỉnh tiên giới bên trong. Thần đỉnh tiên trong giới hạ, rất nhiều có chí tại trắng đế vị cách tiên tiên thần sáng mai đã tiến vào thần đỉnh thượng giới trước sân khấu. Toàn này thượng giới đại đã từng sinh ra gần tới cùng hai tay số ngũ đế đế quân. Dãi rầu xương gió Cố thật nhiều tiên tiên cổ thần nhìn qua tòa này cổ lão đạo đài, thần sắc có chút vẻ hồi ức, thượng giới đài vẫn là cái kia thượng giới đài, mặc dù nó đổi không thiếu tất cả chữ, nhưng nó bản chất không thay đổi. Chỉ có đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa cao cấp nhất tiên tiên thần thánh có tư cách tiến vào ở đây, có thể đi lên nơi này, mười cái có 8 cái cuối cùng có thể chứng thành vô lượng huyễn nguyên, trở thành nức vạn chư thần ngưỡng vọng tổ đại. Bọn hắn giống như là tại chứng kiến tiên tiên thần đạo lịch sử sinh ra. Bây giờ tình cảnh này hôm nay tại thượng giới đài tái hiện. Thiên đạo trên đài, phục hi thị một người đứng tại thượng đế hoa cái phía dưới. Sau lưng có khắc tám vị Ngọc nữ thượng phiến, hắn ánh mắt nhìn về phía thượng giới trên này, lúc này chư thần đã đến cùng. Đa nguyên vũ trụ kim hành đại đạo bản nguyên bên trong cao cấp nhất tầm 10 vị tiên thiên thần kỳ đã toàn bộ ở chỗ này, bọn hắn nếu không phải là một phương đỉnh tiêm thế lực bá chủ, nếu không phải là thần đỉnh cổ thần, bằng không nhưng lại ứng thiên địa đại vận mà thành tiên thiên thuần thánh. Trong đó có thực lực nhất không thể nghi ngờ là Bạch hổ giám binh thần quân, Kim Linh lão tổ cùng chuẩn đề thần tôn, còn có chính là tiên thiên tam tộc bên trong sinh ra bốn vị tiên thiên kim hành thần linh, Kim Phượng lão tổ, Kim Kỳ Lân, Kim Long lão tổ, còn có Càn Kim đạo quân. Bọn hắn đều có lai lịch, quanh thân thần quang mênh mông. Lúc này chư thần ai cũng không có mở miệng, đều ở đây điều chỉnh tự thân trạng thái, chờ đợi cơ duyên buông xuống. Sau một khắc thương khung chỗ sâu liền gặp vô biên tử khí, vô lượng thiên đạo đế khí từ hư không hiện lên, bàng như một vòng màu bạch kim liệt nhật bay trên không. Vô lượng thần đạo uy áp hiện lên. Cái kia thần uy gần như á thánh đỉnh phong. Chư thần nhìn lại, cũng nhịn không được say mê không thôi. Đây chính là thần đỉnh ngũ đại chí cao đế quân một trong trắng đế vị cách. 616 thứ 616 chương đời thứ tư bạch đế thấy cái kia trắng đế vị cách hiện lên, chư thần riêng phần mình sử dụng nhà mình thủ đoạn nhà nghề tới tăng cường tự thân khí vận. Nhưng thấy Bạch Hổ Giám Minh Thần Quân sau lưng một đạo rộng rãi canh kim thần quang nợ rộ mà ra, sau đầu hiện ra một đạo thừa thiên khí vận vần quăng. Hắn nhìn qua đỉnh đầu trắng đế vị cách, đáy mắt hiện ra một tia nồng đậm kim mang. Lần trước trắng đế vị cách chiến đấu, hắn là tự hiểu không sánh bằng Kim Mẫu, cho nên chủ động lùi bộ. Bởi vì Kim Mẫu tu thành bản cổ kim tổ chân thân. Có bản cổ kim tổ chân thân, trắng hổ thần quân tự hiểu không có cách nào tranh đoạt. Nhưng lần này hắn nhưng là có chút tự tin, không chỉ là tự thân đạo hạnh tiến thêm một bước, viên mãn bạch hổ chân thân pháp tướng, cũng có tự thân trấn áp tây cực cực vạn năm mà người mang vô biên công đức cùng khí vận. So sánh với hắn, Hắn tin tưởng vô luận là Kim Linh lão tổ, Kim Long lão tổ, Kim Vương lão tổ, cản Kim đạo quân cũng là kẻm không thiếu. Duy nhất có thể uy hiếp được hắn có thể cũng chỉ có vị này chuẩn đề thần tôn vị này Sa môn nhị tổ. Đối phương vẫn là Thái Sơ Thiên môn hạ. Phổi Kim Bản Nguyên, bảy hoàng đại vũ trụ. Mà ở lúc này, Kim Vương lão tổ cũng bắt đầu phát lực, tại chuẩn đề từ đi phổi Kim đạo cung chi chủ chạy tới cùng tiếp dẫn sáng lập Phật môn phía sau, hắn chính là tiếp nhận phổi Kim đạo cung chi chủ vị trí. Phổi Kim đạo cung chi chủ chính là Đa Nguyên vũ trụ nam hành bản nguyên đạn sinh cường đại tiên thiên bản nguyên vị cách. Bản thân liền có một phần rộng rãi khí vận, lại thêm bảy hoàng đại vũ trụ canh kim đại đạo quy tắc tại hắn sau lưng hiện hóa ra ngoài, khí vận thần quang liên tiếp leo lên, nhưng rõ ràng vẫn hơi thua kém tại trắng hồ thần quân một bậc. Nhưng loại biểu hiện này cũng làm cho trắng hồ thần quân rất là kinh ngạc. Tứ linh thần quân bên trong khác ba vị đều đưa ánh mắt nhìn qua một màn này, Huyền Vũ thần quân nhịn không được khen, những thứ này đại vũ trụ khí vận ra chỉ rất là bất phàm a. Chỉ sợ dám binh đạo hữu lần này lại luyện. Bên cạnh Mạnh Trương thần quân, ánh mắt ba động. Hắn ánh mắt nhìn lại, bên kia kim long lão tổ kim long thần quanh thân cũng hiện ra một bộ phận kim hành long tộc khí vận điểm lạ, còn có lân giáp nhất tộc khí vận thần quang cũng có một phương đại vũ trụ đại đạo hình chiếu, đó là Long tộc Bích Thủy đại vũ trụ hư ảnh. Thủy Mẫu Thánh Nhân mình đem Bích Thủy trong đại vũ trụ canh kim đại đạo quy tắc giao cho vị này Kim Long Thần Trường Không. Hắn đủ để cùng Kim Vương lão tổ phân cao thấp. Trên này, chư thần lúc này nhao nhao động thủ, hiển hóa ra tự thân rộng rãi khí vận, cùng với đại đạo bản nguyên tới, tính toán hấp dẫn trắng đế vị cách rơi xuống. Chư thần nhìn hoa mắt, càng là cảm giác sâu sắc những thứ này tiên tiên cổ thần từng cái nội tình khổng lồ, vô luận là trong đó hiển hóa ra ngoài khí vận vần quăng, hay là bên trong cất giấu mênh mông thần năng, rất nhiều tiên tiên cổ thần cảm thấy tự thân vẫn là kém quá xa. Nhưng làm người khác chú ý nhất chính là chuẩn đề vị này Thánh nhân môn độ. Chỉ thấy phía sau hắn từng vòng từng vòng kim tinh chất quang huy lưu chuyển, từng đạo khí vận quang huy ngưng kết thành rõ ràng thánh thần quang, sau lưng hiện ra vô biên rộng rãi cảnh tượng. Đại lục phương Tây hóa thành một đạo rộng rãi khí tượng hiện lên ở phía sau hắn. Băng bạc vừa dày vừa nặng hồng hoàng thiên điệu bản nguyên ngưng kết, thần lực vô song. Càng thấy vài tòa kỳ lạ đại vũ trụ hư ảnh hiện lên. Ở trong đó liền có bắt cực trong vũ trụ thanh tang đại vũ trụ, bên trong hoàng đại vũ trụ, côn luân đại vũ trụ, trường hà đại vũ trụ mấy cái đại vũ trụ hư ảnh. Có khác thái sơ trấn giới mà Hoàng Đại Vũ Trụ, người Hoàng Đại Vũ Trụ bên trong Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Quy Tắc. Tương tọa trong Đại Vũ Trụ bên trong như đại dương mênh mông khí vận hội tụ mà thành. Như thế rộng rãi phải canh kim đại đạo quy tắc hội tụ ở chuẩn đề trang nghiêm pháp tướng sau đó, lập tức hấp dẫn trắng đế vị cách tản mát ra thần quang. Nó bắt đầu thiên hướng về chuẩn đề vị trí. Tước trưng bảy tám cái đại vũ trụ kim hành đại đạo khí vận, còn có Hồng Hoang Thiên Điệu đại lục phương tây khí vận, cùng với Phật môn khí vận. Một màn này chỉ nhìn không thiếu tiên tiên thần kỳ thần sắc lưng trệ. Cái này còn tỉ tỉ thế nào? Chuẩn đề trong lúc niệm động sau lưng hiện ra một tôn kim quang vạn trượng trượng ngũ kim thần. Kim thân bên trong ẩn chứa bất hủ kim hành đại đạo quy tắc, vô biên đại chí tuệ vận quang, đại quang minh vân quang từ trong tỏa ra, giống như có thể trấn áp đa nguyên vũ trụ, vô biên thiên địa lại đạo. Các loại rộng rãi khí vận hội tụ thành một cố lập tức vượt trên các tiên tiên cổ thần, đỉnh đầu trắng đế vị cách trong phút chốc chính là hóa thành một vệt thần quang rơi vào chuẩn đề kim thân chỗ sâu. Đời thứ tư bạch đế trong nháy mắt đã xuất thế. Rộng rãi bạch đế thần quang từ chuẩn đề quanh thân nở rộ mà ra, xem lẫn thần đạo đế quân sức mạnh, chư thần đều cảm giác được tự thân quyền hành trong nháy mắt rung động, nhận lấy khát chế. Quả nhiên là chuẩn đề sư vinh được trắng đế vị cách. Thiên đạo trên này Phục Hy thần đế nhìn qua một màn này, thần tự nhiên, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Chuẩn đế thần tôn bản thân chính là khí vận hơn người, hắn cùng tiếp dẫn nhiều năm như vậy dựng mã những ngày kia trồng trọt tử, tạo hóa linh mạch cũng không phải làm công công. Lại càng không cần phải nói Phật môn đạo thống dần dần chiếm cứ đại lục phương tây, chấp trưởng đại lục đại lục khí vận. Lại thêm cái kia vị Sao La hầu sư bá sớm bố trí, lấy mở hỗn độn nguyên khí hải, tạo hóa nguyên khí hải đổi lấy mấy cái đại vũ trụ tiên tiên canh kim đại đạo khí vận. Cái này cũng là một chuyện tốt, chẳng đế vị cách lần nữa rơi vào thái sơ tiên nhất mạch bên trong. Thần đỉnh cách cục không có biến hóa gì, sẽ không ảnh hưởng đến thần đỉnh trật tự biến hóa. Cung La Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử đi truyền, Phục Hi thị vẫn tương đối hiểu rõ chuẩn đề thần tôn. Hắn tuy có giá vọng, trước mắt đại bộ phận vẫn là rơi vào Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, rất nhiều tất cả lớn nhỏ đại thiên thế giới bên trong. 6. Bên kia, mắt thấy trắng Đế vị cách rơi vào chuẩn đề thể nội, trắng Hổ thần quân có chút lên người, bên cạnh Mạnh Trương thần quân, Chấp Minh thần quân, Chu Tước thần quân đi tới, Mạnh Trương thần quân vỗ vỗ trắng Hổ thần quân bả vai. Đón các ba vị thần quân ánh mắt, trắng Hổ thần quân thu liễm lại có chút thất lạc thần sắc. Nhiều năm như vậy trốn ở Tây Cực Chi Địa trấn áp phương Tây, Hoa Thành Thiên đạo thủ hộ thần, kết quả vẫn là không sánh bằng người ta thánh nhân đạo thống dưới quyền trẻ tuổi thần thánh, Tráng Hộ thần Quân ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng hắn thoáng qua bình tĩnh lại, rất nhiều nguyên nhân không thể chỉ từ chỗ khắc trên thân người tìm. Khi nhìn đến chư thần trên Tân Nội lên đại vũ trụ khí vận, Tráng Hộ thần Quân cũng biết hắn những năm này có chút quá mức coi trọng tự thân hôm nay phương Tây thủ hộ thần bị cách. Bên ngoài kỳ thực còn có rộng lớn tiên địa. Nếu không thể rất nhanh thoát thời, sớm muộn sẽ bị đạo hại. Giống như lần này Tráng Đế vị cách tranh đoạt đồng dạng. 6. Chung Quy cầm xuống Tráng Đế vị cách. Đại lục phương Tây phía trên Saola Hầu cũng nhìn thấy thần đỉnh thiên giới chỗ sâu điểm lạ, trong hai con ngươi hơi hơi gật gật đầu, chợt hắn trên khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Saola Hầu phát hiện mình rõ ràng là cuối cùng kết thánh nhân, làm ra xem như, nhưng là cùng cuối cùng kết thánh nhân càng lúc càng xa. Cuối cùng kết thánh nhân có thể nói là hỗn loạn trong trận doanh thủ lĩnh, càng là trời sinh ma tổ. Ma đạo thấy người, nhưng quan gần nhất đi sự tình, vô luận là vì thái sơ thiên hi sinh tự thân lợi ích, hay là vì kế đô khổ tâm nhu độ, thậm chí là vì chuẩn đề, hắn đều là sớm sắp đạn. Có thể nói là đem thần tộc truyền thống mỹ đức phát huy phát huy vô cùng tinh tế. 6 Sa La Hầu có chút lắc đầu, trời có mắt rồi, hắn cái này cuối cùng kết thánh nhân làm mở thánh nhân còn muốn càng giống mở thánh nhân. Bất quá chuẩn để thành công thu được trắng đế vị cách sau đó, hắn cũng có thể yên tâm. Thái Sơ Tiên bên kia chờ cựu đầu thị thuận lợi tấn thăng thiên đạo thái người, hắn cũng có thể buông tay. Cuối cùng có thể làm chút cuối cùng kết thánh nhân việc. 617 thứ 617 chương Khương thị chi nạn 10 cái nguyên hội sau đó, giữa thiên địa phòng vân biến sắc. Đại lục phương Tây lần nữa phát sinh dị biến, vô lượng sát khí, ác khí bay trên không, một đạo rộng rãi kết thúc thần quang xông thẳng lên trời. Chư thần phảng phất có thể ở Đại lục phương Tây trung lương chi địa nhìn thấy một đạo kinh khủng kết thúc vòng xoáy thành hình, giống như có thể thôn thiên thực địa, hủy diệt hết thảy. Đang nguyên vũ trụ vô biên kết thúc đại đạo quy tắc chấn động. Chúng thần đều có thể phát giác được kết thúc đại thế ngầm đầu, nhưng chư thánh đối với cái này phản ứng bình thường. Bởi vì Sa La Hầu phía trước làm ra một loạt sự kiện lớn, chư thần cũng không cho rằng kết thúc hỏa lò hóa thành Quy Khương Nguyên Khí Hải sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu hành, cho dù là là, là cao quý mở chi chủ thiên hoàng thánh nhân. 6. Quy Khương Nguyên Khí trong nước, từng cái cực lớn vòng xoáy từ Quy Khương Nguyên Khí biển sâu chỗ tỏa ra, vô số thiên địa khí thải tràn vào trong đó. Trong nháy mắt bị Quy Khư Nguyên khí hải không ngừng đồng hóa, một đóa 16 phẩm cực lớn hắc liên tử trong bay ra rơi vào Sao La hầu dưới chân. Nhìn qua đóa này đã hóa thành tiên thiên chí bảo diệt thế hắc liên, Sao La hầu đáy mắt vẫn còn có chút nụ cười, hắn đồng thời đảo qua hồng hoang giữa thiên địa, gặp chư thần phản ứng, hắn cũng có chút kinh ngạc, chợt âm thầm lắc đầu. Khả năng này là hắn phía trước một loạt cử động mang tới biến hóa. Hắn không lời cười cười. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Phía trước hắn hăng hái mưu đồ mở hỗn độn nguyên khí hải, tạo hóa nguyên khí hải, đến mức chư thần dần dần đối với hắn vị này kết thúc thánh nhân cuối cùng bùng xuống tâm phòng bị. Đây coi như là mất đi đông dung lại được tang dư. Kết thúc nguyên khí hải thành hình, lúc này đối với đa nguyên vũ trụ sinh ra dẫn dắt năng lực, năng lực tiêu hóa cũng lớn biên độ để tăng. Sao La Hầu hẳn là có thể cảm thấy quy khư nguyên khí hải sinh ra phía sau, hắn nói đi tích lũy tốc độ đang gia tăng. Nhờ vào đa nguyên kết trướng, kết thúc đại đạo khí vận tự nhiên tùy theo tăng trưởng, mà bây giờ kết thúc đại đạo phía dưới, chỉ có hắn một vị hôn nguyên thánh nhân. Một người chiếm cứ lấy to lớn địa bàn, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. 6. Bàn cổ đại trong vũ trụ, bàn cổ đại thần bây giờ đang tại trùng kiến bàn cổ đại vũ trụ, chiêu mộ càng nhiều tiền tiên thần kỳ đồng thời đem bản cổ đại vũ trụ ra tăng dung nhập vào đa nguyên vũ trụ thiên ma đại tuần hoàn bên trong. Chỉ là chịu vô tộc ảnh hưởng, chứ thần đối với bản cổ đại thần có sợ thành gặp, khiến lấy bản cổ đại thần lực ảnh hưởng, nguyện ý tiến vào đa nguyên vũ trụ chấp trưởng đại vũ trụ bản nguyên tiên tiên cổ thần vẫn không nhiều. Bản cổ đại thần triệu tập 12 tổ vu phu thần. Bản cổ trong điện, 12 tổ vu khuôn mặt trang nghiêm, đã trải qua mấy chục nguyên hội rèn luyện, 12 tổ vu lúc này quanh thân khí tướng càng hơi trầm xuống hỗn độn, bọn hắn dần dần khôi phục đại la đạo quân danh giới đại hạnh, khoảng cách trở lại chuẩn thánh cảnh giới, đã cũng không xa. Mà làm bài phía sau thổ tổ tổ Vu quanh thân khí tướng rộng rãi, đã đạt đến á thánh cảnh giới. Ban cổ gật gật đầu, hắn chợt ánh mắt rơi vào Đế Giang trên thân. "Đế Giang, Vu tộc nếu muốn phá cục, vì kế hoạch hôm nay là muốn thu được thần đỉnh chư thần tán thành, ngươi có thể có cái gì ý nghĩ?" Đế Giang tổ Vu quanh thân khí tướng rộng rãi, bên ngoài thân tầng tầng thần quang lưu chuyển, hắn vẫn đi vẫn là không gian đại đạo. Gặp Ban cổ đại thần ánh mắt trông lại, hắn cung kính nói, "Phụ thần, mấy ngày này Hải Nhi cùng chư vị huynh đệ vẫn luôn tại thương lượng, đã có một chút khuôn mặt, Hải Nhi cho rằng bây giờ ức vạn chư thần đại thế chính là ở chỗ mở." chỉ cần ta vu tộc phương diện này phía dưới chút khổ công, nhiều tích lũy một chút thiên đạo công đức, tự có thể chậm rãi đánh vỡ chư thần đối với chúng ta vu tộc thành kiến. Cụ thể đâu? Hai như chuẩn bị phái ra một bộ phận tộc nhân đi tới đại thiên thế giới đi mở sự tình, thứ nhất là vì ta vu tộc dựa sạch sỉ nhục, tích lũy công đức, khí vận, thứ hai cũng là mượn cơ hội rèn luyện tộc nhân, cùng đa nguyên vũ trụ chư thần lần nữa thành lập liên hệ. Đế Giang tổ vu khuôn mặt trang nghiêm, bây giờ đa nguyên vũ trụ đi mở chi đạo chính là thời sự, cháu lưu, cái này cũng có lợi cho thiết lập nhân mạch. Bên cạnh các tổ vu đều là gật gật đầu. Đã trải qua thời cũng đại chiến, Bọn hắn dần dần nhận thức đến mạng giao thiệp tầm quan trọng. Trước đây Vu tộc mặc dù chiến lược tuyệt đỉnh, vốn lấy nhất tộc khiêu chiến toàn bộ thần đỉnh thiên giới, vẫn là lấy trứng chọi với đá. Nhất là suy tàn sau đó, nhưng lại không có một thần hỗ trợ cầu tỉnh. Cái này bao nhiêu cùng Vu tộc thiếu người mạch có quan hệ. Đế Giang tổ Vu thẳng thắn nói, thứ hai chính là nhân tộc, cái này nhân tộc mặc dù chỉ là một kẻ hậu thiên chủng tộc, nhưng ở đa nguyên vũ trụ có phần bị chư thần yêu thích, chúng ta có thể từ hướng này ra tay, giao hảo cái này hậu thiên chủng tộc. Mặt khác chúng ta phát hiện, nhân tộc thế nội còn có một tia chúng ta Vu tộc huyết mạch, có thể cho người mượn tộc lực ảnh hưởng dần dần thay đổi thư thần đối với chúng ta cách nhìn. Ban cổ đại thần ánh mắt mỉm cười, là một cái tốt biện pháp. Nhận được bản cổ đại thần tán thành, 12 tổ vu cũng là khuôn mặt vui vẻ. Ban cổ đại thần ánh mắt lại rơi vào hậu thổ trên thân. Hậu thổ đứng tại 12 tổ vu vị trí cuối, nàng cũng không mở miệng, một mực trầm mặc, thoạt nhìn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ban cổ đại thần hơi cau mày. Hậu thổ, phu thần. Phía sau tổ tổ vu ngẩng đầu, hơi hơi hành lễ. Ban cổ đại thần cau mày, cảnh cáo đạo, hậu thổ, ngươi sắp chứng đạo, cần cỡ nào chỉnh đốn tâm cảnh, bằng không nếu là vượt ngoại ma kiếp xuống. Ngươi sợ rằng sẽ bị sớm dẫn phát hôn nguyên kiếp. Bàn cổ đại thần thần sắc trang nghiêm. Đạo hạnh đến rồi á thánh cảnh giới phía sau, bản thân chính là lúc nào cũng có thể dẫn phát hôn nguyên kiếp số. Tự thân một điểm khí thế ba động, liền có thể có thể dẫn đến hôn nguyên kiếp sớm buông xuống. Hầu thổ thần sắc run lên, vội vàng nói, "Phụ thần, hài nhi sẽ cẩn thận." Khác tổ vu đối với Hầu thổ đều cũng có chút lo lắng. Hầu thổ đón cái này từng đôi ân cần ánh mắt, trong lòng lượn quanh một điểm mây đen cũng phảng phất tại tiêu tan. Mặc dù ly khai địa hoàng cung, nhưng nàng còn có 12 vị tổ vu. Bàn cổ đại thần thấy thế hơi thở dài. Kỳ từ hắn trước đây cũng không lớn tán thành Hậu thổ rời đi Bình Tâm Điện, rời đi Bình Tâm Điện, mang ý nghĩa Hậu thổ một lần nữa đem Vu tộc nhân quả gánh vác ở trên người, chứng đạo thời điểm chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Vu tộc nhân quả là rất khó ly rõ ràng sạch sẽ. Không qua đi thổ như là đã rời đi Bình Tâm Điện, vậy hắn chỉ có thể toàn lực che chở. Hậu thổ, ngươi mà theo ta tiến vào huyết trì điện. Bàn cổ đại thân nhìn một cái Hậu thổ, quyết định vẫn là đích truyền Hậu thổ một đạo bản cổ diệu pháp lấy lại trợn nàng một chút sức lực. Phía sau thổ tổ Vu nghe vậy gật gật đầu, lúc này cất bước đi theo tiến vào bản cổ huyết trì trong điện. 6. Ba cái nguyên hội phía sau Tạo hóa nguyên khí trong nước một đạo nồng đậm thiên đạo quang huy từ tạo hóa nguyên khí hải hạch tâm chỗ sâu nợ rộ mà ra. Bên trong phảng phát truyền đến vô lượng thái cổ long ngâm. Kim sắc vảy rồng ở trên tiên thanh sắc tạo hóa tinh khí bên trong như ẩn như hiện. Tạo hóa nguyên khí biến sâu chỗ, cửu đầu thị mi tâm chỗ sâu hồng ngông nhân hoàng nguyên thần dần dần, dần hóa thành một mai thiên đạo thánh tâm, một cuộn sóng thiên đạo pháp thì sức mạnh nợ rộ mà ra. Cửu đầu thị cảm nhận được tiểu tiên đạo thành hình, đáy mắt hiện ra vẻ hài lòng. Hắn lấy hồng ngông nhân hoàng nguyên thần hóa thành tiểu tiên đạo cuối cùng là đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới cho người tương lai đạo quy tắc tiến thêm một bước, hóa thành thiên đạo đẳng cấp, hắn tử cũng có thể thuận lợi có thể đột phá thiên đạo đẳng cấp. Nhưng ở trong nháy mắt hắn ánh mắt khẽ động, lúc này hắn chợt cảm thấy tâm huyết dâng trào, con ngón tay hơi hơi tính toán, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa. Hắn nhưng là tính tới Hồng Hoang đại lục, Khương thị gầm nạo. 618 thứ 618 chương hậu thiên quật khởi cựu đấu thị rời đi tạo hóa nguyên khí hải, lập tức hướng về Khương thủy phương hướng mà đến. Khương thủy bên bờ, Khương thị bộ rơi. Mấy chục nguyên hội thời gian trôi qua, Khương thị bộ rơi một mực ở vào một cái cao tốc phát triển trạng thái. Nhờ vào vạn giới nhân tộc tinh anh tương trợ, Lúc này Thương thị bộ rơi giống như một cái cả vùng đất cường đại thái cổ thần tộc, từng cái bộ lạc bành trướng. Vô số người đạo long khí lưu chuyển, thần vực sức mạnh bộc phát. Cái kia trong thần vực có tiến ngưỡng thần vực, cũng có tiên tiên thần vực. Trong bộ lạc có thể thấy được rất nhiều hoang dã cảnh tượng, từng cái cao ngàn trượng đại nhân thần hiện ra thần ma chân thân đang bận rộn tu kiếm công sự. Những cái kia cũng là thần ma công sự. Hỗn độn ma thần trong di tích một bộ phận thần ma hắc hoa ký ở chỗ này hiện lên, to lớn hỗn độn đại, thậm chí là vô số xích sắt xuyên qua cực lớn ma thần phối lỗi. Xa xa nhìn lại vô tận sắt lục khí tựa minh nga, mênh mông. Ở một cái cái sơn cốc bên trong, càng có thể gặp nên ngông địa sắt chân hỏa bị dẫn đạo đi ra, vì một số thần ma công tượng tăng cường chế tạo. Nơi xa cũng có từng tòa luyện đan chi địa, trùng thiên hương khí trải rộng hư không, ẩn ẩn trong hư không hiện hóa ra long hổ, cùng với các loại linh thú thân ảnh tới. Nhưng những thứ này trong chượng long hổ cùng linh thú so sánh với những cái kia động một tí gánh núi đổi tháng rộng rãi thần linh chân thân, vẫn là kém rất xa. Rất nhiều nhân tộc thần linh chỉ là liếc mắt nhìn, chính là thu hồi ánh mắt. Chỉ là ánh mắt lướt qua Khương thị bộ rơi trung ương chi địa, đáy mắt có chút vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian gần đây, một mực có nghe đồn Khương thị bộ rơi vào hoang dã hái thuốc lúc bị tà thần đánh lén trọng thương, rất nhiều bộ lạc thần linh vốn cho là chỉ là một cái lời đồn, nhưng cái này lập tức ở giữa Khương thị lại chưa từng hiện thân, điều này không khỏi làm chư thần có chút lo nghĩ. Khương thị bộ rơi chót sâu. Vô số bộ lạc long khí lưu chuyển, hóa thành một từng cái từng cái long ảnh hiện hóa tại một trương thái dương lự ngọc hình thành giường ngọc bên trên, Khương thị lúc này nằm ngang tại giường ngọc bên trên, bên ngoài thân từng sợi hắc mang hiện lên, khí thế đang tại kịch liệt rơi xuống bên trong. Chính là bề mặt cơ thể hắn nhân hoàng kim quang đều bị ô nhiễm. Ngay úp đứng ở một bên, phía sau hắn có khác năm cái nam nữ trẻ tuổi. Cầm đầu là Khương thị trưởng Tử Viêm Cư, đằng sau là Thiếu Huên, Đỏ Nữ, Mây Dao, Tinh Vệ bốn vị nữ thần. Lúc này Viêm Cư an ủi Ngã Úc, "Mẫu thần, ngươi không cần lo lắng, phù thần trên thân còn có tiên mệnh tại người, sẽ không dễ dàng như vậy lạc hóa, chi chúng ta đã đốt hương thỉnh cầu tổ sư ra buông xuống, có tổ sư ra gia tay, chắc chắn có thể cứu trở về phù thần." Nghe được Viêm Cư an ủi, Ngã Úc đỡ hơn một chút. Bên cạnh Thiếu Huên, Đỏ Nữ, Mây Dao, Tinh Linh bốn vị cũng là nhỏ giọng an ủi, "Mẫu thần, huynh trưởng nói không sai, phù thần còn chưa nhập chủ luyện đồi, có thể nào như thế xui xẻo hồ đôi vẫn lạc?" Nghe Úc ánh mắt nhìn về phía Viêm Cơ, mở miệng nói, "Viêm Cơ, thương thị bộ rơi nội bộ có thể có cái gì biến hóa?" Nàng khuôn mặt có chút vẻ lo lắng, nàng lo lắng thương thị bị thương tin tức lưu truyền ra đi sẽ dẫn phát bộ lạc dung chuyển bất ổn. Một cái bộ lạc thủ lãnh đối với toàn bộ bộ lạc quá trọng yếu. Viêm Cơ trầm ngâm chốc lát đạo, "Trong khoảng thời gian này, mặc dù có một bộ phận bộ lạc trưởng lao đến đây hỏi thăm, trong bộ lạc cũng có phong thanh để lộ ra tới, nhưng đồng thời bị ngăn cản trở về, thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là lựa không được bao lâu. Mẫu thần kỳ thực cũng không cần sầu lo, ta đã đốt hương cho tím tâm cô cô." Tiểu tâm cô cô hồi âm nói phái mấy vị nhân hoàng cung trưởng lão tới, sẽ giúp chúng ta ổn định đại cục. Nghe ốc nghe vậy khẽ gật đầu. Người làm rất không tệ. Cha ngươi thần nằm ở trên giường bệnh, bây giờ chỉ có dựa vào ngươi ổn định bộ lạc đại cục, chỉ cần kiên trì đến ngươi tổ sư xuất quan, hết thảy đều có thể chuyển tốt lại. Mẫu tử sáu người thương nghị phúc trốc, nhưng vào lúc này bên ngoài lại có chúc thần đến đây bẩm báo, nhân hoàng thánh nhân đến rồi. Nghe ốc nghe vậy vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên, xuất lĩnh viêm cơ chờ thần mình tiến đến nghênh đón, đem người hoàng cựu đấu thị đón vào trong tẩm điện. Sư tôn, phu quân kể từ đã chung cái kiệt tà ma ám toán sau đó, Một mượn hôn mê không được, Đồ Nhi trở liền xem như vận dụng sư Tôn Ban thượng thái Sơ Kim Đan, cũng không cách nào nhượng phu quân tỉnh lại, thực sự không biết phu quân đã trúng cỡ nào ma pháp. Cửu Đầu thị cau mày liếc mắt nhìn Khương thị, liền hỏi, "Đả Thương Khương thị tàm a, các ngươi cỡ nào biết lai lịch của hắn?" Ngay lúc lắc đầu, nàng có chút cười khổ nói, "Nhà ta phu quân trời sinh là cái ưa thích độc lai độc vãng, hắn mỗi lần ra ngoài hái thuốc, bên cạnh chỉ là mang theo số ít mấy cái người hộ đạo, mấy cái kia người hộ đạo cũng đã vất lạc, chỉ có phu quân có người nói long khí hộ thể, vận dụng bí pháp quay trở về Khương thị bộ rơi." Cửu Đầu thị gật gật đầu, Hắn ánh mắt rơi vào thương thị trên thân, nghe Úc Liên vội vàng hỏi, "Sư tôn, phu quân vết thương trên người sao?" Cửu đầu thị khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Thương thị trên người độc tố chính là hỗn độn ma thần diệu pháp ngưng kết, có thể nói đại đạo kịch độc, nghiêm ngặt nói đến đây cũng không phải là thuốc tầm thường, sinh linh ác niệm hình thành kịch độc. Loại kịch độc này hẳn là lấy nhiều loại đại đạo quy tắc phối hợp hình thành manh vỡ lại đạo." Viêm cư nhịn không được nói, "Sư tổ, thế nhưng là tương tự với thần đạo quyên hành." Cửu đầu thị tán thưởng liếc mắt nhìn Viêm cư, "Không tệ, nếu không như vậy cũng sẽ không dễ dàng làm bị thương thương thị. Thương thị đại đạo chân linh nhận lấy ảnh hưởng." Chất độc này hơi phức tạp một chút, nhưng muốn mở ra cũng không khó. Cửu Đầu thị đi đến Khương thị trước người, hắn giơ tay lên một đóa rộng rãi hoa sen lộ ra. Đó là một đóa 18 phẩm tạo hóa thanh liên, hồng ngông hoa sen trùng sinh pháp. Ngay lúc cùng Viêm Cơ nhìn qua đóa này, hoa sen thần sắc cũng là nghiêng một chút, bọn hắn đều nghe nói qua trong sư môn, môn này chí cao vô thượng pháp môn. Chỉ là bọn hắn tư chất có hạn, mặc dù là đích truyền, lại vẫn luôn không cách nào tu thành. Nghe luận phương pháp này chỉ có Thái Sơ Tiên nhất mạch thuần thánh danh giới bậc đại thần thông mới tham ngộ ngộ. Chỉ thấy đóa này 18 phẩm tạo hóa thanh liên rơi vào Khương thị mi tâm chỗ sâu lập tức bảo vệ lấy Khương thị đại đạo chân linh. Cựu đầu thị trong lúc đưa tay ngưng kết một cái bình bát, luân hồi bát. Vì thế cựu đầu thị cố ý chạy một chuyến huyết hải, từ nhà mình sư điệt nơi đó mượn tới luân hồi bát, cái này có thể chỉnh độ lớn nhất bảo tồn Khương thị đại đạo chân linh. Loại kịch độc này quá mức cấp động, mình ảnh hưởng đến Khương thị đại đạo căn cơ. Luân hồi bình bát đem Khương thị đại đạo chân linh, cùng với một đại đoàn màu xám đen tia sáng thu nạp vào đi, cựu đầu thị mượn dùng trong đó thiên địa đại luân hồi sức mạnh không ngừng làm hao mòn tầng này màu đen xám hư ảnh. Đợi đến lợi dụng trong đó luân hồi sức mạnh đem hắn thu nạp một bộ phận sau đó, lập tức động thủ đem Khương thị một bộ phận đại đạo chân linh cắt đứt, đem còn dư lại một bộ phận đại đạo chân linh đánh về Khương thị thể nội. Tại đại đạo chân linh trở về thể nội lúc, đủ một hồi, Khương thị mới mở ra hai con ngươi. Chỉ là mới mở ra hai con ngươi, lập tức kêu đau một tiếng. Phu quân, phu thân. Bên cạnh mẫu tử sáu người lập tức khuôn mặt biến đổi. Cửu đầu thị đạo, không cần lo lắng, hắn tổn thất một bộ phận đại đạo chân linh, đây là bình thường. Vậy, nghe vậy, ngay úp khuôn mặt biến đổi. Lão sư, tại sao có thể như vậy? Nàng khuôn mặt nhịn không được có chút trắng bệch. Đại đạo chân linh chính là chư thần đại đạo căn cơ, đại đạo căn cơ hao tổn, về sau tu hành làm nhiều công ích, đại đạo có vết." Cửu Đầu Thị nghe vậy cười nói, "Không cần lo lắng, đại đạo chân linh có hại đối với chúng ta một mạch không coi là cái gì." Cửu Đầu Thị thần sắc không thay đổi. Trước kia tiên hoàng thị chân linh sụp đổ, đều bị nhà mình tổ sư cứu được trở về, hơn nữa thuận lợi chứng thành Hỗn Nguyên, Khương Thị bậc này thương thế cũng bất quá là hơi phiền phái một chút mà thôi." Nhưng hắn đáy mắt vẫn còn có chút hàm ý, phất tay hắn kích phát 18 phẩm tạo hóa thanh liên thần rượu, hòa dịu Khương Thị đại đạo chân linh xé rách mang tới kịch liệt đau nhức. Đồng thời dò hỏi, "Khương Thị Rốt cuộc là ai đối với người địch thủ? Hắn khuôn mặt trang nghiêm, lúc này đang nguyên vũ trụ thiên cơ hỗn loạn, liền hắn cũng không tính được người xuất thủ tung tích. Người địch thủ, Đồ Nhi đại khái đoán được là ai, bất quá sư tôn, chuyện này tôi được rồi. Khương thị lắc đầu, hắn chịu đựng đau đớn, cũng không nguyện ý nhiều lời. Nhân hoàng thánh nhân nhìn hắn một cái, tại Khương thị thức tỉnh sau đó, Nhân hoàng thánh nhân mặc dù không cách nào cụ thể suy diễn ra, nhưng mà cũng nhiều ít có cảm giác. Địch thủ chính là một tồn chuẩn thánh hậu kỳ tiên tiên ma thần, thoạt nhìn là hỗn độn ma thần tàn linh quái phá. Trên mặt nội là Khương thị vận khí không tốt, nhưng sau lưng nếu là truy đến cùng có thể là tiên tiên thần kỳ nhất tộc ở trong tối tự lập thủ. Nhân tộc khoảng thời gian này tốc độ phát triển quá nhanh, nhất là từ Nhân Hoàng cung thu được hỗn độn ma thần một chút lưu lại thủ đoạn phía sau, nhanh chóng vượt thời, cái này khiến rất nhiều tiên tiên thần kỳ cảm nhận được nguy hiểm. Hắn khuôn mặt lạnh đạm. Khương thị không muốn lúc này vật trần, chỉ là bởi vì Khương thị không muốn bởi vì tự thân để nhân tộc cùng tiên tiên chư thần dần, dần dần hướng đi đối lập, nhưng hắn cũng sẽ không cố kỵ. Có người đối với Nhân Hoàng cung môn độ ra tay, Nhân Hoàng cung chư thần há có thể ngồi nhìn. 619 thứ 619 chương tổ long chứng đạo hồng hoàng thiên địa, Đông Nam Bộ Kim Dương Bộ Dơi đây là một tòa phát nguyên cùng trời hoàng thời kỳ cổ lão tiên thiên bộ lạc. Kim Dương thị từng làm qua Thiên Hoàng thị một nhiệm kỳ chúc thần, đặng hành đại thành sau đó rời đi Thiên Hoàng thị bên cạnh trở về đại địa, trở thành một phương bá chủ, mở ra Kim Dương Bộ Dơi. Kim Dương Bộ Dơi danh xưng Đông Nam 3000 đạo châu bên trong vô thượng bá chủ, chính là tiên thiên thần tộc một trong địa vị sùng bái. Lúc này ở Kim Dương Bộ Dơi thần quang thần đỉnh bên trong, Kim Dương lão tổ mặt trầm như nước, quanh người hắn vô biên thần đỉnh khí vận bức lên, rộng rãi tiến ngẫm thần lực từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, tiến vào thần quang thần đỉnh. Nhượng quanh người hắn khí tướng càng ngày càng tinh kiết, mê ngông. Nhưng chẳng biết tại sao, Kim Dương lão tổ khuôn mặt tâm trầm chậm, hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh, một hồi nồng nặng tâm huyết dâng trào nhượng hắn đạo tâm chỗ sâu khó có một khắc an bình. Kim Dương lão tổ lúc này có chút hối hận, biết vậy chẳng làm, cho người làm quân cờ. Đơn giản là bởi vì một điểm hư vô mờ ảo mà mũi, nếu là bởi vì điểm ấy mặt mũi đem hắn chính mài nhở đi và nhưng là không đáng giá. Khương thị bộ lạc cùng Kim Dương bộ rơi kết thủ kế toán, chỉ là bởi vì một chút tiểu bối phân tranh, lại thêm hắn trông mà thèm nhân tộc đại vận, lại có khắc tiên thiên thần tộc cường giả trong bóng tối giật dựng dây trợ giúp, khiến Kim Dương lão tổ lo lắng Khương thị bộ lạc quật khởi sau đó, sẽ tìm hắn muộn thu muộn ẩn, mới vượt lên trước động thủ. Kim Dương lão tổ càng nghĩ càng bất an hắn quyết định nghị cách tiến vào Thiên Hoàng cung bên trong, tìm kiếm Thiên Hoàng cung che chở. Mách liệt như vậy tâm huyết dâng trào, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hắn đứng dậy liền muốn rời đi thần quang thần đỉnh đi tới Nguyên Dương chân giới. Chỉ là đang muốn khởi hành, đã thấy sâu trong hư không truyền đến đại đạo tiên âm, là âm mị mờ, tường vân tử khí bay trên không, càng thấy vạn trượng nghê hồng trong thiên trong mơn mở. Thần đỉnh tiên làm cho. Thấy cảnh này, Kim Dương lão tổ thần nghi không ổn. Đây là thần đỉnh có sứ giả hạ xuống điểm lạc. Ở thời điểm này lại có thần đỉnh sứ giả hạ xuống, cái này khó tránh khỏi không để hắn sinh ra một tia chằng lạnh. Đúng lúc này, sâu trong hư không vô lượng tần quang lưu chuyển, trước cổng trời một đoàn liệt nhật hiện lên, thường hực ra có thể không tiên nghệ gì cả lưu truyền mà đến, giống như đại nhật rơi xuống. Xa xa chính là nhìn thấy Kim Ngô Tuần Sắt Thiên Điệu rộng rãi điểm lạc, Kim Ngô thần đuổi bay trên không, một vị kim giáp thần nhân dẫn một đội thần đỉnh thần binh ngự lấy vân quang lao vụn vụt đến đây. Cái kia thần đỉnh tiên làm cho đội ngũ số lượng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều tản ra rộng rãi thân lực, nhất là xe đội bên cạnh ba vị người mặc các loại thần đỉnh tứ phục, cao quan Bắc Mang Uy Nghiêm thần linh. Chỉ một cái liếc mắt, Kim Dương lão tổ liền đội vàng tiến lên hành lễ. Kim Dương thị cung nên đại thái tử pháp đỡ vung xuống thần quang thần đỉnh. Kim Dương lão tổ đạo qua đạo kia rộng rãi, uy nghiêm thân ảnh, trong lòng càng ngày càng lạnh bước, nhất là ba vị kia thân mang các loại tức dụng thân ảnh. Đó là Tiên Hoàng cung ba vị tiên thiên cổ thần, đều là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, Linh Dương thần quân, Tím đỉnh thần quân, Độc Long lão tổ. Kim Dương thị đang muốn rượi vào tiến đến, lại nghe Kim Ngô đại thái tử quá dương đế quân khuôn mặt lạnh đạo: "Kim Dương thần quân, ngươi nên xưng ta là đế quân." Kim Dương lão tổ nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có thể nói là: "Đế quân" Quá Dương Đế quân trên khuôn mặt hơi dừng một chút, hắn nghiêm nghiêm ánh mắt nhìn qua Kim Dương thị, lúc này thần sắc ở giữa có chút nghiêm khắc chi sắc, hắn trầm giọng nói, "Kim Dương thị, bản đế hôm nay chính là phụ mệnh mà đến, ngươi cấu kết hôn độn ma thần như hại nhân tộc thủ lĩnh Khương thị sự tình đã chuyện xảy ra, Thiên đế ra lệnh chúng ta đưa ngươi cầm lại thần đỉnh tiếp nhận chư thần thẩm phán. Ngươi thả xuống thần ấn, cùng bản đế hoàn hồn đoa." Nghe vậy, Kim Dương lão tổ khuôn mặt biến đổi, "Đế quân, chuyện này thế nhưng là thiên đại oan uổng, bản thần quân tuyệt không có làm qua bước này như hại động Liêu sự tình." Quá Dương Đế quân ánh mắt nhìn qua Kim Dương thị, lạnh rên một tiếng, "Ngươi không cần giảo biện." Chuyện này chính là nhân hoàng thánh nhân mượn lúc quang thánh người chí bảo trụ quang kính điều tra lấy được tin tức, cái kia tiên thiên ma thần đã bị bắt lấy, ngươi còn có cái gì có thể nói. Nghe vậy, Kim Dương lão tổ khuôn mặt tái đi, lúc này thần quang thần đỉnh một đám thần linh nhao nhao đổ tới, thấy thế đều đưa kinh ngạc ánh mắt rơi vào Kim Dương lão tổ trên thân, gặp lại Kim Dương lão tổ mặt sám như cho thần sắc, lập tức thần sắc lại biến. Thánh nhân thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nưu Tính thánh nhân môn hạ, ngươi thực sự là thật to gan. Quá dương đế quân lúc đầu, thánh nhân môn hạ chỉ có thể dương nưu tính toàn tri, còn chân chính muốn nưu đồ, cũng cần có đạo hạnh cao thâm tổn tại ra tay. Suýt đi hết thảy vết tích, hoặc mượn nhờ các thủ sự kiện, thuận thế mà lăng trì. Quá Dương Đế quân uy nghiêm ánh mắt rơi vào Kim Dương thị trên thần, hắn trầm giọng nói, ngươi chính là nhà ta tổ thần lão nhân bên cạnh, thực không nên phạm sai lầm như vậy. Kim Dương thúc thúc, ngươi là thả xuống chống tự tự nguyện theo chúng ta đi một chuyến, hay là ta tự mình bắt ngươi nhập thần tọa, giao cho thần đế thẩm phán. Kim Dương lão tổ thần sắc khó coi, hai người này có cái gì khác nhau? Quá Dương Đế quân phần sắc bình đạm, không có gì khác biệt. Kim Dương lão tổ khuôn mặt biến đổi, đáy mắt một tia âm trầm hiện lên, nghiêm nghị nói, đại thái tử, vậy thì xin tha thứ bản thần vô lễ. Thoại âm rơi xuống. Trong tay hắn chợt tiếp dẫn, sâu trong hư không nổi lên ngàn tỷ lớp rộng rãi thần quang, bề mặt cơ thể hắn càng có vô số điện quang màu vàng nhảy lên, hóa thành một cái cự đại rộng rãi thần đỉnh thần vực. Vũ biên rộng rãi thần vực buông xuống, ba phủ lại quá dương đế quân cùng với bên cạnh chư thần. Vô lượng tín ngưỡng thần lực tại hắn quyền hành bên trong diễn hóa ra một cái thuần túy thần lực vũ trụ. Hắn biết quá dương đế quân chính là thánh nhân dòng dõi, mặc dù còn chưa vào chuẩn thánh. Nhưng chưởng công Thái Dương tinh quyền hành, càng có thể dẫn động Hỗn Nguyên Thái Dương tinh thần năng, bên cạnh còn có ba tôn tiên hoàng cùng chuẩn thánh che chở, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải chạy trốn áp quá Dương Đế quân đi, vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng thần quang thần đỉnh thần đạo quyền hành ngăn cản một hai chứ thần, cho mình thoát đi thời gian. Bằng hắn chuẩn thánh trung kỳ đã hạnh, rời đi Hồng Hoang thiên địa, chính là trời cao đất xa, người nào có thể bắt giữ? Thực sự không được, còn có thể tiến vào các Hỗn Nguyên thánh nhân trong đại vũ trụ. Kim Dương lão tổ cũng không nguyện ý tốc thủ chịu trói, chỉ là trong nháy mắt, hắn khuôn mặt chợt biến đổi. Trong hư không Chỉ thấy một đạo kim mang bay thấp, nháy mắt phá không cái kia che khuất bầu trời thần quang thần đỉnh long khí càng là ngưng trệ, cái kia kim mang bên trong cũng có một vật chẳng nhưng trấn áp lại thần quang thần đỉnh long khí, tại hiện thân trong nháy mắt đem cái kia uy nghiêm long khí toàn bộ cuốn đi. Chỉ nghe quá dương đế quân âm thanh truyền đến, may mắn trước khi đi hướng thần đế bệ hạ đòi một chương thượng đế pháp chỉ, không phải vậy cái này thần đỉnh long khí thật đúng là khó đối phó. Kim Dương lão tổ trong lòng trầm xuống, thần đế chấp trưởng chí bảo thiên đế ấn, ngày đó đế ấn đóng dấu chồng thần đế pháp chỉ tự nhiên áp chế trừ giới thần đỉnh long khí. Dù sao thần đỉnh long khí tất cả đầu nguồn chính là ngày đó đế ấn đã thấy trong hư không nháy mắt hiện ra một mặt mênh mông thần kính, kính quang hiện lên, Kim Dương lão tổ vừa muốn động tác thân hình trong nháy mắt chính là cứng ngắc, đại đạo chân linh, thậm chí là thể nội thần đạo quyền hành hoàn toàn đóng băng, không thể động đậy. Hắn thực đã thấy được một mặt kia bảo kính. Thân là thiên hoàng thánh nhân khi xưa chúc thần, hắn đối với mặt này bảo kính thế nhưng là dị thường quen thuộc. Thiên hoàng kính, quá nhất thánh nhân càng đem bảo bối này cũng đưa cho quá dương đế quân. Kim Dương lão tổ lần này là thật sự tuyệt để tuyệt vọng. Thiên hoàng kính, đây chính là hai đời thiên hoàng cung thánh nhân tế luyện bảo vật. Có bảo vật này tại, hắn như thế nào thoát đi? Chỉ thấy bên cạnh tím đỉnh thần quân cười híp mắt, trong tay nắm một cây phược long tạc, kim quang lóe lên, lập tức đem kim dương lão tổ chói vừa vặn, đồng thời tay lấy ra trấn thần phù đánh vào kim dương lão tổ mi tâm chỗ sâu, trấn áp lại kim dương lão tổ mi tâm đại đạo chân linh, nhường kim dương lão tổ triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Quá Dương Đế quân thấy một màn này, nhìn qua bên cạnh một vị mỹ lệ áo tím nữ thần đạo, tím tâm tỷ tỷ, ngươi xem vàng này Dương lão tổ xử trí như thế nào. Bây giờ lúc này Dương lão tổ mới chú ý tới Quá Dương Đế quân bên cạnh vị này một mực chưa từng mở miệng nữ thần, hắn còn tưởng rằng đây là Quá Dương Đế quân thần nữ một tôn chúc thần. Tím tâm ánh mắt dừng dừng, theo lẽ công bằng xử trí chính là, nàng liếc qua Kim Dương lão tổ, Kim Dương lão tổ cấu kết hôn độn ma thần, đối với Khương thị ra tay, vô luận như thế nào đều không thể thiếu đánh tan thân thể, tiến vào thần đỉnh tiên lao vận mệnh. Quá Dương đế quân gật gật đầu. Ầm ầm. Đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa bỗng nhiên có một đạo cuồng bạo âm thanh sấm sét vang vọng đa nguyên vũ trụ. Chư vạn chấn động. Quá Dương đế quân, tím tâm ánh mắt khẽ động, nháy mắt nhìn về phía cái kia vô biên lôi âm đầu nguồn sở tại chi địa. Tiếng sấm kia nguyên nhưng là chư hải cảnh tổ Long cung phương hướng. Chỉ thấy nơi đó Ức Vạn Đạo Lôi Vân Hóa Thành Lôi Đình Thần Trụ xoay tròn, vô biên bạo lôi oanh minh. Lôi kiếp bắt đầu ở biển cả phía trên hội tụ. Quá Dương Đế Quân, Tím Tâm Thần Nữ cũng là thánh nhân đạo thống xuất thân, tự nhiên là hiểu ra như vậy điểm lạ đại biểu cho cái gì. Đó là lại có bậc đại thần thông bắt đầu xung kích vô lượng hư nguyên. Xem ra vị kia Hắc Đế bệ hạ cũng bước ra bước cuối cùng này. Tím Tâm Thần tỉnh hơi trang nghiêm. 620 thứ 620 chương 2 đại ma tổ trừ hải cảnh, Tổ Long cung Ức Vạn Đạo Lôi Vân thần trụ lượn lờ, Tổ Long cung bầu trời tràn ngập vô biên nguyên ngông hỗn nguyên thần lôi lưỡi ảnh. Tại chư hải cảnh biên giới một đạo tiếp lấy một đạo thủy nguyên thần quang xông lên trời không, như bích sóng biển cả, vạn thủy ủy phục, tạo thành bốn hải bát hoang đại trận. Đây là đang tổ Long cung quần long phúc hải đại trận bên trong thêm một bước thăng hoa sinh ra ra một tòa rộng rãi tiên tiên đại trận. Xuất từ thủy mẫu thánh nhân chi thủ, chỉ thấy thương khung chỗ sâu, ngàn tỷ lớp tiên tiên thủy nguyên đại đạo bản nguyên được xuống, dung nhập vào bốn hải bát hoang trong đại trận, diễn hóa ra tứ phương hải giới chi môn, giống như có thể thôn tính đa nguyên vũ trụ hết thảy thiên địa nguyên khí dòng lũ. Mà ở tứ phương hải giới chi môn biên giới, Còn có Bác Hoang cảnh nổi lên, Bác Hoang cảnh nổi đều có một tôn rộng rãi Hỗn Độn Ma Thần Thi Thần luyện chế Khôi Lỗi tọa trấn, cảnh có 8 cái Tiên Tiên Linh Bạo phối hợp, điều động đại trận thần năng, diễn hóa ra đa nguyên vũ trụ, vạn trọng nguyên thủy thiên đạo diễn hóa cảnh tượng. Tổ Long thì ở tòa này đại trận chỗ sâu bắt đầu đột phá. Hắn mi tâm chỗ sâu Hỗn Nguyên Lôi Tổ Nguyên Thần vừa mới hiện lên lúc, Tổ Long quả quyết đem tự thân một thân rộng rãi Hắc Đế công đức, cùng với Long tộc trấn áp thiên địa, vận chuyển thiên đạo chật tự Long tộc công đức toàn bộ vùi đầu vào tự thân hồng mông lôi tổ trong nguyên thần. Còn có Thanh Long mạnh chương thần quân tọa trấn đông cực, thủ hộ thiên đạo tứ linh công đức. Không có chút nào một điểm cố kỵ. Hắn thử vừa mới bắt đầu chính là chạy đặc thủ Thiên đạo thánh người mục tiêu đi. Một cơ rộng rãi công đức kim quang dung nhập vào hắn hồng mông lôi tổ nguyên thần hình thức ban đầu bên trong, hắn trong mi tâm hồng mông tử khí tại lấy một loại tốc độ cực nhanh dung hợp. Hắn sau đầu hiện ra các loại bản nguyên khí vận điểm lạ. Trong đó có long tộc khí vận, có long chi đại đạo khí vận, càng có thần đỉnh long khí hòa hợp, khí vận trả lại rộng rãi cảnh tượng. Tổ long triển lộ ra gia sản cũng không yếu. Ầm ầm. Đã thấy đỉnh đầu tầng tầng hỗn nguyên lôi tiếp rơi xuống, đánh vào cái kia bốn hải bát hoàng đại đại trong trận. Từng đạo trận môn rung động. Đỉnh đầu Hỗn Nguyên Lôi Kiếp mỗi một đạo kiếp lôi đều có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ nhất kích, nếu không phải bốn hài bát hoàng đại trận xuất từ Hỗn Nguyên Thánh Nhân chỉ thủ, đã sớm không tiên chỉ nổi. Chư hải cảnh bầu trời động tĩnh khổng lồ cũng đã dẫn tới Hồng Hoang Thiên Địa chư thần ánh mắt. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng sắp ánh mắt trông lại. Tổ Long là cao quý đa nguyên vũ trụ Long tộc thủ lĩnh, Long tộc xem như tiên tiên tam tộc một trong, mặc dù nội tình khổng lồ, nhưng cũng là gây thủ hàn vô số, bao quát một chút thánh nhân đạo thống cũng không như thế nào chào đón Long tộc. Chư thánh ánh mắt đều có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng nhượng dưới chướng cường giả ra, ra tay. Rốt cuộc là cùng một chỗ tham dự qua mở Hỗn Độn Nguyên Khí Hải. Tạo hóa nguyên khí hải. Bất quá một chút đã sớm cùng Long tộc có đoán bậc đại thần thông nhưng là dần dần xuất hiện ở Trư Hải cảnh biên giới, trong đó không thiếu một ít nói đi đến chuẩn thánh chu kỳ, thậm chí là chuẩn thánh hậu kỳ tiên tiên thần thánh. Đã thấy tại Trư Hải cảnh hải cương phía trước, Long tộc chư thần xuất lĩnh vô số hải tộc đại quân nghi lên. Tưng đạo thần quang huy nga, mêng ngông. Vũ Long trưởng lão bên trong còn sót lại 4 vị hiền thân, Kim Long thần, Hoàng Long thần, Xích Long thần, Hải Long thần, dưới chướng trừ cái đó ra còn có mấy mươi vị nhiều chuẩn thánh Long thần xếp thành một hàng. Chư vị, ta tộc tộc trưởng đang tại độ tiếp, chư vị chớ có đạp vượt lôi trì. Miễn cho vì ta Long tộc chư thần chỗ nô thương. Cái kia đạo hạnh mạnh nhất Kim Long thần khuôn mặt lạnh đạm, quên người hắn thần lực mêng mông. Mà ở một bên khác còn có một bộ phận cường viện nhân thân, chính là Phượng tộc một bộ phận chuẩn thánh trưởng lão. Tiên Tiên Tam tộc bên trong, Long Phượng hai tộc từ trước đến nay là cùng khí liên cảnh. Long Phượng hai tộc trưởng lão đoàn nhân thân, chư thần nhìn thấy một màn này, thần sắc đều có chút biến hóa. Long Phượng hai tộc chuẩn thánh cũng không phải bình thường chuẩn thánh, mỗi một vị cũng là chuẩn thánh bên trong cường giả, nếu là tùy tiện đi lên, chỉ sợ cũng có vẫn lạc chi hiểm, lại càng không cần phải nói tổ Long cung sau lưng còn có một vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Mà dưới chỗ sâu cao lớn sát lục ma dưới trướng, rất nhiều cường đại tiên thiên ma thần xuyên thấu qua trong điện tinh hồng bảo kính, cũng thấy được chư hải cảnh trước cảnh tượng, rất nhiều tiên thiên ma thần đều ở đây ồn ào. Sát lục ma chỗ ngồi, kế đô hoàn toàn không thèm để ý ngồi xuống những thứ này cường hành ma thần dục dịch. Dứt bỏ ma tổ cái thân phận này, nàng vẫn là thái sơ thiên nhất mạch đệ tử. Long vượng hai tộc từ trước đến nay là lấy thái sơ thiên nhất mạch như thiên lôi sai đầu đánh đó, nàng sao lại đột thủ? Nàng lúc này ánh mắt đảo qua rất nhiều tiên thiên ma thần, kinh cùng ma uy nợ rộ, rất nhiều ma thần lập tức ngậm miệng lại. Nàng ánh mắt lướt qua ma giới chôn sâu, đã có thể nhìn thấy một chút cường hành ma thần đã thừa dịp cơ hội rời đi ma giới, chuẩn bị đi trước Trư Hải cảnh, nàng ngãy mắt hiện ra vẻ khắc lạ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nghiến lên, "Hôm nay triệu hoán các ngươi đến đây, chính là vì trung ương ma giới mấy cái ma vực, hiện tại các ngươi mình nhân có thể lập thủ." Nghe vậy, một đám tiên tiên ma thần thần sắc sử sợ. Một vị trong đó ma chủ nhịn không được nói, "Ma tổ, chúng ta không thừa dịp cơ hội hạ giới, đi tới Trư Hải cảnh giới vớt lên một mút sao?" Khát ma chủ cũng không nhịn được cổ võ. "Đúng vậy à, ma tổ, cái kia tổ long độ kiếp, chính là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt." "Pero khuôn mặt lạnh đạm, bản tọa mệnh lệnh, các ngươi đều nghe không thấy sao?" Nàng thân sắc lạnh lẽo. Dưới trướng tứ đại đại tu La Vương bên trong đại tự tại Thiên Ma Vương thấy thế vội vàng đáp ứng. "Là, dạy tổ." Chất, ánh mắt của hắn nhìn về phía quần ma, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm suy nghĩ cướp đoạt trong lúc này chư ma vực ma tôn bản nguyên, bây giờ chư thủ hạ dưới, trấn mục ma chủ cũng không tại, nhưng là thật tốt một cái cơ hội tốt. Các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị để trước mắt chỗ tốt không lấy, nhất định phải bỏ gần tìm xa không tệ. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái kia bợ dạ mã ma tôn cũng là âm trầm nở nụ cười." Rất nhiều ma thần nghe vậy lập tức ánh mắt phát sáng lên, trước mắt thật là cái cơ hội tốt, nhất là chúng ma vực trống rỗng. Lập tức tại Atula nhất tộc tứ đại ma vương dẫn đầu dưới, một đám ma thần trùng trùng điệp điệp cắt hướng trung ương ma giới cho ở trong khu vực, càn quét ma vực, đồng thời bức bách rất nhiều ma thần không thể không trở về thủ. Linh Nguyên ma tổ phát giác được ma giới động tĩnh, hắn thần sắc lạnh đạm đạo qua Tu La ma giới phương hướng. Vô thượng tâm ma một mạch cùng Tu La ma đạo một mạch kỳ thực đều có mình cơ bản bản, hai vị ma tổ rất ít giao lưu, càng nhiều chỉ là riêng phần mình làm riêng mình sự tình, mà trước mắt như vậy phá kỳ thực rất ít, nhưng Linh Nguyên ma tổ hay là trước được không dư để ý tới cũng không phải là hắn sợ vị này tu la ma tổ, thuần túy là bởi vì này vị tu la ma tổ thân phận là thủ. Vô luận tu la ma tổ như thế nào ngăn cản, Tổ Long đạo quả hắn nhất định phải cầm vào tay. 6. Lúc này chư hải cảnh bầu trời, chư thần có thể nhìn đến cái kia bốn hải bắt hoang đại trận đang tại bề bài. Trị mấy chục đạo hôn nguyên lôi kiếp phía sau, quang huy của nó dần dần ám đậm. Đợi đến trong đạo lôi kiếp sắp lúc kết thúc, nó vanh nhiên sụp đổ. Bên trong bắt hoang ma thần khối lõi, cùng với tứ hải chi môn toàn bộ ám đậm xuống. Tại chỗ, thay vào đó chính là bốn đạo thần quang xông lên trời không, tứ linh thần quân pháp tướng từ trong hiện lên cùng ký kết thành một tòa hỗn nguyên tứ tượng đại trận. Tòa đại trận này so trước đó bốn hải bát hoang đại trận càng thêm thần diệu, rộng rãi. Đã thấy pháp trận bên trong, tứ linh thần quân hóa thân hiện lên, tứ sắc linh quang xoắn lẫn, tạo thành một cái cực lớn vòng bảo hộ bao phủ tại Tổ Long cung phía trên. Mà ở Tổ Long cung chỗ sâu, Tổ Long lại cảm thấy tự thân diễn hóa hùng mông lôi tổ nguyên thần tốc độ vẫn là không đủ. Dựa theo hắn tự thân tính ra, dựa theo cái tốc độ này một mực diễn hóa, tất nhiên sẽ tiến vào hỗn độn ma thần ngăn đường chi kiếp thời kỳ cuối, nếu là gặp lại ngoài ý muốn, có thể liền muốn đối mặt chư thánh hình chiếu cuối cùng này nhất trọng đại kiếp. Khi đó nhưng chính là thập tự vô sinh Cảm giác được loại biến hóa này, Tổ Long thở dài, hắn biết mình đã không còn lựa chọn, chỉ có thể thử một lần, có lẽ có thể còn có một đường sinh cơ. Hắn thần sắc kiên quyết. 621 thứ 621 chương ngoại ý mẫn, Thiên kiếp thánh nhân Tổ Long cũng không khuyết thiếu quyết đoán, hắn biết đây là đánh cược lần cuối cơ hội. Hắn nắm phát quyết, lập tức liền gặp Hải Nhãn chỗ sâu, Tổ Long cung chữ hạng vô lượng thuần triệt thủy hành bản nguyên tinh khí, cùng với trung quanh vài kiện pháp bảo bên trong chữ hạng lôi đỉnh đại đạo bản nguyên tử từ từng kiện linh bảo bên trong bay ra, rơi vào hắn đến quanh người hắn trăm khiếu bên trong. Giống như thủy hành, bản nguyên sấm sét Hải tại lúc này bùng xuống tại Tổ Long trên thân. Hắn mi tâm chỗ sâu hiện ra một tia vải rồng, đáy mắt thần ẩn hiện ra đau đớn thần sắc. Vô số kim sắc lôi đỉnh từ bề mặt cơ thể hắn nở rộ, vạn trượng long thần chân thân một nguyên thần khiếu bắt đầu phong bế, vô lượng tinh nguyên hội tụ ở thể nội một cái tiên tiên trong long châu. Đây là long thuế chi pháp. Từ xưa đến nay tiên tiên long thần cũng có long thuế pháp môn, giống như thông thường chủng tộc hướng về chân long thủy biến, mỗi một lần thủy biến, tự thân căn bản đều có một cái trên bản chất biến hóa. Trong đó lỗ sắc căn cơ lại là long châu. Nhưng tổ long lần này có chút không giống, tại vô số tinh nguyên quay về long châu lúc, hắn mạnh nhiên đem long châu hóa thành một đạo kim mang tu nạp vào hồng mông lôi tổ trong nguyên thần gia tộc Hồng Mông tử khí chuyển hóa. Cũng cùng lúc này, Tổ Long Hoạch tâm ẩn nút căn cơ cũng dần dần hiện lộ ra. Tứ cực chi địa bên trong, Mạnh Trương Thần Quân thật sớm giao cảm tứ linh đại trận, cảm ứng được Tổ Long tâm ý, hắn ánh mắt nhìn một cái trước mắt thông thiên kiến mục, khẽ thở dài. "Đạo Hữu, Đông Cực Thần Quân chi vị về sau liền giao cho ngươi tới bảo vệ." "Đạo Hữu?" Lúc này Đông Cực kiến một chỗ sâu một đạo thần niệm hiện lên, một thân ảnh khuôn mặt hơi biến đổi. "Những này là ta khổ tâm luyện chế một chút chí bảo cũng toàn bộ giao cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải cỡ nào tu hành, không cần thiết chậm trễ." Mạnh Trương Thần Quân thoại âm rơi xuống, trước người hắn ít thấy kiện linh bảo bay đi. Đồng thời trong tay hắn ngưng kết một đạo thanh sắc thần quang, kia thật là trong cơ thể hắn tứ linh vị cách, đạo này thanh sắc thần quang nháy mắt rơi vào Thông Thiên kiếm một chỗ sâu. Rống! Giống như một tiếng đến từ thái cổ trong năm tháng rộng rãi long ngầm, Thông Thiên kiếm một bên trong vô số giáp mộc long khí hội tụ, một đầu rộng rãi thanh long thân ảnh từ trong lưu truyền mà ra. Cái kia nhưng là Thông Thiên kiếm chi linh hóa hình mà thành một đầu tiên tiên cựu chảo trọng sao thương long. Đồng dạng là cao cấp nhất tiên tiên long thần chi thân, lại phải Mạnh Trương thần quân tộc lòng dạy bảo, cũng là một vị chuẩn thánh. Mạnh Trương Hoàng huynh Trổng sao thương long ngang dương gầm thét thanh âm như thiên lôi minh chi thần, chỉ là thân hình hắn lại bị tứ linh thần vị cưỡng chế tại chỗ. Manh chương hóa thành một đạo một đạo thanh sắc long ảnh, trong chốc lát giống như vượt qua ức và dặm, trong hư không có khác hai vị thần quang phá không hiện lên. Cái thứ hai vị thần quang cũng là chuẩn thánh hộ kỳ đại hạnh, chỉ là một quanh thân lưu chuyển lồng đậm kết hỏa, một cái khác quanh thân trải rộng âm dương nhị khí. Ba bóng người tại hư không hợp lại làm một, hóa thành một tôn kình thiên đạp đất rộng rãi tiên tiên long thần. Ta là Tổ Long, chấp trưởng đa nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới lôi đỉnh, ta nguyện lấy lôi đỉnh chi đạo bổ tu đa nguyên vũ trụ thiên kiếp đại đạo quy tắc, ta là thiên kiếp chi chủ. Ta là thiên kiếp chi chủ, làm ghế tộc chí công đến đang thiên đạo quy tắc, nếu có làm trái, thiên đạo phệ chi. Đỉnh đầu hắn hiện ra một trương rộng rãi thiên đạo phù triện. Đại đạo lời thể hơi hơi ngưng kết bay vào thiên đạo thiên đạo phù triện chôn sâu, liền trên trời cao có một con rộng rãi cực lớn hồng ngông tiếp mắt nổi lên. Thiên đạo lôi kiếp chi nhãn. Nhìn thấy con này kinh khủng tiếp mắt xuất hiện, chư vị hôn nguyên thánh nhân cũng là khuôn mặt biến sắc. Kinh khủng kia thần lực từ trong hiện lên một góc, bọn hắn chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược. Đồng thời chư thánh cũng đại khái đoán được tổ long ý nghĩ, rõ ràng là muốn lấy lôi tổ chi thân dung nhập thiên kiếp đại đạo bên trong, dùng cái này tu được thiên đạo bản nguyên hữu hải. Đây là muốn đi đặc thù thiên đạo thánh nhân chi lộ. Ma giới chốn sâu, Tu La Ma tổ kế đô nhìn qua một màn này, trong lòng thầm than, cái này tổ long cũng có tâm hạng người, sư tôn tại chưa từng chứng đạo phía trước chính là kế chủ, chứng đạo sau đó siêu thoát hồng hoang thiên địa, tiếp này chủ chi vị một mực chưa từng truyền xuống tới, vốn cho là sẽ rơi vào sao la hầu trong tay, chờ sao la hầu một lần nữa viên mãn thai kiếp đại đạo, tự nhiên có thể được cái này một phần khí vận. Kế đô có thể đoán được, cái này tất nhiên là thủy mẫu thánh nhân tay bút. Kế đô cũng không có để ý, sao la hầu quy về kết thúc thánh nhân, tiếp này chủ đối với hắn mà nói chỉ là dẹt hoa trên đấm cũng không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chư thần đều ở đây khẩn trương nhìn qua thương khung chỗ sâu cái kia của quận, lưng trẻ hổng hông tiếp mắt, chờ đợi kết quả xuất hiện. Tổ Long cung nội, Tổ Long cũng không nhịn được ngẩng đầu, ánh mắt ba động. Cử động lần này chính là liều mạng. Hắn trước đó nhưng cũng không thể có được Hỏa Đức Tổ Thần hồi phục. Nếu là Hỏa Đức Tổ Thần lúc này không đồng ý, vậy hắn còn muốn tiếp nhận bị thiên đạo cắn trả nhân quả. Tiếp trong mắt, Lục Trọng thần niệm nhiệt lên, đảo qua đạo này nguy nga, rộng rãi long thần thần nhân chân hân, đạo này thần niệm hơi hơi ba động. Chuẩn. Thoại âm rơi xuống. Một đạo thiên đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia vạn trượng đầu rồng thần nhân thể nội. Đạo này thiên đạo thần quang rơi xuống, cái này vạn trượng thần nhân quanh thân khí tượng lan loạn, bên trong càng là mơ hồ hiện ra nhất trọng khôi hành hùng mông khí tụ tới, hắn hai con ngươi từ ám kim sắc hóa thành tử kim sắc, trong ánh mắt tất cả cảm xúc dần dần như băng tiêu tan tàn dã. Quanh người hắn rộng rãi hỗn nguyên khí tượng liên tiếp leo lên, chỉ thấy đỉnh đầu hắn có khắc một vết thần quang nảy ra, hóa thành một mai hỗn nguyên long châu, thiên đạo thánh nhân khí tượng hiện lên. Quanh người hắn khôi phục thiên đạo pháp thì sức mạnh đang nhanh chóng kéo lên. Thiên đạo thấy người. Chư thần nhìn qua một màn này, khuôn mặt khẽ giật mình chợ thần sắc kị liện. Cái này tổ Long Tam thi hợp nhất sau đó, ngưng kết thiên kiếp chi chủ bệ vị, vậy mà trực tiếp đăng lâm thiên đạo thánh người. Cái thiên kiếp này chi chủ vị cách lại cường hành như vậy. Cái thiên kiếp này chi chủ nghiệp vị lại là một thiên đạo thánh người ngự vị. Điểm này, sâu trong hư không, một mực quan sát đến nơi này thiên hoàng thánh nhân, bao quát thủy mâu thánh nhân đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thực tế không chỉ là thiên kiếp chi chủ nghiệp, ngoài ra còn có ba cái đặc thù đã đã bị lục trọng tế luyện vì Hỗn Nguyên thánh nhân ngự vị, chờ đợi người hữu duyên kế thừa hắn một thân nhân quả. Trong đó thượng đế nghiệp vị đã có chủ, còn có hai cái Vô biên tường vân thuỷ khí tại quanh thân hiện lên, Tổ Long cũng bị trên trời rơi xuống bánh nướng cho kinh trụ, nhưng trong nháy mắt ánh mắt khế động, nhưng là lập tức nắm được nhất tuyến cơ duyên. Chỉ nghe cái kia cao vạn trượng đại long thần thanh âm lạnh như băng hiện lên, giống như thẳng vào thiên đạo bản nguyên chỗ sâu. Ta là Long tộc chi chủ, làm vậy giáp nhất tộc thủ lĩnh, kiếp nạn này bên trong chính là Hỗn Nguyên Long Thần. Chỉ thấy hắn phạo âm rơi xuống, sông dài vận mệnh phía trên xoắn suất tại Tổ Long mệnh tinh trên Long tộc nhân quả toàn bộ chuyển dời đến tôn này Hỗn Nguyên Long Thần quân thân, vô lượng lôi vân tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Đỉnh đầu cũng có Hỗn Nguyên Lôi kiếp hiện lên, đã thấy nó hóa thành trăm vạn trượng rộng rãi long ảnh đem một ngụm nuốt hết, giống như thuốc bổ. Bản thân nó chính là Thiên kiếp thánh nhân, những thứ này Hỗn Nguyên Lôi kiếp đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là bổ dưỡng chi vật. Tổ Long trong cung, thiếu đi long tộc nhân quả dây dưa, Tổ Long rõ ràng cảm thấy tự thân trong lòng một mảnh thanh minh, Hồng Mông tử khí như nháy mắt triệt để dung nhập, Hồng Mông lôi tổ nguyên thần cấp tốc thành hình, ngáy mắt vượt qua đầu kia một mực ngăn ở trước người cánh cửa, vô lượng Hồng Mông thần lực từ trong nguyên thần khôi động, đem thể nội tự thân đạo hạnh toàn bộ chuyển hóa làm Hỗn Nguyên đạo đi. Ầm ầm. Vô Biên đại đạo thần năng từ quanh người hắn tản ra vợ thẳng tán đỉnh đầu ngàn vạn trọng lôi sơn lôi hải. Tại chứng thành Hỗn Nguyên trong đáy mắt, tổ long đáy mắt có chút tiếc nuối chi sắc. Nếu là sớm biết Thiên Kiếp chi chủ vị cách chính là thánh nhân ngự vị, tính toán quả đáng hoàn toàn là có hy vọng lấy lực chứng đạo 6. 622 thứ 622 chương nhân quả rộng rãi Hỗn Nguyên điểm lạ từ nhiều chư hải cảnh trùng quanh bộ phát ra, tạo thành vô song thiên địa nguyên khí triều tịch, ba phủ hồng hoàng thiên địa, thậm chí là đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Hỗn Nguyên đạo vận hiển hóa, tại đa nguyên vũ trụ vô số hỗn độn trong chiều không gian sẽ lẫn, tạo thành từng cái thiên địa đại từng đạo văn hiển hóa cùng thiên địa ở giữa, vô số tài trí nhanh nhẹn hạng người từ trong thu hoạch Con men thánh nhân tạo hóa tràn ra ngoài, có lẽ có vô số cỏ cây phàm thú bị điểm mờ linh trí, cũng có rất nhiều vừa vận kỳ lạ thiên tài địa bảo, thiên nhân thần thai lấy ra một kia Hỗn Nguyên Đạo vận, trực tiếp hóa hình mà ra. Đang nguyên vũ trụ hiện ra vô biên cảnh tượng. Song trọng Hỗn Nguyên thánh nhân điểm lạ múa khoảng không, thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Chư thần đều là tán dương Hỗn Nguyên Tổ Long thánh nhân, lại hô to Hỗn Nguyên Tiên Kiếp thánh nhân. Chư thánh thấy cảnh này, càng là khuôn mặt của quái. Tổ Long căn cơ không coi là mạnh cỡ nào, so với kia rơi xuống ngũ hành đạo chủ sẽ không mạnh bao nhiêu, lại không những vượt thẳng qua hiền quan, còn cấp lấy cái thứ hai Hỗn Nguyên đạo quả nắm giữ một cái thánh nhân đạo thân, đây quả thực vượt qua chứ thành tưởng tượng. Hắn mặc dù cũng là công đức chứng đạo, nhưng à sờ, đã không tại thiếu hỗn nguyên thánh nhân phía trên. Loại chuyện này chỉ có thể nói tổ long trên người có thiên xoắn tới giáng giải. Trong hư không, ngàn tỷ lớp lôi kiếp tiêu tan, nhưng linh nguyên ma tổ thần sắc nhưng là rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới từ vực ngoại ma kiếp trong thông đạo hiển hóa chân thân, chuẩn bị vứt một bút, kết quả tổ long liền thuận lợi chứng đạo, mà lại là hai tôn hỗn nguyên thánh nhân chân thân hiện lên. Này liền lung tung. Linh nguyên ma tổ khuôn mặt toát ra một nụ cười, mở miệng nói, "Tổ long đạo huynh, đó là một ngoại ý môn sáu" Tổ Long thánh nhân nãy mắt hiện ra một tia gợn sóng ý cười. Đây chính là một ngoài ý muốn. Hắn giơ tay lên một cái long trảo khổng lồ khóa chặt hư không, mêng mông thần uy trực tiếp đem hư không cắt đứt, vô tận lôi quang cuồn bão đánh vào Linh Nguyên Ma tổ cổ này mà thân trên thân, trong chốc lát đem hắn hóa thành bột mịn. Hai tồn Hỗn Nguyên thánh nhân phong tỏa hư không, Linh Nguyên Ma tổ hoàn toàn không có chạy thuộc mạng cơ hội. Tổ Long thánh nhân nhìn qua Linh Nguyên Ma tổ bị bay, hắn nãy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Hắn biết Linh Nguyên Ma tổ giàu hấp nhất, đem vô biên ma niệm ký thác tại chúng sinh trong lòng, muốn hoàn toàn là đánh giết rất khó, nhưng việc này không xong. Biển cả cảnh bên trong Rất nhiều long tộc cổ thần nhưng lại chấn động lên. Cho đến ngày nay, long tộc thủ Linh tộc Long cuối cùng chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đây là Thiên Hữu Long tộc. Thư không bên trên Thủy Mẫu Thánh Nhân cũng chấn thân hiền lên. "Bệ hạ, chúc mừng ngài chứng thành Hỗn Nguyên, ước vạn năm tu hành hôm nay rốt cuộc thành Hỗn Nguyên đạo quả, hơn nữa còn phải một cái tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngự vị, song hỷ lâm môn, thật đáng mừng." Thủy Mẫu Thánh Nhân Ngọc dung cười nhẹ nhàng, nàng một đôi linh động con mắt rơi vào Hỗn Nguyên Long thần trên thân, cảm thụ được Hỗn Nguyên Long thần quanh thân tản mát ra Hỗn Nguyên thai kiếp khí tượng, nàng ngây mắt kinh ngạc. "Thiên kiếp chi chủ càng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngự vị, đây là nàng đoán trước không tới." Đạo này nghiệp vị xuất hiện cũng thành tổ long cây cỏ cứ mạng, tại cục diện rơi xuống sâu vô cùng nguyên phía trước, nhuộm tổ long lịch chuyển vận mệnh. Tổ Long Thánh nhân lúc này đạo tâm ba động, uy nghiêm khuôn mặt nhìn qua Thủy Mâu Thánh nhân thần sắc ở giữa có chút lưu tình. Thủy Linh nguyệt tử, chuyện này chính là ngươi ta vợ chồng cùng niềm vui, cũng là lòng tộc may mắn. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn qua Thủy Mâu Thánh nhân, chuyện này nếu không phải hiền thê thay ta khổ cực lưu độ, lấy ta căn cơ, chỉ sợ đã chứng đạo thất bại. Ở bên cạnh, Khắc Long tộc chư vị trưởng thánh, cùng với Cựu Long thái tử nghe nói như thế ngữ, đang nghiêng đầu đi. Nghe vậy, Thủy Mâu Thánh nhân mỉm cười, vậy hạ hạ tất tự coi nhẹ mình. Vậy hạ kỳ thực đồng dạng tiện nguy, chỉ là bởi vì có ta tổ đại, mới lời biến tôi, kỳ thực là ta làm trễ lại bệ hạ bá nghiệp, bệ hạ nếu không phải vì ta tu hành, sao lại một mực liên tiếp vì quyền. Tổ Long Thánh nhân nghe vậy cười không nói. Hai vợ chồng thần chỉ là nhìn nhau nở nụ cười. Rất nhiều chuyện, vợ chồng hai người đã tạo thành ăn ý tổ Long Thánh nhân lại nghiêm túc nói, ta chuẩn bị hơi củng cố một hai đại hạnh, liền đi thái sơ thiên bái kiến tổ thần bệ hạ. Thủy Mâu Thánh nhân khẽ vượt cảm nói, này là phải. Nếu không phải hòa đức tổ thần ban thượng một chút hy vọng sống, tổ Long Thánh nhân e rằng không cách nào ứng phó linh nguyên ma tổ chân thân hạ xuống. Lần này cái kia linh nguyên ma tổ thế nhưng là giởm chuẩn cơ hội thống hạ sát thủ. Mà ở một bên khác rất nhiều đến đây ngăn đường tiên thiên thần kỳ đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn hắn tại Tổ Long chứng đạo thành công trong nháy mắt, chính là trực tiếp rút đi, nhưng cũng là rất cơ trí. 6. Đa nguyên vũ trụ bên trong, lúc này lại phi thường náo nhiệt. Tổ Long mượn tiên kiếp chi chủ vị cách chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đồng thời lại phải một đạo thánh sắc người thần, cái này ở đa nguyên vũ trụ vẫn là lần đầu tiên. Cái này đủ để tại đa nguyên vũ trụ dòng sông lịch sử bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Lúc này, Thái Sơ Thiên Trư Thánh cũng là ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Cửu Đầu Thần Sao La Hầu, Kim Hâu cũng là rời đi đặng trưởng, hướng Thái Sơ Tiên mà đến. Hồng Mông đạo cảnh tại Tổ Long Dung hợp thiên kiếp chi chủ nghiệp vị phía sau, Lục Trọng rõ ràng cảm thấy tự thân kiếp sát đạo quả nhiều hơn một tia Hồng Mông đạo văn, hướng về hòa hợp tiến thêm một bước. Kiếp sát đại đạo bên trong sinh ra một vị Hỗn Nguyên thánh nhân, đối với hắn hoàn thiện Hồng Mông đạo quả là có trợ giúp lớn vô cùng. Trên giường mây, Lục Trọng đáy mắt có chút nụ cười. Hắn nắm giữ tứ trọng đạo quả, vì giảm bất tự thân chịu đến nhân quả dây dưa, trở ngại tự thân Hồng Mông đạo quả tiến thêm một bước viên mãn, hắn lấy làm giảm, cầu trống không phương thức đem một phần lực lượng cùng nhân quả ngưng kết hóa thành thiên đạo nghiệp vị. Tứ trọng thiên đạo nghiệp vị, trong đó tiến ngưỡng nghiệp vị đã cùng tượng đế nghiệp vị dung hợp lại cùng nhau, trở thành thiên đế vị cách sức mạnh tội luôn. Thiên kiếp chi chủ vị cách vẫn dấu kín tại thiên điện hài kiếp đại đà bên trong. Tổ Long vận khí tốt hơn, hắn từ lôi đình bên trong lĩnh hội hài kiếp chi đạo, cuối cùng cầu đi thiên kiếp chi chủ vị cách. Đằng sau còn có Hồng Ngung Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách cùng với tâm chủ vị cách. Hồng Ngung Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách tại nguyên hoàng trong tay, trợ nàng dần dần nhập chủ hỏa hành bản nguyên thánh nhân vị cách. Tâm chủ đại biểu cho vô tận biến hóa, đa nguyên vũ trụ chư thần đều có cơ hội thu được cái này đặc thù vị cách. Tứ đại vị cách bên trong, bởi vì hắn đem thiên hỏa nguyên đạo quả Động lượng đạo quả tấn thăng hùng ngông, đằng sau hai cái thánh nhân nghiệp vị sẽ cường đại hơn một chút, tương lai có hy vọng trở thành tiên đạo đẳng cấp nghiệp vị. Đương nhiên, mà khác hai cái vị cách cũng không kém, chỉ chờ lục trọng thuận lợi đem mặt khác hai quả hùng ngông đạo quả tấn thăng, từ cũng có tấn thăng thiên đạo cấp số tiềm lực. Tổ Long lần này có thể hái thiên kiếp chi chủ vị cách, đích thật là hắn cơ duyên sở chí. Hắn lưu lại tứ trọng tiên đạo nghiệp vị, dựa theo hắn lưu lại kích phát thủ đoạn, chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện, đều có thể thu được trong đó nghiệp vị. Trong đó thiên kiếp chi chủ nghiệp vị yêu cầu nhưng là Lôi đỉnh, hai kiếp, tiếp sát đại đạo người tu hành đặt chân chuẩn thánh cảnh giới chứng thành thiên đạo thánh người liền có cơ hội phát động cái thiên kiếp này chi chủ vị cách buông xuống. Điểm này bị thủy mâu thánh nhân nhìn ra. Kỳ thực Sao La Hầu cũng có cơ hội, Sao La Hầu ban sơ căn cơ chính là sát khí đại đạo, đàng sau từ trong thăng hoa ra kết thúc đại đạo quy tắc, lại dùng cái này chứng thành thiên đạo thế người, hắn đem lực chú ý tập trung đến phá diện, hủy diện, diệt tuyệt, quy cơ các loại đại đạo quy tắc phía trên, nhưng là rời cái này nghiệp vị càng lúc càng xa. Đương nhiên cũng là lục trọng có ý định cho tổ long một đạo cơ duyên, cũng coi như tròn đại hoang thời đại gặp nhau cái kia nhất trọng duyên phận. Dù sao lửa núi tổ mạch trưởng thành đến mức này, cũng khởi nguyên cùng tổ long trong tay thông thiên kiếm mục. 623 thứ 623 chương hết thảy đều là gấp đôi thái sơ thiên cảnh nội thủy mâu thánh nhân, Tổ Long thánh nhân hai vị hôn nguyên thánh nhân đến đây bá yết, Lục Trọng thuận tiện chỉ điểm thủy mâu thánh nhân, Tổ Long thánh nhân vài câu, liền để Tổ Long thánh nhân cỡ nào tu hành. Tổ Long thánh nhân mặc dù cơ duyên xảo hợp là được song thánh đạo quả, nhưng mượn lấy lấy thiên đạo nhân quả, cũng là gấp đôi thiên đạo nhân quả. Gấp đôi nợ nần. Tổ Long thánh nhân thậm chí hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào ra tay trả hết nợ nần nợ nần, Lục Trọng lúc này để điểm bại câu. Thiên kiếp chi chủ nghiệp vị con tốt. Cái này đặc thù nghiệp vị, kỳ thực là phúc lợi tính chất. Nó là cái đứng đắn phúc lợi. Tương lai có thể lên thẳng thiên đạo đẳng cấp, mà phải trả nhân quả, chỉ cần chờ với bản thân đạo hạnh viên mãn, một lần nữa tìm được người kế nhiệm liền có thể. Cái này cùng thiên đế vị cách có chút tương tự. Tổ Long Thánh nhân phiền toái duy nhất là mượn nhờ thiên đạo khí vận, thiên đạo bản nguyên chứng thành thiên đạo thánh người sinh ra nhân quả, chỉ cần lấy càng nhiều thiên đạo thiện công hoàn lại, mới có thể rửa sạch tự thân căn cơ bên trong thiên đạo bản nguyên. 6. Tổ Long vợ chồng thiên ân vạn tạo rời đi, Saola Hầu Thánh nhân, Cửu Đầu Thị, Kim Ngưu ở thời điểm này cũng từ tiền phòng đi ra. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng tại trong sảnh nghe xong một lốt hai. Sư Tôn, nhìn thấy lục trọng Ba vị hôn nguyên thánh nhân hơi hơi hành lễ, bọn hắn dáng vẻ tuy là tôn trọng, nhưng vẫn là tương đối tùy ý, bọn hắn biết tại nơi tư nhân bên trong từ gia sư Tôn kỳ thực đối với quy củ nhìn không có nặng như vậy. Nói đi, các ngươi lại muốn hỏi cái gì? Vân Tháp phía trên, Lục Trọng liếc mắt nhìn mấy cái đệ tử, không cần xem nhiều hắn liền đoán được mấy cái này đồ đệ muốn hỏi cái gì. Kim Mẫu gặp hai cái sư huynh có chút che che lấp lấp, chính là trực tiếp hỏi. Sư Tôn, cái tiên kiếp này chi chủ vị cách thật sự có thần như vậy diệu, có thể nối thẳng thiên đạo đẳng cấp cảnh giới, cái này há chẳng phải là bị tổ Long đạo huynh nhặt được cái đại tiền nghi? Kim Mẫu đi thẳng về thẳng cũng không che giấu chút nào đối với tổ lòng thánh nhân hơn mộ. Lục Trọng hừ nhẹ một tiếng, "Đúng vậy à, nhiều như vậy đại tiện nghi, mấy người các ngươi một cái đều không nhận được. Có phải hay không muốn lấy các ngươi thua thiệt lớn?" Gặp Lục Trọng tìm kiếm ánh mắt trong lại, Sa La Hầu vội ho một tiếng, vội vàng nói, "Sư tôn, Đỗ Nhi bọn người cũng biết thích hợp bản thân mới là tốt nhất, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, căn cứ chúng ta biết, Sư tôn lĩnh hội có tứ trọng rộng rãi đã quả, đây có phải hay không nói ngoại trừ thiên tiếp chi chủ vị cách bên ngoài, đến ít nhất còn có 3 cái giống nhau cấp bậc thánh nhân vị cách?" La nhìn cười nói, chúng ta cũng là thái sơ thiên nhất mạch Đan sinh Hỗn Nguyên Thánh nhân, sư tôn vật lưu lại, chúng ta làm gì cũng không thể để nó hoàn toàn rơi vào ngoại nhân trong tay. Lục Trọng từ Vân Tháp phía trên đứng lên, hắn ánh mắt đảo qua Tam Thánh, gợn sóng lắc đầu nói, người đoan không tệ, nhưng mà nghĩ quá đẹp. Ta lưu lại bốn tôn tiên đạo vị cách trấn chứa đặc thù thiên đạo bản nguyên, cần đặc định điều kiện mới có thể kích phát. Các ngươi con đường không phù hợp, nếu là cư cậu, đối với ngươi trở cũng không chỗ tốt. Lục Trọng lắc đầu, gặp Tam Thánh hiếu kỳ, Lục Trọng nghĩ nghĩ, cũng sắp bốn đại nghiệp vị một bộ phận hư thực nói đi ra. Nghe xong, cửu đầu thị lúc này thần sắc có chút kinh dị. Nguyên Lai Thiên Đế vị cách cũng là thứ nhất. Hắn không biết Thiên Đế vị cách phù hợp từ gia sư tôn loại nào đạo quả đạt tính. Liên bọn hắn cũng chỉ là mơ hồ biết từ gia sư tôn trong đó hai trọng đạo quả bản nguyên, một loại là hòa nguyên, một loại là thái kiếp. Khác hai loại tín ngưỡng cùng độc lượng, bọn họ là không biết. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân ánh mắt đều có chút biến hóa, mà bây giờ nhìn khắc Tam Đại vị cách, bọn họ là không có cách nào để ý thế, nhưng tâm chủ vị cách lại có thể thử một lần. Căn cứ từ gia sư tôn nhắc đến, cái kia tâm chủ chi đạo ở chỗ biến hóa Vậy có phải có thể chuyên môn thu nhận mấy cái có dạng này tiên phú môn nhân đệ tử tiến hành bồi dưỡng." Căn cứ chính mình sư tôn lời nói, tâm chủ vị cách tiềm lực cực lớn, là có hy vọng đặt chân tiên đạo cấp số. Dù cho là tiềm lực mạnh như bọn hắn những thứ này vốn nguyên thánh nhân, cũng không nhất định có cơ hội chạm tới tiên đạo cấp số cánh cửa. Lục Trọng gặp mấy cái đồ đệ đang suy nghĩ, trong lòng có chút tối cười, tất nhiên mấy tên đệ tử này cảm thấy hứng thú, để bọn hắn thử một lần cũng là không sao, nhưng ở Lục Trọng xem ra hy vọng cũng không lớn. Tâm chủ vị cách chính là tại Hồng Ngông động lượng đạo quả căn nguyên bên trên diễn hóa mà ra, bao hàm hỗn độn thế giới trụ cột nhất động cùng tĩnh, bình thường tiên tiên thần thánh khó mà tiếp xúc, chỉ có tu hành hòa thuộc, âm dương, hoặc thời không các loại thuộc tính đại đạo tiên tiên thần thánh có hy vọng tiếp xúc được hai, thu được tâm chủ vị cách. Thái sơ thiên có lẽ tất ở đây loại tiên tiên thần thánh, nhưng sao La Hầu, cửu đầu thị, kim mậu giới chưởng cũng không có. Kỳ thực đối với tâm chủ vị cách, lục trọng trong lòng một mực có một người truyện. Đó chính là Tất Phương. Tất Phương chính là hòa thuộc, chỉ là hắn tìm hiểu chính là thiếu đốt, nhiệt độ chờ hậu tiên hỏa nguyên đại đạo, mặc dù căn cơ thuần hậu, lại không cách nào chứng đạo. Bởi vì hỏa hành bản nguyên đại đạo bên trong đã bị nguyên hoàng chiếm giữ, trừ phi tất phương nguyện ý trở thành phía sau thiên thánh nhân. Ma Thiếu Đốt, nhiệt độ là có thể thăng hoa xuất động tính chi đạo, nếu có thể tham dự đa nguyên vũ trụ động cùng tính, liền còn có thể thừa cơ lấy được tâm chủ vị cách. Hắn Thiếu Đốt, nhiệt độ hai trọng đại đạo thần diệu cũng đúng lúc đối ứng điểm này. Cái này cũng là lục trọng phía trước vì cái gì không công khai nguyên nhân. Bởi vì đều có chủ, không cần thiết dù có gan sinh chi tiết. Sư đồ mấy cái lúc này một bên nói chuyện, dần dần nhưng là cất bước tiến vào sinh mệnh linh bên trong vườn. Lớn như vậy sinh mệnh linh viên tưởng vân tràn ngập, thử khí bừng lên, chính là mấy vị hôn nguyên thánh nhân cũng là ngẩn ngùi đắm chìm tại phần này mỹ hảo bên trong. Sa La hầu hơi cảm thán, cảnh tượng bức này cũng chỉ có sư tôn ở đây có thể thấy được, địa phương khác, cho dù là bản cổ đại thần hầu hoa viên, cũng không có bức này tạo hóa. Kim Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, nhị sư huynh nói không sai, chúng ta đạo trưởng cùng so sánh chính là một cái cậu nhà tranh sáu. Cửu đầu thị liếc mắt nhìn vị sư muội này, "Sáu?" Sa La hầu thánh nhân thấy thế cười nói, "Ngũ sư muội, ngươi nếu là trông mà thèm, cũng đều có thể giống bát sư muội mở rộng, hướng sư tôn nhiều yêu cầu một ít hạt giống." Nói không chừng mấy cái đạo kỳ tới, dần dần cũng có thể thành tựu một mảnh dạng này linh viên. Gặp Sao La Hầu chơi khẹo, Kim Mâu lướt qua, Sao La Hầu là biết tính cách của nàng, nàng mặc dù ưa thích làm chuyện như vậy, nhưng nàng bây giờ nhưng cũng có nhiều thời giờ như vậy đi xử lý. Nàng bây giờ không chỉ có riêng là côn Luân Đại Vũ trụ chi chủ, hơn nữa còn chiếu cố đa nguyên vũ trụ rất nhiều thần đạo quyền hành, thí dụ như chiến tranh, sát phạt các loại. Vì tranh đoạt đa nguyên vũ trụ bộ pháp kỳ tiền lãi, chư thánh cũng là một lòng hướng về phía trước, bận rộn, như thế nào có phần này nhàn hạ thoải mái. Lúc này Sao La Hầu nghĩ nghĩ, đống nhiên mở miệng nói. Sư tôn Đỗ Nhi muốn hướng ngải đòi hỏi một cái ấn điện. Nghe vậy, cửu đầu thị, Kim Mâu đều đưa ánh mắt nhìn lại. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Sao La Hầu trên thân, đạo: "Vị sư biết ngươi muốn cái gì, đã ngươi quyết nghị quên đi tất cả, vậy vị sư liền cho ngươi tự do." Lục Trọng biết Sao La Hầu muốn cái gì? Sao La Hầu cấp tốc thiết muốn từ bỏ Thái Sơ Thiên nhất mạch thủ lãnh thân phận. Cái này chư thần cầu còn không được vị trí hắn thấy, chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nghe vậy, Sao La Hầu ánh mắt vui mừng, nghe được từ gia sư tôn đáp ứng, hắn nhưng là toàn thân đều thở phào nhẹ nhõm. Từ đó về sau, hắn là thật sự có thể làm trở về mình kết thúc thế nhân mà không phải Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đại chủ giả. 624 thứ 624 chương thay phiên lục trọng ánh mắt kiều đầu thị trên thân, gần sống đạo, bốn đồ nhi, ngươi bây giờ đã đạt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới, lại nên thêm một chút trọng trách, liền từ ngươi tới làm cái này Thái Sơ Thiên Nhất Mạch trưởng giáo như thế nào? A cái này xấu. Kiều đầu thị thần sắc kinh ngạc, chợt cười khổ nói, Sư tôn, đệ tử bây giờ trên thân còn có nhân đạo nhân quả, nhân hoàng cung bên trong càng là vụn vật vô số, e rằng không làm tốt cái này Thái Sơ Thiên Nhất Mạch trưởng giáo. Bên cạnh, Sa La hầu lập tức đạo, tứ sư đệ không cần thiết tự coi nhẹ mình. Tứ sư đệ tử chất mút trời, lại người chấp trưởng đạo quyền hành, người kia nói chính là Chư Thiên Vạn Linh Chi tổng cương, hòa giải thiên địa âm dương, sư đệ liền thiên địa chi âm dương thao túng cũng là cử trọng lực hình, chỉ là thái sơ thiên nhất mạch trưởng giáo quyền hành, đó bất quá là cái nghiệp dư tiểu kiếm trước. Kim Mậu ở bên cạnh cũng cười ý nhẹ nhàng. "Tứ sư huynh, ngươi cũng không nên từ chối, tất nhiên sư tôn công nhận ngươi, chứng minh ngươi thật sự thích hợp chấp trưởng ta thái sơ thiên nhất mạch." Giảm sao la hầu, Kim Mậu hai người thuyết phục, cửu đầu thị lắc đầu. Hắn kỳ thực cũng không phải khiêm tốn, đích thật là bệ bội nhiều việc nghèo tại ứng phó. Nhân đạo đại thế việc quan hệ lấy con đường của hắn. Hắn không thể có trói buộc. Bây giờ trong tay lại nhiều tạo hóa nguyên khí hải, người hoàng đại vũ trụ đã ứng phó 10 phần gian khổ. Thủ hạ lại càng không cần phải nói còn có mấy cái mệt nhọc đệ tử. Cựu đầu thị đem đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như, Lục Trọng cau mày, ánh mắt liếc qua mấy người đệ tử. Đường Đường Thái Sơ Thiên một mạch đạo thống cư nhiên bị mấy tên đệ tử này gết bỏ trở thành dạng này, Lục Trọng cảm thấy vẫn là phải cho Cựu Đầu Thị lộ một điểm gia sản, không phải vậy nhóm người này cũng không biết hàng. Lục Trọng ánh mắt liếc mắt nhìn Kim Mẫu, nếu không phải bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch không có quá nhiều lựa chọn, Lục Trọng thật đúng là không nhất định không hai người này không thể. Thái Sơ Thiên trước mắt cũng chỉ có hai vị này đạt chân tiên đạo thánh nhân cảnh giới. Thái Sơ Thiên nhất mạch trưởng giáo đạo hạnh không thể quá thấp, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là tiên đạo thánh nhân cảnh giới. Hỗn nguyên cảnh giới nhưng là thấp một chút. Giới lúc không cách nào lãnh đạo Thái Sơ Thiên chư thần, đương đội cự tuyệt. Lục Trọng ngăn trở Cửu Đầu Thị lời nói. Thái Sơ Thiên nhất mạch gia sản, mấy người các ngươi có thể cũng không có một cái cụ thể khái niệm, ví dụ có thể nói được Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận tương trợ, người này thiên địa người ba thi hóa thân đều có khả năng hóa thành thánh nhân chi thân, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Nghe vậy, Cửu Đầu Thị thần sắc hơi hơi biến hóa. Cái này viên đạn bọc đường tới, Thật sự là hắn là rõ dự. Hắn chứng thành hồn miên sau đó, chẳng tam thi diệu pháp có thể một mực cũng không có từ bỏ. Hắn ba thi hóa thân Thiên Quan Đại Đế, Ma Quan Lớn Đế, Thủy Quan Lớn Đế đạo đi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, có thể chậm chạp không cách nào giống Hồng Quân lão tổ đồng dạng, lấy ba thi thành thánh. Nguyên nhân cựu đầu thị vô cùng rõ ràng, trong Chư Thiên vạn giới Tam Nguyên quyền hành đã có đến. Thiên Quan Đại Đế nắm giữ tiên giới quyền hành nắm ở Thiên Hoàng cung trong tay. Ma Quan Lớn Đế cùng Thủy Quan Lớn Đế nắm giữ hai loại quyền hành không cần nhiều lời, phân biệt tại địa hoàng cung, tổ long cung trong tay, cho dù là thân phận của hắn địa vị sùng bái, cũng không cách nào nghĩ ra biện pháp. Sư Tôn có biện pháp Cửu Đầu thì ánh mắt trang nghiêm. Cái này ba thi nếu có thể chứng thành Hỗn Nguyên, nhất định viên Mạn Hãn hùng mông nhân hoàng đạo quả, có thể chạm đến thiên đạo cấp số cánh cửa. Sao La Hầu, Kim Mẫu cũng sắp ánh mắt trông lại. Lục Trọng Gận sóng cười nói, Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận dụng dãi, nội tình khủng lồ, chờ ngươi chính thức tiếp nhận sau đó chỉ biết, đủ để hóa bất luận cái gì không thể là vì có thể. Sao La Hầu liếc qua trong lòng lập tức âm thầm thích cô, nhìn hắn tựa như là bỏ lỡ cái gì bảo tàng. Nhưng thoáng qua hắn lắc đầu đem cái này ý niệm vứt bỏ, hắn rốt cuộc là kết thúc thánh nhân, dù cho là chấp trưởng Thái Sơ Thiên nhất mạch, rất nhiều chuyện phải không hào làm. Cửu đầu thì thần sắc trang nghiêm. Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận hắn là mơ hồ biết một chút, đích thật là rộng rãi mênh mông. Có cái này trọng khí vận ra thân, hoàn toàn chính xác có khả năng làm thành một chút khác hồn nguyên thánh nhân không cách nào làm được sự tình. Ý niệm thoáng qua, hắn một lời đáp ứng. "Sư tôn, việc này đỗ nhi đáp ứng." Hắn khuôn mặt mỉm cười, hoàn toàn không có đội giọng lúng túng. Lục Trọng liếc mắt nhìn hắn, nhân hoàng thánh nhân mặc dù đang trước mặt hắn thành thành thật thật, nhưng rốt cuộc là một nhiệm kỳ thần đế xuất thân, hắn làm qua vị trí kia, nơi nào sẽ là một cái nhân vật đơn giản. Lục Trọng gật đầu nói, "Ừ, Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận, ngươi nên là biết đến." Tiên phá của này không ổn, ngươi nhưng chớ có phụ lòng vi sư fan này khổ tâm. Nghe vậy, Sa La Hầu cười đáp ý, giữ im lặng. Nghi Nghi Lục Trọng lại nói, ta lại bí dạy ngươi mấy món trí bảo giúp ngươi chấp trưởng thái sơ thiên nhất mạch, cũng tốt gọi người không nên xem thường. Lục Trọng vắt tay, trước người hiện ra 4 kiện linh bảo, theo thứ tự là một kính, một tháp, một ấn, một lá cờ thêu. Vài kiện linh bảo tản ra từng sợi vô hình đạo vận, rộng rãi thân diệu. Mỗi một kiện đều hết sức đặc biệt, làm người khác chú ý nhìn qua vài kiện linh quang nồng đậm bảo vận, Sa La Hầu, Kim Mẫu cũng không nhịn được khuôn mặt biến đổi, nhất là trong đó kính cùng tháp Mặt kia bảo kính bọn hắn nhưng cũng không xa lạ gì. Cái này chính là từ Già sư Tôn Hỏa Đức Tổ Thần phối hợp chi bảo. Lựa Đế Kính, món chí bảo này một mực bị Hỏa Đức Tổ Thần vẫn dưỡng, chỉ sợ đã trở thành một kiện thiên đạo thánh khí. Kiện bảo bối này đều bị từ Già sư Tôn lấy ra. Saola Hầu cùng Kim Mâu Âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ nghe lục trọng đạo. Cái này kính tên là Lựa Đế Kính, lai lịch các ngươi đều biết, bây giờ đã bị vi sư vẫn dưỡng trở thành một kiện thiên đạo thánh khí, có thể trợ ngươi trấn áp tự thân khí vận, áp chế chư thần, giám sát đa nguyên vũ trụ. Chậm này tên là Thái Sơ Tháp, cũng là 36 trọng thiên giới bên trong dựng dục ra tới một tòa thiên giới thần tháp, vì ta chỗ thu lấy, có thể điều động 36 trọng thiên giới một phần lực lượng. Bảo vật này đối với ngươi viên Mạn Thiên Quan đại đế bản nguyên có chối lợi, chờ thời cơ đến, tự có thể phát huy ra một tác dụng của nó tới. Lục trọng ánh mắt mỉm cười, hắn sau đó lại đem ánh mắt rơi vào cuối cùng hai cái linh bảo bên trên, cười nói: "Cái này hắn cùng sách cũng là hai cái đỉnh cấp linh bảo, coi như là một dự bị, có thể giúp ngươi mợ rộng nhân hoàng cung một mạch khí vận, hiểu rõ ngươi nỗi lo về sau." Nghe vậy, Cửu Đầu Thị thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói: "Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo." Cái này bốn kiện bảo bối ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bên cạnh sao La Hầu, Kim Mẫu nhìn thấy một màn này đều đạo, chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư huynh. Nhân hoàng thánh nhân thân có đế hoàng chi tâm, bất công tưởng nhớ linh lung, khoan hậu, tại hoa chất tuyệt, hắn chấp trưởng thái sơ thiên nhất mạch, nghĩ đến thì sẽ không đoạt thái sơ thiên nhất mạch uy nghiêm. Lục Trọng cũng là gật gật đầu. 6. Thần đình tiên trong giới hạ, đang tại tu hành phục hi thần đế bỗng nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại chi địa. Chỉ thấy thiên ngoại chi địa chợt có một vệt thần quang xuyên phá hư không, ngáy mắt rơi vào hi hoàng cung nội. Kỳ hoàng cung trung quanh lồng đậm vô cùng rộng rãi thần đình long khí cũng không từng ngăn cản, phút chốc cái kia thần quang như bay cầu vồng đi tới phục hi thần đế trước người. Cửu thải thần quang lưu chuyển, bên trong hiện ra một quyển bảo thư. Càng có nhất trọng rộng rãi thần năng từ trong nợ rộ mà ra dẫn động thần đế quyền hành, hắn giơ tay ở giữa một vệt thần quang rơi vào trong đó, lập tức cảm thấy một cỗ rộng rãi kỳ lực từ cửu thải bảo thư bên trong nợ rộ. Thiên tư phong thần bảng. 625 thứ 625 chương Thiên Nga phục hi thần đế tiện tay đem cái này cuốn bảng danh sách tóm vào trong tay. Mềm mại nhắn nhủi xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến, còn có rất nhiều có quan hệ với cái này bảng danh sách lai lịch. Vật này tên là Phong Thần Bảng, chính là thiên địa nhân bài trong sách một quyển, ẩn chứa tiên thiên, hậu thiên thần đạo tuyệt diệu, cũng là một kiện đỉnh cấp linh bảo. Bên trong khắc phong thư thần thần diệu tại thần đế xem ra, chỉ là phụ. Đắc lực nhất chính là khả năng đủ phối hợp thượng đế quyền hành, trấn áp, tức đoạt trừ thần quyền hành. Còn giống như là một kiện khí vận linh bảo. Phục Hy thần đế thưởng thức một cái hay, liền đem chi thu vào, bả bối này đối với hắn mà nói trước mắt có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần đình thiên giới đương nhiên là không cần đến, rất nhiều tiên thiên đại thần tâm cao khí ngạo, căn bản liền sẽ không ký tên cái này Phong Thần Bảng nhưng hắn có thể coi đây là bạn gốc luyện chế một chút từ bảng đưa vào những cái kia đại thiên thần đỉnh bên trong. Những cái kia đại thiên thần đỉnh công chính 10 phần thiếu người, càng thiếu thốn gò bó chư thần, cùng với thu thập chư giới hương hỏa thần lực phát môn, phong thần bảng có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này, nhường thần đỉnh tiến thêm một bước diễn hóa hậu thiên thần đạo bộ tu thần đỉnh hệ thống. 6. Hồng Hoang đại địa, Khương thị bộ lạc từ Đông Nam bộ Kim Dương bộ lạc chư thần chịu đến thần đỉnh chỉnh trị sau đó, rất nhiều tiên tiên thần tộc ngược lại đối với hậu thiên nhân tộc càng ngày càng căm thù. Ở nơi này hoàn cảnh lớn phía dưới, mặc dù không cách nào động thủ, lại bắt đầu phong tỏa nhân tộc chư thần châu ở cương thổ, thậm chí là có mục đích tính chất bài xích mọi người tộc ở bên ngoài tu hành thần linh. Chúng ta nhân tộc muốn quật khởi liền muốn vứt bỏ hết thảy huyễn tưởng, không ngừng vươn lên. Đồng thời thời khắc chuẩn bị chiến đấu. To lớn Khương thị thị tộc trong phòng nghị sự, Khương thị nghe mọi người tộc cường giả hồi báo, hắn thần sắc trang nghiêm, ngữ khí trầm trọng. Đồng thời hắn đem ánh mắt nhìn về phía chư thần. Chư vị cũng không cần sốt ruột, chúng ta tộc phát triển đến nay, cũng không phải chỉ là mấy cái phổ thông thần tộc kêu gào có khả năng rung chuyển, tất nhiên những thế lực này không chào đón chúng ta. Chúng ta có thể tìm kiếm các bậc đại thần thông trợ giúp, cái này đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa nguyện ý tiếp nhận chúng ta tộc anh kiệt tiên tiên đạo thống vẫn là số lượng không thiếu, còn có chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cho ở đại vũ trụ. Trong phòng nghị sự mọi người tộc trưởng lão ánh mắt trầm thấp, thần sắc có chút nén giận. Khương thị tận lực trấn an chư thần, nhân tộc bây giờ mặc dù đầy đủ tự vệ, nhưng muốn triệt để quật khởi, vẫn phải cần một khoảng thời gian giấu tải. Cần chờ chờ rất nhiều trong đại vũ trụ di chuyển đi vào nhân tộc bộ lạc trưởng thành, đám nhân tộc tích lũy thật nhiều cường giả, lúc kia chính là nhân tộc triệt để nhìn thẳng chư thần thời điểm. Nghị sự kết thúc về sau, phù thị lưu lại Vị này tự đại hoang lúc lưu giữ lại một vị duy nhất nhân tộc trưởng lão tinh thần khỏe mạnh, trong hai con ngươi lập loè thanh dật thần mang, hắn cũng đã nghịch phản tiên thiên, thành cựu thần linh chi thân, lúc này đã đạt đến chuẩn thánh chu kỳ, tuy không phải nhân tộc bên trong người thần mạnh, nhưng cũng là đạo hạnh cường giả hiếm có một trong. Hắn ánh mắt rơi vào Khương thị trên thân, liếc mắt nhìn nhân tiện nói: "Xem ra thương thế của ngươi khôi phục rất tốt, dạng này ta cũng yên tâm." Phu thị đích thật là có chút lo nghĩ, Khương thị là nhân tộc coi trọng đời sau cộng chủ, nếu là căn cơ khuyết tổn, dù cho là tiếng hô lại cao hơn, cũng thành không được nhân tộc thủ lĩnh. Đa tạ phụ tổ nhớ, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục Mấy mấy nguyên hội tĩnh dưỡng, hắn lúc này đạo hạnh đã trở lại đại la đạo quân đỉnh phong, đã chạm tới vĩnh hằng đại đạo quy tắc. Phu thị cười nói, "Khôi phục liền tốt, chờ ngươi thuận lợi đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, liền nhập chủ viện hội đồng, nhân tộc cần một vị mới nhân hoàng." Khương thị nghe vậy nhân tiện nói, "Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Khương thị ánh mắt sắc bén. Hắn biết nhân tộc kỳ thực thiếu không phải một vị chuẩn thánh tộc trưởng, mà là một vị sừng sững ở chư thiên vạn giới chư thần tuật cùng cường giả tuyệt thế. Nhân tộc không chỉ phải có một vị hôn nguyên thánh nhân, bên trong cao tầng cũng không thể xuất hiện tuyệt tự. Phu thị có chút tha thiết nhìn qua Khương thị. Khi thực nhân hoàng phục hy thị như tiếp tục đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng, nguyên bản so trở thành một mặc cho thần đế muốn tốt hơn nhiều, bởi vì trở thành thần đế sau đó ngược lại chỉ có thể xử lý công bình rất nhiều sự tình, ngược lại không thể đối nhân tộc quá mức thiết lệnh, để tránh dẫn tới chư thần công kích. Đương nhiên, cũng không phải là không có những thứ khác trợ giúp. Ít nhất phục hy thần đế cái vị, dù một bộ phận tiên tiên chư thần vẫn là nhìn thẳng vào nhân tộc, thậm chí là có chút tiên tiên thần kỳ dần dần tiếp nhận nhân tộc. Nhân tộc chư thần bên trong một bộ phận tiên tiên nhân thần mượn cơ hội, cũng tại càng sâu tự thân lực ảnh hưởng, khiêu động tiên thiên, hậu thiên đối kháng đại cục. Nếu là người tộc có thể sinh ra vị thứ hai, vị thứ ba thần đế, như vậy nhân tộc sẽ thật sự sừng sững ở tiên tiên chư thần bên trong, có thể không nhìn bất luận cái gì thần tộc xa lãnh, chèn ép. 6. Thái Dương cư Viêm cư quanh thân bay vút lên lấy một nắm đồng nặc địa sắt chân hỏa, so sánh với hương thị lĩnh hội Viêm đế thần mặt trời pháp tướng, Viêm cư lựa chọn là một con đường khác tử, đi chính là địa sắt chân hỏa chi lộ, thu thập địa sắt chân hỏa tu đỏ hoàng pháp thống. Thái sơ tiên nhất mạch tại hành hỏa thần đạo chiếm cứ phân lượng là rất nặng, các loại hành hỏa quyền hành đều có diễn hóa, nhưng trong đó nổi danh nhất vẫn là cái kia Viêm đế pháp chế, đỏ hoàng pháp thống cùng với đằng sau bổ sung cách hoàng pháp thống cùng hòa mẫu pháp chế trở tứ đại pháp chế. Cách hoàng pháp thống cùng hòa mẫu pháp chế đến từ thái sơ thiên nhất mạch vị tiê cao cao tại thượng vạn hỏa chí mẫu. Viêm đế pháp chế chủ tính trung chiếu cố, là ở gần nhất nguồn gốc hỏa hành bản nguyên đại đạo pháp tướng. Đạo pháp môn này có thể từ mỗi cái phương diện bắt tay vào làm, thân mặt trời chi thân, địa sát hỏa thần chi thân, ly hỏa chi thân cũng có thể, không giống các ba đạo pháp chế, chỉ có thể thiên hướng về ba phương hướng. Nhưng viêm cơ vẫn là chọn đỏ hoàng pháp thống. Nguyên nhân rất đơn giản, đỏ hoàng pháp thống cạnh tranh áp lực nhỏ nhất. Đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa các đại tổ mạch phần lớn có Thái Sơ Thiên Nhất Mạch thiết lập Địa Hỏa Đạo Cung, những thứ này đạo cung vì Thái Sơ Thiên Nhất Mạch rất nhiều hành hỏa đạo quân chiếm giữ, nhưng Viêm Cơ cha duyệt qua rất nhiều hạch tâm đạo cung vẫn có vị trí. Hắn chính là Khương thị hậu duệ, đường đường chính chính thái sơ thiên dòng chính, chỉ cần chờ đạo hạnh lên rồi, không cần đặt chân đại la đạo cảnh giới, chỉ cần trở thành Địa Hỏa thần tôn, liền có thể thuận lợi tiến vào hệ thống, tương lai từng bước cao thăng. Chỉ thấy phía sau hắn một tầng nồng đậm địa hỏa thần lực hiện lên, ở phía sau hắn hiện ra một tôn rộng rãi hỏa thần thân ảnh, cẩn thận nhìn lại chỉ thấy tôn này rộng rãi hỏa thần thân người đối dẫn. Đỉnh đầu tranh vênh sừng rồng, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong lượn lờ từng viên đặc tu hỏa hồng sắc đường vân. Đây chính là lục trọng lúc ban đầu thần linh chân thân bộ dáng. Viêm cư linh đại chỗ sâu đã thấy có lũ lũ hỏa quyền hành vây quanh bên trong một đạo đại đạo thần văn, có từng sợi tạo hóa nguyên khí dung nhập trong đó. Cái này từng tia lựa thần năng tạn mắt ra, dần dần tiếp cận với Tôn cảnh bị cách, đại đạo linh quang đang tại ngưng kết. Tại Thái Dương cư bên ngoài, Khương thị cùng nghe Ốt Sa Sa thấy được Thái Dương cư bầu trời lưu chuyển từng đạo hỏa vân âm thầm gật gật đầu. Khương thị nhân tiện nói, sư tôn chuẩn bị nhường Viêm cư tiến vào Thái Sơ Tiên, cho tổ sư làm một mặc cho hầu cẩn thận, ta đã chuẩn bị đáp ứng. Nghe Úc gật gật đầu, ánh mắt vui vẻ, cười nói: "Đây là chuyện tốt, có thể tiến vào tiên địa hành hỏa chính thống sở tại chi địa tu hành, đối với viêm cơ các loại hoàn thần, không thể nghi ngờ là ích lợi cực lớn. Cho dù là cái này tư lịch cũng là chúng thần khó cầu." Nghe Úc vui vẻ tán thành. Vừa vận ta cũng nhận được đan huyễn sơn mời, muốn đi vào đan huyễn trong núi tu hành. Nghe Úc bản thể chính là Xích thủy chi thần, nàng cảm ngộ đại đạo thần văn từ trong ngưng tụ ra thiên nga pháp tướng, cái kia thiên nga chính là Ngũ sắc phượng hoàng bên trong Bạch phượng, trời sinh tố thủy, nghe Úc muốn nghịch phản tiên tiên vạn thể, lại muốn lĩnh hội phượng tộc diệu pháp, một lần nữa niết bàn. 626 thứ 626 chương tính toán, Ngũ Đức Đạo quân Khương thị đối với Nghe Úc có thể chịu đến hỏa mẫu coi trọng, cũng là cao hứng. Đó là một đại hảo sự. Nghe Úc nếu có thể nghịch phản Tiên Tiên Tiên Nga chi thần, phía sau con đường sẽ càng thêm bằng phẳng. Thái Sơ Tiên mặc dù lấy hỏa thuộc danh trấn giữa tiên địa, nhưng cũng không phải là không có thủy trúc diệu pháp. Nghe Úc mắt đẹp rơi vào Khương thị tri thiên, lại dặn dò, chỉ là bốn cái nữ nhi ngươi muốn nhiều trò hỏi, bây giờ các nàng chính là mới biết yêu, khó tránh khỏi làm người thừa lúc. Khương thị gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Vợ chồng cũng không bế rầy viêm cơ, càng lúc càng xa. 6 đang nghe Úc cùng Viêm Cơ tiến vào Thái Sơ Thiên phía sau, Khương thị lúc đầu đúng là bốn cái nữ nhi còn có điều chú ý, chỉ là theo việc vật càng ngày càng nhiều, Khương thị chỉ có thể nhường trưởng nữ Thiếu Uyên đối với mấy cái muội muội chú ý nhiều hơn. Nhưng Thiếu Uyên Hà có thể áp chế lại mấy vị nữ thần, lúc đầu còn có thể quản giáo một hai, sau một quãng thời gian mấy vị nữ thần nhưng là không tiếp tục để ý trưởng tỷ quan tốc, nhất là con ấu thơ nhất tinh vệ. Tinh vệ mặc dù đã trưởng thành, nhưng kỳ thật là bởi vì thể nội nhân thần huyết, mấy cái nguyên hội thời gian đối với tại thần linh mà nói, chỉ có thể coi là vừa mới trưởng thành không lâu. Trong ngày thường có nghe Úc cấp chế Mấy vị nữ thần một mực bị mang đang nghe ốc bên cạnh tu hành, chỉ có thể thành thành thật thật không cách nào rời xa Khương thị bộ lạc, bây giờ nghe ốc tiến vào đan huyết trong núi tu hành, Tinh vệ liền cũng không kiềm chế được nữa. Lần thứ nhất rời đi Khương thị bộ lạc, tất cả đối với tại Tinh vệ cũng là mới lạ. Bất tri bất giác, nàng chính là cách xa Khương thị bộ lạc. Mà ở Tinh vệ rời đi Khương thị bộ lạc lúc, Khương thị chính là thần sắc hơi đổi, hắn phát giác tự thân lưu lại Tinh vệ trên người tụ đoạn hoàn toàn mất đi cảm ứng. Có người tìm bọn ta. Khương thị đứng dậy, chỉ là bằng hắn đại la đạo đi vô luận như thế nào thôi diễn, cũng tìm không thấy Tinh vệ dấu vết. Mà liền tại lúc này, một đạo kim mang phá không hiện lên. Một vị thân mang kim y thân ảnh hiện lên ở Khương thị trước người, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Khương thị giật mình, thoáng qua thần sắc vui vẻ. "Thất sư thúc, kim bằng hơi hơi khoác qua tay, ta chịu tứ sư huynh chi tình, đến đây giúp ngươi một tay, ngươi không cần lo lắng, tinh vệ bên cạnh có người khác trông nom." Khương thị nghe vậy lập tức thả lỏng trong lòng, đa tạ sư thúc. "Sáu." Tinh vệ lần theo thể nội thủy chúc huyết mạch dẫn dắt, bất tri bất giác chính là đi tới chư hải cảnh phía trước. Nàng độn quang cực nhanh, chờ từ đám mây rơi xuống tại điểm, lập tức bị trước mắt mảnh này mỹ lệ vô cùng cảnh tượng hấp dẫn. Mênh mông vô bờ xanh lam trời trong hải vực, Bạch Vân Ung dùng nhìn qua Bạch Vân hải vực, cùng với nơi xa hải vực bên trên thỉnh thoảng hi hi hải thú, chim nước, trong cơ thể nàng thuộc về Xích thủy nữ thần huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, từng sợi thủy trúc thần lực nở rộ ra lập tức dẫn động biển cả sóng lớn, thần lực không tự chủ được dung nhập vào trong hải vực, thần huy tràn ngập. Cái này trọng thần lực dung hợp, quyền hành xâm chiếm kỷ thực là phạm vào kỷ luật. Nhưng lúc này tinh vệ giống như hoàn toàn không có tri giác. Thân hình lơ lửng ở giữa không trung, tùy ý tự thân thần lực huynh tiết dung nhập vào phía dưới trong hải vực, xâm chiếm hải thần quyền hành. Như vậy ngang ngược khước trương, cuối cùng là đưa tới trong hải vực thần linh chú ý. Chỉ thấy hải vực phía trên gợn sóng phong trào, một tôn kim giáp tiểu tướng lướt sóng mà ra, đầu hắn sừng rổng chênh vênh, khuôn mặt kiệt nạo, nhìn thấy giữa không trung tinh vệ khuôn mặt trầm xuống, một tiếng quát lớn. "Tiểu thần làm cản." Trong tiếng gầm giống tức giận, trong tay hắn hiện lên một thanh phân thủy kích, liền muốn động thân đâm thẳng, đem trước mắt cái này vô chi tiểu thần cầm xuống lại nói. Mà ở lúc này tinh vệ mở ra hai con ngươi, lúc này trong hai con ngươi đều là khẽ con ngọc băng lam hải dương, nàng thân hình ở thời điểm này chậm rãi trở nên thành dục, xinh đẹp, khẽ nâng lên tay một ngón tay, trong hư không bắn ra vạn đạo thủy sắc tia sáng. Vô số dòng lũ hóa thành vực Long Tắc, hướng về vàng này giáp Long Thần quấn quanh mà đi. Con dám phản kháng, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Kim Giáp Long Thái tử giận tím mặt. Vùng biển này bản thân chính là hắn thần chức chỗ, trước mắt cái này thần linh tự dưng xâm chiếm hắn thần vực, còn dám vận dụng vực Long Tắc như vậy vũ nhục tính chất đã pháp, đơn giản lớn hắn quá đáng, sao có thể dung nhẫn? Bản thân hắn chính là cái bướng bỉnh, nhẫn nại lâu như vậy đã là cực hạn, đáy mắt sâm nhiên hiện lên, phân thủy kích chém ngang, thuần phá vỡ một chút của nước. Trong tay một đạo nồng đậm thần quang ngưng kết, cái kia nhưng là một kiện ẩn chứa thần đạo quyền hành thân binh. Một đạo quý thủy thần châm bay ra, băng hàn sức mạnh băng phong tinh vệ bên ngoài thân thần lực, hắn mang sắp phá thể mà qua trong nháy mắt lại bị một tay nắm nhẹ nhàng cho nắm được. Cái bàn tay này vừa mới hiện lên, Kim Giáp Long Thái tử lập tức khuôn mặt biến đổi. Nhưng mà trong hư không biến sắc không chỉ là hắn, còn có hai đạo khác thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia liền muốn bước ra, đã thấy trong hư không hào quang năm màu hiện lên, chật chải rộng ngàn vạn dặm hư không, khóa chặt hai thân ảnh. Ta không để cho các ngươi rời đi. Một đạo dưỡng dương thanh âm lạnh như băng tại hư không hiện lên, một đạo thần thánh, quần quần thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hắn cao quan bắt màn, khí chất nhỏ nhã, khuôn mặt tu lãng chỉ là do luân ngũ sắc quang hoa lưu truyền. Phượng tộc thái tử, Khổng Tuyên, hai thân ảnh khuôn mặt kịch liệt biến hóa, trong phút chốc bọn hắn quanh thân một tầng vĩnh hằng thần quang nở rộ mà ra, giống như hai tôn trăng sáng, liền muốn xông ra ngũ sắc thần quang trấn áp. Chỉ là cái kia ngũ sắc thần quang sẽ lẫn, giống như ngưng kết thiên địa chí lực, vô cùng thiên địa trọng áp đặt ở hai vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả trên thân, để bọn hắn không thể động đậy. Mà trong đó để cho nhất hai vị chuẩn thánh kinh sợ vẫn là ngũ sắc thần quang bên trong cái kia ảo nhiên đạo vận. Lễ giả, Thiên Địa Chi tổng tướng, đại đạo chi luân thượng. Hai vị thân là thần tộc chuẩn thánh lại đi tính toán một cái tôn cảnh chưa thành tiểu thánh không khuôn mặt không già, làm cho người khinh thường. Hán Duy Châu một trảo, hình như có vô biên thiên địa chí lý rơi xuống, dung nhập hai vị chuẩn thánh đạo tâm chỗ sâu, đây là so thiên địa nặng hơn cánh vác. Mên Ngông chính khí xuyên người, như trưởng hồng mặt trời lặn. Hai tôn chuẩn thánh nheo mắt vì đó trấn áp vào lòng bàn tay chỗ sâu. Chư hải cảnh chỗ sâu, trong phút chốc một đạo màu xanh đậm thần quang hiện lên, một vị thân mang trưởng bào màu xanh da trời, thân hình thoát tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc long thần tử trong đi tới. Đây là một vị nữ năng xinh đẹp nữ thần, dáng vẻ thong dong, trong mắt thăm thú, Mên Ngông, chính như quanh thân bảnh trướng mãnh liệt thần vực tử lực. Một cỗ chuẩn thánh hậu kỳ thần năng không chút kiêng kỵ nở rộ mà ra, tràn ngập hải vực. Khổng Tiên đã nhận ra lai lịch của nàng, đây là Hải Long Thần. Tổ Long phía dưới, địa vị tôn sùng nhất bốn vị trưởng lão một trong. Hải Long Thần cũng nhìn thấy Khổng Tiên, ánh mắt ba động. Nguyên Lai Ngũ Đức Đạo Quân. Khổng Tiên bởi vì tại Hưng Hăng, cùng với rất nhiều đại thiên thế giới mở rộng tự thân sáng lập Hạo Nhân chi đạo mà nổi tiếng, hắn dưới trướng danh xưng 3000 môn đồ, tại đa nguyên vũ trụ đã có không nhỏ thành thế. Có nguyên nhân hắn diễn hóa Hạo Nhân ngũ khí, thì được xưng là Ngũ Đức Đạo Quân. Bang vào nhập môn chuẩn thánh trung kỳ chính là áp chế lại hai vị cùng là chuẩn thánh trung kỳ thần tộc cư giả chính là Hải Long Thần cũng cảm giác kinh ngạc. Long Phượng hai tộc từ trước đến nay là minh hữu, Ma Không Tiên cũng là trưởng xuyên đại biểu cho Hỏa Ngẫu tiến vào Long tộc tham dự đủ loại buổi lễ long trọng, hai thần hơi giao lưu, Hải Long Thần cũng được hiểu tình huống. Xem ra có người muốn châm ngòi Long tộc cùng nhân tộc quan hệ. Hải Long Thần hơi nhăn mày, đáy mắt có chút trang nghiêm, hẳn ý mấy cái này đạo kỳ ta Long tộc một mực làm theo lấy dấu tại sách lược không tham dự tranh bá, đây là làm cho những này thần tộc sinh ra hảo giác. Hải Long Thần khuôn mặt lạnh nhạt, Long tộc phía trước vì để cho tổ Long thuận lợi chứng đạo, một mực chưa từng quyết trường, xem trọng cái này có chút thần tộc sinh ra sai lầm gì liên tưởng. Nàng liếc qua hai vị kia bị phong cấm chuẩn thánh, nhân tiện nói, "Thái tử có thể hay không theo ta tiến vào Tổ Long trong cung gặp mặt hai vị thánh nhân?" Chuyện này hai vị thánh nhân chắc chắn hỏi đến. Khổng Thiên gật gật đầu. "Tổ Long cung hắn quân a, thường xuyên đi. Hơn nữa chuyện này đích xác cần cùng Long tộc thương nghị." 627 thứ 627 chương lựa chọn, Hóa Phượng Tổ Long cung bên trong Tổ Long thánh nhân chứng đạo sau đó vẫn tại cở dật tổ rở dạ gẩm cung nội hòa giải tự thân đắc hạnh, một lần nữa viên mãn hồn nguyên thánh thể, hắn cuối cùng lấy Long thuế chi pháp trả lại Hồng Mông Lôi tổ nguyên thần, tự thân tiên thiên long châu, Tổ Long đạo thể tinh khí đều hao tổn lợi hại. Nếu không phải được song thánh đạo quả, cái này thánh nhân sĩ nhục mũn là tuyệt đối chạy không thoát. Nghe song Hải Long thần bẩm báo, Tổ Long thánh nhân cùng Thủy Mâu thánh nhân chính là quyết định tiếp kiến Khổng Tiên. Khổng Tiên gặp quá hai vị thánh nhân. Khổng Tiên hơi hành lễ. Tổ Long thánh nhân, Thủy Mâu thánh nhân liếc nhau vội vàng hoàn lễ. Khổng Tiên vương tộc thái tử thân phận cũng không tính là cái gì, phụ tộc họ Mâu chính là bọn họ ngang hàng, nhưng hắn chính là Hỏa Đức tổ thần đích trưởng tử, cái thân phận này nhưng là khác rồi. Thính ra, bọn hắn chỉ có thể ngang hàng lẫn nhau. Chúng ta hoàn lễ. Hai vị hôn minh thánh nhân đều là hơi hơi mỉm cười. Tổ Long lúc này mở miệng nói: Ta quan Khổng Tiên đạo hữu một thân đạo hạnh đạo lý tràn đầy giữa nguy bụng, đỉnh đầu hạo nhiên chính khí xông thẳng tự phụ, nghĩ đến khoảng cách viên mãn đạo hạnh đã trải qua không xa. Như thế đạo nghiệp, để cho người ta hâm mộ. Khổng Tiên mỉm cười, cười nói, thánh nhân quá khen rồi, hai vị thánh nhân được chứng hỗn nguyên đạo quả, tiêu dao vô lượng, mới thật sự là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Nhìn lên trước mắt dáng vẻ nhỏ nhã, trong trong rưng rưng Khổng Tiên, hai vị hỗn nguyên thánh nhân âm thầm tán thưởng, cái này Khổng Tiên có thể khai tông lập phái, tự thành một đạo, đích thật là không thể có thượng. Bọn hắn những thứ này tiên tiên thần thánh không sợ đạo hải ngập, đạo hạnh thấp chỉ cần thời gian đầy đủ, chắc là có thể tu đi lên Sợ là sợ không được tự thân con đường, nộ nhập lạc lối. Bao nhiêu cường hành tiên tiên thần kỳ nuốt hận cùng con đường này phía trên. Có thể đi đến bọn hắn một bước này là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Không tiên không thể nghi ngờ là may mắn, sớm tìm hiểu ra Hạo nhân chính đạo. Ngũ hành hóa thành ngũ đức, nương kết một đạo Hạo nhân ngũ đức nguyên thần, chỉ chờ giáo nghĩa viên mãn, tương lai làm một phương hỗn nguyên vô cực thái thượng giáo chủ là có hy vọng. Hai vị hỗn nguyên thánh nhân hữu tâm tới kết giao, chính là nói chuyện nhiều bản về vài câu, từ thân đạo quyền hành đến thần đỉnh cách cách, lại nói nhân tộc phát triển, long nhân hai tộc lợi ích liên quan, giống như vô luận là điểm nào nhất. Không tiên đều có chính mình độc đáo kiến giải. Hai vị huấn môn thánh nhân trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Từ Tổ Long thánh nhân lần nữa tiến vào chủ đề. Không tiên đạo hữu, chuyện này bên trong, hai vị kia chuẩn thánh cũng không tính cá lớn hơn gì, Âm Thầm tất nhiên có những cái kia tiên tiên cổ thần ý chí ở trong đó, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm thế nào xử trí? Không tiên trầm ngâm chốc lát. Truy cứu là tất nhiên, nhất thiết phải rung cây giọt khí, bất luận cái gì tính toán nhân tộc, giờ dạ gủng thai tiên tiên thần tộc đều sẽ vì này trả giá đắt. Tổ Long, sứ Âm Thầm gật gật đầu. Hai người bọn họ không tính toán những người khác. Những người khác liền tiêu cao hương, những thứ này tiên tiên thần tộc lúc này dám vượt dâu hùng. Chỉ nghe Khổng Tuyến ánh mắt lại nói, bọn hắn thường xuyên phái ra cường giả châm ngòi long nhân giữa hai tộc quan hệ, cũng nói bọn hắn đã e sợ. Tất nhiên bọn hắn không dám chính diện khiêu chiến, hẳn là bây giờ còn không thể đạt tới chung nhận thức, chúng ta có thể chọn chủ máy động xuất kích, đập tan từng cái. Tổ Long Thánh Nhân do dự, lại nói, Khổng Tuyến đạo hữu, bọn hắn trong đó e rằng có không ít là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch bộ hạ cũ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bọn hắn tiến vào Thái Sơ Thiên Nhất Mạch cải khổ, Viện binh. Tổ Long cùng sửa hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều nhìn qua Khổng Tuyến. Hậu Thiên thần tộc là Thái Sơ Thiên nhất mạch con dân, Tiên Thiên thần tộc cũng là Thái Sơ Thiên nhất mạch con dân, so sánh với Hậu Thiên chủng tộc, Tiên Thiên chủng tộc đối với Thái Sơ Thiên nhất mạch càng thêm sùng bái. Không Tuyên Dưỡng Dương đạo, ta chi đạo ở chỗ lễ, ở chỗ pháp, bất luận cái gì thần linh xúc phạm thần đình lễ pháp, đều đưa chịu đến thần đình chế tài. Nếu chỉ là bởi vì bọn hắn sùng bái Thái Sơ Thiên nhất mạch, họa loạn thiên địa, liền cùng lễ pháp không dung. Không Tuyên ánh mắt bình tĩnh, lại phụ thần đã sớm nói đủ, Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử càng nên được tuân theo quy củ, không thể tùy ý làm bậy, nhiễu loạn thiên địa cương thường, bồi dưỡng vô biên sự nghiệp. Không tuyến ánh mắt tiến tĩnh, hắn cũng không phải là cổ hủ hạ người, hoàn toàn là bởi vì này chút tiên tiên thần tộc đã dần dần đã mất đi danh giới cuối cùng, bắt đầu ở biên giới muốn chết thăm dò, nhảy hành. Như bước lên nhân tộc, long tộc hai tộc đại chiến, Thái Sơ Thiên nhất mạch uy nghiêm khí vận cũng sẽ thụ tổn hại, hắn tự thân con đường cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hắn chi đạo đường bây giờ ngay tại nhân tộc, đánh gãy không thể ở thời điểm này cho phép nhân tộc thịnh thế liền như vậy kết thúc. Hơn nữa những thứ này tiên tiên thần tộc bản thân chính là biết nhân tộc, long tộc trước mắt đều ở đầy Thái Sơ Thiên nhất mạch trong phạm vi thế lực, như thế hành vi chính là tồn tại thăm dò, lợi dụng Thái Sơ Thiên nhất mạch hiền nghi. Đây đã là vượt qua Thái Sơ Thiên Nhất Mạch dây đỏ. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch cũng là những thứ này tiên tiên thần tộc có thể lợi dụng. Tổ Long Thánh Nhân tham dò ra Khổng Tuyên, cùng với sau lưng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch thái độ, lập tức gật gật đầu. Nếu như thế, ta sau đó liền để Hải Long trưởng lão theo thái tử cùng một chỗ tiến đến thần đỉnh, chuyện này ta Long tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ Long thần sắp dựng dựng, tất nhiên muốn xuất thủ, tốt nhất vẫn là thông qua thần đỉnh, đỡ tốn thời gian công sức. Mà khắc Long tộc có thể phối hợp ra tay, áp chế những cái kia trốn ở sau lưng tiên thiên đạo thống thế lực. 6. Đa Nguyên Vũ Trụ ám lưu hùng dũng. Đa Nguyên Vũ Trụ thời gian ngắn bởi vì tinh vệ bị ám toán, xôn xao. Phía trước Khương thị vị này, nhân tộc tương lai cộng chủ đã bị ám sát qua lần này, lần này lại đến phiên Khương thị chi nữ. Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều thế lực lớn đều biết, Khương thị chính là nhân tộc đời thứ 2 cộng chủ đứng đầu người hậu tuyển, càng là đời thứ 3 nhân hoàng người hậu tuyển. Bây giờ liên tiếp bị người mưu hại. Cái này cũng khơi dậy tất cả nhân tộc cường giả phẫn nộ. Nhân hoàng cùng cùng nhân tộc, lại thêm một cái khác khổ chủ Long tộc tiến vào thần đỉnh cáo trạng, lập tức nhường thần đỉnh toàn bộ náo nhiệt lên. Sau đó lại tuân ra trọng yếu nhất người hành hung đã bị bắt lấy. Nhân tang đều lấy được Thần đỉnh lập tức có phản ứng điều tới một bộ phận thần đỉnh tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần ra tay, đối với mấy cái sau lưng ý đồ mưu hại nhân tộc tiên tiên chủng tộc tiến hành thanh trừng, phàm là người phản kháng một tỷ lệ chu sát, khác nhưng là đưa vào thần đỉnh thẩm phán, từng cái điều tra, phân biệt chính bản thân. 6. Đan Huyền núi, nghe ốc nghe xong thần đỉnh tin tức truyền đến, chính là vội vội vàng vàng chuẩn bị trở về nhân tộc, lại bị Bang Hoàng lão tổ cho khuyên nhủ. Bang Hoàng lão tổ chính là Đan Huyền núi một vị chuẩn thánh trưởng lão, địa vị gần với trọng yếu nhất Hỏa Phượng, Kim Vương, Chim Loan Xanh, Tím Hoàng, Đan Hoàng chờ năm vị vương tộc trưởng lão. Xem như xếp tại người thứ hai cấp bậc lên vượng tộc trưởng lão, nhưng cũng là một vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Nghe Ốc, ngươi không cần lo lắng, chuyện này có nhân hoàng cùng đứng ra, Khương thị cùng Tình vệ cũng sẽ không có việc, ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là nghịch phản tiên thiên thân thể, bằng không đợi Khương thị đặt chân chuẩn thánh phía sau, ngươi vẫn còn tại tôn cảnh trên vị cách dừng lại, chỉ sợ lại khó mà tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn, ngươi chỉ có thể đứng ở hắn sau lưng sáu. Bang hoàng lão tổ lời còn sót lại ngữ cũng không nói ra, nhưng là nhường nghe Ốc khuôn mặt chỉ trệ. Này ngược lại là đâm trúng nghe Ốc trong lòng chỗ xấu nhất tâm tư. Bang hoàng lão tổ thấy thế âm thầm gật đầu lại nói, vận khí của ngươi rất không tệ, tộc trưởng trong khoảng thời gian này một mực tại hoàn thiện nhân đạo vượng cùng nhau phương pháp tu hành, trong đó có một bộ phận đã hoàn thiện, ngươi có bằng lòng hay không phối hợp tu hành phương pháp này. Nhắc đến tộc trưởng, một thân đắc tiền bạch tỷ thần nữ, đáy mắt hiện ra một tia nồng nặc vẻ tự hào. Lãnh lực băng xương thần sắc bên trên cũng có chút hâm mộ. Nghe vậy, Nghe Úc thần sắc hơi kinh ngạc, vấn đạo: "Xin hỏi lão tổ, cái này nhân đạo vượng cùng nhau lại là gì pháp môn?" Băng Hoàng lão tổ một bộ bạch tỷ liễu, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Đạo pháp môn này chính là theo nhân đạo huyền diệu mà sáng tạo, nội hàm ta vượng hoàng một mạch truyền thừa." có thể mượn giúp nhân đạo chi hỏa tái tạo phượng hoàng pháp thể, trong đó hoạch tâm ở chỗ khí vận, mệnh cách, phi đặc thú mệnh cách, khó mà chịu tại phương pháp này. Bang Hoàng lão tổ nhắc đến phương pháp này, đáy mắt có chút cảm thán chi sắc. Nha Minh tộc trưởng một chiêu này quả thực là một cái diệu chiêu, nếu là vận dụng thật tốt, phụ tộc lại đem sinh ra không thiếu tư chất chất tuyệt phật thần. Trước mắt nghe Ố khí vận, mệnh cách, căn cơ cũng là coi như không tệ, Hỏa Ngẫu mới cố ý phân phó, dẫn nàng tiến vào đan huyết trong núi dạy bảo. 628 thứ 628 chương âm dương huyết hải, hồn nguyên vợ thánh kỳ thực nói trắng ra là cái này Nhân Đạo Phượng cùng nhau đem mục tiêu nhắm ngay chính là các đại chủng tộc nước vốn, lấy người đặc thù đạo vị cách, có thể chuyển hóa làm Nhân Đạo Phượng cùng nhau, cuối cùng lấy hư hóa thực, dần dần diễn hóa thành một đầu Tiên Thiên Thần Phượng, thu được Tiên Thiên thần khí chi thân. Bất kỳ chủng tộc nào hậu vị bên trên bản thân chính là đại biểu cho một loại chất tuyệt khí vận, đến nỗi mệnh cách, đây là có thể hậu thiên đắp nặn, vận mệnh vô thượng. Bất quá tiên thiên nắm giữ đặc thù mệnh cách hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện một chút, thiếu đi rất nhiều lộ. Nhưng vô luận là hậu thiên hay là trước thiên, vị trí kia bản thân chính là đại biểu cho một cốt cực lớn khí vận cùng cô lương. Nếu là những thứ này đại thế lực hậu phi, thậm chí là đế hậu thời sinh có huynh hướng võ tộc, đối với phượng tộc tự có lấy vô hình trợ giúp. Phượng tộc cũng có thể mượn cơ hội, đưa các nàng dẫn vào phượng tộc, đến không bằng cũng có thể nắm giữ một hai phần tình hư hỏa. Tại băng hoàng lão tổ chỉ điểm xuống, Nghe Úc bắt đầu luyện hóa tự thân có khí vận, đem hắn dần dần dung nhập tự thân tiên nga pháp tướng bên trên, có băng hoàng lão tổ vị này thủy chúc bộ tộc phượng hoàng lão tổ chỉ điểm, nàng ngưng tụ thiên nga pháp tướng dần dần bổ toàn rất nhiều thiếu hụt, bao quát thiên nga pháp tướng bên trong thiếu hụt thật thiếu, kinh mạch, thậm chí là thần ý tự thân đại đạo chân linh cũng hóa thành bạch phượng chi thân, vì nghịch chuyển tiên thiên chuẩn bị. Có được nhân tộc đế hậu khủng lô khí vận vị cách gia trì, nàng tiến độ 10 phần bất phàm, lại thêm hắn tốt căn cơ, tại băng hoàng lao tổ xem ra, tương lai tu thành một tôn đại la đạo quân là không có có vấn đề. Tại đến nỗi đặc chân chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là cần nhìn tự thân cơ duyên, trí tuệ cùng nội tính. 6. Thái Sơ Tiên Trư Thánh lúc này cũng không để ý tới Hồng Hoang chính giữa phương ba, hết thảy giao cho phục hi thần đế xử lý, nhân hoàng cung một mạch cũng chỉ là phái ra tí tăm. Thái Sơ Tiên Trư Thánh đã tiến vào sâu trong huyết hải. Lúc này vô biên huyết hải giống như âm dương thái cực, chia làm hai cái đặc thú giới vực, một bên tính mịch một mảnh, tràn ngập vãng hồng sắc. Vô số chi âm chí tà mạch nước ngầm tại chỗ sâu chảy ra, đây là A tu la nhất tộc nhạc viên. Một bên khác chí cương chí dương, cái tia chảy huyết quang thậm chí tràn ngập dương quang đồng dạng rực rỡ ấm áp màu sắc, phóng ánh phát quang, thậm chí mang tới từng sợi cỏ cây mùi thơm ngát. Liếc nhìn lại, vô lượng huyết khí mãnh liệt, sôi trào mãnh liệt. Minh Hà lão tổ chính là ngồi ở hạch tâm chỗ sâu một đóa 18 phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên, đây là lấy hồng mông hoa sen trùng sinh pháp ngưng kết ra một đóa hoa sen. Nhưng nó so chân chính thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giống như còn muốn sinh đẹp, tươi sống. Chư thánh đều ở đây một bên huyết hải trong điện uống rượu, đàm luận Không thiếu đệ tử đời bà cũng đến rồi. Trong biển máu, đệ tử đời 3 đứng đầu Minh Hà đạo hạnh đã viên mãn, sắp chứng đạo. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Mấy vị thánh nhân ngay ở bên cạnh trò chuyện, tế đô ở bên cạnh cùng đi, còn có Kim Đồng Thanh Ngô ở một bên tính bồi vị trí thấp nhất, đệ tử đời 3 nho nhỏ có một loại cảm giác khó khái. Bọn hắn cảm thấy Minh Hà chứng đạo đối với cái này chút sư thúc, sư bá mà nói, có thể chính là một lần đơn giản gặp nhau hiến hội. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề an vị tại sao la hầu sau lưng, Sư huynh đệ hai người nhỏ giọng giao lưu. Sư huynh nhìn Sư tôn, sư thúc Sư cô bọn hắn đúng đúng tại đại sư huynh có không nhỏ lòng tin. Chuẩn Đề thân sắc ở giữa rất là kinh ngạc, tiếp dẫn hơi gật gật đầu. Hắn mặc dù cũng là căn cơ thâm hậu, nhưng là không dám nói có thể so sánh được với vị đại sư huynh này. Minh Hà căn cơ cũng thượng thuần hậu, nhất là từ bản cổ nhiều cánh tay tiên vương pháp tướng bên trong lộ sắc ra tới Hỗn Nguyên Chân Vũ đạo thể, rất là cường hành. Chuẩn Đề ánh mắt ba động, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, bọn hắn những sư huynh đệ này quan hệ cũng không tệ lắm. Ầm ầm, nhưng vào lúc này huyết hải bầu trời chợt có một đạo lôi đình cảm ứng tiếp số mà sống. Trong chốc lát giống như đa nguyên vũ trụ thiên kiếp đại đạo quy tắc buông xuống, Hỗn Nguyên Đạo kiếp tử huyết hải nở rộ ra. Chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân nhìn thấy một màn này cũng không để ý, chỉ là Nhân Hoàng thánh nhân tiện tay vung lên, bố trí xuống một đạo Nhân Đạo thần quang che chở tòa này huyết hải thần điện, để tránh đông đảo đệ tử đời 3 bị Hỗn Nguyên lôi kiếp sức mạnh phạt vệ, bằng những thứ này đệ tử đời 3 sức mạnh, chỉ có số ít mấy cái có thể trực tiếp quan sát. Đệ tử đời 2 cũng không thể nhìn thẳng Hỗn Nguyên lôi kiếp, để tránh thương tới đạo tâm, lưu lại sợ hại hà giống. Ầm ầm. Lúc này toàn bộ Vô Tận Huyết Hải kịch liệt chấn động, Vô Biên Huyết Hải đẳng không mà lên dần dần diễn hóa ra một phương rộng rãi đại trận. Đó là lấy vô tận huyết hải làm căn cơ hình thành huyết hải âm dương đại trận. Vô biên huyết hải tràn ngập thiên địa, giống như bao trùm vô số mùn đi đi mện xỉ ẩn ổ. Cũng trong thần thoại chí âm chí tà huyết hải đại trận không giống nhau, Minh Hà cũng không lại đi luyện thành 10 vạn huyết thần tử, mà là nghị cách chém ra âm dương 2 đạo huyết thần đạo quân thi thể. Một đại biểu cho chí thiện, một đại biểu cho chí ác, cả hai như thái cực âm dương hòa lẫn. Đồng dạng là vô biên huyết hải, lại diễn hóa ra hai loại sức mạnh cực hạn. Tại hai tôn huyết thần đại đạo quân dưới thao túng, sâu trong hư không hiện ra một cái huyết sắc âm dương thái cực đồ, toàn bộ cực lớn huyết hải hóa thành huyết sắc âm dương không ngừng luân chuyển. Tuyệt vân từng tầng từng tầng, giống như vô biên huyết ngục, làm hao mòn đỉnh đầu từng đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp. Minh Hà nhưng lại rơi xuống tại biển máu trung lương nhất. Hắn mi tâm chỗ sâu chuyển hóa Hồng Mông Tử Khí tốc độ cực nhanh, sâu trong huyết hải vô lượng tạo hóa tinh khí bỏ qua một bên cuốn ứng, Hồng Mông Chân Vũ Nguyên Thần đang lấy tốc độ cực nhanh thành hình. Càng có hay không hơn lượng rộng rãi khí vận phá không mà đến. Bên trong có võ đạo thế chân vạc cực lớn khí vận, lại có tạo hóa nguyên khí hải thành hình sau đó rộng rãi đại vận, còn có vô biên huyết hải xem như thủy nguyên đại đạo tuần hoàn tịnh hóa thiên địa rộng rãi khí vận. Ba cố rộng rãi khí vận giao hội tại Minh Hà mi tâm chỗ sâu. Ý tâm của hắn chỗ sâu phóng ra một vòng ánh sáng nhạn. Đồng thời phía sau hắn hiện ra một đạo công đức kim luận, nhưng Minh Hà cũng không từng thông dụng cái này công đức kim quang, chỉ là đem công đức kim quang ngưng kết hóa thành một đóa đóa thiên diệp kim liên, che chở ở quanh thân, tránh vì huyết hải chúng quanh sát khí, tà khí quá yếu nhiều đạo tâm, cũng là tránh linh nguyên ma tổ ở thời điểm này quấy rối. Nhưng kẻ sau tỉ lệ cũng không lớn. Thứ nhất là linh nguyên ma tổ chân thân bị tổ long thánh nhân hóa thành rồi, không có khôi phục nhanh như vậy. Thứ hai nhưng là thái sơ thiên chư thánh tất cả tại trong biển máu, linh nguyên ma tổ chỉ cần không đốc, cũng sẽ không chạy tới chịu chết. Minh Hạ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đang tại Lôi Sơn trên lối hải không ngừng bốc hơi biển máu, khuôn mặt ở giữa thoáng qua một tia chán nghiêm, hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hắn lựa chọn phương thức lần này là lấy lực chứng đạo. Trong lúc niệm động, đỉnh đầu âm dương hai vị huyết quang hóa thành thuần túy huyết khí tràn vào đến hắn Hồng Mông Chân Vũ Nguyên Thần chỗ sâu, nhường Hồng Mông Chân Vũ Nguyên Thần ngoại vi Hồng Mông tử khí cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ, tựa hồ trong nháy mắt đại đạn. Hồng Mông Chân Vũ Nguyên Thần độ cao dần dần tiếp cận với hắn chân vũ đạo thể. Mà ở hắn mi tâm chỗ sâu, sau cùng chấp ta hiện lên. Cái kia chấp bản thể ta tương đối đặc tụ chính là lấy bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng lưu lại nhất tuyến bản chất chém ra. Lúc này đồng dạng từ hắn linh đài chỗ sâu đi ra, rộng rãi nguyên thủy, cổ lão khí tượng từ trong lưu truyền, chí thần chí thánh, đến cổ to lớn. Đạo ánh sáng này ảnh hiện lên, chậm rãi tiến vào hồng ngông chân vũ nguyên thần chỗ sâu. Tam thi hợp nhất. Giờ khắc này, Minh Hạo phản phất thấy được vô số điệu thủy phong hỏa ở trước mắt phá vỡ. Ầm ầm. Trong chốc lát, hồng ngông chân vũ nguyên thần thành hình, rộng rãi hỗn nguyên uy áp từ quanh người hắn nở rộ ra. Vô lượng tự khí từ huyết hải âm dương trong đại trận tản ra, tách ra vô biên kết xác. Nhanh như vậy, Lúc này chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng là đem ánh mắt trông lại, đỉnh đầu đệ nhất trọng Hỗn Nguyên Lôi kiếp mới đến hồi cuối. 629 từ 629 chương đạo tranh vô số kim hoa tử khí từ đại đạo điểm lạ bên trong tỏa ra. Hung lệ chí cực huyết hải tại thời khắc này hoàn toàn biến thành an lành chi địa, càng thấy vô biên thần mang tử trong nợ rộ mà ra, giống như gặp khai thiên tịch địa chi tướng. Cái kia Hỗn Nguyên Chân Vũ đạo thể thành hình, cũng có vô lượng vân quang lưu chuyển ra. Huyết hải phía trên sinh ra đóa đóa hoa sen hư ảnh, thanh kim bạch hồng đen, hoa sen năm màu không ngừng bay xuống. Vân Quang bên trong càng thấy một đóa tam thập lục phẩm hồng liên hư ảnh bên trong dựng dục ra một tôn bản cổ cự thần vậy tồn tại đáng sợ. Minh Hà chứng đạo, cơ hồ là một mạch mã thành. Không lô nội tình, nhưng hắn trực tiếp chứng thành vô lượng hư nguyên. Chư Thánh nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được có chút chấn động. Minh Hà chứng đạo có thể nói là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhân Hoàng Thánh Nhân, Sa La hầu Thánh Nhân tại Chư Thánh ở giữa đạo đi cao nhất, nhìn rõ ràng. Bà thi viên mãn, võ đạo chân thân hư nguyên như ý, hai trọng phương tức chứng đạo đồng thời tiến bộ, tự nhiên là củng cố không lo. Nhân Hoàng Thánh Nhân ánh mắt ba động, Minh Hà chứng đạo phương hướng cùng đơn thuần tiên tiên thần đạo kỳ thực đã có chỗ khác biệt. Minh Hà theo đuổi chính là khai quật tự thân cực hạn tiềm năng, truy cứu lục thân cứu cực cùng nguyên thần cứu cực. Ba thi viên mãn trợ hắn hoàn thiện thánh nhân nguyên thần. Bàn cổ đa cánh tay tiên vương pháp thân trợ hắn chứng thành lục thân cứu cực, tạo thành Hỗn Nguyên Đạo thể. Vỡ đạn mở, trong lúc vô tình cũng sắc bản cổ đa cánh tay tiên vương vị cách sức mạnh hoàn toàn phát huy ra đi ra, kích phát bản cổ đại thần lưu lại đa nguyên vũ trụ bên trong đạo này nửa vị. Cái này cùng tiên thiên thần đạo thiên hướng về đi trước lĩnh hội đại đạo quy tắc, lại từ đại đạo quy tắc bên trong ngưng tụ ra Hỗn Nguyên Đạo quả, dùng cái này tạo thành Hỗn Nguyên Đạo quả phương thức, rõ ràng là có khác biệt. Dũng dãy vô cùng sức mạnh từ Minh Hà quanh thân tỏa ra. Pero ánh mắt nhìn qua một màn này, đôi mắt đẹp chỗ sâu vui mừng vui vẻ không che giấu được. Saola Hầu thấy một màn này, ánh mắt hơi hơi ba động, chính là cười trêu ghẹo nói: "Chúc mừng đại sư tỷ, môn hạ sinh ra ta Thái Sơ Thiên đời thứ ba vị thứ nhất Hỗn Nguyên Thánh nhân." Khác Thái Sơ Thiên môn hạ đệ tử đời 2 đều làn nở nụ cười, đồng thời mở miệng chúc mừng. "Chúc mừng đại sư tỷ, chúc mừng đại sư tỷ." Kế Đâu nghiêm mặt hòa lễ: "Chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng vui." Lúc này nhìn qua bên kia rộng rãi Hỗn Nguyên điểm lạ, Kế Đâu cũng là từ đấy lòng cảm thấy thư thái một hồi. Nàng xem như Thái Sơ Thiên thủ đô, mặc dù tự thân chưa từng chứng đạo, nhưng môn hạ sinh ra một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, cái này đủ để khinh thường cổ kim. Ở bên cạnh, rất nhiều đệ tử đời ba nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được khuôn mặt trang nghiêm, trong lòng vui sướng. Điều này đại biểu Thái Sơ Thiên nhất mạch lại nhiều thêm một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, mà lại là lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh nhân. Điều này đại biểu Thái Sơ Thiên nhất mạch có thất thánh. Cái này sợ là tương lai chính như bản cổ đại thần đoán lời sẽ sinh ra 3000 đại vũ trụ, cũng đủ làm cho Thái Sơ Thiên nhất mạch tiếp tục duy trì ưu thế, lập cùng đa nguyên vũ trụ chi đỉnh. 6. Mà lúc này Vô Biên Huyết Hải chố sâu, rộng rãi minh minh chứng đạo điểm lạ lưu truyền ra, vô song uy áp lưu truyền khắp đa nguyên vũ trụ. Chư thần cảm nhận được uy áp, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Hải. Đây là đa nguyên vũ trụ lại sinh ra một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thần đỉnh tiên trong giới hạ, phục hi thần đế cảm ứng được sâu trong Huyết Hải Hỗn Nguyên thần uy bạo phát đi ra, giật mình, thoáng qua đạo tâm chố sâu hiện ra là một chút xíu gợn sóng. Hắn trong ánh mắt thần mang lưu truyền, nhịn không được đứng lên. Minh Hà chứng đạo, hắn là đã chiếm được tin tức. Bây giờ Minh Hà thuận lợi chứng đạo, không chỉ mang ý nghĩa thái sơ thiên lại nhiều một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng mang ý nghĩa bắt cực đại vũ trụ cái cuối cùng đại vũ trụ có tin tức. Bắt cực đại vũ trụ sắp viên mãn, Hán Cửu cung đại đạo cung sắp viên mãn. Phục Hí thần đế tâm thần ba động. Hắn muốn sớm làm ra một chút chuẩn bị. 6. Bản cổ đại vũ trụ bản cổ thần trong điện, bản cổ đại thần chợt mở ra hai con người, trong nháy mắt hắn cảm thấy hư không sâu xa bên trong một đạo bản cổ pháp tướng khí vận tắc gọi, hình như có vô biên huyền diệu tràn vào trong lòng, có thể thấy được một cái rộng rãi Hỗn Nguyên Đạo quả hư ảnh. Hỗn Nguyên võ đạo. Bản cổ đại thần ánh mắt hơi hơi ba động, trong chốc lắc quanh người Hán khí tướng hơi biến hóa, tựa hồ thể nội có vô cùng thân thần khiếu huyết được mở mang đi ra căn có huyền quan một khiếu bên trong nợ rộ hỗn nguyên linh quang, bên trong vô biên đại lực nợ rộ, hình như có hỗn độn hồng ngông phá vỡ, địa thủy phong hỏa chi lực từ thể nội phun trào. Hắn hai con ngươi thả ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hỗn nguyên võ đạo lấy hắn lực chi đại đạo làm căn cơ, từ trong thuế biến mà ra, bất quá có chút huyền điển diệu, nhất là tại huyết mạch phát ra, nhập vi trường khủng, đạo tâm rèn luyện vô diện, khá là tinh diệu chỗ. Chính là hắn tìm hiểu một bộ phận thần diệu, cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ, tự thân bản cổ đa cánh tay thiên vương chân thân ẩn ẩn có trô thủy biến. Bang cổ đại thần ánh mắt xuyên việt qua vô biên huyết hải, thân lực rơi vào Minh Hà trên thân, Minh Hà lúc này khí thế tràn ra ngoài, Hỗn Nguyên khí tượng chưa từng hoàn thiện, rất nhiều hư thực chính là không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Nhìn ra Minh Hà sơ thành Hỗn Nguyên chưa có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương bản chất, nhưng theo thêm một bước tu hành, là có có thể chỉnh hợp bản cổ đa cánh tay thiên vương căn cơ, từ trong chân chính lộ sắc ra một môn vô thượng Hỗn Nguyên đại đạo căn cơ. Đối với tự thân bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương một mạch bên trong có thể sinh ra dạng này một vị Hỗn Nguyên cường giả, bàn cổ đại thần là từ trong thâm thâm cảm thấy cao hứng. Không chỉ là đại biểu cho có người kế tục. Cái này kỳ thực cũng tại gián tiếp kiệm chứng đại đạo có thể trợ hắn hoàn thiện bản cổ đạo pháp, đây coi như là cùng thắng biện pháp. Bản cổ đại thần ý niệm truyền qua, nghĩ nghĩ chính là lấy quá nhỏ đạo quân đưa một phần hậu lễ đi tới U Minh huyết hải điện, thay chúc mừng. Minh Hà trình độ nào đó cũng coi như được là hắn dòng dõi. Dù sao đồng dạng người mang bản cổ tinh huyết. 6. Thiên Hoàng cung, Thiên Hoàng thánh nhân phát giác được U Minh sâu trong huyết hải tỏa ra cái kia vô biên hỗn nguyên đạo vận, lập tức biết được Minh Hà chúng đạo. Thiên Hoàng thánh nhân ngáy mắt hiện ra một tia tức hận. Hắn ánh mắt liếc qua Thiên Hoàng cung chỗ sâu đang tại tĩnh tu Bạch Hàn thị. Bạch Hoàng Thệ cũng là lấy bản cổ đà cánh tay Thiên Vương pháp tướng làm căn cơ, bây giờ cũng là bị Minh Hà đi trước một bước chứng thành Hỗn Nguyên, nhưng lại đoạn mất con đường. Mặc dù Minh Hà cũng không lựa chọn chứng thành bản cổ, thay vì sử bản cổ đà cánh tay Thiên Vương pháp tướng, nhưng đa nguyên vũ trụ đại biểu cho bản cổ đà cánh tay Thiên Vương pháp tướng một cố lại vận, cùng với vị cách đã vì hắn lấy đi, thiếu đi cái này một cố nội tình, Bạch Hoàng Thệ không cũng có khả năng lại chứng nhận bản cổ Thiên Vương chi thân. Trừ phi có thể được bản cổ đại thần trợ giúp. Thiên Hoàng Thánh Nhân lúc đầu, cái này trên căn bản là không có có hy vọng. Bạch Hoàng Thệ chỉ có thể một lần nữa chuyển đổi căn cơ, hoặc lựa chọn luân hồi. Tiên Hoàng cung chỗ sâu, đang đại viên mãn căn cơ Bạch Hoàng Thệ cũng cảm thấy có rộng rãi đại vận dợi đi, hắn ánh mắt nhìn về phía vô biên huyết hải phương hướng, đáy mắt kia sáng có chút tối đậm. Quanh thân rộng rãi bản cổ đà cánh tay Thiên Vương pháp thân căn cơ còn tại, nhưng từ nơi sâu xa cái nào đó đặc thụ nghiệp vị cùng khí vận đã nhiều hơn một chút gì. Điểm ấy quang hoa đang tại bành trướng. Hắn cảm thấy con đường phía trước đã biến đổi thành một tôn rộng rãi kinh khủng thân ảnh, trừ phi vòng qua gốc cây này hỗn nguyên thánh nhân, bằng không là không thể nào dùng cái này chứng thành bản cổ Thiên Vương chi thân. Trận này đại đạo chi tranh, hắn thất bại. 630 thứ 630 chương tích địa đạo bên trong Hoàng Đại Vũ Trụ Cẩm Tú cung nội một ngày này, nhưng lại nghênh đón một vị quý khách. Phục Hy thần đế đóng gói đơn giản xuất hành, tại Cẩm Tú trước cung, Cẩm Tú trước cung mấy vị nữ thần đã sớm chờ ở trước cửa chờ. Tiểu tỷ chờ cung nên đại lão ra. Phục Hy thị hơi hơi gật gật đầu, toát ra vẻ tươi cười, những thứ này gương mặt hắn cũng không lạ lẫm. Muội muội nhưng tại Cẩm Tú cung nội. Nghe vậy, Cẩm Đầu chẳng cung kinh nói Phục Hy bệ hạ, Nương Nương cũng không tại cung nội, mà là đi mã Hoàng Đại Vũ Trụ, bất quá trước khi đi lưu lại lời nói, bệ hạ xử tình có thể tự quyết, Cẩm Tú cung nội cũng không những nhân từ khác. Nghe vậy Phục Hi thị gật gật đầu. Hắn tiến vào Cẩm Tu Cung, kỳ thực là muốn cùng Nữ Hoa thương nghị một hai thoái vị sự tình. Bây giờ nhìn lại Nữ Hoa có chuyện quan trọng khác không dành phân thân. 6. Ma Hoàng Đại Vũ trụ bên trong Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân chính đang thương nghị U Minh Địa phủ truyền thừa sự tình. Bình Tâm lần nữa khôi phục hậu thổ chi danh, chờ trùng kích chứng đạo, vô luận chứng đạo thành công hay không cũng sẽ không lại lưu lại U Minh Địa phủ. Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân cần một lần nữa chuẩn bị vì U Minh Địa phủ người kế nhiệm. U Minh Địa phủ rốt cuộc là Địa Hoàng cung nhất mạch cơ bản bản. Nhưng mà tuyển tới chọn đi. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân dưới trướng cũng không có thể chủ trì đại cuộc hà người. Loại tình hình này nhường hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đều có chút bất đặng. U Minh Địa phủ là địa hoàng cung nhất mạch hạch tâm, thiếu một vị tọa trấn nòng cốt cường giả, chỉ có thể từ hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chính mình lo lắng, không cách nào rảnh tay làm những chuyện khác. Hơn nữa mà khắc ngưng đỡ ra một vị cường giả đi ra, thời gian tất nhiên không ngắn. Cái này thời gian chiến lệnh, đủ để cho chư thánh kéo ra chiến lệnh. Nữ Hoa Thánh nhân nghĩ nghĩ nhân tiện nói, chờ hậu thổ chư đạo sau đó, cái kia U Minh Địa phủ chi chủ vị cách tạm thời nhượng cữu rôi thiên tôn trên đỉnh a. Gặp Địa Hoàng Thánh nhân ánh mắt trong lại Xem như trao đổi, chúng ta có thể làm sư tôn tranh thủ địa đạo khí vận. Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt ba động, theo đạo hạnh của hắn dần dần hòa hợp, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng chuẩn bị đem lại địa quy tắc tấn thăng làm địa đạo quy tắc. Dựa theo Địa Hoàng Thánh Nhân lĩnh hội, Thiên Địa Nhân phân số tăng tài, đại địa hậu được tái vận, nếu có thể xác lập địa đạo quy tắc, hai người bọn họ Địa Hoàn cung nhất mạch hồn nguyên thánh nhân đều có thể có chỗ được lợi. Địa Hoàng Thánh Nhân gật gật đầu. Giao dịch này cũng có thể làm. Chuyện này là có thể bắt đầu chuẩn bị. Phía trước địa hoàng thánh nhân tuy có phương diện này suy tính, bởi vì đa nguyên vũ trụ bản thân chưa từng phát triển ra, cho dù là lập xuống địa đạo cùng ngưng kết địa hoàng đạo quả cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vậy lựa chọn kiềm chế kế hoạch. Hơn nữa cách khác một đạo, còn có thể thu nhận đa nguyên vũ trụ thiên đạo áp chế. Địa hoàng thánh nhân cũng không có cái này chắc chắn. Bây giờ lại có hy vọng. Đầu tiên là điều kiện thành thủ, đa nguyên vũ trụ không ngừng bánh trướng, thiên địa đại đạo quy tắc cũng tại hoàn thiện, có thể mở ra địa đạo, hòa hợp tam tài bản nguyên. Thứ yếu nhưng là địa hoàng cung nhất mạch sinh ra hai vị hỗn nguyên thánh nhân, có thể liên thủ mở địa đạo. Hai vị huấn nguyên thánh nhân so địa hoàng thánh nhân một người còn muốn đem cầm nhiều. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt có chút tối tăm chi sắc, kỳ thực nếu như chờ hậu thổ chứng đạo, chứng thành ngũ minh thánh nhân, tam thánh hợp lực chắc chắn lớn hơn một chút. Cái này cũng là địa hoàng thánh nhân trong lòng lúc ban đầu kế hoạch. Nhưng bây giờ hậu thổ lập lại tổ vũ chi thân, lại làm cho địa hoàng thánh nhân nạn lòng phái trí, tại không nguyện ý nói. Địa hoàng thánh nhân nghĩ nghĩ lại nói, "Lỗ Nhi, chuyện này từ ngươi tới an bài a?" "Thật sự không được, ngươi có thể lui thêm bước nữa." Kéo lên Hắc Thiên thị. Nữ hoa thánh nhân kinh dị nhìn một cái địa hoàng thánh nhân. Đây là muốn đối với Hắc Thiên thị mở một màn lưới. Nữ hoa thánh nhân ánh mắt ba động. Bây giờ muốn thiết lập địa đạo, tự nhiên là cần bắt cực đại vũ trụ, cùng với tứ tượng chân giới đại địa chi lực phối hợp. Đã biết vị sư tôn hẳn là muốn dùng cái này làm điều kiện đổi lấy thái sơ thiên nhất mạch ủng hộ. Nữ hoa thánh nhân gật gật đầu. Vừa văn minh hà đạo hữu chứng đạo hưu chứng đạo huyễn, ta thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này thám tính một hai thái sơ thiên chư vị đạo hữu ý tứ, 6. Hồng Ngung đạo cảnh nội tại địa hoàng thánh nhân, nữ hoa thánh nhân động niệm thời điểm, Hồng Ngung đạo cảnh nội bỗng nhiên chấn động kịch liệt, hình như có vô lượng sinh cơ tạo hóa từ Hồng Ngung đạo cảnh biên giới sôi sôi, điểm lạ hiện hóa ra một mảnh rộng rãi đại địa nguồn gốc điểm lạ. Đại địa giả, thiên địa tạo hóa chi căn. Lục Trọng ánh mắt có thể là được, có thể nhìn đến vô số tam tài đại đạo diễn hóa thần đạo vị cách hướng tới hoàn thiện, tạo thành một cái cực lớn tuần hoàn bộ dáng. Đại đạo như luận, cân đối thiên địa. Lục Trọng đấy mắt hơi khát thượng, đại địa chi đạo nếu có thể đơn độc tấn thăng làm địa đạo, đa nguyên vũ trụ đại địa không thể nghi ngờ sẽ càng thêm củng cố, tạo hóa đại tuần hoàn cũng sẽ tiến thêm một bước. Cái này mặc dù cũng không phải là hắn tứ đại đạo quả bên trong trực thuộc thiên địa lại đạo, nhưng Lục Trọng vẫn là ủng hộ loại này tấn thăng. Tam tài đại đạo củng cố, đối với đa nguyên vũ trụ căn cơ thêm một bước diễn hóa là có chỗ tốt. Lục trọng lại đem ánh mắt rơi vào Thái Sơ chân giới chỗ sâu. Điệu đạo tấn thăng thành công, đối với Hắc Thiên thị con đường sẽ có cực lớn trợ giúp. Đang nguyên vũ trụ bây giờ có địa hoàng thánh nhân vị này đại địa thế nhân, các tu hành đại địa quy tắc tiên thiên thần thánh đã không có cách nào chứng đạo, chỉ có thể lựa chọn trở thành phía sau thiên thánh nhân. Nhưng phía sau thiên thánh nhân mặc dù có hậu thiên hai chữ, cũng không đại biểu cho chứng đạo độ khó liên hấp. Có cái này một cố địa đạo khí vận, Hắc Thiên thị có hy vọng tại Thái Sơ chân giới chứng thành phía sau thiên thánh nhân. Chứng thành phía sau thiên thánh nhân sau lại chấp trưởng một bộ phận địa đạo khí vận, tương lai cũng có một tốt tiền đồ. 6 Hồng Hoàng Đại Lục phía trên, tại Võ Đạo Lao Tổ Chân Vũ Đế quân minh Hà chứng đạo Hỗn Nguyên phía sau, nhân tộc Võ Đạo Sơn môn trở nên đông như trẩy hội. Không thiếu thần ma đại tộc cũng là một danh mà đến, đưa tới trong tộc ưu tú nhất con em lông cốt. Kèm thêm cả nhân tộc khí vận cũng là nước lên thì thoi lên. Chân Vũ núi dưới quyền môn đồ bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là nhân tộc nhân thần. Bây giờ Võ Đạo sinh ra Hỗn Nguyên thánh nhân, những thứ này môn đồ lắc mình biến hóa, đủ để xưng là thánh nhân môn hạ, ít nhất cũng là tại Hỗn Nguyên thánh nhân môn hạ nghe qua đạo. Này danh đầu hàm kim lượng cũng là rất là khác biệt. Nhân tộc chư thần cũng lạ bởi vì này được lợi. Có Hỗn Nguyên Thánh Nhân che chở, những người này thần lớn lên xác suất không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. 6. Người Hoàng Đại Vũ trụ, Nhân Hoàng cung bên trong Cựu Đầu thị ở đây tiếp kiến Nữ Oa Thánh Nhân, biết được Nữ Oa Thánh Nhân ý đồ đến, Cựu Đầu thị cũng không lập tức đưa ra hồi phụ, mà là đi trước tiến vào Thái Sơ Thiên Hồng Mông đạo cảnh gặp mặt lục trọng, được chỉ điểm phía sau, lại triệu tập Thái Sơ Thiên Trư Thánh cùng bàn. Trư Thánh thương nghị một đoạn thời gian đạt tới nhất trí, Cựu Đầu thị mới trở về người Hoàng Đại Vũ trụ gặp mặt Nữ Oa Thánh Nhân. Chuyện này đi qua Trư Thánh thương nghị, đã đã đạt thành chung nhất trí. Bất quá mỗi một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tố cầu khác biệt, muốn cùng địa Hoàng cung nhất mạch đạt tới nhất trí vẫn cần nhiều lần bản mạng. Địa đạo liên quan trong đại, trong đó càng là dính tới mười mấy đại vũ trụ đại địa quy tắc. Nhưng lần trở lại này, Địa Hoàng Thánh Nhân cho ra ưu nắm điều kiện, cửu đầu thị cũng không biện pháp từ tuyệt. Cái này liên quan đến lấy nhà mình sư tỷ cùng với Hoàng đế Hắc Thiên thị con đường. Nhưng cửu đầu thị cũng không thể trực tiếp làm Thái Sơ Thiên nhất mạch Khát Hỗn Nguyên Thánh Nhân chủ, vẫn còn cần những thứ này Hỗn Nguyên Thánh Nhân gật đầu. Hắn chỉ có thể ở ở giữa thay truyền đạt. 6. Mà ở lúc này, Địa Hoàng Thánh Nhân đã tiến vào bản cổ đại trong vũ trụ. 631 thứ 631 chương mới đế tinh đây là địa hoàng thánh nhân lần thứ nhất tiến vào bản cổ đại vũ trụ gặp mặt bản cổ thánh nhân. Nếu như không tất yếu, địa hoàng thánh nhân kỳ thực cũng không muốn gặp bản cổ thánh nhân. Khi tiến vào bản cổ đại vũ trụ phía sau, địa hoàng thánh nhân xa xa chính là thấy được một tòa rộng rãi nguyên thủy vũ trụ cảnh tượng. Cái này cùng khác đại vũ trụ trạng thái có chút không giống. Khác đại vũ trụ tại thành công mở ra, đều có e tiên tiên thần kỳ thông qua thần đỉnh xin tiến vào những thứ này đại vũ trụ bên trong, tương trợ chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân trấn áp 3000 đại đạo, đồng thời mở đại vũ trụ. Man hoang cảnh tượng mặc dù tồn tại nhưng rất nhiều sinh linh di chuyển sau khi tiến vào, dần dần phát triển. Tương tự với tứ tư tượng vũ trụ càng là đã tiến nhập thời kỳ cường thịnh. Mà trước mắt bản cổ đại vũ trụ mở ra đó, vẫn là một mảnh hoang dã cảnh tượng, tuy có vu tộc ở trong đó sinh tồn, tại vu tộc chư thần giống như cũng không am hiểu kinh doanh, chỉ là đơn giản thành lập một chút vu thần bộ lạc, mà những sinh linh khác toàn bộ đều tại đại vũ trụ thiên ma thanh ngén, tạo hóa ở trong. Bên trong rất nhiều tiên tiên linh thú, thần thú cũng là vu tộc cưỡng ép bắt tiến vào sáu. Điệu hoàng thánh nhân âm thầm lắc đầu, vu tộc thiên phú tựa hồ toàn bộ rơi vào chiến đấu phía trên. Tại điệu hoàng thánh nhân tiến vào bản cổ đại vũ trụ không lâu, liền gặp một đạo ngũ sắc quang mang từ trong thiên mà đến, vân quang phun trào, hiển hóa ra Quá Vi đạo quân trấn thân. Xin hỏi phía trước thế nhưng là Địa hoàng Bệ hạ. Nhìn thấy Địa hoàng thánh nhân ánh mắt trông lại, Quá Vi đạo quân thần sắc tôn kính, hành lễ sau đó lại nói: "Địa hoàng Bệ hạ, tiểu thần chính là tổ thần ngồi xuống quá nhỏ, tổ thần đã biết quý khách Lâm môn, cố ý nhường tiểu thần đến đây dẫn bệ hạ vào bản cổ điện luôn lần." Địa hoàng thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt đảo qua cái này vị đạo quân thần sắc thoáng có chút ba động. Nhìn ra bản cổ đại thần tại vị này Quá Vi đạo quân trên thân là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Quá Vi đạo quân vô luận là căn cơ hay là khí vận, đặng hành cũng không kém hơn đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa những cái kia đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh. Hắn đi theo quá vi đại quân, xuyên thấu qua tầng tầng hỗn độn mây hành lang, phút chốc chính là tại hư không chỗ sâu nhìn thấy một tòa rộng rãi khủng lồ thần điện. Rộng rãi hỗn nguyên đạo vận từ trong lưu truyền mà ra. Tại bàn cổ trước điện, địa hoàng thánh nhân thấy được đang tại trước điện tu hành 12 tổ vu, trong đó bao quát phía sau thủ tổ tổ vu. Phía sau thủ tổ vu nhìn thấy địa hoàng thánh nhân đến đây, khuôn mặt hơi kinh ngạc, chợt tiến lên hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Địa hoàng thánh nhân gọn sóng nhìn nàng một cái, mà không thay đổi gật gật đầu chợt chính là cất bước tiến vào bản cổ trong điện. Đây là rộng rãi Minh Ngung cung điện, địa hoàng thánh nhân chỉ là đi vào tòa này cung điện lập tức biết, cái này chỉ sợ là một tòa vượt qua chư thánh tưởng tượng chí bảo. Tại điện vũ trung ương, hắn thấy được một tôn sừng sững ở chủ vị trước đây rộng rãi thân ảnh, hắn trợ hồ ánh mắt rơi vào chủ vị phía trên, nơi đó có một cái đặc biệt kỳ lạ phù văn. Không giống Hồng Hoang Thiên đạo phù văn, cũng không giống là Tiên Tiên phù văn, càng không phải là Long Vương bạo truyện, một nguyên phù văn, mà là một cái Hồng Ngung đạo văn. Đạo. Mặc dù không biết, nhưng bằng mượn thánh nhân trực giác, hắn phát giác được cái này Hồng Ngung đạo văn nhất đến huyền nào. Bàn cổ đại thần nhìn thẳng cái kia Hồng Mông đạo chư, thậm chí mang theo một điểm cư cao lâm hạ ý vị. Cái này khiến Điệu Hoàng Thánh Nhân chấn động trong lòng, hắn khuôn mặt trầm xuống, cháp tái nói: "Điệu Hoàng Nhạc giám thị bái kiến Bàn cổ đại thần." "Nhạc giám thị, ngươi không cần đa lễ." Bàn cổ đại thần vẫn như cũ chưa từng quay người, đồng thời hắn gọn sóng thanh âm truyền tới: "Nhạc giám thị, ngươi lần này đến đây bái phỏng bản tọa, thế nhưng là có việc muốn nhờ." Bàn cổ đại thần ánh mắt tiến tĩnh, nữ điệu từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa. Nhạc giám thị thấy thế, cũng không đệ bụng, chỉ là lại ngẩng đầu, dáng vẻ thong dong. Nhạc giám thị chuyến này chính là muốn cùng Bàn cổ đại thần làm một cái giao dịch. Nghe vậy, bàn cổ đại thần gợn sóng âm thanh truyền tới. Ngươi muốn tự bỏ hầu thổ sao? Hắn chợt xoay người lại, Nhạc Giám thị không phải lần đầu tiên nhìn thấy bàn cổ đại thần, nhưng vẫn là như thế nhìn thẳng bàn cổ đại thần ánh mắt, đã ánh mắt kia cũng không lăng lệ, lại phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Cái này khiến Nhạc Giám thị không tự kìm hãm được sinh ra một tia áp lực. Bàn cổ đại thần lắc lắc đầu nói, ngươi e rằng nghĩ xấu, hầu thổ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới rời đi địa hoàng cung, nàng chỉ là cần bạn thần trợ giúp, nếu không có bạn thần trợ giúp, bằng một mình ngươi chi lực khó mà che chở nàng trải qua thử kiếp. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt từ chối cho ý kiến, bàn cổ đại thần trợ giúp hầu thổ. Hắn tự nhiên thì sẽ không ngại, nhưng hậu thổ từ đầu đến cuối cũng không đem chuyện này nói ra, đồng thời mặc kệ hắn lệnh cấm, trực tiếp rời đi Bình Tâm Điện cùng 12 tổ vu một lần nữa quấy nhiễu cùng một chỗ, nhưng là địa hoàng thánh nhân từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Hắn cũng không muốn cùng bản cổ đại thần làm nhiều vô tình trách luận. Chỉ là gợn sóng đạo, hậu thổ lựa chọn linh đệ của nàng tỷ muội là không thể gỡ trách nhiệm, tất nhiên nàng lựa chọn trở lại đại thần bên cạnh, ta cái này lam sư tôn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá từ xưa đến nay hảo nữ không gả hải phu, hậu thổ làm tiếp địa hoàng cung nhất mạch trưởng giáo, nhưng có chút không thích hợp ta truyền thụ cho hậu thổ địa hoàng cung đạo pháp, thậm chí là u minh địa phủ bản nguyên cung sẽ không truy hồi, nhưng ta lưu cho hậu thổ mấy món địa hoàng cung trưởng giáo một mạch chí bảo, nhưng phải một lần nữa cầm về. Địa hoàng thánh nhân thần sắc bình đạm, hắn là chỉ sinh tử bộ, lượng tiên tích, thiên địa bảo giám, đại địa thai mạng, thái ất phát triển, bảo liên đăng, càn khôn lượng nghi châu các loại linh bảo. Địa hoàng thánh nhân trong ánh mắt không thấy mảy may dị sắc. Bản cổ đại thần hơi cau mày. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt bình tĩnh nói, "Đương nhiên, vậy hạ điều kiện có thể mặc cho sách. Có chút bạo vật hắn có thể hoàn toàn không thèm để ý, nhưng có mấy món lại nhất thiết phải thu hồi lại, trong đó có sinh tử bộ, Lượng tiên sích, Thiên Điệu Thai Mạng, cái này bà kiện. Trong đó sinh tử bộ chính là U Minh Địa phủ chi hệ tâm, nhất thiết phải giao cho chấp trưởng U Minh Địa phủ Lê Quân, lấy bảo đảm địa phủ trật tự bất loạn. Lượng tiên sích chính là Địa Hoàng cung một mạch cung chủ tiến vật, hậu thổ nếu là rời đi Địa Hoàng cung, hắn tự nhiên là muốn đuổi trở về. Thiên Điệu Thai Mạng nhưng là cùng chấn nguyên tử chi bản nguyên bổ dung, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng phải đuổi trở về. Bàng Cổ Đại Thần gặp Địa Hoàng Thánh Nhân thần sắc kiên quyết, lúc này lắc lắc đầu nói: "Không cần giao dịch, chuyện này ta có thể thay hậu thổ làm chủ." Địa Hoàng Thánh Nhân gật đầu nói: "Như thế tốt lắm mất quá." Bàng Cổ Đại Thần lại nói: "Nhạn giáng thị ngươi cần phải gặp hậu thủ một mặt. Điệu hoàng thánh nhân thần sắc dựng dựng, khoát tay một cái nói, cái này cũng không cần. Sáu. Ba cái nguyên hội thời gian, nháy mắt thoáng qua. Hồng Hoang đại địa một mảnh náo lạnh, phồn thịnh. Tại thân đỉnh chư thần quản lý phía dưới, giữa thiên địa sinh linh số lượng còn tại kéo dài tính chất bộc phát. Một ngày này, Hồng Hoang đại địa bên trên, nhân tộc thủ phụ luyện khâu phương hướng bỗng nhiên bộc phát ra cực lớn điểm lạ, đã thấy vô số người đạo long khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tràn vào huyện đổi chỗ sâu, một tôn thân mang đế bảo nhận tộc thủ lĩnh trên thân. Một quả rộng rãi đế tinh từ luyện trên đồi khoảng không từ từ bay lên, vô lượng nhân đạo long khí ngưng kết. Để tinh quang huy chiếu sáng đa nguyên vũ trụ vô số tất cả lớn nhỏ thế giới, thậm chí một chút u ám trong góc. Minh Mông đế tinh tinh quang trấn áp thiên địa. Khương thị tại trải qua ba cái nguyên hội khổ tu phía sau, cuối cùng tu thành nhân hoàng pháp thể, thành công trịu tại người hoàng vị cách, đồng thời tại huyện đổi mọi người tộc cường giả chào đón phía dưới, trở thành nhân tộc đời thứ 2 cộng chủ, lúc này mọi người thần tri bái, đã dẫn phát to lớn khí vận dòng lũ. Rộng rãi nhân đạo long khí bay trên không, long khí pháp cấm áp chế rất nhiều thần đạo lĩnh vực, nhường chư thần cũng là bên mắt. 632 thứ 632 chương người sách Tam Hoàng Đạo Quả triển lộ ra đế tinh sức mạnh cũng không so thần đỉnh Lương Tổ Ngũ Đế vị cách tới kém. Tam Hoàng, Ngũ Đế có thể nói thần đỉnh đã song song bắt đại chí cao đế quân. Cái này tám vị đế quân áp đảo đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần phía trên. Địa vị tôn quý, cũng là á thánh vị cách. Người hoàng vị cách lần nữa rơi vào nhân tộc quyền đổi trung thành, cũng lệnh khí vận trường hà phía trên nhân tộc một mạch khí vận tăng vọt. Rộng rãi khí vận lưu chuyển, giống như vô song khí vận trường hà lao nhanh, tràn ngập đa nguyên vũ trụ trừ trong giới hạn. Trung ương nhưng là một khoả rộng rãi kim sắp đế tinh trấn áp nhân tộc khí vận để tinh cao rực rỡ, nhân tộc chư thần cùng nhau hô to nhân hoàng thương thị chi danh. Như vậy cực lớn điểm lạ, cũng đưa tới rất nhiều thần đỉnh tiên thiên cổ thần ánh mắt. Chỉ là cho dù là đạo hạnh cao thâm như rất nhiều tiên thiên cổ thần, tại đảo qua cái kia huyền đổi thành nội bạo phát đi ra rộng rãi nhân đạo quang huy thời giá chỉ có thể thu hồi thần mâu, để tránh bị huyền đổi bên trong bộ phát ra nhân đạo quang huy chỗ chấn thương. Đi qua hai đại nhân tộc thủ lãnh kinh danh, nhân tộc cái này hậu thiên chủng tộc khí vận lần nữa nâng cao một bước, huyền đổi thành nội lần này hiện thân nhân tộc trưởng lão số lượng nhiều, chính là những cái kia danh xưng bá chủ đỉnh cấp tiên thiên thần tộc cũng theo đó ghé mắt. Hơn ngàn tôn nhân tộc Đạo Quân, còn có mười mấy vị nhân tộc chuẩn thánh trưởng lão, số lượng này mặc dù so sánh lại không trước tiên cần phải thiên tam động, năm hành bản nguyên thần tộc, lại cũng không so bất luận một vị nào cường thế tiên tiên chủng tộc yếu nhược. Khó được nhất vẫn là trong nhân tộc cao tầng thứ cường giả số lượng rất nhiều, tộc nhân cơ số đại, tương lai tiềm độ vô lượng. Huyền đổi, tại dưới đài cao, Viêm Tư đứng tại cựu đấu thị sau lưng. Lần này nhị đại nhân tộc cộng chủ kế vị nghi thức, tự nhiên cũng mời nhân hoàng thánh nhân cựu đấu thị. Lại càng không cần phải nói tại bực này nơi, trực tiếp dung hợp nhân hoàng đạo quả, hiển hóa ra nhân đạo đế tinh. Cũng là Khương thị cùng nhân hoàng thánh nhân thương lượng kết quả, Viêm Tư đứng ở phía sau chính mắt thấy một màn này, trong lòng cũng là phần chấn dị lượng. Bỏ bao công sức nhiều năm như vậy, nhà mình phụ vương cũng cuối cùng nên đón đỉnh phong thời khắc, cũng không biết có thể hay không giống đời trước nhân hoàng của dạng, cuối cùng tiến vào thần đỉnh, tranh đấu thần đỉnh cái kia trang nghiêm đế quân vị cách. 6. Thiên Hoàng cung bên trong Tử Vi đế quân đang cùng Câu Trần đế quân uống trà, bên trong chén trà từng mảnh bích ngọc sắc lá trà hiện ra điểm điểm linh quang. Nhấp một miếng, Câu Trần đế quân hít mắt, sau một lát mới mở ra hai con ngươi, vẻ mặt cơ thể hắn thần lực gần ẩn càng thêm linh động, sâu xa, hắn nhịn không được khen, đồ tốt, khó trách thứ này bị vô số thần linh truy phủ. Không nói tác dụng của nó, chính là phần này mát lạnh, căng thoải mái cảm giác, liền để cho người nghe ngóng vang ưu, dư vị vô cùng. Đây là tự nhiên, cha ngộ đạo thế, nhưng là thái sơ thiên nhất mạch đặc cùng, chính là thượng đế mỗi vạn năm cũng chỉ có thể phải một chút, người ta vẫn là nhờ phụ thần phúc khí, không phải vậy cũng không có tư cách nhiễm bậc này tiên điệu thân phận. Thử Vi đế quân hơi hơi lắc đầu. "Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, nghe nói thánh nhân đang suy nghĩ biện pháp một lần nữa trùng nhị đại linh mẩm, không biết có thể thành công hay không." Hắn là chỉ mục đức thánh nhân. Câu Trần đế quân ánh mắt sáng lên, "Phải không?" Chợt hắn cười nói, "Chỉ mong có thể thành công." Như thế diệu vật, nếu không thể phụ cấp ra, thực sự đáng tiếc." Có chút dừng lại, hắn chợt nhìn về phía Tử Vi Đế Quân, hắn hơi hơi nghiêng trên thân thể phía trước đạo. Huynh trưởng phía trước hẳn là đã thấy được người kia nói đế tính. Tử Vi Đế Quân tiếp tục nhấp một miếng nước trà, thần sắc dừng dừng đạo, ta tự nhiên là thấy được, đời thứ 2 nhân tộc cộng chủ nhân hoàng thương thị. Nói đến còn qua lại mấy lần. Câu Trần Đế Quân ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn qua Tử Vi Đế Quân đạo: "Huynh trưởng, hắn nhưng là nhân hoàng, tam hoàng đều là tranh đấu thần đế đại vị đứng đầu nhân truyện, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn cùng ngươi tranh đoạt thần đế đại vị? Phục hồi thần đế sắp thái vị, đối với bọn hắn mà nói, đã không tính là gì bí mật. Câu Trần Đế Quân biết nhà mình vị huynh trưởng này nhất định sẽ tranh đấu thần đế đại vị, mà trước mắt có được nhân tộc chư thần ủng hộ nhân hoàng cương thị, nhìn thành thế không nhỏ. Sợ có ích lợi gì? Từ Vi Đế Quân hừ nhẹ một tiếng, chợt hắn lại bình đạm nói: "Bất quá ta không cho rằng Khương thị có tư cách khiêu chiến hôm nay ta." Từ Vi Đế Quân trong tay không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lóe lên là cực hạn tự tin. Từ Vi Đế Quân vốn là quần tinh chi tông, hắn sinh ra liền phải ước vạn tinh thần bảo vệ, lại thêm sớm chứng thành chuẩn thánh, truyền thừa thiên hoàng đã qua. Hắn tại chuẩn thánh danh giới tu luyện cũng không phải một cái vừa mới đặt chân chuẩn thánh danh giới nhân hoàng có thể khiêu chiến. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Đúng lúc này, một cái nhu hòa âm thanh từ tính truyền đến, hai vị đế quân nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một vị dáng vẻ đoan trang, khí chất thần bí nữ thần tại thiên hoàng cung trước bậc thang xuất hiện. Quanh thân nàng trải rộng một tầng nồng đậm màu tím thần quang, giống như một tôn mẫu nghi thiên hạ, thai nghén thiên địa cực cổ tiên tiên thần thánh. Nhìn thấy tôn này nữ thần, Tử Vi đế quân, Câu Trần đế quân ánh mắt nào nào, chợt trên mặt toát ra một tia vui vẻ. Mẫu thần, ngài xuất quan Tử Quang Thánh Mẫu gật gật đầu, nàng trên ngọc dung hiện ra cười nhẹ nhàng chi sắc. Nàng trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan lĩnh hội tạo hóa nguyên khí hải thần diệu. Tử Quang Thánh Mẫu cùng trời hoàng thánh nhân cùng tham dự mở tạo hóa nguyên khí hải, nhưng bên trong hoạch tâm khí vận lại đều tại Tử Quang Thánh Mẫu trên thân. Tử Quang Thánh Mẫu nắm trong tay tạo hóa nguyên khí hải gần như một thành bản nguyên, tự nhiên là cần thời gian luyện hóa, hơn nữa trời không. Tử Vi đế quân liếc mắt nhìn nhân tiện nói, "Mẫu thần khí sắc không tệ, nhìn đạo hạnh tăng lên không thiếu, có bỏ có được a?" Tử Quang Thánh Mẫu mỉm cười. Nàng trong lòng cũng có chút ba động, vì mở tạo hóa nguyên khí hải Nàng lần này buông tha Huyền Tấn Chi môn đem hắn hóa thành Tạo hóa nguyên khí hải căn cơ, thiệt hại không thể bảo là không lớn. Nhưng ở luyện hóa Tạo hóa nguyên khí hải sau đó, Tử Quang Thánh Mẫu mới cảm giác được, lần này nàng cũng không thua thiệt. Tử Quang Thánh Mẫu ánh mắt rơi vào Tử Vi Đế Quân, câu Trần Đế Quân trên thân, lại hỏi, Mộ Hậu mới vừa nghe các ngươi giống như nhắc lên nhân hoàng, chẳng lẽ các ngươi theo dõi vị kia vừa mới tiếp nhận nhân hoàng đại vị nhân tộc thần linh. Nghe vậy, hai huynh đệ cái liếc nhau, bọn hắn biết nếu muốn tham dự thần đế chiến đấu, chắc chắn không vòng qua được nhà mình vị này Mẫu thần. Lại nghe Tử Quang Thánh Mẫu xinh đẹp cười nói, các ngươi sợ cái gì, Mộ Hậu cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Chỉ nghe nàng nói, Tiên Hoàng cung nhất mạch từ xưa đến nay chính là thần đế đạo thống, Địa Hoàng cung, Nhân Hoàng cung cũng đã lần lượt sinh ra hai vị thần đế, Thiên Hoàng cung nhiều sinh ra một vị thần đế, cũng chưa hẳn không thể. Nghe được Tử Quang Thánh Mẫu lời nói, hai vị đế quân thần sắc kinh ngạc, chợt đều là nở nụ cười. Có thể được Tử Quang Thánh Mẫu ủng hộ, cơ hồ giống như tại nhận được Tiên Hoàng cung nhất mạch chứa thần hơn phân nửa ủng hộ. 6. Ú Minh Địa phủ, Cứu Dợi Thiên Tôn điện Tiên Tôn trong điện, Khuynh Chân ngồi ở thập nhị phẩm tử liên bên trên, đang tại tu hành, Cứu Dợi Thiên Tôn chợt ánh mắt khẽ động. Đã thấy trước điện có hầu thần dẫn lấy một tôn thân mang huyền màu đỏ tay áo lớn bảo phục thần thánh cất bước tiến vào cứu rơi thiên tôn điện. Thích Linh của cô, cô tới thần cười hì hì hành lễ. "Minh Hà, ngươi lúc này không phải tại Vô Biên Huyết Hải bên trong cùng cố tự thân đại hạnh, sao tới nơi đây?" Minh Hà cười nói, "Tĩnh Linh Coco, ngươi không phải không biết, ta từ trước đến nay không chịu ngồi yên, vừa vận đoạn thời gian trước tại Thái Sơ Thiên Bái Hiết tổ sư gặp được tứ sư thúc, tứ sư thúc nghe nói ta muốn đi trước U Minh địa phủ, liền để ta đem bảo vật này chuyển giao cho sư thúc, nói là địa hoàng thánh nhân tạm mượn sư thúc tu hành chi vận." Hắn trở bàn tay ở giữa một bản khắc bạch nhị khí đan vào sách hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. 633 thứ 633 chương đợi bốn địa hoàng người thư sinh chết sổ ghi chép. Thích Linh nhìn qua cái này sách điện tịch, thần sắc trang nghiêm. Nàng thon thon tay ngọc nâng lên, liền nhận lấy cái này sách điện tịch, hơi luyện hóa lập tức biết đây là chính phẩm. Thích Linh hơi kinh ngạc. Bảo bối này từ trước đến nay là U Minh địa phủ chúa tể giả chứng tử, nắm giữ trong tay bảo vật này uýt nhất nắm giữ lấy U Minh địa phủ hai thành trở lên quyền hành. Trong nội tâm nàng ngờ tới, cũng không biết nhân hoàng thánh nhân là thế nào cầm tới bảo vật này. Bất quá chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tích Linh phía trước cấp lấy từ Liên Đại Đạo quân căn cơ, đã nắm giữ một bộ bộ phận luân hồi quyền hành, lại thêm sinh tử bộ, đích xác có thể trưởng khống U Minh địa phủ nồng cốt sinh tử luân hồi quyền hành. Tích Linh một đôi sáng rỡ con mắt nhìn chằm chằm Minh Hà. Nàng ánh mắt tiến tĩnh. Minh Hà cười đáp ý, hắn biết nhà mình vị cô cô này là một cái điểm tĩnh tĩnh tĩnh, chỉ là cười nói. Tích Linh cô cô cứ tự động luyện hóa vật này cũng được, ta liền tại đây cứu Dối Thiên Tôn điện đi dạo một vòng. Tích Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư huynh. Bên ngoài đại điện, Minh Hà gặp được Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân lão tổ lúc này đang từ Âm Sơn cung trở về, hắn một mực lưu lại U Minh địa phủ Âm Sơn trong điện, mặc cho U Minh đế quân, tương trợ Tịnh Linh quản lý U Minh địa phủ. U Minh đế quân là U Minh thập đại đế quân một trong, quyền cao chức trọng. Nhìn thấy Minh Hà thánh nhân, Hồng Vân lão tổ chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm nỗi lòng. Hắn là biết Minh Hà chính là U Minh địa phủ khách quen, nhất là cùng Từ gia sư tồn quan hệ vô cùng tốt. Minh Hà chỉ điểm, "Hồng Vân sư đệ, e rằng U Minh địa phủ sẽ sinh ra biến hóa, trong khoảng thời gian này ngươi muốn nhiều đạm đường một hai, để tránh U Minh địa phủ phá đám." Hồng Vân lão tổ nghe vậy, khuôn mặt nghiêm một chút, Đại sư huynh, có thể hay không nói rõ? U Minh địa phủ chính là đa nguyên vũ trụ chỗ cốt lõi, như lên biến hóa, đó là sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ âm dương trật tự, sinh ra nhiều rắc rối lớn. Minh Hà nhìn Hồng Vân lão tổ thần sắc, trong lòng âm thầm hài lòng, cười nói: "Đừng quá mức tại lo lắng, đây là chuyện tốt, là Tịnh Linh cô cô đại hạnh, công đức sắc viên mãn, ta là lo lắng có người ở thời điểm này phức tạp, hỏng cô cô công hạnh." Hắn hít mắt, hắn lao hướng về U Minh địa phủ chạy, còn không phải là vì chính mình cô cô chỗ dựa, phải biết vị kia U Minh thánh mẫu căn cơ chính là sinh tử, luân hồi Trình độ nào đó cùng nhà mình Coco vẫn có gặp nhau chỗ, nếu là nhà mình, Coco sớm chứng đạo, cái kia tất nhiên sẽ đối với U Minh Thánh Mâu chứng đạo sinh ra ảnh hưởng. Còn nếu là nhờ U Minh Thánh Mâu sớm chứng đạo, cũng sẽ đối nhà mình Coco có ảnh hưởng. U Minh địa phủ rốt cuộc là địa hoàng cung nhất mạch địa bàn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hồng Vân lão tổ khuôn mặt khẽ giật mình, trợ hai con ngươi kinh hỉ. Hắn vội vàng nói, "Còn xin đại sư Vinh chỉ điểm sai lầm." Minh Hà gật gật đầu, hắn ánh mắt đảo qua hư không, phất tay một vệt thần quang bao phủ lại Cứu Dối Thiên Tôn Điện, che đậy thiên cơ, ngươi lại đưa Lô Thai tới. 6 Điệu Hoàng cung chỗ sâu Điệu Hoàng Thánh Nhân trở về U Minh Địa phủ, hắn có thể cảm giác được U Minh Địa phủ chỗ sâu một tia sinh tử đại vận không ngừng hướng về Cửu Giới Thiên Tôn phủ để hội tụ. U Minh Địa phủ luân hồi quyền hành dần dần thay đổi vị trí, từng sợi rộng dãi đại vận tụ tập. Cứu Giới Thiên Tôn vô tư không ta, nếu do hắn chưởng khống U Minh Địa phủ, trong thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề gì. Điệu Hoàng Thánh Nhân ánh mắt ba động, thân hình lóe lên thoáng qua rời đi U Minh Địa phủ. Điệu Hoàng Thánh Nhân chân thân phá toé hư không, trực tiếp rơi vào bên trong Hoàng Đại Vũ trụ bên trong. Bên trong Hoàng Đại Vũ trụ đã từng bึก khai hóa sông tàn băng, bên trong chư thần đang bận rộn. Sa sa nhìn lại, từng đạo thần quang tử hư không lưu chuyển, 3000 tiên thiên thần quang thế chân vạc cùng thiên địa ở giữa, áp chế lại 3000 đại đạo quy tắc lưu chuyển, nhường thiên địa bản nguyên rơi xuống, tạo hóa nguyên khí thoải mái đại vũ trụ, nhường đại vũ trụ không ngừng kết trướng. Nhờ vào tạo hóa nguyên khí hải một đầu nhánh sông tạo hóa, bên trong hoàng đại vũ trụ phát triển rất tốt. Phượng Thiên núi một mạch chư thần cũng tại trong đó phát huy ra tác dụng cực lớn. Chấn nguyên tử dẫn theo địa hoàng cung chư thần đang tại khai hóa sông tan băng bên trong hoàng đại vũ trụ bên trong địa mạch. Rất xa có thể trông thấy từng đạo linh quang như tung bay hạt mưa vậy xuống, quang hoa phía dưới rất nhiều hỗn độn nguyên khí làm cho cứng địa mạch được mở mang đi ra. So sánh với nhà xem thị cùng viễn cổ chư thần gian khổ khi lập nghiệp, trước mắt một màn này lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Có được thành tựu, ổn định đại địa mở pháp môn, cùng một chỗ trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ thấy cái kia từng đạo linh quang tại hư không nhảy xuống, ở trên mặt đất tạo thành mộng thổ nguyên khí dòng lũ, hút đi làm cho cứng hỗn độn nguyên khí. Đó là địa hoàng thần quang. Hắn ẩn chứa hậu thổ tạo hóa chi năng, hóa giải sinh tự âm dương, có thể hóa tịch diệt vì tạo hóa, luân chuyển thiên địa. Nơi xa, trấn nguyên tử quanh tân linh quang ba động, trung quanh mộng thổ nguyên khí địa hoàng thần quang hóa thành một đầu trưởng hà quét ngang phiến khu vực này, bên ngoài thân cảnh có một tầng nồng nặc đại địa thần năng hiện lên. Bên trong Hoàng Đại Vũ trụ Đại Địa Pháp tắc đắp xuống, rơi vào trên người hắn. Hắn giờ khắc này hoàn toàn hóa thân trở thành đại địa chi chủ. Ở bên người hắn, có một vị khác vị trí cảnh thần minh mở ra đã thành thục địa thần động tiên lĩnh vực, hút lấy hỗn độn nguyên khí, trả lại đại địa bản nguyên. Ở một tọa tọa cỡ lớn chủ mạch mở sau đó, cũng sẽ lưu lại một bộ phận đạo hành thấp kém tiểu thần, làm bọn hắn dừng lại ở nơi này, lấy tự thân mở ra phúc địa thần vực bổ tu đại địa địa, địa mạch, tỏa trấn nơi này. Hết thể ngay ngắn trật tự. Địa hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn, đáy mắt có chút vẻ vui mừng. Đừng nhìn những thứ này địa thần đạo hệ thấp, nhưng chờ bọn hắn từng bước một trưởng thành, Tương lai cũng sẽ là địa hoàng cung chưa thần trung tiên. Chư vị hồn nguyên thánh nhân muốn tu hành, chính là không thể thiếu khí vận xem như con lương. Lấy thánh nhân chi thân bổ tu thiên địa tạo hóa, tự nhiên là hiệu suất cực cao, nhưng dưới chướng chúng thần nếu là số lượng nhiều, cũng có thể lúc nào cũng có chỗ bổ ích. Quan sát một hai sau đó, địa hoàng thánh nhân chính là hạ xuống chân thân. Sư tôn, chúng ta bái kiến địa hoàng bệ hạ. Khắc chư thần thấy thế cũng là đồng thời hành lễ. Địa hoàng thánh nhân gật gật đầu, ra hiệu chư thần tiếp tục làm chính mình sự tình, hắn đem trấn nguyên tử gọi đến một bên. Trấn nguyên tử Ngươi lần này phụ trách bên trong Hoàng Đại Vũ trụ bổ tu điệu mạch sự tình, trong tay linh bảo không đáng lực, nhưng là làm nhiều công ích, vi sư hôm nay giúp ngươi một tay, sớm ngày hoàn thành cái này tung công đức. Địa Hoàng Thánh Nhân với tay một cái lấy ra mấy món linh bảo tới. Trong đó có Thiên Điệu Thai Mạng, Thiên Điệu Bảo Giám, Càn Khôn Lượng Nghi Đèn, Lượng Tiên Sích mấy kiện linh bảo. Cũng là Địa Hoàng Thánh Nhân cổ lão thời đại mở điệu mạch linh bảo. Thiên Điệu Thai Mạng có thể thu nạp điệu mạch chỗ sâu hỗn độn nguyên khí, Thiên Điệu Bảo Giám có thể đo vẽ bản đồ điệu mạch. Lượng Tiên Sích nhưng đánh tán trẩm tích hỗn độn cử thạch, hỗn độn chi khí. Càn Khôn Lượng Nghi Đèn có thể đốt cháy, thanh tẩy điệu mạch không khí dơ bẩn. Địa hoàng thánh nhân lần này chuyên môn từ sau thổ trong tay thu hồi những bảo vật này, cũng là vì cái này tiểu đồ đệ. Đa tạ sư tôn. Nghe vậy, trấn nguyên tử đại hỉ. Hai tay của hắn giơ lên tiếp nhận những thứ này linh bảo. Đảo qua những thứ này, địa hoàng cung bên trong có đếm được tiên tiên linh bảo, hắn mục hàm vui vẻ. Cái này trước mắt, nắm giữ được lợi linh bảo tương trợ không thể nghi ngờ là làm ít công to. Nhất là trước mắt lần lượt có mấy tòa đại vũ trụ liên tiếp mở, có thể sớm một chút hoàn thành trong tay địa mạnh mở, cũng có thể tranh thủ thêm mấy cái đại vũ trụ mở chi công đức. Đây là trời cao ban cho cơ duyên. Bỏ lỡ một cái đều có thể tiếc. Chúng thần bây giờ đều ở đây tranh đoạt, nhất là Hoàng đế Hách Tiên thị tộc. Điệp Hoàng Thánh nhân nhìn thấy một màn này, cũng là hơi vui mừng. 634 thứ 634 chương bắt cực viên mãn Điệp Hoàng Thánh nhân đấy mắt có chút đáng tiếc. Trấn Nguyên tử tích Lũy vẫn còn có chút không đủ. Không phải vậy ở nơi này trước mắt là có thể tham dự tranh đấu một hai thần đế vị cách. 6. Nhưng vào lúc này Thái Sơ Thiên, Nhân Hoàng Cựu đấu thị vừa mới kết thúc một vòng đàm phán. Nhưng mà rất đáng tiếc, thời gian ngắn vẫn không thể nào đạt tới nhất trí. Mong Thư Thánh nhân, Quá Nhất Thánh nhân thân hình đẳng không mà lên, lần lượt từ hư không rời đi. Cựu đấu thị cất bước thử trong đi ra. Đái mắt có chút vẻ suy tư. Địa Hoàng Thánh Nhân muốn lấy được Biển Sao Đại Vũ Trụ, Nguyên Dương Đại Vũ Trụ, Càn Dương Đại Vũ Trụ đại địa bản nguyên ủng hộ, độ khó cực lớn. Chuyện này còn cần Địa Hoàng Thánh Nhân tự mình cân đối, nhưng hy vọng không lớn xấu. Cửu Đầu Thệ Âm thầm lắc đầu. Hắn có thể minh bạch trong đó độ khó. Biển Sao Đại Vũ Trụ so sánh với các đại vũ trụ đều phải đặc thủ một chút. Vùng đất bản nguyên chính là Chu Thiên tinh thần, cái kia Chu Thiên tinh thần bản nguyên chính là ức vạn tinh thần căn cơ chỗ, mong thư Thánh Nhân sao lại để cho nhập vào trong địa đạo. Thái Sơ Tiên nhất mạch cũng sẽ không đồng ý điểm này. Cho nên tứ tượng chân giới bản nguyên tất nhiên sẽ thiếu hụt một đạo. Nguyên Dương chân giới cùng Càn Khôn Dương Đại Vũ trụ Đại địa bản nguyên ngược lại là có thể tranh thủ lễ nhị, bởi vì Nguyên Dương chân giới Đại địa chi thần chính là nữ hoa thánh nhân. Nhưng chuyện này còn cần Thiên Hoàng thánh nhân một mạch đồng ý xấu. Cửu Đầu thị tại kết thúc một vòng đàm phán sau đó, chính là chân thân hạ xuống tiến vào nhân tộc bộ lạc khu vực. Khương thị bộ lạc nhập chủ huyền đồi sau đó, Cửu Đầu thị rõ ràng phát giác được nhân tộc bộ lạc chỗ sâu lại có tổ long mạch thành hình. Lần theo đầu này vừa mới thành hình nhân đạo tổ long, Cửu Đầu thị một đường hướng về Hoàng Hà lưu vực mà đến. Hoàng Hà văn độ, thủy hệ bản nguyên minh ông, con sông lớn này chính là Cửu Đầu thị lấy long châu mở, ẩn chứa đồng nặc tạo hóa tinh khí. Cửu Đầu Thị ánh mắt ba động, nhìn xung quanh hoàng hà xung quanh tràn ngập, hội tụ từng sợi nhân đạo long khí. Nhân đạo long khí hội tụ đây là chuyện rất bình thường. Nhân tộc rất nhiều đại bộ lạc đều có thể tạo thành nhân đạo long khí, bọn hắn được nhân vương sắp phong, có được người đứng đắn đạt phát thống. Nhưng bên trong có thể dự dựng dục ra đế khí, dưỡng dục đế tinh thì còn lại là rất ít. Có hùng quốc thiếu điện bộ lạc. Cửu Đầu Thị lần theo cái này, một tia đế khí đi tới một cái khoáng đạt thần ma quốc gia chung quanh. Chung quanh từng đạo thần quang xông lên trời không, nơi xa rất nhiều thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, không thiếu người mạnh mẽ tộc thần mã hội tụ ở này. Cửu Đầu Thị ánh mắt đảo qua Hán đối với cái này cái bộ lạc có chút ấn tượng, nhân hoàng cung một bộ phận trúc thần đã từng bẩm báo qua. Có Hùng Quốc thiếu điện bộ lạc phát triển rất không tệ, thiếu điện cùng phụ bảo chi tử hiên viên tiên tư cách tuấn mỹ, vô cùng có tài hoa, đang tại dần dần đoàn kết hoàng hà lưu vực bình nguyên mọi người tộc bộ lạc, được đề cử vị này khu vực minh chủ. Bây giờ cửu đầu thị chung lại, trước mắt có Hùng Quốc đích thật là căn cơ trầm trọng. Nghi nghi, cửu đầu thị ánh mắt khẽ động đỉnh đầu phân hóa ra một vệt thần quang nháy mắt hóa thành một tôn tiên tiên thần thánh. Đạo huynh, liền từ ngươi tới đi một chuyến, tương trợ hiên viên thành sự. Thân ảnh này mịt mù thần linh quanh thân quang hoa nồng đậm, ẩn ẩn cùng hoàng hà cộng minh. Đây là cựu đầu thị ba thi một trong thủy quan lớn đế, cũng là động âm đế quân. Động âm đế quân khẽ gật đầu, thân hình biến hóa, hóa thành một tôn tán thần triều lấy có hùng quốc phương hướng đi đến. 6. Sáu, sáu cái nguyên hội thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Đang nguyên vũ trụ có một loại kỳ lạ không khí, chư thần đều ở đây dục dịch, rất nhiều tiên tiên cổ thần cũng đã lấy được tin tức, phục hi thần đế đế vẫn sắp kết thúc. Bất quá ở thời điểm này, rất nhiều tiên tiên thần kỳ càng ngày càng yên tĩnh, nhu thuận, sợ bị thần đỉnh để mắt tới, trở thành thái hậu đạo kỳ một khắc cuối cùng ngã xuống quỷ xôi sẹo. Thái hậu hi hoàng đây là phục hi thần đế đế. Hiệu. Một ngày nải đa nguyên vũ trụ đột nhiên bắt đầu chấn động. Rất nhiều cường hành tiên thiên cổ thần đều có thể cảm giác được đa nguyên vũ trụ thiên ma bát phương, từng đạo thần quang xông lên trời không, quang huy lưu chuyển, giống như chống đỡ lên đa nguyên vũ trụ thiên ma cả khôn, vũ trụ âm dương. Một chút chấp chưởng đa nguyên vũ trụ bản nguyên nguyên quyền hành tiên thiên thần kỳ rõ ràng có thể cảm giác được, giờ khắc này đa nguyên vũ trụ hỗn độn nguyên khí hải, tạo hóa nguyên khí hải đều ở đây kịch liệt chấn động. Có một đạo quang hoa xông mở hỗn độn nguyên khí hải, tại hỗn độn nguyên khí hải bát phương vị trí cái cuối cùng trống chỗ xóa sỉnh bên trong, một tòa kỳ lạ rộng rãi đại vũ trụ gạt ra hỗn độn thế giới, từ trong sinh ra một bộ phận tiên thiên bản nguyên cảm giác thiêng liêng thần thánh biết đến cái kia đại vũ trụ bản nguyên ma động, thần sắc đứng trang nghiêm, bọn hắn biết đây là đa nguyên vũ trụ bắt cực đại vũ trụ cái cuối cùng. Bắt cực đại vũ trụ chính là tứ tượng chân giới bên ngoài kỳ lạ nhất tám cái đại vũ trụ, trấn áp đa nguyên vũ trụ bắt phương khí vận. Đây là thái sơ thiên chư thánh dốc hết sức thúc đẩy thịnh sự, có thể mở rộng đa nguyên vũ trụ bản nguyên, củng cố đa nguyên vũ trụ đại cục. 6. Không biết nguyên thủy đại vũ trụ biên giới, sao La Hầu ánh mắt nhìn qua tòa này nguyên thủy đại vũ trụ chỗ sâu, minh hạ diễn hóa ra chân vũ lạc thần, quên thân bành trướng, vô số địa thủy phong hỏa bị khủng bố kiếm mang phá vỡ. Hai thanh sát kiếm không ngừng chém dụng hỗn độn thế giới bên trong mảnh vỡ hỗn độn. Hán Chân Lý vội đạo diễn hóa ra hồng mông mở, eo dương mới bắt đầu rộng dãi điểm lặng, Minh Hà quanh thân hiện ra một đạo rộng dãi thân luân, kỳ lực trùng trùng điệp điệp, nát bấy hết thệ thủy phong화. Thần đình chư thần cũng ở đây cái thời điểm chân thân hạ xuống, rơi vào tòa nải nguyên thủy trong đại vũ trụ, ngay ngắn trật tự củng cố thiên địa trật tự. Ầm ầm. Lúc này thương khung chỗ sâu, theo tòa nải nguyên thủy đại vũ trụ thành hình, mắt Trần có thể thấy có một đạo rộng dãi thiên đạo thần quang từ hư không sâu xa chỗ sâu rơi xuống, dung nhập vào nguyên thủy đại vũ trụ hạch tâm chỗ sâu, dựng dục ra một đạo thiên đạo hạt giống. Chống ngự Nguyên Thủy Đại Vũ Trụ tán loạn thiên địa bản nguyên, để nó từ một cái tử vận, dần dần có thiên đạo hải tâm. Ầm ầm. Trong đáy mắt, đồng thời có vô biên lôi minh tại Nguyên Thủy Đại Vũ Trụ thương khung chỗ sâu hiện lên. Hỗn độn chỗ sâu, vô lượng công đức kim quang giống như đại dương mênh mông. Đó là đa nguyên vũ trụ mở công đức. Vô lượng công đức hóa thành dòng lũ rơi vào minh hạ trên thần, để cho kịch liệt tiêu hao đạo hạnh đang nhanh chóng khôi phục. Minh hạ trực tiếp đem cỗ này công đức kim quang hóa thành đạo hạnh bổ sung tự thân căn cơ, dưỡng dưỡng hồn nguyên đạo đi. Theo tòa này Nguyên Thủy Đại Vũ Trụ mở hoàn thành, bắt cực khí vận trong nháy mắt viên mãn. Sao La Hầu lập tức cảm thấy bát cổ khí vận còn cuốn trong tay bát cực thần tháp. Toàn này bát cực thần tháp mỗi một tầng mà lúc này đều ở đây tản ra thiên đạo khí sáng, bát cực thần tháp bên trong 45 trọng tiên thiên pháp cấm bắt đầu không ngừng viên mãn, bên trong có một tầng tiên đạo bản nguyên bắt đầu tăng gọi. Nó sắp tấn thăng làm thiên đạo thánh khí. Nhìn qua một màn này, cho dù là Sao La Hầu cũng nhẹ nhàng tỏ ra, món chí bảo này muốn viên mãn, điều kiện quá mức hà khắc rồi. May mắn thái sơ thiên nhất mạch hôn nguyên thánh nhân đủ nhiều, đổi bất luận một vị nào hôn nguyên thánh nhân, thật đúng là không chắc chắn có thể để nó viên mãn. Về tiếp hắn chỉ cần lĩnh hội Thiên Đạo đẳng cấp thần diệu, đạt chân Thiên Đạo đẳng cấp, nhất định có thể thuận lợi hợp đạo. Mà ở sâu trong hư không, phục hồi thần đế trung quanh thiên đạo bắt quái lưu truyện, lúc này dung nhập vào tự thân cựu cung đạo quả bên trong, hắn cảm thấy tự thân hỗn nguyên căn cơ đang nhanh chóng viên mãn. Á Thánh đạo quả hòa hợp, hắn dự cảm với bản thân sắp chứng đạo. Hắn biết được lập tức cảm vị. 635 thứ 635 chương tiên đạo bà tôn phục hồi thần đế lúc này, trong tay các loại thần đỉnh cải cách sự tình đã từ lâu hoàn thành, bắt quái thiết lập các cấp thần đỉnh, sáng lập thần đạo long khí pháp chế, cùng với thần đỉnh chứa thần nội danh tiện công tấn thăng hệ thống. Đương nhiên cũng bao quát đem thần đế chỗ có thiên đế vị cách lộ sắc thành thánh nhân vị cách, các loại cải cách công thành nhường hắn công đức vô lượng. Tùy ý, phục hi thần đế triệu tập thập phương chư thần tuyên bố hắn thượng đế công đức đã viên mãn, đem tối vị nhượng trước, nhường thiên đạo cùng chư thần làm tốt lễ cử, chọn lấy đệ bát mặc cho thần đế chuẩn bị. Bất quá phục hi thần đế vẫn là công hiệu bàng thái nhất, tại đệ bát mặc cho thần đế để cử đi ra phía trước, vẫn tạm thay thần đỉnh thần đế chi vị, để tránh thần đỉnh đế vị thay đổi, ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ trật tự. Tại phục hi thần đế tuyên bố tiến vào thần đế để cử lúc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều trở nên sôi trào. Các cấp thần đỉnh bên trong trấn giữ chư vị đế quân phân biệt từ đa nguyên vũ trụ chạy về, tham dự như thế thị thực sự. 6. Trung Châu, Nhân Hoàng cung bên trong phục hi thị cất bước tiến vào Nhân Hoàng cung bên trong, xa xa hắn chính là thấy được mấy vị đồng môn sớm đã đến. Đại sư tỷ, Liệp Sơn sư đệ, Nhị sư đệ, Nhị sư huynh, Thím Tâm thần nữ, Liệp Sơn nhao nhao đáp lễ. Khương thị trở thành đời thứ 2 nhân tộc cộng chủ sau đó, liền bị nhân tộc chư thần tôn làm Liệp Sơn thị. Họ Khương thị tộc, Liệp Sơn thị. Tên, Thạch Long lúc này trên đài cao, một vệ sáng rơi xuống, đế khí chấn nhiếp trường không. Ba vị đệ tử cùng nhau thi lễ, Sư Tôn, Nhân Hoàng Thánh Nhân Cựu Đầu Thị Tòng Long hình vân quang bên trong hiện lên, hắn ánh mắt nhìn qua ba cái đệ tử cợt mỡ nở nụ cười, liền để ba thần đứng dậy. Phúc Hy thị vấn đạo, "Sư Tôn, Đồ Nhi thoái vị sau đó, sư đệ có thể hay không có ý định tranh đấu thần đế lại vị?" Nhân đạo trên thần tọa, Cựu Đầu Thị nhìn về phía một bộ lựa áo đỏ Liệp Sơn thị vấn đạo, "Liệp Sơn thị, ngươi nhưng có ý nghĩ?" Liệp Sơn thị hơi trầm ngâm, chốc lát nói, "Sư Tôn, ta muốn thử thử một lần." Hắn ánh mắt bình tĩnh, lúc này đối mặt Cựu Đầu Thị, Phúc Hy thị hắn cười nói, "Đệ tử biết, đệ tử vừa mới tiếp nhận Nhân Hoàng không lâu, vô luận là đạo hạnh, tu hành" Công đức có thể cũng không nếu như hắn nói hữu, nhưng cái này cũng là cái thay chúng ta tộc Dương giành cơ hội, ta không thể bỏ qua." Phục Hy thị nghe vậy cười nói, "Sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, sư đệ vừa có thể được nhân hoàng đã quả, tất nhiên là chuẩn thánh bên trong người nổi bật, lại thêm trong tay ta nhân hoàn lớn, sư đệ đủ để tranh đấu một hai." Phục Hy thị thoại âm rơi xuống, trong tay vung lên một cái bảo ấn nhiệt lên, bảo ấn phía trên vẫn nở rộ nồng đậm hoàng đạo khí tượng. "Sư tôn, đệ tử sắp chứng đạo, bảo vật này liền để cho sư đệ a, sư đệ chính là đời thứ 3 nhân hoàng, nên có chí bảo truyền thừa." Nhìn thấy Phục Hy thị lấy ra nhân hoàn lớn, Liên Sơn thị thần sắc biến đổi, vội vàng nói: "Sư Minh, tuyệt đối không thể. Đây là Tiên Tiên chí bảo, ngươi bây giờ sắp chứng đạo, bên cạnh há có thể thiếu đi chí bảo hộ thể." Thượng thủ Cựu Đầu thị thần sắc bất động, phục hi thị lắc đầu, cười giải thích nói: "Sư đệ đạo hạnh chưa đến chúng ta cảnh giới, nhưng là không biết chúng ta sắp chứng đạo, các không thể nhiễm nhân quả, bằng không cũng sẽ ảnh hưởng chứng đạo, chí bảo tuy tốt, lại có vô tận nhân đạo nhân quả, cùng vi huynh có hại vô lợi. Đến nỗi hộ đạo chi bảo ngươi cũng không muốn lo lắng, ta tự tự có biện pháp." Hắn đem ánh mắt rơi vào nhân hoàng Cựu Đầu thị trên thân, nháy mắt mấy cái, Cựu Đầu thị nhịn không được cười lên. Lúc này Liên Đạo Lập Sơn, ngươi nhận lấy bảo vật này a, sư huynh của ngươi sự tình vi sư sẽ thay hắnưu đồ. Nghi nghĩ, nghĩ Lập Sơn thị tiến lên tiếp nhận nhân hoàn lớn, đồng thời hơi hơi chắp tay. Đã tạ sư huynh. Cửu Đầu Thệ đem ánh mắt rơi vào Phục Hy thị trên thân, dặn dò, "Phục Hy, ngươi sắp chứng đạo, chờ mới đế quân sinh ra sau đó, chính là cỡ nào bế quan viên mãn đạo hạnh, chớ có lại dễ dàng nhiễm nguy hiểm quá, đến nơi độ tiếp chí bảo, vi sư sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp." Cửu Đầu Thệ có chút vẻ trầm tư, trong tay hắn tại đã mất đi Ngũ Phương Kỳ sau đó, khắc linh bảo cũng không lớn thích hợp ban thượng, đối với Phục Hy thị trợ giúp cũng có hạn. Tiểu Đẩu thị vẫn là quyết định đi gặp một lần Từ gia sư Tôn cùng Sao La Hầu. Từ gia sư Tôn tài sản không cần nhiều lời, nghĩ đến sẽ có bạo vật bản thượng. Còn có Sao La Hầu vị nhị sư huynh này trong tay tiên thiên chí bảo nhưng có vài kiện, có thể mượn dùng một chút, có lẽ có thể vì phục hi thị vượt qua cảnh khó. 6. Côn Luân Sơn bên trong Tam Thanh Đạo quân đang tại đóng cửa khổ tu, bất quá bọn hắn cũng có chuyên môn tin tức con đường, làm thần đỉnh tin tức truyền đến thời điểm, lập tức có Ngọc Kinh Sơn bên trong thần linh đem tin tức truyền đến. Trong đại điện, ba đạo thanh quang từ hư không rơi xuống, ba vị đạo quân sau lưng riêng phần mình hiện ra một đạo rộng rãi nguyên thần tiên quang giữa sau bọn họ rộng rãi hỗn độn khí tượng tản đi. Linh Bảo đạo quân mở mắt, thở dài, cái này chỉ sợ lại là một hồi lòng tranh hổ đấu. Ngọc Thanh đạo quân nghe vậy, cũng nói, chẳng biết lúc nào, chúng ta Nguyên Thần Tiên Đạo đệ tử cũng có thể đặt chân thần đỉnh, chúa tệ một niệm, kỳ thần đỉnh tự tự. Hắn trong ánh mắt hiện ra uy nghiêm thần quang. Từ võ, ma, yêu, Phật chư đạo cùng tồn tại sau đó, Nguyên Thần Tiên Đạo cũng tại thái cực chân giới thành hình, tại rất nhiều hậu thiên sinh linh bên trong có lấy không nũ danh ám thành. Nhưng so với rộng rãi tiên tiên thần đạo, Nguyên Thần Tiên Đạo thanh thế liền nhỏ quá nhiều. Bên cạnh Thái Thanh đạo quân ánh mắt có chút mỉm cười, "Nhị đệ, ngươi có thể nghĩ thử một lần." Linh Bảo đạo quân cũng sắp ánh mắt chúng lại. Ngọc Thanh đạo quân gật gật đầu, "Có thể thử một lần." Hắn cùng các hai vị đạo quân lần lượt đã chém ra hai thi, hắn trong đó có một đạo thiện thi hóa thân tên là Cửu Tiên chân vương, cũng là một tôn thần đạo đế quân, vị cách cực cao. Đạo này hóa thân trước mắt cũng là thần đỉnh đế quân một trong, có tư cách tranh đấu thần đỉnh đế quân chi vị. Bất quá thông qua cùng đệ tự nghi thức tỷ lệ không lớn, có thể còn không bằng Đông Vương công. Đông Vương công chấp trưởng thái cực chân giới bên trong thái cực thần đỉnh, chính là Ngọc Kinh Sơn một mạch để cử đi ra ngoài thần đế vị cách tranh đấu giả. Thái Thanh đạo quân cười nói, thử một lần cũng là tốt. Linh Bảo đạo quân thở dài, cái này số mệnh quá khó tránh rảnh. Một chút xíu hy vọng cũng không thể bỏ lỡ. Ba vị đạo quân lẫn nhau, cũng là cảm động lây. Bọn hắn quáng nẻo, từ đỉnh Tiêm bản cổ nhìn lại, biến thành hôm nay nghèo nhĩ lại, loại trạng thái này là bọn hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không tới. Bọn hắn trước mắt cần thật nhiều khí vận chèo chống. Từ ban cổ phục sinh sau đó, bọn hắn chính là đã mất đi hồng hoàng thiên địa đối với bản cổ chính thống ủng hộ, chẳng những mất thiên địa trả lại, còn có thân là bản cổ trời sinh, cái kia một cố đại vận. Phía trước, người mang bản cổ là hắn Bọn hắn kỳ thực ở trên Thiên đạo Tiên Tiên trong nhận thức biết, chính là bản cổ nhân vận, hùng hoàng người sáng lập. Tiên Tiên phải Thiên đạo ưu ái, càng có hay không hơn tất vọng dài khí vận, vô luận làm cái gì đều có thể phải Thiên đạo ra chỉ làm ít không to. Chỉ cần làm từng bước liền có thể lấy bản cổ nguyên thần chi thân chứng đạo. Nhưng bản cổ tổ thần phục sinh, tuân tự cầm lại bản cổ chi danh, càng là cầm lại bản cổ khí vận. Bọn hắn lập tức từ Thiên đạo xuống nhi, trong ngáy mắt hạ xuống đến bình thường Tiên Tiên thần thánh độ cao, cũng liền ngộ tính cao chút. Tam Thanh đạo quân bỏ ra thời gian thật dài mới một lần nữa thức tỉnh, nhưng cũng may còn cho Tam Thanh đạo quân lưu lại Tam đại bản cổ vị cách. Vừa Nguyên Thủy Thiên Vương, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bạo Đạo Quân Tam Đại vị cách, cùng với Khai Thiên Công Đức, chưa từng nhường tu hành cái này bản cổ hậu duệ, trở thành quang can tư lệnh. Tại Tam Thanh Đạo Quân trong truyền thừa, bọn hắn rất rõ ràng biết, cái này Tam Đại vị cách cũng không so Minh Hà lấy được bản cổ nhiều cánh tay Thiên Vương vị cách thấp hơn, cũng là ẩn chứa vô lượng Hỗn Nguyên thần diệu. Chỉ cần nghĩ cách lấy được Tam Đại vị cách tán hành, vẫn còn có thể chứng thành bản cổ, sau đó chứng thành Hỗn Nguyên. Tam Thanh Đạo Quân đi qua nhiều năm như vậy sắp đặt, cũng dần dần đang đến gần cái mục tiêu này. Tam Thanh Đạo Quân thảo luận một hai trợ chuẩn bị xuất quan tiến đến Ngọc Kinh Sơn bên trong, tìm kiếm Hồng Quân lão tổ trợ giúp. Mà liền tại lúc này, Đa Nguyên Vũ Trụ đột nhiên có nhất trọng dị tượng cao dựng, nhường Tam Thanh Đạo quân dừng bước. 636 thứ 636 chương địa hoàng thánh nhân, địa bánh đến phiên ta không chỉ là Tam Thanh Đạo quân, Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều ma quyền sắc trưởng, đang tại hăng hái hoạt động tham dự thần đỉnh thần đế tranh đấu rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đế quân đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đa Nguyên Vũ Trụ chỗ sâu. Thiên đạo quy tắc đang tại kịch liệt chấn động. Ầm ầm Cảm thấy Minh Ngung Thiên Đạo Vũ vụ tại thiên địa chỗ sâu chấn động, giống như có một khối cự thạch rơi vào đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu. Thương khung chỗ sâu hiện ra huyền hoàng cấp huyết, thiên đạo cùng buồn cảnh tượng khủng bố. Cái này rất giống là bậc đại thần thông vỡ lạc. Nhưng chư thần còn chưa từng chứng kiến, có bậc đại thần thông vỡ lạc sinh ra đáng sợ như vậy điểm lạ tới. Đồng thời giữa thiên địa lại hiện ra ức vạn trượng tử khí điểm lạ. Giữa thiên địa vô biên tiên tiên nguyên khí phong trào, tường vân từng trận, đạo âm mênh mông, giống như có bậc đại thần thông chứng thành vô lượng hư nguyên. Các loại điểm lạ nhìn chư thần không nghĩ ra. Chỉ có địa hoàng thánh nhân ánh mắt ba động nhìn về phía sâu trong hư không hắn cảm giác được giữa thiên địa đại địa quy tắc dị thường ba động. Đại địa quy tắc càng là hiếm thấy bản nguyên tắc gọi, giống như một khoả thuần hậu vô cùng đại địa bản nguyên dung nhập vào đại địa bản nguyên chỗ sâu. Địa hoàng thánh nhân lúc này có chút quá dị, nhưng hắn rõ ràng còn chưa từng tới kịp đem đại địa quy tắc bản nguyên chỉnh hợp, tấn thăng làm địa đạo. Nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, một khoả kỳ lạ thiên đạo thánh tâm từ hư không dung nhập vào đại địa quy tắc bên trong, nhiều đại địa quy tắc bản nguyên tắc gọi, đã gần như cùng trời đạo cấp đến bên dưới. Địa hoàng thánh nhân, 6. Hắn ngáy mắt hơi kinh ngạc. Cái kia thiên đạo thánh tâm dung nhập đa nguyên vũ trụ thiên đạo ảo diệu, hắn bao nhiêu là biết đến. Trước Kiêu Kim Hành Đại Đạo Quy Tắc cũng dung nhập qua một khỏa Thiên Đạo Thánh Tâm, cho nên sớm tấn thăng Hỗn Nguyên Đẳng Cấp. Chỉ là một khỏa Thiên Đạo Thánh Tâm đến từ đâu? Mà ở điểm lạ đầu nguồn, bản cổ đại vũ trụ bên trong đã thấy một vẻ sáng dần dần đăng không mà lên. Bản cổ đạo hữu, ta đi." Bên trong truyền đến một đạo giọng dã ai thân ảnh. Bản cổ đại thần ánh mắt ba động, đã thấy đạo quang huy này xuyên tấu hư không, trực tiếp tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Một đạo giọng dã hỗn độn ma thần pháp thể nhưng là ầm vang sụp đổ dung nhập bản cổ đại vũ trụ, hóa thành vô biên ma thần tinh khí, không ngừng vì bản cổ đại vũ trụ thú nạp. Thiên đạo thánh tâm dung nhập đa nguyên vũ trụ thiên đạo chô sâu, mà một điểm hồng ngông thiên đạo nguyên thần rơi vào tiên địa đại luân hồi chô sâu, xuyên thấu qua tiên địa đại luân hồi luân hồi đi. Đây cũng là huyền hoàng nhị tổ bên trong thái hoàng lão tổ cuối cùng tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Bất quá dựa theo đa nguyên vũ trụ thiên đạo quy tắc, hắn chỉ có thể từ bỏ tự thân hỗn độn ma thần thân thể, thậm chí là hỗn độn nguyên thần luân hồi, trùng tu đại đạo công đức mới có thể từng bước một cầm lại tự thân đạo hạnh. Nay bằng với re sẽ rộ một lần nữa thu được đa nguyên vũ trụ khí vận, thậm chí là thu được thánh nhân khí vận, thánh nhân công đức, thánh nhân đạo hạnh, sau đó mới có thể một lần nữa chứng đạo huyễn nguyên. Ban cổ đại thần cũng không nhịn được lắc đầu. Bất quá thái hoàng lão tổ rốt cuộc là thiên đạo đẳng cấp tốt cùng hỗn độn ma thần, một lần nữa chứng đạo nghị đến độ khó cũng sẽ không quá lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ứng phó chư thánh cam thủ. 6. Chư thánh cũng lờ mờ phát giác được chính là có hỗn độn ma thần buông xuống, riêng phần mình đều ở đây vận dụng thủ đoạn thôi diễn, tính toán tìm ra vị này hỗn độn ma thần tung tích, chỉ là hỗn độn ma thần bỏ hỗn độn ma thần chi thân, lại có thiên đạo thánh tâm hỗ trợ làm xáo trộn tiên cơ, nhưng là khó mà tìm được trong đó luân hồi phía sau vừa vặn. Chư thánh khắp nơi tìm vô tung sau đó Nhưng là lập tức triệu hoán dưới trướng chư thần, lệnh dưới trướng rất nhiều tiên tiên cổ thần lưu ý Hồng Hoang Thiên Địa, thậm chí là đa nguyên vũ trụ rất nhiều tất cả lớn nhỏ trong thế giới động tĩnh. Mà ở Hồng Hoang bên trên đại địa, Đông Nam Bộ Châu, trong đó một cái đạo châu bên trong, một tòa tiên thiên động tiên, động tiên bên trong một gốc rộng rãi bảo thụ tản ra gợn sóng thần quang, giống như lờ mờ cùng đa nguyên vũ trụ thời không trường hà hỏa là một thể. Một vị thân mang trường bào màu xanh thân ảnh chợt từ rộng rãi bảo thụ bên trên bay ra, trong chốc lát cái kia rộng rãi bảo thụ ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, càng la hóa thành một đạo khói xanh dung nhập vào hắn đại đạo chân linh chỗ sâu. Quanh người hắn nhất trọng trọng dãi tiên quang nợ rộ ra, lộ ra chuẩn thánh viên mãn thần năng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đa nguyên vũ trụ bầu trời cực lớn điểm lạ, loại này điểm lạ cùng hắn chuyển thế thời điểm không sai biệt lắm, bất quá càng thêm rộng rãi. Điều này không khỏi làm trong lòng hắn sinh ra một tia suy nghĩ chi sắc. Hắn chính là Dương Mi lão tổ. Ý hắn biết đến có thể lại có hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ. Luôn có hỗn độn ma thần ý thức được đa nguyên vũ trụ cực lớn giá trị, không so đo giá cao tiến vào bên trong. Dương Mi trong lòng có một hồi gấp gáp cảm giác, nhưng lại có chút bất an dĩ. Hắn bây giờ mặc dù đạo hạnh đã khôi phục được chuẩn thánh hậu kỳ, Tuần nữa thuận lợi chém ra ba thì, nhưng nếu muốn một lần nữa chứng đạo, vẫn là độ khó cực lớn. Đầu tiên cần tới thất phối khí vận, còn có nhưng lại công đức. Khí vận có thể giảm bất đột phá thời điểm gặp phải trở lực, công đức chính là có thể suy yếu một bộ phận hỗn nguyên lôi kiếp sức mạnh. Còn muốn tận lực tránh nhiễm nhân quả. Dương Mi lão tổ cảm giác có chút nhức đầu. Hắn có chút hoài nghi, Hỏa Đức tổ thần thiết hạ rất nhiều cánh cửa, căn bản chính là kéo bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần làm lao động hỗ trợ phát triển, mở rộng đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Dương Mi lão tổ nhíu mày thở dài, như thế nào lấy tới thật nhiều công đức, quả thực là một cái vấn đề lớn. Nếu muốn thu được thật nhiều thiên đạo công đức, cần phải làm ra một chút có lợi cho đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn biến chiến công mới được. 6. Hung nông đạo cảnh nội tại Thái Hoàng lão tổ tiến vào đa nguyên vũ trụ phía sau, Lục Trọng liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thái Hoàng lão tổ thiên đạo thánh tâm dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong, chắc hẳn địa hoàng thánh nhân nhất định sẽ rất kinh hỉ. Những thứ này hỗn độn ma thần bài trừ những thứ khác không nói, bọn họ bản thể, đạo quả, trí tuệ cũng là cực chân quý. Hắn có thể đem đa nguyên vũ trụ phát triển đến mức độ này, nhiều ít có 3000 hỗn độn ma thần một phần tính dâng. Đứng ở hắn độ cao, Dạng này hỗn độn ma thần nhiều hơn nữa một chút, đa nguyên vũ trụ khuyết trường cũng không cần buồn. Đương nhiên, đây đối với các tiên tiên thần kỳ nhất định sẽ có xung kích. Nhưng lúc đó đa nguyên vũ trụ tam đại hợp đạo giả chắc chắn dần dần quý vị, có 3 vị hợp đạo giả, lại thêm tiên đạo cùng chư thánh chủ trì đại cuộc, dạng này ưu thế còn không cách nào đối mặt ngoại địch xung kích, cái kia Lục Trọng cũng không có biện pháp. Không chịu được thằng ngu, hắn sẽ không mạnh nữa. Vậy chỉ có thể chờ đợi trật tự mới thành hình. Nhưng Lục Trọng tin tưởng mình một tay dạy nên chư thần không đến mức giao ra bực này bài thi. Lục Trọng đem ánh mắt một lần nữa rơi vào tự thân còn giữ lại hai cái đạo quả bên trong. Tín ngưỡng đạo quả, tiếp sát đạo quả đều ở đây diễn hóa ở trong, nhất là tín ngưỡng đạo quả, tại vị thứ 7 thần đế công đức viên mãn sau đó, bên trong Hồng Mông đạo vận càng thêm nồng đậm. Lục Trọng Thần sắc có chút lộ cười, đa nguyên vũ trụ càng phồn vinh, chư thần số lượng tăng trưởng, của hắn tín ngưỡng thần đạo diễn hóa tự nhiên sẽ không ngừng tiến bộ, nhất là thần đế luân chuyển, mỗi một vị thần đế kỳ thực đều sẽ chấp trưởng một bộ phận tín ngưỡng quyền hành, đối với hắn trợ giúp tăng đại. Tu hành như vậy phương thức, rõ ràng muốn so hắn lấy tự thân chí tuệ một người lĩnh hội môn tới càng nhanh. 6. Địa Hoàng cung bên trong, lúc này Địa Hoàng Thánh nhân đi qua lĩnh hội sau đó phát hiện Đại địa quy tắc bản nguyên dung hợp viên kia Thiên đạo thánh tâm sau đó, bản nguyên tăng vọt, nguyên bản to lớn đại địa quy tắc lỗ hổng, tụ hội lập tức bị lấp đầy. Điệu đạo tấn thăng có nhiều vấn đề tụ hội giải khai 6. Đây thật là bánh từ trên trời rơi xuống. Vì thế hắn hắn ngược lại cảm thấy trong lòng bất an, hắn chuẩn bị tiến vào Thái Sơ Thiên Thỉnh giáo một ít hỏa đức tổ thần. Dù sao chỗ tốt tới quá nhanh, hắn cũng sợ trong đó có khác cạm bẫy. 637 thứ 637 chương thánh nhân phá sản là chào lưu làm địa hoàng thánh nhân tiến vào Thái Sơ Thiên lúc, hỏa hạc lão tổ đã ở Thái Sơ Thiên phía trước cùng nhau đợi. Địa hoàng bị hạ, tổ thần đã ở xích đồng trong điện cùng nhau đợi. Điệu Hoàng Thánh Nhân gật đầu nói: "Xin dẫn đường." Xích Đồng trong điện, Điệu Hoàng Thánh Nhân hành lễ sau đó, chính là vấn đạo. "Tổ Thần Bệ Hạ, đệ tử lần này đến đây, chính là có nghi hoặc lo, vùng đất kia quy tắc chỗ sâu không biết duyên cớ nào, càng là rơi xuống một cái thiên đạo thánh tâm, đệ tử lòng sinh lo nghĩ, thực không biết là hung lạc ác, còn xin Tổ Thần Bệ Hạ vì đệ tử giải hoặc sáu." Trên giường mây, Ngung Lung Hồng Ngung Thần Quang phía dưới, lục trọng âm thanh gọn sóng truyền tới. "Điệu Hoàng, chuyện này ngươi không cần lo nghĩ, đây là thiên ngoại chi địa có hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ mà sinh ra biến hóa, ngươi cứ trấn thủ đại địa quy tắc cũng được, chuyện này sẽ không ảnh hưởng ngươi chi đại sự." có chút dừng lại, hắn lại nói, ngược lại là có lợi mà vô hại. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua phía dưới địa hoàng thánh nhân. Địa hoàng thánh nhân cố kỵ, Lục Trọng tự nhiên là biết đến. Đây là lo lắng tấn thăng địa đạo lúc xảy ra bất trắc. Bây giờ Thái Hoàng lão tổ tiên đạo thánh tâm dung nhập trong đó, mặc dù nhờ đại địa quy tắc bản nguyên bình chướng, địa biến lớn, nhưng hoàn toàn chính xác cũng chia đi một bộ phận đại địa bản nguyên, nếu là Thái Hoàng lão tổ từ luân hồi bên trong sớm thức tỉnh, cho dù là chưa từng chứng đạo, cũng có khả năng ảnh hưởng đến địa đạo tấn thăng. Thậm chí cấp đoạt chủ cũng vị trí. Bất quá khả năng này không lớn, trừ phi Thái Hoàng lão tổ khôi phục thánh nhân đạo hạnh. Không phải vậy trước mắt Thiên Đạo Thánh Tâm toàn ở đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo chớn láp xuống, không cách nào ảnh hưởng đến Địa Hoàng Thánh Nhân. Vẫn là một chữ, nhanh. Địa Hoàng Thánh Nhân nhất thiết phải tại Thái Hoàng lão tổ một lần nữa chứng đạo phía trước hoàn thành chuyện này. Đây đối với Địa Hoàng Thánh Nhân, kỳ thực điều kiện quan hậu. Có lục trọng chỉ điểm, Địa Hoàng Thánh Nhân trong lòng nhiều hơn một tia chắc chắn, thừa dịp cơ hội, hắn rèn sắt khi còn nóng, lại sẽ có liên quan tới địa đạo tấn thăng chuyện rất nhiều nghi vấn hỏi ra, thỉnh cầu lục trọng giải hoặc. Lục trọng sau đó giúp đỡ Địa Hoàng Thánh Nhân đem một bộ phận nghi vấn giải quyết, cái này khiến Địa Hoàng Thánh Nhân vui vẻ không thôi. Rõ ràng con đường của hắn là đi đúng. Một bước này Hỏa Đức Tổ Thần là ủng hộ hắn. Có vị này tổ thần ủng hộ, rất nhiều chuyện đều tốt xử lý, cũng càng có sức mạnh. Nếu có thể tấn thăng địa đạo, hắn dùng không được bao lâu cũng có thể tấn thăng thiên đạo thánh người, thậm chí là lập xuống thiên đạo cấp số vô thượng căn cơ. 6. Nhân hoàng cựu đầu thị tiến vào Thái Sơ Thiên Lục, vừa vặn gặp gỡ rời đi Địa Hoàng Thánh Nhân. Hoàng huynh. Cựu đầu thị hơi hơi chấp lễ. Hoàng đế. Địa Hoàng Thánh Nhân hơi hơi hoàn lễ, vừa cười nói, "Hoàng đế, vừa vặn ta có chuyện quan trọng khác muốn gặp hoàng đế, hoàng đế nhưng có thời gian." Địa Hoàng Thánh Nhân chủ động mời. Đại địa quy tắc bản nguyên phát sinh dị biến. Hắn rất nhiều kế hoạch tự nhiên muốn điều chỉnh, bây giờ thì không cần thu được tất cả đại vũ trụ đại địa bản nguyên ủng hộ, thiếu khuyết một bộ phận cũng sẽ không trở nên gấp gáp. Cửu đầu thì khẽ gật đầu. Hai vị thánh nhân lúc này liền tại Thái Sơ Tiên nhất tọa trong tiên điện một lần nữa quyết định địa đạo tấn thăng sự tình. Địa hoàng thánh nhân quyết nghị từ bỏ một chút không cách nào tranh thủ đại vũ trụ, thí dụ như biển sao đại vũ trụ, mà trọng điểm đặt ở những cái kia có thể tranh thủ đại vũ trụ bên trên, thí dụ như bát cực đại vũ trụ, cùng với tứ tượng chân giới bên trong khác ba cái. So ra mà nói, dạng này càng thêm nhẹ nhõm một chút. Địa hoàng thánh nhân được chỉ điểm, hắn bây giờ nhất thiết phải tăng thêm tốc độ Không thể tiếp tục vô chỉ cảnh đàm phán, hắn càng nhanh tấn thăng chính gốc biến số càng nhỏ. Vì thế Địa Hoàng Thánh Nhân cũng có thể móc sạch gia sản của chính mình. Địa Hoàng Thánh Nhân chẳng hiểu ra sao nhớ tới Hồng Quân lão tổ cùng nhà mình đô đệ, giống như chứng đạo Hỗn Nguyên sau đó, tiểu gì cũng sẽ bỗng nhiên táng ra bại sản. Nhưng Địa Hoàng Thánh Nhân chợt lại là tự anủi mình, đây là vì con đường của mình, có bỏ mới có được. Nếu là mình một mực dẫm chân tại chỗ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành ở cuối xe hàng này. Nhà Minh đệ tử cũng đã dần dần cùng cố hướng về Thiên Đạo Thánh Người dạo bước tiến lên, mà hắn nếu là một mực bị vây ở Hỗn Nguyên cảnh giới, mặt mũi hà tổn? Nữ hoa thánh nhân tại Tạo hóa nguyên khí hải quy, du học về, nhập Tạo hóa đại đạo tuần hoàn sau đó, đã dần dần bổ tu tự thân khí vận, chỉ chờ thời cơ một tới liền có thể ngưng kết tiểu thiên đạo, thành tựu thiên đạo thái người. 6. Mà ở địa hoàng thánh nhân thương thảo sau khi kết thúc, tiểu đầu thị lại tiến vào xích đồng trong điện, phút chốc chính là mang theo gió xuân thần sắc rời đi, hiển nhiên là đã có đạt được. Thái sơ thiên chư thánh chuyên chú vào hoàn thiện trong tay các loại công đức sự tình. Mà nhiều vị Hỗn Nguyên thánh nhân đem ánh mắt rơi vào thần đỉnh phía trên. Thần đế vị cách không phải bình thường, chính là Hỗn Nguyên thánh nhân vị cách, dù cho là bọn hắn cũng cảm giác tâm động. Tự nhiên là hy vọng nhà mình để cử ra môn đồ đệ tử có thể thành công tranh đấu ngày đó đế vị cách. Thần đỉnh bên trong, cái kia rộng rãi thiên địa điểm lạ cũng không có thể ảnh hưởng đến thần đỉnh cùng để cử nghi thức cử hành. Đi qua chư thần kịch liệt tranh cử, để cử ra 5 vị thần đế vị cách người hậu tuyển. Đời thứ 3 Thiên hoàng tử Vi đế quân, đời thứ 3 nhân hoàng liệt sơn thị, Thái cực thần đỉnh chi chủ Đông Vương công, Thái sơ thần đỉnh chi chủ Thái Khang thị, Nguyên Dương thần đỉnh chi chủ Bạch Hoàng thị. Mỗi một vị cũng là giữa thiên địa nổi danh tiên tiên đại thần. Trong đó Thái sơ thần đỉnh chi chủ, Nguyên Dương thần đỉnh chi chủ Bạch Hoàng thị cũng đã là lần thứ 2 Họ lần thứ 3 tham dự thần đỉnh thần đế tranh đấu, bùi chạy hai ba cái đạo kỳ. Chư thần nhìn ra được, lần này hai vị thần đỉnh đế quân cuối cùng có một chút cơ hội. So sánh với phía trên ba vị ưu việt thần đế, nữ hoa, thái nhất, phục hy thị, một lần này đợi thứ 3 thiên hoàng, đợi thứ 3 nhân hoàng phải yếu hơn không thiếu. Đợi thứ 3 thiên hoàng khó mà nói, nhưng đợi thứ 3 nhân hoàng vừa mới tiếp nhận người hoàng vị cách không lâu. Dù cho là người mang trí cao đế vị, nhưng cùng hai vị chuẩn thánh hậu kỳ đế quân cùng so sánh, chỉ sợ vẫn là kém hơn một chút. Tại cung đề cử nghi thức đi qua, thiên hoàng tử vi đế quân thu được rất nhiều tuyệt đại đa số ủng hộ. Nhận được thuận vị vị trí thứ nhất, tự động có thủ lôi quyền. Mà bốn vị khác đế quân lại muốn tham dự công lôi. 6. Thần đình phía dưới, rất nhiều tiên tiên cổ thần đều ở đây xem náo nhiệt, trong ngày thưởng tọa trấn cùng rất nhiều đại thiên thế giới, thậm chí là tứ tượng chân giới rất nhiều thần đỉnh đế quân cùng với tiên tiên bản nguyên cổ thần đều đến, hoặc phái có môn hạ đệ tử đến đây quang dương. Thần đế vị cách nước lên thì trời lên, thần đình chư thần đối với nó xem trọng cũng là càng ngày càng tăng. Tam thanh đạo quân tại rất nhiều đế quân bên trong chiếm cứ một cái danh vọng vị trí. Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Tiên Tiên Đạo tôn vị cách tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều bản nguyên vị cách bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi, so với rất nhiều tiên tiên đế quân, bọn hắn trước mắt tôn vị còn muốn tôn quý một chút. Chỉ là cũng không bao nhiêu thực quyền, tại thần đỉnh trước mắt chỉ treo cái tán trách nhiệm, nhưng cũng không có bao nhiêu cổ thần dám chậm trễ. Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Tiên Tiên Đạo tôn nghiệp vị tại thần đỉnh chỉ là tán trách nhiệm, tại tứ tượng trận giới nhưng là chức vị chính, nhất là Thái Cực chân giới, vì Thái Cực chân giới tiên đạo nguồn gốc. Tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại tiên thế giới bên trong, cũng là đại đạo nguồn gốc vậy tiên thánh, thần thánh. Lúc này Tam Thanh đạo quân có chút tiếc hận. Nhưng lại bởi vì Ngọc Thanh đạo quân pháp thân cửu thiên chân vương chưa từng thông qua cửa thứ nhất. Ngọc Thanh đạo quân đạo, vô luận như thế nào, chúng ta tiên đạo vẫn có một cái Đông Vương công chen vào người hậu tuyển bên trong, có hy vọng đặt chân thần đỉnh, trở thành tần đế. Tưởng nhớ cùng Đông Vương công nội đình, Thái Thanh đạo quân, Linh Bảo đạo quân cũng là không tự chủ được gật gật đầu. 638 thứ 638 chương thời cơ, Sử Hoàng thương hiện tại thần đỉnh bầu trời, cũng có không ít hôn nguyên thánh nhân chân thần đến đến rồi, đến đây xem lễ. Càn Khôn lão tổ, nén lòng thánh nhân từ thời không trưởng Hà chỗ sâu đi tới, thân hình rơi vào 17 cái thượng thủ trên chỗ ngồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên lấy Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi thân tham dự bực này thịnh sự. Dòng dải thần quang rơi xuống, chư thần đều có thể nhìn đến 17 cái vô thượng thánh tọa bên trên nhiều hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Sau đó lại gặp một đoàn thần quang rơi xuống. Can Khôn lão tổ, Niên Long Thánh Nhân, Phát Hiện Địa Hoàng Thánh Nhân, Nhân Hoàng Thánh Nhân, Mục Đức Thánh Nhân, Kim Ngưu Thánh Nhân, Tổ Long Thánh Nhân, Quá Nhất Thánh Nhân đều lần lượt đến đến rồi. Chư thánh riêng phần mình lên tiếng chào. Bọn hắn phát giác, tham dự bực này thịnh sự đại bộ phận cũng là Thái Hạo đạo kỳ chứng đạo tân thánh. Các Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng liền ba hoàng thánh nhân bên trong hai vị Cái địa Hoàng Thánh Nhân cùng Nhân Hoàng Thánh Nhân chỉ sợ là có chuyện quan trọng khác tìm bọn hắn tương thảo. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thần niệm thay đổi thật nhanh. Càn Khôn lão tổ cùng đến Long Thánh Nhân lớn nhau, âm thầm ánh mắt biến hóa. Quả nhiên, sau một lát Địa Hoàng Thánh Nhân chính là truyền âm nói, hai vị lão hữu, các ngươi suy tính như thế nào? Địa Hoàng bệ hạ, chuyện này chúng ta còn muốn thương nghị một hai. Nếu Long Thánh Nhân vẫn là luyện chuyện cự tuyệt. Mặc dù Địa Hoàng Thánh Nhân cấp ra rất nhiều ưu đãi điều kiện, bao quát truyền đạo quyền hành, thậm chí làm mà Hoàng Đại Vũ trụ thời không hai đạo quyền hành, nhưng hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không muốn nhường tự thân đại vũ trụ bị khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhúng chạm. Điệu Hoàng Thánh Nhân ánh mắt ba động, "Đạo, lại thêm tạo hóa nguyên khí hải một cỗ tạo hóa tinh khí nhánh sông như thế nào?" Đây là bản thánh sau cùng một bộ, hai vị đạo hữu nếu là không ngận ý, cái kia ta liền như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Càn Khôn lão tổ, Niên Long Thánh Nhân lẫn nhau, hai con ngươi sáng lên, thành giao. Tạo hóa nguyên khí hải tạo hóa tinh khí tại chư thánh trong mắt thế nhưng là ngoại tại mạnh. Vô luận là dẫn vào tự thân đại vũ trụ, hay là vọt tới làm dây dài đầu tư các đại thiên thế giới, cái kia thu hoạch cũng là liên tục không ngừng một cỗ công đức. Càn Khôn lão tổ, Niên Long Thánh Nhân phía trước bởi vì chưa từng tham dự tạo hóa nguyên khí hải mở Trong lòng có chỗ tiếc nuối, mà có thể lấy phương thức như vậy cầm tới một cô tạo hóa bản nguyên, đó là tối có lợi bất quá. Địa hoàng thánh nhân lại cảm giác gâm thầm đau lòng. Tạo hóa nguyên khí hải mỗi một cô tạo hóa tinh khí cũng là mười phần trân quý. Đó là liên tục không ngừng công đức. Địa hoàng cung một mạch có tạo hóa tinh khí nguồn gốc có hạn. Đại bộ phận cũng là tạo hóa cung chư thần công hữu. Tư hữu cũng chỉ có như vậy mấy cô. Địa hoàng thánh nhân cũng là bất đắc dĩ, bất quá nếu là điệu đạo tấn thăng thành công, tất cả mọi thứ vẫn có thể bù đắp lại. Chỉ cần đặt chân thiên đạo thái người, lập xuống vô thượng thiên đạo căn cơ, nắm giữ càng nói nhiều hơn ngự quyền so với cái gì đều trọng yếu. Bắt lại Càn Khôn, chúc Long hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân nhẹ nhàng tỏ ra. Kế tiếp cũng chỉ có tứ tượng chân giới bên trong Thái Cực chân giới, chờ bắt lại Thái Cực chân giới đại địa quy tắc, hắn liền có thể hoàn toàn thủ độc làm. Đến nơi thuyết phục Hồng Quân lão tổ, Địa Hoàng Thánh Nhân ngược lại là rất có lòng tin. Hắn ánh mắt rơi vào Tam Thanh đạo quân trên thân. 6. Địa Hoàng Thánh Nhân bệ bội nhiều việc chưa vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân giao lưu, thượng giới trên đại vòng thứ 2 công lôi đại chiến dần dần phân ra người mang. Đông Vương công đối đầu Bạch Hoàng thị, bị thua tại Bạch Hoàng thị chi thủ. Nhân Hoàng Liệt Sơn thị đối mặt Thái Khang thị, thuận lợi đánh bại Thái Khang thị. Nhưng sau đó Nhân Hoàng thị đối đầu Bạch Hoàng thị, nhưng là thuận lợi đánh bại Bạch Hoàng thị. Bạch Hoàng thị cho dù có được chuẩn thánh hậu kỳ đại hạnh, cùng với bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân, đối mặt với thân hợp nhân Hoàng vị cách, lại có người hoàng trí bảo không động ẩn trong người Liệt Sơn thị, chung quy là lực có không đủ. Trên đài cao, Tử Vi đế quân quanh thân khói tím lượn lờ, sau đầu thiên hoàng thần quang lưu chuyển, hắn ánh mắt ba động. Bạch Hoàng thị cùng Liệt Sơn thị một trận chiến mặc dù bại trận, nhưng cũng thay hắn thăm dò ra Liệt Sơn thị đại bộ phận áp đáy hòng thủ đoạn, nhiều Tử Vi đế quân trong lòng có một chút chắc chắn. Liên Sơn thị địa phương mạnh nhất không thể nghi ngờ là cái kia Nhân Hoàng vị cách, đây là A Thánh vị cách, có thể điều động nhân đạo khí vận. Lại thêm không động ấn chi năng, tạo thành nhân đạo thần vực mới từ từ áp chế Bạch Hoàng thị. Thế nhưng Nhân Hoàng vị cách có thể ép không chế trụ nổi hắn Thiên Hoàng vị cách. Bên kia, đánh bại Bạch Hoàng thị sau đó, Liên Sơn thị hơi khôi phục một hai đạo hạnh, chính là cất bước tiến vào lôi đại chính, hắn biết đối mặt Tử Vi đế quân sẽ là một hồi ác chiến. Bất quá Liên Sơn thị còn có át chủ bài không ra. Thiên Hoàng vị cách mặc dù cũng là chí cao đạo quả, nhưng so sánh với Nhân Hoàng vị cách có một thế yếu. Thượng thủ trên đài cao quá nhất thánh nhân hơi cao mày. Hắn biết lần này Tử Vi Đế Quân e rằng có chút phiền phức. Tử Vi Đế Quân mặc dù cũng có át chủ bài, nhưng Thiên Hoàng vị cách đối mặt Nhân Hoàng vị cách hoàn toàn chính xác không chiếm tiện nghi. Thiên Hoàng vị cách hoạch tâm chính là Chư Thiên quyền hành, nhưng Chư Thiên quyền hành theo từng cái đại vũ trụ mở, có chỗ pha loãng, không giống người đạo quyền hành, nhân đạo khí vận hội tụ, sẽ để cho Nhân Hoàng vị cách trở nên mạnh mẽ hơn. Trên lôi đài, hai vị đời thứ 3 hoàng gia lúc này cuối cùng gặp nhau. Mắt đối mắt một mắt, Liễn Sơn thị chỉ là hơi hơi ông quyền, nhân tiện nói: "Đế quân, đã tội." Hoàng đế: "Ngươi cứ ra tay chính là" Từ Vi Đế cuốn ánh mắt bình tĩnh, lời nói theo như thế trong tay hắn nhưng là phi top kết ấn, quanh thân vạn đạo tinh quang hiện lên, đỉnh đầu từng cây phuấn dài bay trên không, trong tay hai cái tiên thiên linh bảo bày ra. Đó là Hà Đồ, Lạc Thư. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vô lượng tinh quang đem toàn này thượng giới đại hóa thành một phiến Chu Thiên Tinh thần bao phủ biển sao. Toàn này tiên thiên đại trận xuất thế, lần nữa nhường chư thần biển sắc. Chư thần nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía quá nhất thánh nhân, mọi người đều biết Hà Đồ Lạc Thư chính là thái ất thánh nhân trong tay linh bảo, quá nhất thánh nhân chứng đạo sau đó vậy mà đem cái này hai cái linh bảo cho Từ Vi Đế quân. Vô số tinh quang sẽ lẫn, hướng về Liển Sơn thị hành kích mà đến. Liển Sơn thị nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi hơi biến hóa quanh người hắn nhân đạo thần quang ngưng kết, hiện hóa ra nhân hoàng đạo thể. Đỉnh đầu càng là hiện ra một tòa thần điện. Nhân đạo điện đường. Chư thần nhìn thấy ngôi thần điện này, lập tức nhận ra tòa này nhân đạo chí bảo lai lịch. Đó là ngàn tỷ người đạo khí vận tại sông dài vận mệnh phía trên ngưng kết mà thành một tòa trấn vận chí bảo. Vạn đạo nhân đạo quang huy rủ xuống tại Liển Sơn thị quanh thân, che chở ở hắn người hoàng chân thân. Thế nhưng Chu Thiên tinh đấu đại trận quá mức rộng rãi, lấy người đạo điện đường quang huy cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Chư Thánh nhìn ra được, cho dù là Liệt Sơn thị vận dụng Nhân Hoàng chí bảo không động đến, chỉ sợ cũng không phá nổi Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn. Trên đài cao, Nhân Hoàng Thánh Nhân thần sắc bất động, hắn biết Liệt Sơn thị còn có một cái cơ hội, nếu có thể nắm cơ hội này, là có hy vọng cướp đoạt Tiên Đế vị cách, cũng không biết hắn có thể không thể bắt ở sáu. Lúc này ở Cổ Hung Quốc, thiếu điện bộ lạc vô số người đạo khí vận hội tụ, lúc này một quả nồng nặc hạu nhiên tinh thần từ trong nợ rộ mà ra. Trên trời cao trải rộng vô số mây đen, chư thần vẩn quanh, đã thấy giữa thiên địa ẩn ẩn có quỷ khóc tiếng sói tru. Chư thần ánh mắt chiếu tới, đã thấy một vị quần áo đơn bạc Hình Tiêu Cốt lập nhân thần lúc này từ trong nhà đi ra, trong tay hắn nâng một phần cốt bản, cốt bản bên trên trải rộng vô số cực nhỏ chữ nhỏ, cùng cái kia một nguyên phụ văn có chút tương tự, hắn ẩn chứa thiên đạo thần hình diệu. Hắn tên là Thương Hiệt, chịu hiến viên chi mệnh vì nhân tộc thống nhất văn tự. Lúc này chỉ thấy hắn đi ra, lưng lại gặp sông dài vận mệnh phía trên, nhân đạo khí vận bắt đầu kéo lên. 639 thứ 639 chương thần quyền phần cuối là thiên đạo, thân hóa thiên đạo tộc trưởng, may mắn không có nhục sứ mệnh. Thương Hiệt mặc dù coi như tinh huyết hai trống không bộ dáng, trong hai con người lại sáng ngời hữu thần, có một tầng linh động trí tuệ quang hoa tỏa ra. Hiên Viên tiếp nhận phần này cốt bản tiên thư, ánh mắt đảo qua. Chỉ là nhìn lướt qua, Hiên Viên lập tức đáy mắt sáng lên, bằng hắn lịch duyệt không khó coi ra, phần này cốt bản tiên thư là có thể xem như hồng hoang nhân tộc thống nhất văn tự lưu truyền đi xuống. Nó cùng thượng cổ một nguyên tiên thiên phủ văn dường như nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cũng là ẩn chứa thiên địa thần hình diệu, nhưng cùng một nguyên tiên thiên phủ văn khác biệt. Thượng cổ thần nhân làm ra một nguyên tiên thiên phủ văn tối tân có hiểu, chỉ có thần minh mới tham lộng lộng, bình thường chư tộc người cũng chỉ có bước vào cảnh giới nhất định sau đó, mới có thể đọc hiểu cuốn sách này, ghi chép số ít mấy cái phù văn, mượn dùng càn khôn thiên địa chi lực. Nhưng trước mắt cốt bạn tiên thư có thể nhường phổ thông nhân tộc bập hiểu, khó khăn nhất là cũng ẩn chứa một bộ phận thiên địa huyền diệu, hợp lại cũng có thể để cho tộc nhân dần dần đặt chân con đường tu hành. Này liền rất khá. Cao hứng phía dưới, Hiên Viên Vũ Thương Hiệt bả vai nghiêm túc nói, "Thương Hiệt, nếu là ta Hồng Hoang nhân tộc văn tự có thể nhất thống lưu truyền, thực dự vào ngươi trì công đức." Vì chúng ta tộc xuất lực, vì tộc trưởng hoàn thành đại nghiệp, Thương Hiệt nguyện máu chảy đầu rơi. Thương Hiệt hơi hơi chấp tay. Mà liên tại Thương Hiệt tạo chữ hoàn thành lúc, đã thấy đỉnh đầu một đạo nồng đậm nhân đạo quang huy rơi xuống, hắn mi tâm chỗ sâu chợt có một đạo linh quang xông lên trời không, trong đó thần quang lở dở. Thần quang lượn chiếu quanh thân, giờ khắc này thương huyết phản phất bị giải ra. Hiên Viên khuôn mặt biến đổi, thoáng qua nâng tay lên chậm rãi thả xuống. Nhân đạo chi quang, nhân hoàng thần lực. Mà lúc này Hiên Viên trung quanh có từng tôn thần linh kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hiên Viên cũng nhăn lại mày kiếm. Tại hắn lúc đầu trong vấn tượng, thương huyết bất quá là bình thường tộc nhân, chỉ là so với bình thường tộc nhân nhiều một chút nộ tính cùng nghị lực, mi tâm chỗ sâu vì sao lại có như thế đường hoàng nhân hoàng thần quang. Lúc này ở bên cạnh hắn một tôn có độ ngực rơi lại thần mặt lộ vẻ dị sắc đạo, chẳng lẽ thương huyết kiếp trước là vị kia nhân hoàng cung đại thần hẳn thế? Nhân hoàng thần quang chỉ có nhân hoàng cung bên trong thần linh mới có thể nắm giữ. Hơn nữa thương hiệt mi tâm chỗ sâu tỏa ra nhân hoàng thần quang bên trong có đế khí lưu chuyển, nhìn càng thêm bất phàm. Hiên viên thần mục ba động. Chỉ thấy sau một lát, thương hiệt quanh thân từng sợi rộng dãi tinh thuần thần lực từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, tràn ngập hư không, hắn hướng về trung châu phương hướng dập đầu nói, thương hiệt đa tạ sư tôn che chở. 6. Mà ở thương hiệt tạo chưa thành công lúc, đa nguyên vũ trụ nhân tộc khí vận tăng vọt, tiến tới để cho người ta đạo quang huy tạo thành cực lớn thủy triều. Đại nhất thống văn tự xuất hiện, cả nhân tộc văn minh chắc chắn thêm một bước chỉnh hợp. Thần đỉnh bên trong Liên Sơn thị chịu đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận đè ép, đỉnh đầu vô lượng tinh quang ngưng kết thành một phương Chu Thiên Tinh đấu đại ma bàn không ngừng đè xuống, đỉnh đầu hắn nhân đạo điện đường hư ảnh đã dần dần hồng mất, vô số người đạo quang huy pha toải. Bệ mặt cơ thể hắn một đóa màu vàng hoa sen hiện lên, một đóa tam phẩm kim liên bảo vệ lấy hắn chân thân chỗ. Hồng nông hoa sen trùng sinh pháp, chỉ là hồng nông hoa sen trùng sinh pháp cũng không chống đỡ được quá lâu, Liên Sơn thị cảm giác sâu sắc khắc bách. Bực này kinh khủng tiên tiên đại trận, dù cho là chân chính á thánh tiến vào bên trong, cũng muốn gặp phải áp lực thật lớn, lại càng không cần phải nói hắn chỉ là được á thánh vị cách, vận dụng một bộ phận á thánh thần năng Tại cảm ứng được đa nguyên vũ trụ nhân đạo khí vận lên cao thời điểm, Liệp Sơn thị chính là ý thức được cơ hội phản kích tới. Nhân đạo trường Hà trợ cô một chút sức lực. Chỉ thấy theo trong tay hắn cái tấn, ầm vang hư không bên trên, vô lượng nhân đạo khí vận hóa thành trường Hà rơi xuống, dung nhập vào hắn mi tâm chỗ sâu nhân hoàng đạo quả nghiệp vị bên trong. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Liệp Sơn thị phảng phất tự thân dung nhập vào nhân đạo trong quy tắc, vô biên nhân đạo thần vực từ quanh người hắn nở rộ ra. Nhân hoàng phong trấn, cải thiên hoán địa. Trong tay hắn nhân hoàng ngần hóa thành một đạo lưu quang trui vào nhân đạo trong thần vực, phóng ra không thể tưởng tượng nổi thần năng, một tầng kia sáng dung nhập vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, phảng phất có thể thấy được nhân đạo chi quang phía dưới, rơi xuống vô số người thần thân ảnh, bọn hắn gian khổ khi làm nghiệp, vượt mọi chông gai, hóa hỗn độn vì văn minh, hóa hỗn loạn vì trật tự, chém ra hết thảy hồng mông hỗn độn. Nhân đạo chi quang chiếu rọi thiên địa, cho dù là chu thiên tinh đấu đại trận quang huy trong nháy mắt cũng bị cái kia rộng rãi nhân đạo trường hà bao phủ. Chư thần nhìn qua một màn này, nhịn không được đột nhiên biến sắc. Cái này trọng thần năng mạnh mẽ, đơn giản có thể hủy diệt hết thảy thiên địa trở lại vừa lai tại Liễn Sơn thị trong tay cục gạch một dạng không động ấn còn có loại này kinh khủng thần năng, Chư Thánh cũng không nhịn được con mắt khát thượng. Đó là nhân đạo chi có thể, nhân định thăng thiên. Nhân đạo quy tắc phối hợp nhân hoàng chí bảo không động ấn có thể biên độ nhỏ sửa đổi một bộ phận tiên đạo quy tắc, phá vỡ một chút hy vọng sống. Trước mắt Chu Thiên tinh đấu đại trận mặc dù cường hành, vẫn còn ở trên thiên giới đường. Tinh thần đại đạo quy tắc bị sửa đổi hóa thành thuần túy quang huy, vô lượng tinh quang ở dưới tử vi đế quân lập tức bị người đạo quang huy bao phủ. Tại sao? Lúc này chư thần không cách nào nhìn thẳng cái kia huy hoàng vô cùng nhân đạo chi quang. Cái kia trọng cải biến tiên đạo quy tắc sức mạnh quá mức thâm thúy, mêng ngùng. Đơn thuần một tôn thần linh sức mạnh giống như trở nên không có ý nghĩa. Lúc này Thiên Hoàng cung chư thần đều đứng lên, chỉ có chư thánh em thầm lắc đầu, vẫn là kém một chút. Nhân Hoàng thánh nhân nhìn qua một màn này, đáy mắt thoáng nhẹ. Liễn Sơn thị mặc dù kế nhiệm Nhân Hoàng, nhưng rốt cuộc là kế nhiệm Nhân Hoàng không lâu, rất nhiều người hoàng đạo pháp, thậm chí là thái sơ thiên nhất mạch đạo pháp cũng không kịp tu hành, đối với người hoàng vị cách vận dụng quá mức nguyên thủy, mà Tử Vi đế quân khác biệt, hắn đã đặt chân chuẩn thánh chu kỳ. Ở trên Thiên Hoàng vị cách bên trên tích lũy gần tới một cái hoàn chỉnh đạo kỳ. Chỉ thấy cái kia đầy trời nhân đạo chi quang trường Hà Dội giữa mà qua, đã thấy một đạo cao xa thân ảnh chậm rãi từ tại chỗ đi ra, quanh người hắn đế khí đầy trời, thường hực đế tinh thước mạnh cùng chu thiên quần tinh xen lẫn, khí tượng rộng dãi. Tại vực này rộng dãi xung kích phía dưới, hắn dường như hoàn toàn chưa từng tổn thương. Thấy cảnh này, không chỉ là Chu Thần kinh ngạc, Liệp Sơn thị cũng thần sắc kinh ngạc. Từ vi đế quân tử kim sắc ánh mắt trông lại, gọn sóng đạo, Liệp Sơn hoàng đế, ngươi biết ta Thiên Hoàng cung Thiên Hoàng đạo thân chỗ cường đại nhất là cái gì không? Thiên Hoàng cung diệu pháp, chẳng lẽ là 6? Trong chốc lát, Liên Sơn thị khuôn mặt biến đổi, chỉ thấy sâu trong hư không tự vi đế quân thân hình đột nhiên ong ong tê khẽ, ánh sáng vô lượng hoa tử quanh người hắn nở rộ, phía sau hắn hiện ra một đạo rộng rãi mênh mông hư ảnh. "Ta chính là tự vi thiên đạo." Giống như hai đạo rộng rãi thiên đạo âm thanh rơi xuống, tự vi đế quân ánh mắt thanh lãnh vô cùng, Liên Sơn thị dương mắt nhìn lên, lập tức đáy mắt thần quang lưng trệ. Giờ khắc này Liên Sơn thị chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, thân hình cốt kết vặn vẹo, bên ngoài thân tam phẩm kim liên ẩn ẩn tán loạn. Hắn ánh mắt nhìn về phía tự vi đế quân, lúc này ở hắn trong ánh mắt tự vi đế quân giống như huy hoàng vũ trụ thiên đạo hoa sinh. Càn Khôn Thương Cung, đang nguyên vũ trụ, đều ở chân thần quyền chỉ bên trong. Huy hoàng thiên đạo chi lực hạ xuống, thân đỉnh bầu trời thiên địa biến sắc, trung quanh tựa hồ đều hóa thành tử quang. Thứ vi đế quân quanh thân khí tướng tăng vọt. Đó là Thiên Hoàng cung nhất mạch cấm kỵ pháp môn, lấy thân hợp đạo. Cái này cũng là Thiên Hoàng cung nhất mạch cường đại nhất đạo pháp, thân hóa thiên đạo, hái trừ thiên quyền lực trôi. Một tia thiên đạo quyền hành rơi xuống, giống như có thể vỡ nát hoàn vũ càn khôn, điều khiển thiên địa vạn vật chi sinh diệt. Như thế tồn tại, như vậy là cỡ nào cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Chư thánh nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được thần sắc kịch liệt biến hóa. Nhị Tiên Hoàng Thánh Nhân hợp đạo sau đó, tự thân đạo hạnh lại có đột phá a640. Thứ 640 chương Thiên Nhân Đế Tinh va chạm đây là đem thiên địa quyền hành sức mạnh khai phát đến rồi cực hạn. Thiên địa quyền hành phần cuối chính là thiên đạo. Từ Vi Đế Quân lúc này quanh thân lưu chuyển rộng rãi minh ngông khí tượng, đã dần dần vượt qua á thánh đỉnh phong. Nắm giữ một tia thiên đạo vị cách quyền hành, nhưng chư thánh cũng biết, bước này đạo pháp nhất định là có cực hạn. Lấy Từ Vi Đế Quân đạo hạnh không chắc chắn có thể đủ chống đỡ bao lâu. Nhưng vi diệu chính là cái này thời gian. Nhân Hoàng đang mượn dùng người dòng sông dài sức mạnh sau đó cũng có gánh vác, không chắc chắn có thể đủ chèo chống được này tiên đạo lực lượng hấn kích. Hỗn Nguyên Thái Cực, thử vi đế đạo. Chỉ thấy Tử Vi Đế Quân lần nữa ngưng kết Chu Thiên Tinh Đấu đại trận sức mạnh, đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ngưng tụ Chu Thiên Tinh Đấu Ma Bàn Hóa thành một cái Cự Đại Thái Cực thần độ. Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh, Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh sức mạnh ở trong đó lưu chuyển, nó không ngừng xoay tròn bao quát Chu Thiên Quân Tinh chi lực chậm rãi hướng về Liễn Sơn Thị Bao phủ mà đến. Diễn Hóa Tiên Đạo Diệt Tuyệt Vạn Vật chức năng. Nhân Hoàng quyết. Thái Sơ chi quang. Liễn Sơn Thị thần sắc bất động, đỉnh đầu đế tinh tia sáng nhưng là bùng cháy mạnh. Phun ra nuốt vào vô lượng nhân đạo quang huy, lần nữa dung nhập vào trong tay không động ấn bên trong. Trong tay hắn không động ấn bên trong vô lượng quang mang hội tụ. Liên Sơn thị đáy mắt hiện ra đồng đậm nhân đạo quang hoa. Thiên Hoàng cung có được hợp đạo vô thượng diệu pháp, nhưng Thái Sơ thiên nhất mạch diệu pháp càng nhiều. Phía sau hắn cũng là hiện ra tầng tầng đại đạo ầm ầm sóng dậy tín ngưỡng thần lực, không động ấn bên trong hình như có vô lượng tín ngưỡng thần có thể tự trong phân tích. Thuần túy người đạo bạn nguyên thần lực từ quanh người hắn lưu chuyển mà ra. Bên trong lần ẩn có nhân tộc chư thần mọi người đồng tâm hiệp lực, dung chuyển trời đất ý chí. Không động ấn hóa thành một bộ chiếu sáng tiến địa, phá diệt vô biên u ám kia sáng. Tại không động ấn món chí bảo này ra chỉ phía trên, người kia nói chi quang giống như xuyên thấu thiên đạo bản nguyên chốn sâu, dẫn ra tử vi đế quân tâm linh. Tử vi đế quân phảng phất có thể nhìn đến lực vạn sinh linh mọi người đồng tâm hiệp lực, nâng cao nhân đạo văn minh, xuyên thấu vô biên tuyền nguyện, vượt qua và kiếp, thiên lập nhân đạo nhạc viên rộng rãi cảnh tượng. Đạo tâm ẩn ẩn có chút ba động. Tử vi đế quân lập tức ý thức được không thích hợp, hắn cái này thân hóa thiên đạo vô thượng diệu pháp là tối trọng yếu chính là duy trì cùng trời đạo ý chí phù hợp vô thượng đạo tâm, nếu là tự thân cùng thiên đạo bản nguyên rời bỏ, tự sẽ rơi xuống cảnh giới. Thậm chí là còn có thể chịu đến thiên đạo bản nguyên sụp đổ, phản vệ Bất quá chính như Liệt Sơn thị hiểu rõ Thiên Hoàng cung nhất mạch Diệu Pháp bản chất, Tử Vi Đế Quân đồng dạng chịu đủ huống lúc, rất rõ ràng Nhân Hoàng cung một mạch huyền diệu chỗ. Hắn ánh mắt hơi biến hóa, đáy mắt thoáng qua một tia quả quyết. Nhân Hoàng cung Diệu Pháp mạnh thì mạnh đã, nhưng điều khiển Nhân Đạo khí vận có một hạt tâm. Cái kia hạt tâm chính là Đế Tinh. Đối phó cái này Đế Tinh vừa vận là Tử Vi Đế Quân nắm hiểu. Bởi vì tím vi tinh bản thân chính là một khoản Đế Tinh, hắn trôi đi con đường càng là Tử Vi Đế đạo. Tử Vi Thiên đạo, Đế Mắt bên trong cùng, quần tinh loạn thế. Thân hình hắn lúc này hoàn toàn biến mất tại hư không chỗ sâu, thay vào đó là ức vạn đạo quần tinh quang huy. Trận dung nhập sông dài vận mệnh phía trên, còn tình chi quang ngưng kết thành một chi đế tinh mũi tên sông phá nhân đạo quang huy che chở, sông thẳng trong đó một khoả hiện hóa ra ngoài rộng rãi nhân đạo đế tinh. Màu tím đế tinh hướng thẳng đến sông dài vận mệnh người trên hoàng đế tinh đánh tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang từ thượng giới trên đại truyền đến, vô biên hỗn độn đều bị cái kia hai cỗ kinh khủng thần năng xé lẫn, xé nát. Hai cỗ rộng rãi kinh khủng thần năng từ trong tàn phá bừa bãi ra, thiên đạo hạ xuống hỗn độn chiến trường đều ở đây kịch liệt chấn động, tựa hồ bị hai cỗ thần lực cưỡng ép chấn mỡ. Rất nhiều tiên tiên thần kỳ dung động nhìn qua một màn này. Đây chính là thánh nhân đạo thống đạn sinh chuẩn thánh. Vô luận là Tử Vi Đế Quân hay là Liệt Sơn thị triển lộ ra thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua phổ thông chuẩn thánh pháp chủ, cùng bình thường chuẩn thánh không thể so sánh nổi. Hai thần đối với sức mạnh tinh tế trường khống, hay là đối với thiên đạo, thậm chí là đa nguyên vũ trụ thiên địa hiện diệu hiểu rõ, cũng là xa xa quang ra rất nhiều chuẩn thánh mấy tầng cảnh giới. Trong lúc phất tay chính là đủ để trấn sát bất luận một vị nào chuẩn thánh. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân ánh mắt ba động, thần sắc ở giữa cũng không bao nhiêu biến hóa. Đứng tại chư thánh độ cao, đã sớm biết, tri thức chính là sức mạnh. Đối với chư thánh mà nói, nhăn rời biến hóa, là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Có đầy đủ tri thức dự trữ, chắc là có thể không ngừng từ trong tuyển cảnh tìm được sinh cơ, từ trong lúc giao thủ tìm được sơ hở, hoàn thành đối đối thủ công thủ thần thông phá giải, tiến tới đánh bại đối phương. Kết quả xuất hiện. Lúc này Chư Thánh đã thấy trận đại chiến này kết quả. Đỉnh đầu khí vận trường Hà phía trên, cho dù là vô lượng nhân đạo quang huy che chở, viên địa nhân đạo đế tinh vẫn là bị Chu Thiên quần tinh sức mạnh dung chuyện. Đế tinh dung chuyện, liền sơn thị không cách nào hoàn toàn điều khiển nhân đạo quy tắc, nhân đạo quang huy lập tức sụp đổ hơn phân nữa, gia phủ đỉnh tinh quang thái cực đánh tan, đồng thời đánh vào trước người. Màng lớn hỗn độn lôi đại sụp đổ. Đây là tự vi đế quân khống chế kết quả. Không phải vậy nếu là đánh vào trên thân, Liên Sơn thị tất nhiên còn có thể thụ trọng thương. Liên Sơn thị khuôn mặt hơi hơi ngưng lại, đáy mắt thoáng qua một tia như có như không vẻ cười khổ. Đến cùng vẫn thua. Ta thua. Liên Sơn thị ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía thượng giới trên đại khoảng không, dứt khoát lựa chọn chịu thua. Liên Sơn thị đáy mắt chứa sâu có chút bất đắc dĩ, hắn đến cùng tu hành không bằng Tử Vi Đế Quân tới thăm hậu, bị hắn bắt được sơ hở, nếu là cho hắn thêm một đoạn thời gian, nhường hắn chiều sâu người tu hành hoàn lớn quyết, lấy người hoàng đạo thể dung nạp đế tinh, Tử Vi Đế Quân nhưng là không còn dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Này nhân hoàng ân chính là đời thứ nhất nhân hoàng cửu đầu thị lĩnh hội thái sơ thiên nhất mạch thiên đế ân quyết thành hình. Chuyên môn đối ứng nhân hoàng ân món trí bảo này, nhân hoàng ân là có thể che chở hắn đế tinh, hơn nữa ngược lại nhường trong cơ thể hắn cái này yếu nhất chỗ biến thành chỗ mạnh nhất. Hoàng đế đa tạ. Từ quang bên trong tử vi đế quân rơi xuống, hắn sau đầu màu tím kia thiên đạo bạo luân hư ảnh ẩn ẩn ám đạo, nhưng phút chốc sáng ngời lên. Nhìn cũng là háo tổn không thiếu đạo hạnh. Hai vị hoàng giả đều tiêu hao không thiếu. Tử vi đế quân nhìn qua liệt sơ thị, đáy mắt cũng có chút may mắn chi sắc, vị này không hổ là thái sơ thiên môn hạ đệ tử đi chuyện. Nếu như cho hắn thêm một đoạn thời gian, muốn thắng qua đối phương, chỉ sợ không dễ dàng. Nhìn thấy kết quả đã thấy rốt cuộc, Phục Hy thần đế phiêu nhiên tiến lên, tuyên bố Tử Vi đế quân thủ lôi thành công, trở thành đệ nhất mặc cho thần đỉnh thần đế. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh Liên Sơn thị, đáy mắt có chút tiếc nuối. Liên Sơn thị chung quy là kẻ một nước, đã mất đi cái này thần đế cơ duyên. Lúc này cái kia vây xem chư thần bên trong, Thiên Hoàng cung chư thần, cùng với Chu Thiên Tinh thần đã hoan hô, lập tức cùng nhau chúc mừng Tử Vi đế quân. Chúc mừng Tử Vi bệ hạ đang lâm thượng đế đại vị. Chúng thần tiếng hô to vang vọng thần đỉnh. Khác chư thần thấy thế, cũng là cùng nhau thi lễ. Chúc mừng thần đỉnh vị trí thứ 8 đế quân quý vị. Vô luận là Tử Vi đế quân hay là Liệt Sơn thị triển lộ ra thủ đoạn cũng là nhường chư thần say mê không thôi, lúc này chư thần cũng là thật lòng ca tụng. Bao quát rất nhiều tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần. 6. Hồng Hoang đại địa, tại Tử Vi đế quân cùng Liệt Sơn thị phân ra thắng bại lúc, Thím Tâm cũng tại có Hùng Quốc nhận được thương hiệt. Thương hiệt bài kiến sư tỷ. Thím Tâm thần nữ gật gật đầu, nàng yên nhiên khẽ cười nói: "Chúc mừng ngươi hôm nay thức tỉnh chân linh, tương lai đại đạo có kỳ." Trước mắt thương hiệt cũng không phải là người khác, mà là cổ lão trong năm tháng sáng lập ra trước tiên tiên nhất nguyên thần văn nhất tộc cường đại nhân thần chỉ là hắn đánh cấp thiên đạo tuyệt diệu tạo hóa một nguyên phù văn, thu thiên hiển, từ gia sư tôn ở tại chân linh phá toé phía trước bật ra, trợ hắn trọng nhập luân hồi, thế này lại đem tương trợ hiên viên hoàn thành hồng hoàng nhân tộc văn tự nhất thống chi công, trên thân nhiệm vô lượng người đạo công đức, sau này cỡ nào tu hành, nhân hoàng cung làm lại thêm một vị cái này bậc đại thần thông. 641 thứ 641 chương thay đổi thực sự mà nói, tử tâm thần nữ còn thiếu trước mắt vị sư đệ này một phần nhân quả. Bự chú của nàng đạo thống cũng là lấy phần kia một nguyên phù thư làm căn cơ, sáng lập mà thành. Tử Tâm thần nữ lại nói, "Lần này ta chính là phụng sư Tôn Chí mệnh, đón ngươi đi tới Nhân Hoàng cung bên trong tu hành, cũng tốt hứng phó sau đó đại kiếp." Đại kiếp? Thương Hiệt ánh mắt khẽ giật mình. Tử Tâm thần nữ khẽ gật đầu, "Chuyện này ngươi tiến vào Nhân Hoàng cung phía sau tự nhiên sẽ biết đến, ngươi trước đi tiến đến gặp Mạt Yên Viễn thị, chúng ta sau đó mới đi lên đường." Thương Hiệt gật gật đầu, nguyện ý nghe sư tỷ an bài. Hai người lúc này đi tới Yên Viễn thị nghị sự chỗ. Đối với Tử Tâm thần nữ đến, Yên Viễn thị dị thường nhiệt huyết. Đã sớm nghe nói thần nữ chi danh, thần nữ mở thần phù đạo thống, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, chỉ là chưa từng nhìn thấy. Hôm nay Hiên Viên thực sự hy vọng. Hiên Viên tộc trưởng Khách khí, ta chuyến này cũng là nhân duyên tế hội, vừa vận ta chi sư đệ tại có hùng quốc luân chuyển một thế, nói đến vẫn là tộc trưởng giữa chướng chi chúc quan, hôm nay cũng là muốn hướng bệ hạ đòi mùa tân tỉnh, thỉnh Hiên Viên tộc trưởng cho một cái thuận tiện. Tử Tâm thần nữ trên ngọc dung mỉm cười, bên cạnh thương hiệt cở ở bên trên phía trước, cũng sắp tình huống báo cáo. Vô luận như thế nào, hắn bây giờ còn là Hiên Viên thị tộc chúc quan, hơn nữa chiếm cứ lấy một cái trọng lượng không thấp vị trí, từ nhiệm phía trước, chỉ cần đem hết thể an bài thỏa đáng, Mà Khắc Thương Hiệt có cảm giác tự thân có thể còn muốn trở về Hiên Viên Bộ Lạc, lập tức liền cho thấy nếu là đạo nghiệp có thành tựu sau đó, định lại đem trở về có Hồng Quốc, lại tận sức nguyện. Hiên Viên nghe vậy lại hỉ, chính là hào sẳn nói, "Thương Hiệt, đây là chuyện tốt, có thể đi vào Nhân Hoàng Cung bên trong tu hành, chính là chúng ta nhân tộc chư thần chi tâm nguyện, ta sao lại ngăn cản con em nhà mình tiến độ?" Đa Tạ tộc trưởng. Thương Hiệt gật gật đầu. 6. Mà bên kia Liễn Sơn thị đã xuất lĩnh lấy nhân tộc chư thần trở về đại điện. Lần này tranh đấu thần đế vị cách, mặc dù kết quả cuối cùng chưa từng ra Liễn Sơn thị dự kiến, nhưng ít nhiều vẫn là nhường Liễn Sơn thị có chút trầm trọng. Hắn đại biểu chính là nhân tộc ngàn tỷ người tộc Vĩ Quang, còn có thái sơ thiên nhất cửa Vinh Dự, vậy mà bại bởi Tử Vi Đế Quân, điều này thực nhường hắn đạo tâm có chỗ chấn động. Vì thế Nghe Úp cố ý từ đan huyễn trong núi chạy về. Thấy Nghe Úp thân ảnh, Liên Sơn thị lắc lắc đầu nói, "Nghe Úp, ngươi không nên trở về tới, bao nhiêu phi cầm nhất tộc thần linh vì tranh đấu cái kia tiến vào đan huyễn sơn danh mạch vắt hết óc, ngươi có thể nào nửa đường từ bỏ." Nghe Úp cười nói, "Vậy hạ yên tâm, là Hỏa Mẫu nương nương cố ý chuẩn ta một đoạn thời gian ngày nghỉ, để ta trở về làm bạn với hạ." Liên Sơn thị nghe vậy bật cười, "Nghe Úp, ta cũng không phải cái gì tiểu nhi, cho dù là thất bại một lần, cùng chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Bất quá nghe Úc quay về, vẫn là để hắn tâm cảnh bình phục. Chỉ là thần sắc bên trên vẫn là một mặt người rất dư thừa chi sắc. Nghe Úc nghe vậy không khỏi yên nhiên, cười nói, "Là, nhà ta bệ hạ không phải là cái gì tiểu nhi, ta tự nhiên là tin tưởng bệ hạ có thể rất nhanh bình phục tâm cảnh, bất quá ta lại lo lắng hơn bệ hạ sau đó quá mức chăm chỉ học tập, không để mắt đến mấy cái hài nhi." Liêm Sơn thị liếc mắt nhìn Ngã Úc, hắn làm sao nghe không ra Ngã Úc ý tứ? Ngã Úc cỡ nào thông minh, đây là đang đi lòng vòng trăn an hắn, bất quá hắn vẫn vẫn là thụ dụng. Bốn cái hài nhi ngươi cư yên tâm chính là Ta chuẩn bị đem bọn hắn giao phó cho Tử Tâm sư tỷ cùng với mặt khác mấy vị bậc đại thần thông, đưa vào những thứ này đạo thống môn hạ tu hành. Liên Sơn thị có kế hoạch khác. Bị gài bẫy mấy lần sau đó, Liên Sơn thị hay là chuẩn bị đem tư nữ đưa ra ngoài, để tránh bị những cái kia bậc đại thần thông nhắm vào. Như vậy cũng tốt. Nghe Úc gần đầu, chợt khuôn mặt nghiêm một chút, lại nói chỉ là bị hạ, lần này chúng ta nhân tộc thực lực tiết lộ không thiếu, chỉ sợ sẽ dẫn tới những cái kia bậc đại thần thông nhắm vào, còn phải cẩn thận ứng phó. Liên Sơn thị gật gật đầu lại lắc đầu, đây là chuyện sớm hay muộn. Bất quá chúng ta nhân tộc đã trưởng thành, dù cho là bị nhắm vào có gì trở ngại. Liên Sơn thị khuôn mặt bình tĩnh, hắn trong ánh mắt lập lòe cơ chí tia sáng. Nhân tộc trưởng thành đến cái này hoàn cảnh, đã triệt để chiến đứng lên, hơn nữa nhân tộc không phải là không có Hỗn Nguyên Thánh Nhân tọa trấn. Lại thêm hôm nay sư huynh phục hy sắp chứng đạo, lúc kia nhân tộc nắm giữ hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tọa trấn, đã lập cùng thế bất bại. Đến nỗi Tiên Tiên thần tộc các bách, Liên Sơn thị cũng có suy tính. Tiên Tiên thần tộc mặc dù thế lớn, nhưng bây giờ, nhưng là năm bè bảy mảng trạng thái. Cái này cỡ nào thiệt thòi trừ vị thánh nhân lần lượt chứng đạo. Trừ vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm xuất thế, tất nhiên nhường Tiên Tiên thần tộc khí vận tăng vọt, nhưng là nhường Tiên Tiên thần tộc đỉnh núi tăng nhiều. Từng cái đại vũ trụ mở càng làm cho tiên tiên thần tộc chậm rãi từ nhân tộc trên thân rời đi ánh mắt. Rất nhiều tiên tiên thần tộc vì tự thân đạo nghiệp, thậm chí trực tiếp đem tự thân đạo thống dọn vào những cái kia trong đại vũ trụ. Năm mẹ bảy mạng trạng thái tiên tiên thần tộc đã không đủ để triệt để vây giết nhân tộc. Người khác tộc bây giờ là cùng rất nhiều bậc đại thần thông lợi ích vui buồn liên quan, nhân tộc cũng tại tăng cường cùng với những cái khác tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần liên hệ. Cho nên, thiên địa nhân tộc đối mặt đại cục kỳ thực không hề tưởng tượng tuyệt vọng như thế. Mà khác, Liệp Sơn thị dám can đảm cao điệu như vậy còn có một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ. Từ từ gia sư tôn nhân hoàng thánh nhân trong miệng đạt được tin tức này, Liển Sơn thị liền biết cơ hội tới. So sánh với những cái kia kẻ ngoại lai, hậu thiên nhân tộc quần khởi tại chư thánh đái mắt e rằng không đáng kể chút nào. Nhân tộc không lỗ hơn nữa, e rằng tương lai cũng sẽ giống tiên tiên thần tộc một dạng, hướng đi phân liệt. Dạng này nhân tộc đối với chư vị thánh nhân căn bản không cái uy hiếp gì, ngược lại là có thể lung lạc giúp đỡ. Những cái kia hỗn độn ma thần tại thánh nhân trong mắt nhưng là hoàn toàn khác nhau. 6. Thần đỉnh phía trên, phục hi thị cùng tự vi đế quân thuận lợi hoàn thành giao nhận, Thiên Hoàng cung nhất mạch chư thần lần nữa nhập chủ thần đỉnh tiên giới. Chấp trưởng tân đỉnh giao nhận thần quyền, đối với Thiên Hoàng cung chư thần cũng không lạ lẫm. Lúc này khoảng cách Thiên Hoàng cung đợi trước Thiên Hoàng chấp trưởng thần đỉnh bất quá là khoảng cách một cái đạo kỳ. Thậm chí Thiên Hoàng cung còn có không ít bộ hạ cũ tại thần đỉnh bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ma Chu Thiên Tinh thần nhất mạch tại Tử Vi Đế quân đặt chân thần đỉnh thiên giới phía sau, cũng lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động mạnh, chủ động tiến vào thần đỉnh tiên trong giới hạ, tiếp nhận nhân hoàng cung một mạch chư thần rất nhiều mấu chốt bài vị, thần trước. 6. Biển sao chân giới bên trong, vô lượng tinh thần tản ra nồng đậm tinh quang. Tại Âm cung chỗ sâu tu hành, Mộng Thư Thánh nhân mở ra hai mắt, nàng rõ ràng cảm giác được đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa tinh thần nhất mạch khí vận bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Nàng chậm rãi từ Thái Âm cung đi ra nhìn về phía đa nguyên vũ trụ phương hướng. Ước vạn tinh huy từ sâu trong hư không lưu chuyển, quần tinh tại nàng thần mâu bên trong tản ra linh động vô cùng quang huy, mỗi một viên tinh thần đều tản ra nhất trọng, trọng trọng, khoáng đạt bản chất. Tại mỗi một cái tinh thần đằng sau đại biểu cho một cái, thậm chí là mấy cái, thậm chí mười mấy tất cả lớn nhỏ thế giới. Những ngôi sao này chính là những thế giới này chỗ cốt lõi. Chu thiên tinh thần nhất mạch nhiều năm như vậy thăm canh, vẫn có sở trợ tác dụng nhất là Vạn Tinh trung ương tím vi tinh. Bản nguyên càng hùng hậu. Theo tím vi thần đế cẩm quyền, tinh thần nhất mạch nhất định có thể chân chính đi lên chư thiên vạn giới sân khấu. Nàng cũng có thể mượn nhờ chu thiên tinh thần nhất mạch khí vận, bắt đầu đặt chân tiên đạo thánh nhân cảnh giới. Tím vi tinh tấn thăng hồn nguyên tinh thần thời điểm, chính là nàng tiến thêm một bước thời điểm. 642 thứ 642 trường cựu hoàng thật mẫu nguyên dương chân giới, nguyên dương thần đỉnh bên trong cũng cử hành tiểu yến, mời nguyên dương chân giới dự dục ra tới các phương tiên tiên thần kỳ, tiên tiên thần tham dự thị yến. Ở đây tử câu Trần Đế quân thay chủ trì. Tại tử vi đế quân đăng lâm thần đỉnh thần đế vị cách sau đó, Câu Trần Đế quân chính là xem như Nguyên Dương Thần đỉnh thái tử, kế thừa Nguyên Dương Thần đỉnh đế quân chi vị. Chư thần đối với điểm này là lòng dạ biết rõ. Thiên Hoàng cung chư thần cũng gặp nhau một đường, đều ở đây ăn mừng Thiên Hoàng cung sinh ra vị thứ ba thần đỉnh thần đế. Vô số kỳ hoa dị thảo, linh quả quỳnh tương bị thay phiên rời đi lên. Nguyên Dương trấn rối, Thái Dương tinh bên trong tiên hoàng thánh nhân cũng là hiếm thấy chân thân từ thiên đạo bản nguyên trong không gian trở về, buông xuống Thái Dương cung bên trong, cùng tử quang thánh mẫu tiểu tụ một hai. Thiên Hoàng thánh nhân cười nói, tí vi tinh chính là đế tinh, tử vi tiếp nhận thần đế vị cách, hỗn nguyên căn cơ lục thành, chứng thành có hy vọng. Từ Quang Thánh Mâu Mỹ Lệ làm rung động lòng người trên Ngọc Dung cũng là mang theo vẻ vui mừng, cũng không ngừng hắn du lịch chư giới, khổ tu một hồi. Từ Vi Đế quân chấp trưởng Từ Vi quyền hành nhận chứa mấy cái tiên tiên đại đạo, trong đó có vạn vật, tinh thần cùng với đế hoàng đại đạo. Tinh thần đã bị Mong Thư Thánh nhân sớm chiếm giữ, vạn vật cũng đã có chủ, phục hỉ chứng đạo sắp đến, chỉ có đế hoàng đại đạo chính là một chút hy vọng sống chỗ. Đang lâm thần đế lại vị, chấp trưởng tiên đế vị cách, bản thân chính là sớm nắm trong tay cái kia đế đạo thai nén mà thành thánh nhân ngự vị, giống như cùng Từ Vi gần như một bộ đăng tiên. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Thiên phương hướng, Hắn không biết chuyện này phải chăng có hỏa đức tổ thần nương, chiếu cố kết quả. Nhưng tự vi đế quân thắng được trận đại chiến này, đích thật là giống như tương lai con đường một mảnh bằng phẳng. Chỉ cần không ở thần đế đại vị bên trên đi ngược lại, chỉ cần làm từng bước tu được thượng đế công đức, tương lai liền có thể thuận lợi thành tựu đế đạo huyễn nguyên. Bất quá tự vi đế quân là một cái tình nguyện bình thường sao? Thiên hoàng thánh nhân bỗng nhiên có chút không nói gì. Cái này đã ván thiên hoàng thánh nhân đấy lòng nhất thanh nghi sợ. Từ quang thánh mẫu phát giác được tiên hoàng thánh nhân thần sắc giữa khác thường, nhịn không được đôi mắt đẹp trông lại, vậy hạ, thế nào? Đó tử quang thánh mẫu hơi mang theo vui mừng ánh mắt, thiên hoàng thánh nhân lắc đầu, Ta chỉ là lo lắng con đường của ngươi." Tử Quang Thánh Mẫu nở nụ cười xinh đẹp, "Bệ hạ không cần lo lắng, Bản cung là cao quý cựu hoàng thật mẫu cũng không yếu tại bất luận một vị nào tiên tiên thần thánh. Bọn hắn có thể làm được, Bản cung cũng có thể làm được, bọn hắn không làm được, Bản cung đồng dạng có thể làm được." Nàng trên khuôn mặt tư thế liên ngang. Thứ Quang Thánh Mẫu rất ít toát ra dạng này hào hùng. Thiên hoàng thánh nhân cũng là cười gật đầu. Hắn vị phu nhân này cũng là tự khai thiên tích địa chi sơ liền tồn tại tiên tiên thần thánh, căn cơ không kém gì bất luận cái gì tiên tiên thần thánh, chỉ là bởi vì tuần tự thai nghén của tinh, thậm chí là cựu hoàng cầm đầu thái cổ trữ tinh, bản nguyên hao tổn Nhưng lắng động ức vạn năm tuế nguyệt, căn cơ đã dần dần bù đắp lại, nhất là đặc thu huyền tấn đạo mấu chi lộ. Tại ức vạn quần tinh tinh thần hóa hình mà ra, thậm chí là cửu hoàng lần lượt đạo hạnh viên mãn, chính là bắt đầu trả lại từ quang cái này vị đạo mỗ thần. Từ vi đế quân đăng lâm thiên đế vị cách phía sau, cái này trả lại thiên địa sinh cơ bản nguyên chính là đạt đến đỉnh điểm. Từ quang thánh mỗ tại vừa mới đã đặt chân á thánh cảnh giới, đã đến chứng đạo biên giới, chỉ chờ một lần nữa hòa hợp khí thế, liền có thể bắt tay vào làm chứng đạo. Thiên hoàng thánh nhân nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn lại nói: vì bây giờ trên thân cũng không chí bảo phong thân, chuyện này nhưng phải cỡ nào miêu độ một hai. Thử Quang Thánh Mỗ nghe vậy, thần sắc trang nghiêm gật gật đầu. Sáu. Thái Sơ Thiên nhất mạch, Chư thần đối với Tử Vi Đế Quân đăng lâm thần đế đại vị, cũng có chút nghị luận. Chư thần ít nhiều có chút tiếc hận. Liễn Sơn thị đạo hạnh cường thịnh trở lại một chút, hoặc sớm nhiều tu hành mấy môn Thái Sơ Thiên nhất mạch đạo pháp, có lẽ có thể lật chuyện chiến cuộc. Thái Sơ Thiên bên trong, Nhân Hoàng Thánh Nhân Cựu Đầu thị tọa chân Thái Sơ Thiên, Cựu Đầu thị cũng nghe đến Chư thần tiếng nghị luận, hắn đối với cái này cũng không như thế nào để ý Liễn Sơn thị không thể đăng lâm thần đỉnh chấp trưởng thần đế đại vị. Chứng minh cũng là bản thân cơ duyên không đến, bất quá không thành được thần đỉnh thần đế, nhưng một cái khác vị cách có thể sớm giành được hai. Cửu Đầu thị đã sớm nhận được tin tức, Sích Đế Tất Phương không bao lâu, đạo hạnh sắp viên mãn. Vô luận Sích Đế Tất Phương chứng đạo thành công hay không, Đỏ Đế vị cách đều đưa lần nữa nhượng ra, lấy Liển Sơn thị đạo hạnh, lại chuẩn bị một đoạn thời gian, tranh đấu Đỏ Đế vị cách cũng không thành vấn đề. Mà lúc này ở tòa này Vạn Linh Hoa Điện, một đạo rộng rãi nồng đậm thần thánh thần quang từ bên ngoài đại điện hiện thân, cửa ra vào lập tức có trúc thần đến đây thông báo. Nhân hoàng bệ hạ, Chu Thiên Đế quân cầu kiến. Chu Thiên Đế quân đang hoàng đế hách thiên thị Cửu Đầu thị ngẩng đầu, đáy mắt sáng lên, nhìn Hách Thiên thị đã quyết tâm. Quả nhiên, Hách Thiên thị tiến vào Vạn Linh trong điện, chính là mang đến tự thân quyết định sau cùng. Hắn chuẩn bị tại Thái Sơ chân giới bên trong chứng đạo, cầu lấy một cái phía sau Thiên Thánh nhân đạo quả. Phía sau Thiên Thánh nhân nhất định vị đặc thù Thiên Đạo thánh người, hơn nữa tất nhiên ở một cái hòa hợp Thiên Đạo đại vũ trụ bên trong thành đạo, dùng cái này tránh đi đa nguyên vũ trụ chủ vị Hỗn Nguyên thánh nhân xung kích. Dù sao cũng là lấy cùng một cái đại đạo hoặc kém hơn một bậc đồng nguyên đại đạo chứng thành Hỗn Nguyên. Nếu là chủ vị Hỗn Nguyên thánh nhân, nắm giữ một ý niệm, liền đủ để cho chứng đạo hạ người vạn kiếp bất phục. Cửu đầu thị niệm động ở giữa, liền đem một đạo rộng rãi thần niệm vùi đầu vào trung châu địa giới, địa hoàng cung bên trong. Địa hoàng cung bên trong, địa hoàng thánh nhân đã đem địa đản xây cất, tầng 13 địa đản mỗi một tầng đều lưu truyền đồng đậm thiên địa đại đạo thần diệu. Mỗi một tầng địa đản đều đối ứng với một phương đặc thù đại vũ trụ mà đã bản nguyên. Trong đó có bắt cực đại vũ trụ, tứ tượng trong đại vũ trụ ba cái, cùng với mã hoàng đại vũ trụ, người hoàng đại vũ trụ. Vừa vận 13 cái. Địa hoàng thánh nhân cùng bên cạnh nữ hoa thánh nhân trao đổi một chút ý kiến, liền không chần chờ nữa. Hắn leo lên tòa này tầng 13 địa đản, đem một phần tế tiên đạo văn đánh vào hư không sâu xa chỗ sâu. Câu thông Hồng Hoàng Thiên Đạo. Ta chính là Địa Hoàng Thánh Nhân, hôm nay đạt Đắc Đạo, lấy hoàn thiện đa nguyên vũ trụ tạm tại chi vị. Thánh nhân độc lòng người lạc hạnh, miệng vàng lời ngọc dẫn động đa nguyên vũ trụ đại đạo quy tắc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp vô lượng đại địa quy tắc bản nguyên từ hư không sâu xa chỗ sâu, dung nhập vào địa đàn, càng thấy đa nguyên vũ trụ vô biên rộng rãi đại địa quy tắc chợt chấn động. Địa Hoàng cung phía trước chư thần nhìn về phía thương khung chỗ sâu, chỉ thấy sông giải vận mệnh phía trên, đại biểu cho Địa Hoàng cung nhất mạch đại địa khí vận mãnh nhiên tăng gọi. Chỉ thấy vô biên đại địa bản nguyên xuyên thấu qua điệu đàn dung nhập vào đa nguyên vũ trụ đại địa quy tắc chỗ sâu, lúc này đại địa quy tắc chỗ sâu viên kia thiên đạo thánh tâm cũng nợ rộ quang huy. Nguyên bản vốn đã đến rồi một cái điểm giới hạn nào đó đại địa quy tắc bản nguyên chợt quang hoa tăng vọt, bắt đầu lướng về thiên đạo đẳng cấp thối biến. Cái này trọng rộng dãi điểm lạ, nên đó nước vạn trư thần ánh mắt. Chu núi chỗ sâu, tổ kỳ lẫn thần sắc chợt sáng lên, nhưng là cảm thấy cái kia mỗ thổ đại đạo bản nguyên bên trong cung vị trí bỗng nhiên xê dịch, hướng về tam tài vị cách phía trên xê dịch. Trong ngũ hành thổ thuộc bản nguyên, vẫn quy về hành thổ đại đạo quy tắc. Từ hành thổ đại đạo quy tắc thay thế đại địa Hắn có chút kích động, đặng hạnh của hắn đã sớm hòa hợp hoàn mỹ, nhưng trong nháy mắt hắn vẫn có chút lục trí, lúc này hắn không dám làm loạn, để tránh dẫn tới địa hoàng thánh nhân lôi đình một kích. Lần sau hắn cũng không dám đánh ngược, hắn đã sớm hoài nghi cái này thổ hành bản nguyên đại đạo quy tắc sớm bị địa hoàng thánh nhân chiếm lấy rồi, tại hành thổ đại đạo bản nguyên quy tắc sớm đã có chủ dưới tình huống xung kích hỗn nguyên, đây không phải là tự tìm cái chết. 643 thứ 643 chương hậu thiên thánh nhân lúc này chư thánh cũng sắp ánh mắt trông lại. Đa nguyên vũ trụ cái kia chấn động đại địa quy tắc bản nguyên điềm lạ, nhìn càng là sắp tấn thăng thành công bộ dáng. Cái này khiến chư thánh cũng là thần sắc nghiêm nghị. Một khi đại địa quy tắc bản nguyên tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, hóa thành địa đạo. Địa hoàng thánh nhân coi như thật chính là đường dễ vượt qua. Chỉ là loại sự tình có thể sao? Chư thánh đều cũng có chút hồ nghi. Dù sao địa hoàng thánh nhân tự thân liền thiên đạo thánh người đều không đạt chân, như thế nào đem lại địa quy tắc tấn thăng làm thiên đạo đẳng cấp? Tại chư thánh xem ra, duy nhất có hy vọng liền đem đại địa quy tắc từ trong ngũ hành độc lập đi ra, tạo thành một đầu bao quát đại địa hành thổ, ưu minh chờ chữ nhiều tiên thiên đại đạo đặc thủ đại đạo quy tắc. Này giống như tại nhiều chấp trưởng một đầu cường đại tiên thiên quy tắc, đối với địa hoàng thánh nhân tấn thăng thiên đạo thánh người là có trợ giúp. Thiên đạo bản nguyên trong không gian, Thiên hoàng thánh nhân cũng sắp ánh mắt rơi vào cái kia hiện ra tấn thăng điểm lạ đại địa trên quy tắc. Bên trong một quả thiên đạo thánh tâm chỗ sâu thiên đạo pháp thì đang vì đa nguyên vũ trụ thiên đạo chỗ sắp nhập, thôn tính, dung nhập vào đại địa quy tắc bên trong. Trong đó còn có một bộ phận quang huy dung nhập vào hành thổ đại đạo quy tắc bên trong, nhường hành thổ đại đạo quy tắc bắt đầu tấn thăng hỗn nguyên đẳng cấp. Mắt trần có thể thấy đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, hành thổ đại đạo quy tắc dũng nhiên tại bên trên đại địa hiện hiện ra, hiện lên vô biên mộng thổ linh liên lớn lên, tàn lùi cảnh tượng. Nhưng mà chuyển hóa sau điệu đạo quy tắc tấn thăng thiên đạo đẳng cấp vẫn là lực như chưa đến. Hắn tuy biến đến nhất định hoàn cảnh sau đó, tất cả điểm lại chợt tu liễm. Nhưng ở tiên hoàng thánh nhân trong ánh mắt, hắn đã năm giữ tấn thăng tiên đạo cấp số căn cơ. Lúc này ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, rơi vào trong Hồng Hoàng Châu địa hoàng cung bên trong. Địa đạo quy tắc lúc này hóa thành một đạo rộng rãi thần quang dung nhập vào địa hoàng thánh nhân mi tâm chỗ sâu. Chỉ thấy địa hoàng thánh nhân mi tâm chỗ sâu hồn nguyên thánh tâm bên trong một đạo thiên đạo pháp thì hảo quang hiện lên, mấy cái thiên đạo phù triện ngưng kết thành hình, trong đó có đại biểu cho địa đạo, đại địa, hành thổ, chịu tải, trọng lực mấy trọng thiên đạo thần liệu. Đó đã là một phương tiên đạo thánh lòng căn cơ. Địa Hoàng Thánh Nhân mượn nhờ Địa Đạo tấn thăng, cuối cùng thành công đạt chân Tiên Đạo Thánh Nhân cảnh giới. Rộng rãi tường thủy vân quang từ trong Hồng Hoang Châu nở rộ mà ra, tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại thiên thế giới, thậm chí là rất nhiều trong đại vũ trụ bộ đại địa quy tắc nhào nhào thủy biến, địa đạo thành hình. Nó thoát thai cùng đại địa quy tắc, lại bao hàm đại địa quy tắc, cùng với các loại thiên địa đại đạo quy tắc thần diệu, có được rộng rãi mênh mông kỹ năng. Nó độc lập với chư đạo bên ngoài, có được rộng rãi khí số. Nữ Hoa Thánh Nhân đứng tại Địa Hoàng Thánh Nhân một bên, nhìn thấy có thiên đạo pháp thì sức mạnh từ Địa Hoàng Thánh Nhân quanh thân nở rộ, trong mắt hiện ra một tia vui vẻ. Chúc mừng sư tôn, đặt chân tiên đạo thánh nhân chi cảnh. Địa hoàng thánh nhân đầu đội trời đạo thần quang không ngừng dung nhập thể nội, hắn hơi cảm ngộ thể nội đạo kia sơ sinh tiên đạo pháp thì sức mạnh. Tiểu tiên đạo thành hình, giống như cùng tự thân cùng đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo nhiều hòa hoãn, tự thân có thể lấy ra đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo bản nguyên sức mạnh lớn biên độ tăng thêm, chiến lực, đạo hạnh cũng là tăng cấp bội. Tự thân càng là có hy vọng viên mãn tiểu tiên đạo, đặt chân tiên đạo đẳng cấp. Loại cảm giác này thật là vô cùng tốt. Đỗ Nhi không cần đa lễ. Địa hoàng thánh nhân cười ha ha một tiếng, hắn hiếm thấy lộ ra tâm tình của mình, hắn hai con ngươi có chút ôn hòa nhìn qua nữ a. Đồ nhi, chờ ngươi đạt chân tiên đạo thánh người, chúng ta địa hoàng cung hai vị tiên đạo thánh đủ người tâm hợp lực, chúng ta địa hoàng một mạch trong tương lai nhất định có thể có chỗ làm." Nữ hoa thánh nhân khẽ gật đầu, trong cơ thể nàng tạo hóa đại đạo cũng dần dần viên mãn, hồn nguyên thánh tâm hòa hợp, đang tại dự dục ra thuộc về tự thân tạo hóa thiên đạo. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong lúc này, Tam Thanh đạo quân đứng tại Hồng Quân lão tổ sau lưng, sư đồ bốn người ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa, địa hoàng cung phương hướng. Cái kia quần quần địa đạo quy tắc quang huy tràn ngập đại địa, chèo chống tương cùng. Lũ lũ đạo quang huy tràn ngập đa nguyên vũ trụ thiên ma mà thai màn bên trong. Vô hình tăng cường đa nguyên vũ trụ thiên mã mà thai mạng sức mạnh. Tam Thanh đạo quân mặc dù không biết Địa Hoàng Thánh Nhân đắc chân tiên đạo thánh người cấp độ, nhưng Thái Thanh đạo quân vẫn là không nhịn được vấn đạo. Sư Tôn, ngay chẳng lẽ không sợ Địa Hoàng Thánh Nhân đạo hành tăng trưởng, cùng chúng ta một mạch tranh đoạt tiên đạo cơ duyên? Hắn là chỉ tranh đoạt đệ Tam kiện ẩn chứa tiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo. Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, Địa Hoàng Thánh Nhân sẽ không trở thành vi sư trở ngại. Nghe vậy Tam Thanh đạo quân ánh mắt khẽ động, lập tức có chỗ ngờ tới. Thoạt nhìn là từ gia sư Tôn cùng Địa Hoàng Thánh Nhân đã đã đạt thành cái một loại hiệp nghị nào đó. Thí dụ như đáp ứng không tham dự món kia tiên thiên chí bảo tranh đoạt. Đúng lúc này, sư đồ bốn người thần sắc chợt hơi hơi biến hóa, bọn hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ trong đó một cái phương hướng. Ầm ầm, bọn hắn bên tai phản phật nghe được vô lượng lôi đình tiếng vang minh. Một cơn rộng dãi khí từ một cái đại vũ trụ bên trong tỏa ra. Toa kia đại vũ trụ rộng dãi dị thường, Tam Thanh đạo quân thấy không rõ trong đó biến hóa, Hồng Quân lão tổ nhưng là nhìn rõ ràng. Đó là tứ tư tượng chân giới bên trong Thái Sơ chân giới. Nơi đó hỗn nguyên lôi kiếp mây lộ kéo dài ức và dặm. Có bập đại thần thông ở trong đó chứng đạo. Ở nơi này đạo hỗn nguyên lôi kiếp hiện lên trong đáy mắt, đang nguyên vũ trụ bên trong một đầu thiên địa đại đại quy tắc kịch liệt chấn động, cậu Minh. Đó là một đầu cũng không lớn thu hút thiên địa đại đạo quy tắc, lại phần thuộc về địa đạo dưới quyền đại địa bản nguyên đại đạo, lớn như núi đạo. Đang nguyên vũ trụ chư thánh cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ chân giới phương hướng, trong ánh mắt đã thấy vô lượng hỗn nguyên lôi kiếp đang tại cuồng bạo hướng về Thái Sơ chân giới trụ trời chi địa kịch liệt hoành kích. Bên trong có vô biên công đức kim quang không ngừng từ trong nợ rộ mà ra, dẫn động đang nguyên vũ trụ sơn nhạc chư thần khí vận buông xuống. Cái kia chứng đạo người thân phận hiển nhiên đã không có bất ngờ. Trần Đình Chu Thiên Đế Quân, Đặng Ngũ Đại Chí Cao Đế Quân bên trong đời thứ 3 Hoàng Đế Hắc Thiên Thị. Nhìn vị này đế quân chứng thành cũng không phải là bình thường huống nguyên. Chư thánh đều có thể nhìn đến, bây giờ Thái Sơ chân giới thiên đạo bản nguyên buông xuống, không ngừng dung nhập vào ánh chớp kia ở dưới rộng rãi thần thánh chân thân bên trong. Chư thánh đồng thời đem ánh mắt rơi vào địa hoàng cung địa hoàng thánh nhân trên thân, chỉ là địa hoàng thánh nhân nhìn cũng không có bất luận cái gì tính toán can thiệp cử động. Tại chư thánh chứng kiến, chỉ thấy từng đạo hỗn nguyên lôi quang đều bị Thái Sơ chân giới trụ trời trùng quanh bay lên từng tòa tiên tiên trận pháp hoàn toàn tri tiêu, thậm chí là hỗn độn lạc gần ngăn đường cũng bị Chu Thiên tinh đấu đại trận sức mạnh đánh xuyên. Tầm ầm. Sau một lát, liền gặp một đạo động rộng dãi Hỗn Nguyên khí tượng từ Thái Sơ chân giới trụ trời chỗ sâu nở rộ ra, đại địa bản nguyên sôi trào, thậm chí là đa nguyên vũ trụ quần sơn hư ảnh tại nháy mắt bị thu lấy chân hình, dung nhập vào một đạo rộng dãi Hỗn Nguyên thần quang chỗ sâu. Vô biên tiên địa điểm lạ từ Thái Sơ chân trong giới hạn nở rộ mà ra, tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Vô số lớn như núi đạo, trấn áp đại đạo tại bên trên đại địa sen lẫn mà ra, điểm hóa sinh mệnh, tạo hóa hồng hoang đại địa ức vạn sinh linh. Một tôn chân thân kỳ lạ Hỗn Nguyên thánh nhân từ Thái Sơ chân giới nổi lên. Điệu hoàng cung bên trong, điệu hoàng thánh nhân toàn trình đều ở đây quan sát. Ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc chi sắc. Đây chính là phía sau tiên thánh nhân. Nhìn giống như không có gì khác biệt. 644 thứ 644 chương vạn giới trừ đế hướng tử vi địa hoàng thánh nhân cẩn thận cảm ứng đến thái sơ chân giới đại địa pháp tắc biến hóa. Ánh mắt của hắn càng giống như xuyên qua thái sơ chân giới, rơi vào hắc thiên thị trên thân. Hắc thiên thị chứng thành hỗn nguyên sau đó, trạng thái cùng các thiên đạo thánh người không sai biệt lắm. Hắn chính là lấy công đức cùng thiên đạo bản nguyên chứng thành hỗn nguyên. Chỉ là căn cơ chính là lớn như núi đạo. Hỗn nguyên thánh thể, hỗn nguyên đạo đi, hỗn nguyên thánh tâm cùng các hỗn nguyên thánh nhân là giống nhau. Chỉ căn cơ chịu hắn phát chế. Thành đạo sau đó không gặp hắn chủ lại vị lên Hỗn Nguyên Thánh Nhân của tốt, gặp gỡ khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì sẽ không chịu đến áp chế. Xem ra chứng thành cái này phía sau tiên thánh nhân cũng là một cái lựa chọn tốt. Điệu Hoàng Thánh Nhân trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng thoáng qua liền đem ý nghĩ này ra. Cái gọi là Văn Vô đại nhất, Võ Vô đại nhị, có thể đặt chân chuẩn thánh viên mãn, vị kia bậc đại thần thông không có tự kiềm chế, tình nguyện người phía sau. Chỉ sợ tình nguyện luôn hồi, cũng không nguyện ý làm người chế. Lại càng không cần phải nói phía sau tiên thánh nhân nhìn trước mắt không tệ, nhưng tương lai nếu muốn xung kích tiên đạo đẳng cấp, chỉ sợ cũng có phiền phức, tất yếu đối mặt chủ vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thực hiện ảnh hưởng. Tiến hành tu hành bao nhiêu sẽ có gò bó cảm giác, ít có bậc đại thần thông có thể nhận lại. Bất quá điểm này Hách Thiên thị hoàn toàn chính xác nhường địa Hoàng Thánh nhân có chút khâm phục. Nó kiên nhẫn cùng với động tâm nhân tính chất đạo tâm làm người ta chấn động. Điểm này từ hắn bổ tu đại địa tạo hóa thời điểm hắn liền chú ý tới. Trước kia theo hắn tu bổ đại địa tạo hóa, chư thần đều lo lắng bỏ lỡ hóa đức đạo kỳ đại vận, toàn bộ từ bỏ, cũng chỉ có Hách Thiên thị tình nguyện người phía sau, từ bỏ đạo kia kỳ nhất nguyên sơ thủy đản sinh rộng rãi đại vận, toàn tâm toàn ý bổ tu đại địa tạo hóa. Dù là cái này bổ tu đại địa tạo hóa sự tình, chỉ có thể xem như hắn vật làm nền, cũng là chịu mệnh nhọc. Như vậy kiên nhẫn chắc tuyệt tính tình, mới có thể làm được như vậy bỏ qua. 6. Phía sau Thiên Thánh Nhân, Chư Thánh nhìn qua cái này trọng dị tượng, từng cái thần sắc kinh ngạc. Đây là đa nguyên vũ trụ người thứ 18 Thánh Nhân, một vị rất đặc thù Thánh Nhân. Nhưng Chư Thánh đều thu liễm lòng kính thị, cái này phía sau Thiên Thánh Nhân cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Địa vị từ đây cũng không giống nhau. Đồng dạng là tiêu giao thiên địa, siêu thoát và kiếp. 6. Thiên Nam địa phế tổ mạch chỗ sâu, vô lượng địa hỏa vần quanh, tất phương sừng sững ở vô lượng địa hỏa chỗ sâu, quanh người hắn trải rộng một tầng đậm đậm màu đỏ thắm thân hỏa. Mị tâm chỗ sâu một quả chuẩn thánh đạo quả bên trong giống như đang phát sinh lấy kỳ dị thủy biến. Chúng quanh đỏ trắng nhị khí lưu chuyển, hình như có nhất trọng kỳ lạ đại đạo thần diệu từ hắn mị tâm đạo quả chỗ sâu lưu chuyển mà ra. Cảm ứng được cái tia rộng rãi hỗn nguyên uy áp của tới, tất phương quanh thân một tầng đậm đậm hồng quang lưu chuyển, đem tất cả vô hình uy áp ngăn cản tại quanh thân có hơn. Tất Phương mở ra hai con ngươi, thân sắc nhìn về phía Thái Sơ chân giới phương hướng, đáy mắt kinh ngạc. Hách Thiên thị cái thằng này đã chứng đạo thành thánh. Tại Tất Phương trong ấn tượng, Hách Thiên thị hẳn là bọn hắn bọn này cổ thần bên trong nhất là ngu rốt nhất là cứng nhắc, cũng là không có nhất hi vọng chứng thành hỗn nguyên không ngờ tới lúc này lại cũng đạt phá đủ hư nguyên. Tất Phương thần sắc có chút cảm thán, bây giờ tại Thái Sơ Thiên nhất mạch cổ lão chư thần bên trong, chỉ sợ lại chỉ có số ít mấy cái chưa từng chứng đạo, đương nhiên còn có một bộ phận đã sớm tàn lụi hoặc tiến vào luân hồi. Trong đó liền đã bao hàm hắn. Tất Phương trong lòng có chút hổ thẹn, tu hành của hắn tuế nguyệt kỳ thực còn tại chư thần phía trên, kết quả cho tới bây giờ chuẩn thánh đạo quả như cũ chưa từng viên mãn. Bây giờ nghe theo Hỏa Đức Tổ thần chỉ điểm, từ như độ, thiêu đốt hai đầu tiên địa đại đạo quy tắc bên trong, thêm một bước thang hoa vì động tính hai đầu tương đối như thế lại đạo, có lẽ có thể giúp hắn đi ra một đầu mới tinh con đường tới. Thất Phương kiềm chế tâm tư, hắn bình tĩnh lại. Điểm này so với hắn rất nhiều hỏa thần đều phải làm ngạo. Làm một vị cùng thời đại cường giả siêu việt mình thời điểm, có lẽ sẽ gấp gáp, nhưng khi mười vị, hơn 10 vị cùng thời đại cường giả vượt qua tự thân sau đó, có thể tâm tính liền sẽ tốt hơn nhiều. 6. Trong Hồng Hoang Châu, Chu vùng núi giới. Kỳ Lân trong thánh địa, Tổ Kỳ Lân cảm nhận được cái kia rộng rãi Hỗn Nguyên Thánh Nhân chứng đạo điểm lạ, thần sắc ở giữa có chút phức tạp. Hoàng đế Hách Thiên thị vậy mà chứng đạo thành công. Cung Lai đại địa thuộc tính phía dưới bị chen ép tiên tiên thần thánh, Tổ Kỳ Lân thực sự là thực danh hâm mộ. Nếu nói bên trong không có cái gì đi giao dịch, hắn đều không thể tin được. Nhất định là Thái Sơ Thiên nhất mạch chư thánh ra mặt, không phải vậy hắc thiên thị nào có cơ hội tại Địa Hoàng Thánh Nhân dưới mí mắt chứng đạo, chẳng lẽ không sợ thời khắc mấu chốt bị Địa Hoàng Thánh Nhân tới một lần tử? Ngược lại Tổ Kỳ Lân là không dám. Cho dù là hắn bây giờ là Địa Hoàng Thánh Nhân chúc thần, Tổ Kỳ Lân đạo tâm ba động, hắn không biết mình lúc nào mới có thể chân chính nhận được Địa Hoàng cung nhất mạch cho phép nắm giữ cái kia một tia sinh cơ. Nhưng nếu là nhường Tổ Kỳ Lân bỏ qua một thân đạo hạnh, luân hồi chuyển sinh hắn lại không nỡ. Tổ Kỳ Lân khuôn mặt biến hóa, hắn chỉ có thể tự an ủi mình Ở nơi này Hỗn Nguyên Thánh Nhân không dễ dàng xuất thủ đạo kỵ bên trong, Chuẩn Thánh hậu kỳ đại viên mãn vẫn có to lớn giá trị. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục chờ chờ, sẽ có mình một chút hy vọng sống. 6. Thần đỉnh bên trong, rộng rãi đế tinh quang huy cao dựng. Tím vi tinh lục huy sừng sững trong thiên, rộng rãi đế đạo khí vật lở lở, quang huy của nó lúc này còn muốn siêu việt cái kia Hỗn Nguyên Thái âm tinh, Hỗn Nguyên Thái dương tinh. Thử vi thần quang giá trị. Thần đế bạo tọa bên trên, tím vi thần đế quanh thân một tầng chí thần, chí thánh, chí tôn, chí quý khí tượng lưu chuyển. Giống như chấp trưởng Chu Thiên kinh vĩ, vô lượng càn khôn chiếu không gian ánh mắt của hắn mở ra, đảo qua vô tận đại vũ trụ, rơi vào thái sơ chân giới chỗ sâu. Chấp trưởng thiên đế vị cách, thánh nhân nghiệp vị gia thân, đa nguyên vũ trụ phát sinh rất nhiều biến hóa, đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Vô luận là địa hoàng thánh nhân tấn thăng đại địa quy tắc bản nguyên, hoặc hách tiên thị chứng đạo. Thứ vi đế quân thần sắc ở giữa có chút trang nghiêm. Đạo kỷ sơ khai, liền có bậc đại thần thông chứng thành hỗn nguyên. Hắn cái này thần đỉnh thần đế cũng không tốt làm. Ánh mắt của hắn hơi hơi do dự, suy tư trước mắt phức tạp cục diện, đa nguyên vũ trụ nhiều như vậy hỗn nguyên thánh nhân, rất nhiều thế lực lớn rắc rối khó gỡ. Nếu muốn làm hảo thần đỉnh thần đế Hắn cần từ chỗ nào bắt tay vào làm? Không giống với Phục Hy Thần Đế, Phục Hy Thần Đế sau lưng có Thái Sơ Thiên Nhất Mạch, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chứa thánh linh tụ của luân, chư thánh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cố kỵ. Nhưng Thiên Hoàng Cung nhất mạch so với Thái Sơ Thiên Nhất Mạch, lực ảnh hưởng nhất định là phải yếu hơn một chút. Nhưng may mắn tại chư thánh đều phải tuân thủ Thiên Đạo Cung trật tự. Tiếm Vi Thần Đế cảm thấy quản lý thần đình thủ đoạn là thứ nhất, tăng cường thần đế lực lượng trong tay, chắc cũng là mỗi một vị thần đình thần đế cần phải phải làm. Ngoài trừ những thứ này, hắn bây giờ hàng đầu cần phải làm là đem Tiếm Vi tinh tấn thăng làm hỗn nguyên tinh thần. Trước mắt chấp trưởng thần đình thần đế chi vị, Làm thành chuyện này, nhưng lại như là hộ thêm cánh. Thần đỉnh Tiên Đế vị cách bản thân chính là Đa Nguyên Vũ Trụ Hỗn Nguyên Đế Đạo ngưng kết mà thành vô thượng người vị. Mà bây giờ xem như tím vi tinh dựng dục ra tới tự vi đế quân ngồi lên thiên đế vị cách, là có thể mượn nhờ tự thân thượng đế chi thần, đem tím vi tinh rèn luyện hóa thành một quả Hỗn Nguyên Đế tinh. Hắn có thể đem đế đạo khái niệm thực hiện cùng tự vi phía trên, nhường tự vi thay thế đế hoàng chi đạo, trở thành đế đạo tự trưng. Một khi làm thành chuyện này, cũng giống như cùng thay hắn đúc thành Hỗn Nguyên căn cơ, chứng thành Hỗn Nguyên có hy vọng. 645 thứ 645 chương phục hỷ thánh nhân ba cái nguyên hội thời gian chậm rãi trôi qua đạo kỳ ban đầu. Giữa thiên địa, hết thảy đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Có thiên hoàng cung tăng trợ, Tử Vi Đế Quân dần dần hoàn toàn trượng không thần đỉnh quyền hành, thân đỉnh chợt tự khôi phục ổn định. Thân đỉnh đế vị thay đổi đưa tới dung chuyển thuận lợi quá độ. Thiên hoàng cung chư thần đối với cái này chờ biến hóa vẫn là cực chuyên nghiệp, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, cái này tiết kiệm Tử Vi Đế Quân rất nhiều khí lực. Một ngày nầy đang nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa bỗng nhiên có một đạo động dãy điểm lạ nở rộ ra. Phượng đế trong núi điểm lạ bộc phát, đã thấy vô lượng hỗn nguyên lôi vân tầng tầng trong tràn ngập nam bộ châu phương hướng, vô lượng lôi quang hóa thành lôi sơn lôi hải chúng chất, chỉ là trọng lôi quang được ra cũng không duy trì bao lâu, đã thấy bên trong một tầng đậm đạm hỗn nguyên thần quang sông phá vô biên lôi kiếp, một đạo hỗn nguyên bát quái hiện lên. Màu trắng đen bát quái lưu chuyển, bên trong giống như cất giấu vô lượng tiên điệu thần có thể, vô tận vô hạn vĩ lực từ trong nợ dụ, giống như cá voi hút nước đem vô lượng lôi kiếp thu nạp không còn một ngống, trong chốc lát hỗn nguyên kim quang nợ dụ mà ra, một tồn khí chất dung mạo nhỏ nhã, thân hình vĩ đại tiên tiên thần thánh tử vô lượng trong lôi vân đi tới. Thiên đạo bản nguyên cậu minh, hỗn nguyên khí tượng không kiêng nể gì cả từ quanh người hắn tản mắt ra, ba phủ đa nguyên vũ trụ vô lượng hư không. Phượng đế núi trung quanh Sống Đa Phượng tên núi một mạch chư thần ở một bên hộ pháp, nhìn thấy một màn này lập tức vui mừng quá đỗi, cùng nhau hô to: "Chúc mừng Thái Hạ bệ hạ chứng thành Hỗn Nguyên." Chư Thánh cũng là cảm giác được phục hỉ thị thuận lợi chứng đạo điểm lạ. Phục hỉ thị lấy tiên đạo bản nguyên chứng thành Đặc Thù Thiên Đạo Thánh Ngươi. Chư Thánh rất nhanh thu hồi ánh mắt, phục hỉ thị chứng thành Hỗn Nguyên, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao phục hỉ thị ở trên tiên đế nghiệp vị bên trên chờ đợi lâu như vậy, lại người mang bát cực đại vũ trụ thiên đạo bản nguyên sức mạnh, chứng thành Đặc Thù Thiên Đạo Thánh Ngươi có cực lớn tiện lợi. Bất quá chứng đạo nhặng nhẹn, nhưng tương lai muốn tiến thêm một bước lại khó khăn trì đậm nạn. Một phương thiên đạo nhân quả đã khó mà hoàn lại. Bây giờ phục hi thị một hơi thiếu bắt cực đại vũ trụ bắt phương thiên đạo nhân quả, cái này phải trả, nhưng là không phải bình thường đau đầu. 6. Chư hạ cảnh, Tổ Long cung nội Tổ Long thánh nhân nhìn qua Phượng Tê Sơn phương hướng, nhưng là cười híp mắt. Cuối cùng có người so ta thiếu còn nhiều thêm. Tổ Long thánh nhân khuôn mặt cổ quái, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thiếu hai phe thiên đạo nhân quả, bây giờ đã là sứt đầu mẻ trán, phân thân không còn chút sức lực nào, phục hi thị lòng can đảm quá lớn, dám thiếu tám cái đại vũ trụ thiên đạo nhân quả. Cái này về sau nếu muốn tiến thêm một bước không biết phải trả ra bao lớn cố gắng, thiên đạo nhân quả cũng không tốt thiếu lỡ. Vậy hạ, lúc này bên cạnh, Thủy Mâu thánh nhân giận trách giọng thanh truyền đến. Tổ Long thánh nhân lập tức thu liễm nụ cười, lại nghe Thủy Mâu thánh nhân đạo, vô luận như thế nào, Phục Hy đạo Hưu vẫn là đã giúp chúng ta, nhất là tại thần đế đại vị bên trên lúc, đối với chúng ta có nhiều ám trợ, nếu không như vậy, ngươi không chắc chắn có thể độ từ Long tộc nhân quả bên trên thoát thân, tích lũy đầy đủ nội tình. Tổ Long thánh nhân cười nói, nương nương nói là, chúng ta lần này nên chuẩn bị một phần hậu lễ. Thủy Mâu thánh nhân gật gật đầu. Vừa vận chúng ta lần này còn muốn tiến đến bái phỏng nhân hoàng thánh nhân. Tổ Long Thánh Nhân âm thầm gật đầu. Nhân Hoàng Thánh Nhân mở Tạo Hóa Nguyên Khí Hải, trong đó Tạo Hóa Nguyên Khí Hải tạo hóa tinh khí là thông qua thủy hành đại đạo tuần hoàn tiến vào đa nguyên vũ trụ, chuyện này Nhân Hoàng Thánh Nhân tuy nói là một đường, cũng không cùng bọn hắn yêu cầu cho tốt. Phần nhân tình này bọn hắn lại không thể không trả. Long tộc hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân sau khi thương nghị, chính là trước hết để cho Cửu Long tử chọn lựa một chút lễ vật đi tới mang đến Vượng Thiên núi, bọn hắn nhưng là phải đợi phục hi thị Hỗn Nguyên thiết tiến thời điểm mới có thể khởi hành. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bọn hắn môi tiếng nói cử động đại biểu cho tự thân vạn núi. 6. Mà Vượng Thiên núi Nữ oa thánh nhân tự mình xử lý phục hi thị hôn nguyên, yến. vị này thánh nhân trên ngọc dung ý cười khó nén, tâm tình vô cùng tốt. Phục hi thị tuy thiếu Bắc Phương Đại Vũ trụ Thiên đạo nhân quả, nhưng rốt cuộc là thuận lợi chứng thành Hôn Nguyên. Thiếu nợ Hôn Nguyên thánh nhân cũng là Hôn Nguyên thánh nhân. Mặc kệ đoạn ẩn, đây đối với Phượng Thiên núi mà nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Huynh ngoại hai người trải qua vô số năm tháng, các loại gặp chắc chờ, cuối cùng thuận lợi chứng đạo Hôn Nguyên. Muội muội, tổ chức Hôn Nguyên Niên đi trước không đợi, ta chuẩn bị đi trước đi tới Nhân Hoàng Điện bái kiến sư tôn, sau đó lại đi Hồng Mông đạo cảnh bái yết tổ sư. Nữ hoa thánh nhân gật đầu nói, "Đây là phải, bãi diệt tổ trận phía dưới thời điểm, ngươi cần phải nhớ kỹ đòi một phương án, hoàn lại bắt phương đại vũ trụ thiên đạo nhân quả." Nữ hoa thánh nhân tâm tâm niệm niệm vẫn là hôm nay đạo nhân quả, nàng cũng là đi tới như vậy, biết rõ trong đó khổ sở. Thiên đạo nhân quả cũng không tốt thiếu lỡ. Phục Hi thị khẽ gật đầu. Thật ở đặc thù như thế trong hoàn cảnh, hắn đã sớm đối với cái này mưa dầm thấm đất, sẽ không tính thị. Lập tức đứng dậy đi tới Nhân Hoàng điện. Sáu. Thần đình tiên giới, tường vân tử khí trải rộng, rộng rãi thiên vực bên trong, từng tòa thần cung trải rộng. Từng đạo thần quang chiếu rọi thiên địa. Từ Vi Đế quân đăng lâm thần đỉnh thần đế vị cách sau đó, chính là một lần nữa xây dựng một tòa Bắc cực điện, dùng cái này xem như tạm cung. Mà lúc đầu Quang Minh điện nhưng là giao cho Bắc cực huyền linh cựu hoàng thần mẫu. Phương Bắc Bắc cực huyền linh chính là thần đỉnh Ngũ Lao Đế quân một trong, tại Càn Khôn lão tổ chứng đạo sau đó, liền để cho ra cái này tôn vị, bây giờ từ tự Quang Thánh mẫu dự bị. Tại Từ Vi Đế quân tiếp nhận thần đế đại vị phía sau, chính là lần nữa ra phong Thiên Hoàng Thánh nhân cùng Từ Quang Thánh mẫu. Thiên Hoàng Thánh nhân ra phong là trời hoàng tổ thần, Từ Quang Thánh mẫu vì cựu hoàng thần mẫu. Tại phục hỉ thị thuận lợi chứng đạo sau đó, tím vi thần đế sâu trong ánh mắt vẫn còn có chút bóp cổ tay chi sắc. Hắn cảm thấy tự vi quyền hành bên trong Vạn Vật Đại Đạo Quy Tắc Triệt để đã rơi vào một tồn không cách nào địch nổi kinh khủng tồn tại trong tay. Vạn Vật Đại Đạo đã tuyệt con đường phía trước. Hắn tương lai tất nhiên có thể trưởng khống đạo này quyền hành, lại không thể coi đây là căn bản chứng thành Hỗn Nguyên. Bất quá hắn tương lai nếu muốn ngưng kết Đế Đạo căn cơ, khẳng định vẫn là cần coi đây là phụ trợ. Vẫn phải là cùng phục Hí Thánh Nhân thương lượng một hai. Niệm động ở giữa, tím vi thần đế cũng chúc thần chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ mang đến phục Hí thị lão trưởng, chúc mừng phục Hí thị tộc chứng đạo Hỗn Nguyên. Cũng cùng lúc này, Từ Vi Đế Quân cũng không chậm trễ, tiếp tục lấy Thiên Đế vị cách sức mạnh dẫn đạo Đế Đạo Quy Tắc tế luyện tự thân tím vi tinh. Đế Đạo Quy Tắc đã thành công tấn thăng Hỗn Nguyên. Nay liền vì tím vi tinh tấn thăng Hỗn Nguyên đặt xuống nền móng vững chắc. Độ khó giảm bất hơn phân nữa. Được thượng đế đế khí bổ dưỡng, Đế Đạo bản nguyên gia trì, tím vi tinh hảo quang một ngày hiện ra qua một ngày. Đế tinh quang diễm cao dựng. Biển sao thánh nhân, vọng thư cũng tại điều động Chu Thiên tinh đấu, lấy Chu Thiên tinh quang thúc đẩy sinh trưởng một kia tinh thuần đế tinh quang huy trả lại tím vi tinh, mở rộng tím vi tinh chi bản nguyên. Một bên khác, Thiên Hoàng cung chư thần hăng hái hạ giới, Tiên Dương tự vi thần năng Từ vi đế trong cung cũng phái ra các lộ sứ giả cùng Hồng Hoang Đại Địa bên trên rất nhiều thần tộc bộ lạc thủ lĩnh đàm phán, thôi động tử vi đế tinh vào mệnh chi pháp. Nếu là người đạo có thể tiếp nhận tử vi đế tinh nhập chủ mệnh cách, đây đối với tử vi thay thế đế đạo có trợ giúp thật lớn. Bất quá tiếm vi thần đế xem chừng điểm này rất khó, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. 646 thứ 646 chương phồn bình cầu nguyệt phiếu rồi bất quá tiếm vi thần đế cũng không có để ý Hồng Hoang bên trên đại địa không được, Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài rất nhiều đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong hắn đã có thành tựu. Thứ yếu còn có tại Nguyên Dương chân giới, cùng với biển sao chân giới cùng với mấy cái trong đại vũ trụ đã tích lũy số lượng khả quan tử vi đế khí. 6. Viện nội thành nội liệt sơn thị mấy cái này nguyên hội một mực tại bế quan khổ tu, lĩnh hội thái sơ thiên bên trong tập được một môn đại thần thông đại pháp. Càng sâu lĩnh hội nhân hoàng không động ấn. Tại phục hi thị chứng đạo tin tức truyền đến sau đó, liệt sơn thị có chút cảm thán, đồng thời cảm giác sâu sắc gấp gáp. Thái sơ thiên nhất mạch đệ tử đời 3 bắt đầu lần lượt chứng đạo. Cái này bao nhiêu cũng sẽ cho bọn hắn những thứ này đồng môn đệ tử chế tạo áp lực. Liệt sơn thị nghĩ nghĩ cũng quyết định tự mình hướng về Phượng Tên núi đi một chuyến. Phục Hy thị đối với hắn là cực kỳ xem trọng, cái khác không nói trước, chỉ là truyền xuống tiên tiên chí bảo không động đến, liền đối với hắn ổn định nhân tộc đại cục có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà liên tại lúc này, có Hùng Quốc hiên viên trong bộ lạc, hiên viên thị cũng thừa dịp cơ hội chuẩn bị một cái phân hầu lễ chuẩn bị tự mình đi tới Phượng Thiên núi. Tại hiên viên thị xem ra, phục hy thị chứng đạo đó là một thân cận cùng nhân hoàng cung tốt cơ hội. Từ xưa đến nay mọi người tộc bộ lạc thủ lĩnh đều là xuất từ nhân hoàng cung, nếu có được nhân hoàng thánh nhân dù xuống chú ý, có hùng quốc cuộc hội, không thể nghi ngờ sẽ thêm tăng thêm mấy phần sức mạnh. 6. Thái sơ thiên trong giới hạ, chư thần đều náo nhiệt. Từ Vi đạo kỷ vừa mới đến, Thái Sơ Thiên Hư Vượng Thế, nhưng là rõ ràng, mặc dù ban sơ một đời Hỏa Đức Tổ thần đại lao ra đã nửa quy ẩn trạng thái, nhưng đời thứ 3 đệ tử nhưng như cũng là đa nguyên vũ trụ chư thần bên trong zê đầu đàn. Sơn Nhạc Tổ thần Hách Thiên thị cũng phái trưởng tử Đông Nhạc Đế quân Kim Hồng thị chạy tới Thái Sơ Thiên bên trong. Kim Hồng thị thân mang đại biểu cho Đông Nhạc Đế quân bài vị hoa lệ tước phục, ở đây hắn thấy được Thái Sơ Thiên nhất mạch cái này chư thần, chỉ một cái liếc mắt, hắn chính là cảm thấy mình mặc cái này hoa lệ tước phục đến đây thảo suất. Hắn tìm một chỗ lặng yên đổi một kiện thường phục. Thái Sơ Thiên nhất mạch có danh tiếng tiên tiên đại thần nhiều lắm cũng may hắn cái này đông nhạc đế quân tại chư thần bên trong, nhìn cũng không tô hút. Thanh đế bốn muội đạo quân, Sích đế Tất Phương lão tổ, Kim hoàng đạo quân, Huyền quân, còn có Bạch đế chuẩn đề đạo quân, Phật môn lão tổ tiếp dẫn đạo quân, Kế Đô ma tổ, Tím Tâm nương nương, Hồng Vân lão tổ, Thái Khang đế quân, Triều Vân đế quân, quá làm đạo quân sáu. A, cái này, Ú Minh chúa tế cứu rỗi thiên tôn cũng đến rồi sáu. Đông nhạc đế quân ở phía sau càng xem càng kinh hãi. Rất nhiều tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần không thiếu hỗn nguyên căn cơ viên mãn hạng người. Thí dụ như Bạch đế, Sích đế tiếp dẫn đạo quân, Kế Đô ma tổ, Cứu Rỗi Thiên Tôn sáu. Kim Hồng Thị nghe nhà mình phụ thần thế nhưng là lời bị qua, những đại thần này đạo hạnh cũng không so tra hắn thần chứng đạo phía trước tới phải kém, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi ở nồng cốt mấy cái vị trí, sư huynh đệ hai người ánh mắt đảo qua rất nhiều đồng môn sư bá, sư thúc, cùng với rất nhiều sư đệ, đáy lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Sư huynh, xem ra chúng ta sư môn, luận đến hư thịnh, tứ sư thúc một môn thuộc về nhân khí vượng nhất. Chuẩn đề đạo quân hướng về tiếp dẫn âm thầm truyền âm nói, tiếp dẫn âm thầm gật đầu. Không giống với những sư thúc khác sư bá, nhân hoàng cung một mạch bây giờ đã sinh ra hai vị hồn nguyên thánh nhân. Không chỉ có như thế, nhân hoàng cung mấy vị khác môn đồ, Tím Tâm Thần Quân, Liệt Sơn Thị, Thương Hiệt Đạo Quân cũng là căn cơ hùng hậu. Cùng so sánh bọn hắn phương Tây tu gi núi một mạch, mặc dù sinh ra hắn cùng tiếp dẫn hai vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả, nhìn trước mắt vẫn là kém một chút. Chỉ nghe chuẩn đề lại tự than thở đạo, không nghĩ tới lần này Tất Tư Thúc cũng quay về rồi. Tiếp dẫn ánh mắt rơi vào Kim Hoàng Đạo Quân trên thân. Kim Hoàng Đạo Quân đã kiêm bằng. Tiếp dẫn ánh mắt đảo qua lập tức rời đi, chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút thán thở. Hắn cái này Tất Tư Thúc mặc dù thiên phú tuyệt hảo, nhưng không chịu ngồi yên. Kỳ Đông Bạo Lục Sư Thúc đã đặt chân chuẩn thánh trung kỳ, căn cơ cũng củng cố. Maki Tài vừa mới sờ đến chuẩn thành cánh cửa không lâu, còn chưa từng ngưng kết vĩnh hằng đại đạo quy tắc. Cả hai trên lệch quá lớn. Khó trách nghe đồn hỏa mẫu nương nương một mực không chào đón hắn. Cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia, mà là thực sự quá không được khí. Có được thái sơ thiên như vậy tài nguyên, tạo hóa, cả ngày lẫn đêm có thể được nghe lạ âm, nhưng vẫn là chưa từng đặt chân vĩnh hằng cảnh giới, thực sự đáng tiếc rất. Lúc này lại gặp sâu trong hư không một đạo hỗn nguyên quang huy tử trong thiên rơi xuống, rõ ràng thánh quang huy lưu chuyện. Càng có một cỗ nóng dục viêm dương kỳ lực của tới Bất quá cái này một tia kỳ lực cũng không triển lộ ra trong đó xâm lược tính chất, ngược lại là như một xuân phong. Đại sư huynh, nhìn thấy người tới, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Tím Tâm, Liệt Sơn Thị, Thương Hiệt, Quá Lam, Hồng Vân, cùng với Ngũ Đức Đạo quân sau lưng mấy vị môn đồ, chờ đệ tử đợi ba nhau nhau đứng lên nhau nhau hành lễ. Chỉ thấy Minh Hà thân hình từ Hỗn Nguyên Quang Huy bên trong rơi xuống, lúc này hắn cười nói, "Chư vị sư đệ, sư muội không cần đa lễ." Trong nháy mắt ánh mắt của hắn rơi vào Kế Đồ ma tổ trên thân, cười hắc hắc, "Cũng kính thi cái lễ, sư tôn." "Chư vị sư thúc." Kế Đồ nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ là trên mặt hờ nhẹ nói, ta đều đang đợi ngươi, ngươi thế nhưng là bài diện càng lúc càng lớn. Sư tôn, đệ tử đây không phải vì phục hi sư đệ chuẩn bị lễ vật, cái này cũng là tứ sư thúc môn hạ đản sinh thủ vị thánh nhân, ta cuối cùng không tốt quá mức chậm trễ. Minh Hà khuôn mặt mỉm cười. Hắn cùng phục hi thị quan hệ là 10 phần tốt, trước kia hắn tại nhân tộc sáng lập võ đạo, là phục hi thị mở cho hắn cánh cửa tiện lợi. Kế đô nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Chư thần cùng nhau gật đầu. Chư thần cũng là khuôn mặt mỉm cười, giương phần mình cuốn lên độn quang hướng về Phượng Tê Sơn phương hướng chạy tới. Lúc này còn có thần linh ánh mắt rơi vào kế đô ma tổ trên thân. Thân là Thái Sơ Thiên Nhất mạch thủ đô kế đô ma tổ lúc này như cũng chưa từng chứng đạo Hỗn Nguyên, cái này đích xác là nhường rất nhiều cổ thần trong đầu nhìn có chút pháp, nhưng bất đắc dĩ kế đô dạy dỗ đời thứ 3 vị thứ nhất Hỗn Nguyên thánh nhân, lại càng không cần phải nói hắn bảo đệ Sao La Hầu vẫn là nhị đại thủ thánh. Lý lịch như vậy, chư thần không người dám can đảm khinh thị. 6. Hồng Mông đạo cảnh nội, vô biên hồng mông khí tượng lưu chuyển, từng sợi hồng mông khí thế mở mị hóa thành hồng mông vũ trụ đồng dạng vẩn quanh tại Lục Trọng quanh thân. Quanh người hắn hồng mông đạo đi mông lung mênh mông. Lục Trọng cũng nhìn thấy chư thần rời đi. Ánh mắt huyển cười. Phục Hy thị chứng đạo Hỗn Nguyên, giữa thiên địa cửu cung đại đạo hòa hợp, khí vận rủi xuống ngưỡng hồng ngông đạo cảnh lức lợi không nhỏ. Hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân lần lượt thành tựu, cho hắn tăng lên hai cái hồng ngông đạo đi. Cái này tất nhiên là đáng giá cao hứng. Bất quá Lục Trọng hay là đem ánh mắt rơi vào thần đỉnh phía trên. Tí vi thần đế tại Phục Hy thị chứng đạo sau đó, lấy vạn vật làm căn cơ, diễn hóa Hỗn Nguyên con đường đã đoạn tuyệt, chỉ có lĩnh hội đế đạo ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả. Đế đạo cùng Tín Ngưỡng chi đạo cùng một nhịp thở. Đối với cái này, Lục Trọng hết sức coi trọng. Nếu là Tử Vi đế quân có thể giúp hắn đem Tín Ngưỡng đạo quả tiến thêm một bước diễn hóa, Hắn chưa chắc không thể đưa đối phương một phần hậu lễ. Bất quá việc này còn phải nhìn Tiếm Vi thần đế ngộ tính như thế nào. Nam giữ gia tâm, dũng cảm khai sáng là chuyện tốt, nhưng mở rộng tưởng thường cũng là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 cuối tháng, cầu một đợt mượn phiếu nhà, còn có mấy ngày quá hạn. 647 thứ 647 trường phong thị bản cổ đại trong vũ trụ phục hi thị cử hành hốt nguyên nghiến chỉ là 10 bản cổ trong điện mấy vị tiên tiên đại thần, như quá nhỏ đạo quân, 12 tổ vu cũng không tại được mời liệt kê. Phục hi thị rõ ràng cho thấy thái độ, hắn vẫn cho rằng vu tộc tội nghiệp còn tại, chính là không nhận thần đỉnh chưa thần hoang nên chủ tộc. Bàn cổ tổ vu trong điện, 12 tổ vu đặt song song, chư vị tổ vu đối mặt đều là âm thầm thở dài. Tuy chuẩn bị hoàn bị phá băng kế hoạch, nhưng đối mặt bực này lại nhạt, 12 vị tổ vu vẫn còn có chút phiền muộn. Ngày đó Ngô Muẫn Thanh muẫn khí đạo, chư vị ca ca không cần để ý cái kia phục hi thị, cái kia phục hi thị không đại biểu được Hắc Hôn Nguyên Thánh nhân, hắn hôn môi điễn, ta vu tộc còn không nhiều có. Huyền Minh tiểu ỷ hiệp Như Hoa, nói khẽ, Thiên Lâu ca ca nói rất đúng, những người khác hiếm có tham dự cái gì đồ bỏ hôn môi điễn, chúng ta lại không có tất yếu, phụ thần mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết lái dạng hôn nguyên đạo quả, đã đầy đủ chúng ta tiêu hóa không thiếu tổ vu âm thầm lật gật đầu, chỉ có cầm đầu mấy vị tổ vu hậu tổ, đế giang, chúc cửu âm khuôn mặt trầm mặc. Nhưng này dạng vừa tới, vu tộc lại muốn gặp phải bị cô lập phong hiểm. Hơn nữa thiếu đi giao lưu, khó tránh khỏi tụ hầu. Bây giờ đa nguyên vũ trụ nhân tộc nghiên cứu ra được những cái kia hỗn độn ma thần pháp khí, quả nhiên là cường hành tới cực điểm, nếu không phải bọn hắn ra ngoài mắt thấy qua, tự thân thật sự là không thể tin được. Chư cái đó ra còn có đa nguyên vũ trụ chủ trong lưới đủ loại hỗn tạp, nhanh nhẹn vận dụng. Thí dụ như các loại thái hư phù thỉ Thiên vông phương thị, thậm chí có thể thông qua thần đỉnh thiên lưới viễn trình mua sắm các đại vũ trụ đặc sản, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, thậm chí là thần linh nguyên thai đều có thể mua được. Tại bực này Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa bên trong, các đại thế lực cũng là phát triển cực nhanh. Vu tộc con như cái ngư thủy, Mãng Hoang cổ lão bộ lạc, chính bọn hắn nhìn đều cảm giác lòng chưa sót. Đế Giang tổ vu vội ho một tiếng, nhân tiện nói, dung nhập đa nguyên vũ trụ sự tình luôn có cái năng nhẹ, chúng ta binh sĩ đã thay hình đổi dạng lần lượt tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong hoàn thành mở sự tình, đó là một khởi đầu tốt, chờ làm ra một phen thành tích tới, tự có thể nhượng đa nguyên vũ trụ chư thần một lần nữa tán thành ta vu tộc. Bên cạnh hậu thủ, Trúc Cửu âm âm thầm gật gật đầu. Bọn hắn đáy mắt hiện ra một tia nhẹ nhõm, bọn hắn biết, Vu tộc động tác chắc chắn không thể gạt được những cái kia Hỗn Nguyên Thánh nhân mắt. Dù sao cũng là mở sự tình. Vô luận là thay ngén thiên địa hạt giống, hay là vận dụng thủ đoạn mở một phương đại thiên thế giới, cũng là động tĩnh cực lớn. Cho dù là vận dụng bí ẩn che lớp thân phận, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những cái kia khôn khéo vô cùng Hỗn Nguyên Thánh nhân. Tất nhiên những cái kia Hỗn Nguyên Thánh nhân nhóm không có ngăn cản, chứng minh Vu tộc lựa chọn phương hướng là đúng. Đế Giang tổ Vu có chút dừng lại, lại nói, đến nỗi nhân tộc bên kia, chúng ta cũng chọn một cái có Vu nhân huyết thống từng giả. Hắn đã dần dần trưởng thành, tại trong nhân tộc có ảnh hưởng không nhỏ lực. Nghe vậy, rất nhiều tổ vu lẫn nhau, ánh mắt hơi động một chút. Nếu là đội trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với một cái hậu thiên chủng tộc để ý như thế, lại càng không cần phải nói dạng này hao tâm tổn trí nữa, bây giờ lại không thể không có chỗ chú ý xa bị thi nhịn không được vấn đạo, không biết vị này nhân vu huyết thống người sở hữu đạo hạnh như thế nào. Đế Giang tổ vu cười nói, đạo hạnh mặc dù không là rất mạnh, nhưng tiềm lực rất lớn, trong cơ thể huyết mạch phản tổ, có hy vọng tu thành đại vu chân thân, kỳ danh là Civu, nên tính là hậu thổ bộ lạc vu nhân. Phía sau thổ tổ tổ vu nghe vậy ánh mắt khẽ động. Viễn cổ trong năm tháng, nguyên thủy vu tộc là từ 12 tổ vũ bộ lạc bắt đầu sôi sôi, mỗi một cái bộ lạc truyền thừa hạch tâm cũng là khác biệt. Hậu thổ bộ lạc lấy đại địa, hành thổ, trọng lực, u minh, âm hồn chờ quy tắc thần lực cầm đấu. Huyền minh tổ vu con người sáng ngời bên trong hiện ra màu sáng, chúng ta phải chăng truyền tụ cho hắn một chút vu tộc diệu pháp trợ hắn một trợ. Nghe vậy, phía sau thổ tổ vu đầu tiên cự tuyệt. Không cần, chúng ta vu tộc bây giờ có thụ sa lánh, nếu là cái kia si vu trên người có chúng ta vu tộc bí pháp viết tích, sợ gặp bất chất chi hiểm. Nghe vậy, các tổ vu chỉ có thể coi như không có gì. Đế Giang tổ vu lúc này lại nói, bất quá khác một chút chính thống bản cổ truyền thừa nhưng là có thể bị dạy. 6. Có Hùng Quốc, Hiên Viên thị tử Phượng Tê núi sau khi trở về, nhưng là một mặt phân chấn thần sắc, không chỉ là tại Phượng Tê trong núi được một phần lễ ngộ, càng là được Nhân Hoàng Thánh Nhân cũ đấu thị vài câu chỉ điểm, nhìn cũ đấu thị đối với hắn nho nhỏ này có Hùng Quốc quốc quân lại là có ấn tượng. Cái này khiến Hiên Viên thị rất cảm thấy khích lệ. Lục Mục, ngươi nói ta tương lai sẽ hay không cơ hội tiến vào Nhân Hoàng cung nghe được đạo. Hiên Viên thị lúc này nhìn qua dưới trướng đại tướng, đó là một tôn khuôn mặt hơi đen cường đại nhân thần, trong cơ thể tiên tiên thần kỳ huyết thống đã thức tỉnh, chân thân củng lỗ. Nguyên thân trải rộng một tầng đồng nặc tiên tiên sát khí, trong nghe hoàn cung đạo quả đã thành hình. Đây là từng tôn cảnh thân minh. Bên cạnh có khác một tôn thân hình nho nhã thần minh cười nói, "Chủ ta hữu tâm, hắn hướng nhất định có thể toại nguyện." Hắn chính là Phong Hậu, cũng là Hồng Hoang Phong thị gia tộc gia chủ. Quanh người hắn khí thế khó hiểu, nhìn vẫn được không thấp. Phong thị lưu truyền lâu đời, chính là đời thứ 2 nhân hoàng phục hi thị lưu lại nhân tộc huyết mạch. Bất quá phục hi thần huyết thân phận cũng không như thế nào đáng tiền, bởi vì trước kia phục hi làm nhân hoàng lúc, cứ được thê thiếp rất nhiều, dòng dõi mấy chủ, có lưu rất nhiều thần ma thị tộc truyền thị. Phong thị cũng không tính cứng thế. Cường đại nhất chính là phương Bắc Thông Khí thị, cái kia Thông Khí thị mỗi cái người mang thuần túy phục hi huyết thống, có thể lộ ra phục hi thị thần chi thân, vô cùng cường đại. Thậm chí tại phương Bắc thành lập một cái Thông Khí quốc, hiệu lệnh rất nhiều thái cổ bộ lạc. Thứ yếu còn có Hoa Tư thị, Lôi Trạch thị, cùng với chân chính phục hi thị mấy chi. Hiên Biên thị gật gật đầu, ủy đầu thị thái độ cho hắn một tia hi vọng. Hắn quan thai thở dài, chúng ta có hùng quốc mặc dù có tiên tiên truyền thừa, nhưng cùng những cái kia đỉnh tiêm đạo thống đem so sánh hay yếu không biết, nếu có thể tiến vào nhân hoàng cung nghe được đạo, chính là có hi vọng bổ tu chúng ta có hùng quốc nhân thần truyền thừa. Ta tộc chư thần bên trong cũng có thể sinh ra càng nhiều chí cảnh thần minh, thậm chí là sinh ra đạo quân." Hiên Viên thị trong giọng nói lộ ra hướng tới hy vọng chi sắc. Phong Hậu nhân tiện nói, "Chúng ta tại Đức Sáng suốt vĩ hùng, trí tuệ rộng rãi, nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp." Rời đi phòng nghị sự sau đó, Phong Hậu thần sắc hơi trầm âm, Hiên Viên thị tại Phượng Thiên núi nhận được lễ ngộ, còn có thái cổ nhân hoàng cựu đầu thị chỉ điểm, đích xác là một để cho người ta phấn chấn tin tức tốt. Phong Hậu đáy mắt có chút vẻ tiếc nuối, hắn kỳ thực cũng nghĩ tham dự phục hi thị chứng đạo hỗn nguyên kinh điển, chỉ là tại phục hi lão tổ rất nhiều hậu duệ dòng dõi bên trong, hắn cũng không lớn thu hút uyên mạch càng không phải là nhị đại cùng đợi thứ ba, căn bản cũng không có thu đến thị tộc thánh địa đưa tới tin tức, thậm chí là mời. Phong hậu Nghi Nghi vẫn là quay trở về nhà mình chỗ cư trú, Triệu Tập, một bộ phận thị tộc người, cử hành một lần đăng tế, bao nhiêu biểu đạt một hai thành ý của mình. Tại Phong hậu lễ bái thời điểm, phụ đế trong núi phục hi thị có cảm ứng, xuyên thấu qua cái kia trọng đặc khác biệt nhân quả liên hệ, hắn đem ánh mắt rơi vào Phong hậu trên thân, trong tay cong ngón tay suy tính. Nghi Nghi, hắn trong nháy mắt một tia màu tím đại vận từ hư không buông xuống rơi vào Phong hậu thể nội. Phong hậu tư chất không tệ, càng thêm chi thiện nhu nhiều đánh gãy Hán liệu định cái này hầu duyệt có khả năng sẽ làm ra một phen chiến công tới, chính là sớm đưa cho một phần đầu tư. Bên cạnh một cái gợn sóng thanh âm truyền đến, huynh trưởng ngược lại lạ phong lưu rất. Gặp nữ hoa sáng rỡ con mắt trông lại, phục hi thị trên mặt cũng không lúng túng, chỉ là nói, "Muội muội nói đùa, ta chính là nhân văn thủy tổ, tự nhiên vì Hồng Hoàng Hàng Trư thần làm gư ngẫu." "Làm gư ngẫu? Thật." Nữ hoa thánh nhân cười nhạo một tiếng, "Điểm này ngươi thật sự có thể xứng làm gư ngẫu?" 648 thứ 648 chương Hỗn Nguyên Đế tinh phục hi thị rất rõ ràng, ở nơi này một điểm phía trên nhất định không thể cùng nữ nhân cứng rắn đột nhiên, cho dù là nữ thần cũng giống như vậy. Phục Hy thị suy nghĩ một chút nói: "Muội muội, sư tôn đã sớm nhắc nhở qua ta, nhân tộc có thể sẽ có mới đế tinh sinh ra, không biết muội muội thế nhưng là có ý định tham dự một hai." Nữ hoa thánh nhân liếc qua Phục Hy thị, cái này nói sang chuyện khác phương thức nhưng cũng không thể nào cao minh. Ánh mắt nàng hơi ba động. Hoàng huynh chẳng lẽ không có đem tôn này đế tinh thu làm môn hạ? Phục Hy thị lắc lắc đầu nói: "Sư tôn nói, tôn này đế tinh vẫn cần ma luyện, nhân tộc cần một vị chân chính có thể dẫn người tộc vượt mọi trông gai tộc trưởng, cho nên cũng không đem hắn thu vào môn tưởng." Xem ra nhân hoàng bệ hạ đối với tôn này mới đế tinh ký thác kỳ vọng cao. Nữ oa thánh nhân thoáng qua ánh mắt nghiêm một chút, nhịn không được nói, nhân hoàng bệ hạ cũng không phải là muốn muốn cẩm chúng ta tiên tiên thần tộc khai đạo phiêu thuật. Phục Hy thị mỉm cười, cười nói, làm sao lại? Nhưng nữ oa thánh nhân thần tình vẫn trang nghiêm nhìn chằm chằm Phục Hy thị, Phục Hy thị chỉ có thể cười nói, nhiều lắm thì đối với một bộ phận tiên tiên thần tộc ra tay. Muội muội, ngươi cũng biết, có chút tiên tiên thần tộc đã dần dần hướng đi cùng mục nát, sa đoạ, thậm chí rơi vào ma đạo. Những thứ này thì thối nếu không loại bỏ, là sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thần đạo khí số. Nữ oa thánh nhân liếc qua Phục Hy thánh nhân, lắc lắc đầu nói, tiên tiên thần đạo hưng thịnh đến nước này, Sớm đã khó phân tiên thiên, hậu thiên, bất quá nhân tộc này càng tại khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ chạm đến cấm kỵ, huynh trưởng làm nhân hoàng, còn cần cẩn thận như đồ thì tốt hơn." Nữ hoa thánh nhân trong giọng nói, nhiều ít có lấy cảnh cáo chi sắc. Phục Hy thánh nhân gật gật đầu. Hắn tự nhiên thì sẽ không làm chọc mọi người giận sự tình, huống chi hắn tự thân vốn là cũng là tiên tiên thần thánh xuất thân. Nhân tộc sự tình Phục Hy thị cũng không chuẩn bị quá mức chú ý, hắn kế tiếp dắc tướng lực chú ý rơi vào bát cực đại vũ trụ bên trong, phải thừa dịp cơ hội hoàn lại thiên đạo nhân quả. Bây giờ là tốt nhất hoàn lại thiên đạo nhân quả thời điểm, một cái là bắt cực đại vũ trụ mở chi chủ đại bộ phận là nhà mình đồng môn, hoặc là những là thần cận hạ người, thứ hai là bắt cực đại vũ trụ vừa mới mở không lâu, chỉ cần tương trợ những thứ này đại vũ trụ diễn hóa hoàn thiện, tự có thể hoàn lại thiên đạo nhân quả. Trờ qua trong khoảng thời gian này, nhưng lại không còn dễ dàng như vậy. Phục Hi thị lúc này chân thân giợi đi vượng tên uý, tiến vào bắt cực đại vũ trụ, công việc lu đủ lên. 6. Ta chi đạo đường lại tại phương nào? Thái cực chân giới, Thái cực thần đình bên trong, Đông Vương công ngồi ở Thái cực thần đế trên bảo tọa. Giọng dãi Thái Cực chân giới thiên đạo uy năng hội tụ tại hắn quanh thân. Tứ tượng trong đại vũ trụ, trước mắt chỉ có Thái Sơ chân giới, Nguyên Dương chân giới tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, chân chính hóa thành thiên đạo chân giới, nam giữ hai ngàn thiên đạo thánh người bản nguyên. Thái Cực chân giới, biển sao chân giới bởi vì hai vị mợ chi chủ đạo hạnh chưa đến, vẫn như cũng là kém một chút hòa hợp. Hắc Thiên thị có thể sau khi đi tiên thánh nhân trị lộ, có thể ta chưa hẳn có thể đi. Đông Vương công đạo tâm có chút phân loạn, quanh người hắn tầng tầng thuần dương thần quang lưu chuyển, đế tinh quang huy giống như ám đạm không biết. Rõ ràng nhận lấy nỗi lòng ảnh hưởng. Chư thần nhao nhau chứng đạo, nhưng Đông Vương công đạo tâm chấn động. Hắn nói đi mặc dù đạt đến chuẩn thánh chu kỳ, là cao quý đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa ít đòi đế quân, lại nói đường nhưng là một mảnh ám đạo. Hắn chấp trưởng thuần dương quyền hành, chủ tu thuần dương, hành hỏa. Nhưng vô luận là thuần dương đại đạo, hay là trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên đại đạo cũng đã sinh ra hỗn nguyên thánh nhân, con đường gần như bất tuyệt. Cho dù là giống hắc thiên thị thành liền phía sau thiên thánh nhân đều cơ hồ không có khả năng. Thuần dương đại đạo rơi vào tiên hoàng cung thiên hoàng thánh nhân trong tay. Vị thánh nhân kia đạo hạnh dành sương gần với hỏa đức tổ thần, Đông Vương công cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đả động đối phương, làm cho đối phương cho phép hắn chứng đạo. Trước Tiên Tiên Hỏa hành bản nguyên đại đạo quy tắc chính là rơi vào Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong, Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong trước Tiên Tiên Hỏa hành bản nguyên thần linh rất nhiều, nhân ra người một nhà đều ở đây xếp hàng. Tương tự với Sích Đế Tất Phương, Thái Khang đế quân, Hỏa Phượng lão tổ, căn cứ hắn biết cũng là hỏa chúc thần thánh. Ngồi ở Thái Cực thần đế vị trí, Đông Vương công ánh mắt biến hóa, hắn trước đó đối với cái này cái vị trí là rất hài lòng. Thái Cực thần đế, đại biểu cho tứ tượng chân giới khôi thủ, địa vị sùng bái, vạn thần kính ngưỡng. Tại đa nguyên vũ trụ thần đỉnh chư đế quân bên trong, Tứ tượng đế quân vị cách cực cao, gần với tám vị trí cao đế quân, là cùng thần đỉnh thập đại đế quân, như lúc đầu tự vi đế quân, Đông cực thanh hoa đế quân, Nam cực trưởng sinh đế quân một cấp bậc tồn tại, có được không, có gì sánh kịp pháp chế. Nhưng bây giờ đạo tâm biến hóa, Đông Vương công cảm thấy càng nhiều hơn chính là bất gì. Vị trí này tiến tối không thể. Đúng lúc này hắn khuôn mặt hơi đổi, chỉ thấy thái cực thần đỉnh phía trước, một đạo vệ sáng tím rơi xuống, Hồng Quân lão tổ chân thân ở trước mắt hiện lên. Thái cực thần đỉnh ám đạm ánh sáng nháy mắt sáng ngời lên, giống như hất ra hết thảy cháy lấp. Hồng Quân lão sư. Đông Vương công liền vội vàng đứng lên. Đông Hoa Đạo tâm của ngươi rối loạn. Hồng Quân lão sư, đệ tử gặp phục hi thị chứng đạo, đạo tâm có chỗ xung kích, tạp niệm liên tiếp, đệ tử thực sự không biết nên lựa chọn ra sao. Đông Vương công nhớ tới đạo tâm bên trong đã sớm không thấy cái kia một đạo nông lung thân ảnh. Trong miệng hắn cũng cũng không có ẩn tàng tự thân phiền não. Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhìn qua Đông Vương công, trầm ăn nói: "Đông Hoa, cần biết đại diễn số 50 kỳ dụng 49, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống chỗ." Đông Vương công thành khẩn công số đạo, "Còn xin lão sư chỉ điểm đệ tử." Hồng Quân lão tổ ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nói một cái chữ: "Chờ." Đông Vương công ánh mắt hơi chờ đợi. Hồng Quân lão tổ lại nói, "Đương nhiên, ngươi nếu là có khác ý nghĩ muốn mượn Tiên Địa Đại Luân Hồi một lần nữa gột rửa căn cơ lại đi hắn nói, ta cũng có thể đi một chuyến Thái Sơ Thiên, vị ngươi mượn tới cái kia Luân Hồi bát." Đông Vương công nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, "Đệ tử nguyện ý chờ chờ thời cơ đến." Hồng Quân lão tổ khóe miệng hơi hơi hiện ra vẻ tươi cười. "Rất tốt." Đông Vương công bây giờ chính là tiên đạo một mạch đản sinh đế quân, chính là quần tiên đứng đầu, lúc này nếu là giờ trước, hắn cũng không tìm được vị thứ hai thay thế người. Hắn ngồi dưỡng hai vị người thay thế trước mắt còn tại Luân Hồi Lực Kiếp bên trong, chưa từng trưởng thành. 6 Sau cái nguyên hội phía sau Hồng Hoang giữa thiên địa, tại trải qua Tiêm Vi thần đế chăm lo quản lý, Đa Nguyên Vũ Trụ ở giữa một tầng mới tinh khí tượng dần dần nổi lên. Cùng quá nhất thị bá đạo, phục hi thị tinh tế thánh đức so sánh, Tử Vi đế quân đem đế hoàng chi đạo ngự nhân chi thuận phát huy đến cực hạn. Chư thần ở tại quản lý phía dưới, thần đạo quy tắc thanh minh, Đa Nguyên Vũ Trụ trật tự tự nhiên. Tử Vi đế quân đối với thần đạo trật tự rõ ràng có tự thân đặc biệt lý giải, chư thần cũng có thể phát giác được trong đó biến hóa, hắn căng trùng có độ, từng nặng thần đạo quy củ. Một ngày này, Đa Nguyên Vũ Trụ thiên ma ở giữa bỗng nhiên sinh ra vô biên điểm lạ tới. Trên trời cao, Vô lượng tinh quang mãnh nhiên nội liễm, thương khung giữa thiên điệu chỉ còn lại 3 viên sao trời. Trong đó cầm đầu là Hôn Nguyên Thái Dương Tinh, Hôn Nguyên Thái Âm Tinh, cùng với 6, Tí Vi Tinh. Chỉ thấy cái kia tím vi tinh tỏa ra rộng rãi đế khí tùy ý, không lộ rộng rãi tự tinh không ngừng bành trướng, tự quang chặn nập. Chư thần ngay đầu tiên phát giác cái kia rộng rãi điều lạ. Chỉ thấy đa nguyên vũ trụ chư thiên chấn động, vô biên thần đỉnh đế khí giống như dòng lũ từ bốn phương tám hướng, dội rửa tiến vào tím vi tinh chỗ sâu. Cái kia tím vi tinh càng là dẫn động đế đạo buông xuống, dần dần dung nhập đế đạo bên trong, trở thành một phần trong đó. 649 thứ 649 chương lục gấp lựa chọn rất nhiều tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần đều ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái kia Tử Vi Đế Tinh đang không ngừng dung nhập Thiên Địa Đế Hoàng Chi Đạo bên trong. Vô lượng thần đỉnh long khí thấm vào, nhưng Tử Vi Đế Tinh trở thành chịu tải thần đỉnh long tức giận một chỗ vật dẫn. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng phát giác được loại biến hóa này. Tử Vi Đế Quân đây là đem tím vi tinh cùng thần đỉnh long khí, cùng với Thiên Đế vị cách khóa lại cùng một chỗ. Chỗ tốt là có thể mượn nhờ thượng đế bản nguyên tầm bổ tím vi tinh, giúp đỡ nó nhanh chóng tấn thăng. Chỗ xấu nhưng là tím vi tinh về sau có thể sẽ trở thành thượng đế chuyên chúc. Nếu là tương lai tử vi đế quân không thể thuận lợi chứng đạo, sẽ phải chịu thần đỉnh thần đế quan thúc, thậm chí là tự thân chứng đạo đều đưa chịu ảnh hưởng. Đây là được an cả ngã về không. Cái kia Bắc cực trong thiên trên tím vi tinh đã sớm vì quần tinh rèn luyện đến rồi cực hạn, lúc này Dung Nạp Thiên Đế vị cách, thần đỉnh long khí lập tức tán mát ra từng sợi rộng rãi hỗn nguyên đạo vận. Bên trong có hỗn nguyên thần thai tạo ra. Đã thấy biển sao chỗ sâu, Mông Thư thánh nhân giơ tay ở giữa một đạo hồng mông tử khí hóa thành tử khí long ảnh đánh vào tím vi tinh chỗ sâu, dung nhập vào bên trong hỗn nguyên thần thai bên trong. Vị này thánh nhân ngược lại là cam lòng. Chư thánh nhìn qua một màn này, khuôn mặt ba động. Chư Thánh trong ánh mắt, cái kia tím vi tinh bắt đầu hướng về Hỗn Nguyên tinh Thần diễn hóa. Không quá đối thư thánh nhân ngoại trừ ban cho một đạo hồng mông tử khí, cũng không tham dự tế luyện, vẫn là tự tự vi đế quân tế luyện tòa này thái cổ tinh thần. Tím vi tinh mặc dù tạo thành Hỗn Nguyên thần thai, khoảng cách tấn thăng Hỗn Nguyên vẫn là kém một chút, nhưng đã là bắt đầu tấn thăng. Tại chư thánh xem ra, tấn thăng khả năng tính thất bại rất nhỏ. To lớn tím vi tinh giống như một cái to lớn máy khuếch đại, đem thần đỉnh long khí số lần, thậm chí là mười mấy lần đưa lên, chấn nhiếp đa nguyên vũ trụ chư thần. Tại tím vi tinh nội bộ Hỗn Nguyên thần thai thai nghén thành hình trong mắt, tự vi đế quân cũng là nhẹ nhàng trợ ra. Hắn kềm chế trong lòng vui vẻ. Hắn kế tiếp chính là chuẩn bị đem Tử Vi hình chiếu tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều đại thiên thế giới, bên trong thiên thế giới cùng với một chút trong đại vũ trụ, nhờ vào đó cũng củng cố Tử Vi đế tinh chi tên. Chỉ cần nhượng Đa Nguyên Vũ Trụ chúng sinh chư thần đem Tử Vi cùng đế tinh quan hệ triệt để liên hệ tới, hắn mưu đồ chính là thành công. Cũng may đế đạo phía trên cũng không khác cường lực đối thủ cùng hắn cạnh tranh. Tất cả mọi chuyện ứng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. 6. Tử Vi đế quân phái quần thần đem tím vi tinh chi lực hình chiếu vào chư thiên vạn hạn giới, chư thần mặc dù rất có phê bình kiến đạo, nhưng Tử Vi đế quân cũng có lý do chính đáng không cách nào trực tiếp cư tuyệt. Tím vi tinh có thể cho thần đỉnh tiên giới thần đỉnh long khí làm tọa độ, neo chắc từng cái đại thiên thế giới, tránh trừ thần tao ngộ ngoại tà xâm lần lúc, không cách nào kịp thời liên lạc chư thần. Chu thiên tinh thần cũng đích thật là thiên địa định vị một loại phương thức. Những thứ này thần đỉnh thần kỳ thật đúng là có thể dày vò, xa như vậy chỗ, bọn hắn cũng phải người thẩm thấu tới. Lúc này ở 3000 đại thế giới chỗ sâu, Lugap hóa thành một vị tán thần lão tổ, chiến cứ lấy một phương đại thiên thế giới, đã thấy có hồng hoàng thần linh giá đội xa xa mà đến, chỉ thấy chung quanh quần tinh bảo vệ, một vị trong đó tinh thần từ xe đội bên trong lấy ra một đoàn tự quang. Hóa thành một đạo màu tím tinh quang vậy xuống trung quanh tất cả lớn nhỏ trong thế giới. Đồng thời hắn có khắc lấy ra một đạo pháp chỉ. Phụng tím vi thần đế chí mệnh, đa nguyên vũ trụ thần đỉnh đại vận tàn khuyết không đầy đủ, đặc biệt ban thượng tử vi đế tinh một khóa lấy trấn chư thiên đế vận, chư thần không thể ăn mòn tím vi tinh quang, bằng không làm tức giận thần đỉnh, tất có thiên khiển đổ xuống. Dọng giải pháp chỉ hóa thành một đạo màu tím thần quang rơi vào tím vi tinh hình chiếu chỗ sâu, bắt đầu thu nạp rất nhiều đại thiên thế giới đế vận quang huy. Đạo pháp chỉ này bên trong có nhất trọng hỗn nguyên đạo vận từ trong nợ rộ mà ra, lục áp ánh mắt hơi hơi biến hóa chư bọn họ bực này tổn đại, đối bất luận cái gì tiên tiên thần linh tại đối mặt đạo pháp chỉ này, e rằng đều không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho tím vi tinh rơi vào đại thiên thế giới bên trong, neo chắc nhà mình đại thiên thế giới. Bất quá chư thần mặc dù trên mặt nổi trở ngại thần đỉnh uy nghiêm, không dám ngăn cản, nhưng nhất định sẽ có tiểu động tác. Lugap vẫn không để ý tới cái kia tím vi tinh. Tím vi thần đế ý tại tăng cường thần đỉnh đối với chư thiên vạn giới trường khống, thần đỉnh ta quyền, thậm chí là nhúng tay chư thiên vạn giới đại khí vận, cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Hỗn độn ma thần một mạch cũng là gây quấy phân heo tử, trời sinh quấy rối hảo thủ. Một quả tiêm vi tinh làm sao có thể chống đỡ được hỗn độn ma thần nhất mạch đạo thống? Lục Áp trước mắt có chút lo lắng chính là tự thân tu hành. Hắn tại hỗn độn thế giới bên trong lấy trước tiên tiên hỏa hành đại đạo chứng thành hỗn nguyên thiên đạo, nhưng bây giờ đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh rất khác nhau. Trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên đại đạo đã có chủ, hắn đồng dạng không tốt chứng đạo, chẳng lẽ chỉ có thể trở thành phía sau tiên thánh nhân? Lục Áp nãy mắt có chút quá dị, nghĩ hắn đường đường ngang dọc hỗn độn thế giới thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần, vậy mà luân lạc tới muốn trở thành một phương trong đại vũ trụ phía sau tiên thánh nhân. Lục Áp biết mình phải quyết định Chờ dần dần, e rằng trở thành phía sau thiên thánh nhân đều phải xếp hàng. Lúc gấp đấy lòng tính toán, sau một lát vẫn có quyết đoán, chuẩn bị đi trở về tìm kiếm Hỏa Đức Tổ Thần, thỉnh vị này bị hạ tương trợ một chút sức lực. Thân hình hắn lóe lên, phá toé hư không hướng về Hồng Mông đạo cảnh phương hướng mà đến. 6. Thái Sơ chân giới rộng rãi khủng lồ thái sơ chân giới mỹ lệ vô cùng, tại lục trọng trong ánh mắt, nó phi phù ở tứ tự vị một cái đặc thù vị trí bên trong, phải đa nguyên vũ trụ thiên đạo tạo hóa. Đặt chân trong đó, lục trọng ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy nồng đậm vô cùng tiến ngưỡng thần lực tạo thành một cái rộng rãi, nguyên mông tiến ngưỡng vũ trụ hư ảnh từng tầng từng tầng, từng vòng từng vòng bao bọc tại Thái Sơ chân giới ngoại vây. Tí ngưỡng thần vực nội, nhưng là san sát nối tiếp nhau vô số sắp hàng cực kỳ chỉnh tề, dày đặc tín ngưỡng thần vực thế giới, từng cái tín ngưỡng thần vực thế giới cũng không lớn, nhưng số lượng rất nhiều. Từng tầng từng tầng sắp xếp, từ trong ra ngoài, từ thấp đến cao. Ngoại vi cũng là đã diễn hóa hoàn chỉnh chân chính thần vực thế giới, hay là đại thiên thế giới cấp bậc thần vực, dạng này đại thiên thế giới thần vực đã có trên trăm số, trong đó diễn hóa tương đối hoàn chỉnh thì còn lại là Thái Sơ lục tử diễn hóa ra mấy cái đại thiên thế giới. Sắp xếp tại địa vị cao nhất đưa chính là Thái Sơ thần đỉnh châu ở thiên giới cùng với Hắc Thiên thị lập Hạ Sơn Nhạc thần quốc. Đối với Tín ngưỡng thần lực khai quật, Thái Sơ chân giới chư thần đã phát huy đến cực hạn. Lục Trọng liếc mắt qua, đáy mắt có chút ý cười, tiếp tục như vậy tương lai sớm muộn có một ngày có thể sinh ra một vị lấy tín ngưỡng chi đạo chứng thành hôn nguyên thế nhân. Tín ngưỡng đạo quả hoàn thiện đã có mong. Lúc này Lục Trọng ánh mắt khẽ động, vẫy tay một cái một đạo hỏa quang từ thời không trường hà bên trong bị vớt ra tới, lão đạo rơi xuống tại Lục Trọng trước người. Lu Gab chân thân hiện lên, hắn lần đầu tiên chính là thấy được trước người Lục Trọng, liền đội vàng hành lễ đạo. Tổ thân bệ hạ. Lục Trọng ánh mắt đánh giá Lu Gab, hắn ấy mắt hơi mang theo vẻ tươi cười. Lu Gab Hỗn Quân Tổ Sư tại đa nguyên vũ trụ bên trong thái độ làm việc, hắn vẫn hài lòng. Lập tức nhân tiện nói, "Ngươi quyết định?" Lugap gật gật đầu, lúc này hắn cũng tại không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. "Vậy hạ, ta đã quyết tâm. Vô luận như thế nào, đi trước chứng đạo cầm lại một bộ phận Thiên Đạo Thánh Tâm quyền hành lại nói." Ánh mắt của hắn lúc này lướt qua Thái Sơ trấn giới, ánh mắt sáng lên, lại nói, "Tổ thân bệ hạ, không biết ta có thể hay không ở chỗ này chứng đạo." 650 thứ 650 chương không thể lên bờ lục trọng liếc qua Lugap đạo quân. Hắn tiếp sát đạo quả khí số còn phải rơi vào hỗn độn ma thần một mạch bên trong cho Lục Gáp một tia hy vọng không phải là không thể được, coi như là ngàn vàng mua sương ngựa, ít nhất cũng phải để Lục Gáp hỗn côn tổ sư yên tâm công tác. Bất quá Lục Gáp muốn tại quá Sơ Trần trong giới hạn chứng đạo nhưng là nghĩ cái giám ăn, bởi vì Lục Gáp, hỗn độn tổ sư dù cho là chứng thành phía sau thiên thánh nhân, Lục Trọng cũng sẽ không cho phép bọn họ cùng chính mình dính líu quan hệ. Bây giờ đa nguyên vũ trụ chư thánh đều biết quá Sơ Trần giới chính là hắn cơ bản bản. Lục Gáp tại quá Sơ Trần giới chứng đạo, nếu không có hắn cho phép, làm sao có thể làm đến Lục Áp, hỗn côn tổ sư tương lai thành tiểu tiếng xấu vang dền hỗn độn ma thần một mạch lãnh tụ, xem như chư thần trong mắt dẫn đường đảng, nhân vật phản diện đứng đầu, tương lai một đoạn thời gian rất dài muốn bị ô danh hóa. Lục Trọng là không thể để bọn hắn cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch dính líu quan hệ, chính mình đập chiêu bài của mình. Lục Trọng trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này không có khả năng. Bất quá bản tôn đã cho ngươi an bài một chỗ. Lục Trọng vẫy tay một cái, một đạo hồng mông tử khí ngưng kết thành một đạo hồng mông pháp phù rơi vào Lục Áp lao tổ trong tay. Ngươi cầm đùa này tiến vào Nguyên Thủy Biệt Lửa, nhất định có thể đã được như nguyện. Nguyên Thủy Biệt Lửa. Ngay vậy Lục Áp thân sắc sững sờ, trận minh bạch vị này tổ thần ý nghĩ. Hắn ấy mắt có chút vẻ phất tạm, vị này tổ thần hiển nhiên là không muốn cùng bọn hắn nhiễm quan hệ thế nào. Hắn Nguyên Bản còn muốn mượn chuyện này cùng Hỏa Đức tổ thần kéo lên quan hệ, đổi lấy một chương thời khắc mấu chốt hộ thân phủ, bây giờ nhìn lại là không có có hy vọng. Hắn Thiên Đạo Thánh Tâm ngay tại Nguyên Thủy trong biệt lữ, hắn mượn nhờ viên kia Thiên Đạo Thánh Tâm là có thể chứng thành hôn nguyên, nhất là con ẩn nấp. Xem ra là không có cách nào lên bờ sáu. Lục Áp đấy lòng thở dài, nhưng vô luận như thế nào Hỏa Đức tổ thần giữ lời hứa, đây là là, là tối trong yếu chỉ cần vị này tổ thần giữ lời hứa, cái này bẩn chuyện hắn cũng làm yên tâm. Đa tạ bệ hạ. Trong tay hắn một đạo pháp lực kích phát hùng mông pháp phù sức mạnh, lập tức hóa thành một vệt thần quang cuốn lấy hắn tiến vào nguyên thủy biển lựa chỗ sâu. Lục Trọng nhìn qua Lục Gáp đạo quân rời đi thân ảnh, đáy mắt hơi khát thượng. Lục Gáp đạo quân vẫn là hết sức quả quyết. Thánh nhân phí vận, thánh nhân công đức vừa mới viên mãn, chính là lập tức đến đây thấy hắn. Cho dù là trở thành một phía sau tiên thánh nhân, mà ở lúc này, Quá Sơ chân giới bên trong vô số tín ngưỡng thần lực ba động, Hách Thiên thị từng bước một từ trong đặc chân mà ra, trong chốc lát chính là đi tới Lục Trọng trước người. Bệ hạ Hắc Thiên Thệ quanh Tân Hỗn Nguyên Quang Huy lưu truyền, sau lưng vô số mậu thổ chi khí lưu truyền, ngưng kết. Ở tại Hỗn Nguyên Quang Huy bên trong, có thể thấy được đa nguyên vũ trụ các loại sơn nhạc chân hình vĩ lực. Lục Trọng nhìn lướt qua, ánh mắt hơi động một chút. Hắc Thiên Thệ lấy sơn nhạc quyền hành ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả, kỳ thực càng nhiều hơn chính là chạy trốn cách chí lộ, ngưng kết Hỗn Nguyên vị cách. Cái này vị cách là đa nguyên vũ trụ, rất nhiều đại thiên thế giới, cùng với đại vũ trụ ức vạn quần sơn chân hình ngưng kết mà thành. Vị cách chi đạo mặc dù dễ dàng chịu đến hợp đạo giả áp chế, nhưng tương lai cũng còn có cực lớn tiềm lực, chưa chắc không có xin cơ, đặt chân thiên đạo đẳng cấp. Minh nghĩ, nghĩ, Lục Trọng Nhân liền nói, sơn nhạc chính là gốc rễ của mặt đất, mà khiếu chỗ, ngươi mặc dù lấy sơn nhạc làm thật hình chứng thành Hỗn Nguyên, nhưng tương lai chưa chắc không thể thăng hoa vị tiên địa căn nguyên, hoặc là trấn áp các loại tiên tiên đại đạo. Hàn Thiên thị hơi hơi gật gật đầu, nhưng chợt lại có chút cười khổ. Vô luận là căn nguyên, trấn áp loại tiên tiên đại đạo, trước mắt đều có người hậu tuyển, hoặc trực tiếp nắm ở Hỗn Nguyên thánh nhân trong tay. Bất quá cũng may hắn bây giờ chứng thành Hỗn Nguyên, tương lai có nhiều thời gian nhưu đồ. Vậy hạ, cần phải du lãm một hai quá sơ trần giới. Nghe vậy, Lục Trọng mỉm cười, không cần, quá sơ trần giới có các ngươi trưởng khống, ta rất yên tâm. Hắc Thiên thị hơi hơi chấp tay, Lục Trọng lại nói: "Mà khác, cái kia địa đạo quy tắc huyền diệu vô cùng, người đã quyết định tham dự trong đó diễn hóa, nhất định không thể chậm trễ, có lẽ còn có thể từ trong tìm ra một chút hy vọng sống chỗ." Nghe vậy, Hắc Thiên thị ánh mắt nghiêm một chút, trong lòng vui vẻ. Hoa Đức Tổ Thần đến cùng vẫn là rất chiếu cố bọn hắn những thứ này chút thần. Vị này bệ hạ thật là trọng tình trọng nghĩa. Đối bọn hắn những thứ này chút thần càng là không lợi nào để nói. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải phần này thủ đoạn, Đa Nguyên Vũ Trụ Chư Thần cũng sẽ không từ đầu đến cuối đoàn kết tại vị này tổ thần trước mặt, cho dù là bản cổ tổ thần trở về, cũng chưa từng dao động. 6. Nguyên thủy biển lửa chỗ sâu ngàn năm sau đó, bỗng nhiên nguyên thủy biển lửa mãnh nhiên bành trướng, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa vô lượng hành hỏa nguyên khí bỗng nhiên chấn động, vô biên điểm lại hiện lên. Rất nhiều trước tiên thiên hỏa hành thần thánh đều có thể phát giác được nguyên thủy trong biển lửa vô lượng trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí kịch liệt bốc lên, vô số sông lửa bên trong hành hỏa nguyên khí tăng vọt. Nguyên thủy biển lửa bên trong một đầu hành hỏa đại đạo quy tắc bỗng nhiên tăng vọt, phát sinh phi biến, ly hỏa đại đạo mãnh nhiên tấn thăng hư nguyên. Cách nỗi giận đạo tấn thăng sau đó, vô số nguyên thủy sông lửa không ngừng bành trướng, trước tiên thiên hỏa hành đại đạo bản nguyên lần nữa tăng vọt một phần. Loại biến hóa này Nhương Chư Thần đều có chút chấn động. Bất quá rất nhiều trước Tiên Thiên Hỏa Hành thần Thánh cũng là nắm lấy cơ hội, thừa cơ lĩnh hội trong đó Hỗn Nguyên thần diệu. Chư Thần cũng là có cảm ứng, chỉ là hơi chú ý một hai, Chư Thần liền đem ánh mắt rời đi. Trước Tiên Thiên Hỏa Hành Đại Đạo Bản Nguyên rộng rãi mênh mông, nghe đồn đã sớm tấn thăng đến một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, loại biến hóa này, tại Nguyên Thủy trong biển lửa, cũng không tính cỡ nào có thể đạt trụ. Chỉ có Nguyên Thủy biển lửa chỗ sâu hỏa mẫu cung nội, Nguyên Hoàng Thánh Nhân liếc mắt nhìn Nguyên Thủy biển lửa chỗ sâu. Ánh mắt nàng rơi vào cái kia dần dần bị hái ra một quả Thiên Đạo Thánh trong lòng, bên trong một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân xin ra. Nàng đã chiếm được lục trọng chỉ điểm, biết được ảo diệu trong đó. Lúc này lục gáp mượn nhờ Thiên đạo thánh tâm bản nguyên, một lần nữa ngưng kết hồn nguyên thánh thể, hồng mông nguyên thần, cũng phát giác Nguyên Hoàng thánh nhân ánh mắt, hắn hướng về Nguyên Hoàng thánh nhân hơi hơi chấp tay, chợt chính là thân hình hóa thành một đạo hồng quang giọi đi nguyên thủy biển lựa bên trong. Phía sau Thiên thánh nhân 6, Nguyên Hoàng thánh nhân cũng cẩn thận cảm giác phía sau Thiên thánh nhân cùng nàng như vậy chính thống thánh nhân khác nhau. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, tự thân chấp trưởng trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên đại đạo chủ vị, có thể lợi dụng chủ vị quyền hành, nhẹ nhõm áp chế vị này chi mạch bên trên đạn sinh phía sau Thiên thánh nhân. Đây chính là ngày hôm sau hàm nghĩa Tiên Tiên bị áp chế. 6. Quá sơ chân giới, Thái Dương tinh chỗ sâu Kim Đồng thần nữ sau lưng một đạo rộng rãi đại nhật pháp tướng hiện lên. Đạo này đại nhật pháp tướng chính là Thái Sơ thiên nhất mạnh chính thống nhất viêm đế thần nhân pháp tướng, thân người đôi rồng, tài hoa xuất chúng, vô lượng ánh lửa huyền húc nhập. Kim Đồng thần nữ cũng là chấp chưởng một bộ phận nguyên thủy biển lửa quyền hành, tại lục cấp chứng đạo thời điểm, ánh mắt nàng hơi kinh ngạc. Bất quá nguyên thủy biển lửa bên trong hành hỏa đại đạo quy tắc tấn thăng huyễn nguyên, cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Bởi vì không phải là không có tiền lệ, chỉ là nàng rõ ràng cảm thấy ly hỏa đại đạo căn nguyên chỗ sâu giống như nhiều cái gì, con đường này giống như đoạn tuyệt. Cái này khiến nàng không khỏi có chút quái dị. Nàng biết Hỏa Mẫu cũng có trưởng khống Ly Hỏa quyền hành, hơn nữa đem hắn là chủ sở hữu phương hướng, nhưng kệ từ Hỏa Mẫu trưởng khống trước tiên thiên Hỏa hành quy tắc bản nguyên phía sau, đã đem trọng tâm rời đi. 651 thứ 651 chương Mộ nữ tương kiến cũng tức là nói chiếm lĩnh Ly Hỏa đại đạo có thể không phải Hỏa Mẫu thánh nhân, chẳng lẽ là Thiên Hoàng thánh nhân, hoặc Đông Hoàng thánh nhân. Kim Đồng hơi cau mày. Nàng trước mắt chủ tu Thái Dương chân hỏa, nhưng Thanh Ngô chủ tu Triều Đại Nam Minh Ly Hỏa. Bất quá cũng may Thanh nô cũng không tính cấp cỏ thuộc chí lộ, không phải vậy lần này liền nhức đầu. Kim Đồng thoáng qua thu hồi ánh mắt, chuyện này suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, nàng đem lực chú ý lần nữa rơi vào trên người mình. Nàng bản thể Tiên Tiên Kim Đồng cùng Tiên Tiên Thanh Ngô một dạng, chính là một hỏa hai thuộc định cấp Tiên Tiên linh căn, nhưng bây giờ vô luận là Tiên Tiên vô hành hay là Tiên Tiên hành hỏa, cũng là tiến lên không đường. Trừ phi từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Hậu Thiên Thánh Nhân. Kim Đồng cân nhắc qua trở thành Hậu Thiên Thánh Nhân. Nàng không giống khác đệ tử lợi hại, đối với cái này soi mói, chỉ cần có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên, Kim Đồng cho rằng cũng có thể liệt vào khảo lường đối tượng. Dù sao ước vạn trư thần bên trong, có thể chứng đạo giả lại có mấy người. Ngoài ra còn có hai cái tình huống, có lợi cho Thái Sơ Tiên Trư thần lựa chọn con đường này. Thứ nhất là Mộc Hỏa hai thuộc Hỗn Nguyên Thánh Nhân chính là nhà mình trưởng bối. Thứ yếu Mộc Hỏa thuộc tính bản nguyên vị cách đều ở đây Thái Sơ Tiên nhất mạch bên trong. Thí dụ như đỏ đế vị cách, lựa đế vị cách, đỏ hoàn vị cách, thậm chí là thanh đế vị cách, bốn mùa đạo quân vị cách, giáp hộc, đất một hai đại mục trúc đạo cung đều ở đây Thái Sơ Tiên nhất mạch bên trong. Kim Đồng ánh mắt do dự, nàng vẫn còn tại lựa chọn bên trong. Đạo hành càng cao, càng khó sửa con đường. Đối với cái này nàng dị thường thận trọng. Kỳ thực Kim Đồng biết, từ gia sư Tôn kỳ thực hy vọng nàng lựa chọn đi Tiên Tiên Hỏa hành bản Nguyên Đại Đạo, tương lai có thể kế nhiệm lựa đế vị cách. Kim Đồng Nguyên bản cũng nghĩ dựa theo từ gia sư Tôn ý nghĩ đi con đường này, nhưng ở gặp qua Liển Sơn thị sau đó, Kim Đồng cải biến ý nghĩ. Nhân hoàng cung môn hạ, Liển Sơn thị mạch này hiển nhiên là chạy lựa đế vị cách đi. Tất nhiên thái sơ thiên dòng chính bên trong có thể sinh ra viêm đế, nàng hẳn là liền có thể nhiều một ít lựa chọn. Nàng vẫy tay một cái, một đám lửa từ trong tay bay lên, nồng nặc kim hồng hỏa diễm bên trong, Kim Đồng ánh mắt ba động, nàng nhìn thấy thuần túy sinh cơ, cùng với thuần túy huy diệt Lôi hỏa nhị tướng bên trong vốn là ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt thần diệu, có thể từ trong thăng hoa ra tạo hóa, cũng có thể từ trong chuyển hóa ra hủy diệt, nhị sư minh ma giới còn giống như thiếu người dáng vẻ xấu. Kim đồng ánh mắt thần tính quang huy nồng đậm. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa, quá nhất thị lúc này đứng ở một tòa rộng rãi tông phái phía trước, nhìn qua một bóng người xinh đẹp một lần nữa lập xuống một phương rộng rãi đạo thống, đáy mắt hiện ra một chút xíu nụ cười. Huyền nhạc, cũng chính là hi hòa chuyển thế chi tân tại hắn chăm chú cuối cùng một lần nữa đạo trở về quy đạo, tránh đi quảng Hàn ma cung cái hố to này, nhiều lần gián tiếp, đi qua các loại kiếp số, chứng thành đại la đạo quả. Đồng thời tự động mở ra một chi tiên thiên đạo thống. Cái này tiên thiên đạo thống tên là Thất Tuyệt Đạo Tông. Một cái địa vực tính chất rất mạnh tông môn, bởi vì nơi này chính là Nghiễm Phổ phụ Thất Tuyệt núi. Một lần nữa chứng thành đại la đạo quả, Kỳ Hòa cũng nên trở về. Quá nhất thánh nhân lúc này khẽ mắt có chút nụ cười. Lần này Hi Hòa hoàn toàn từ bỏ quá quả, tiên thiên thai âm chi thần thân phận, mà là lựa chọn một đầu hoàn toàn xa lạ tiên thiên đại đạo. Đây là một đầu mới tinh tiên tiên đại đạo, cùng tiên thiên thai âm, thuần âm, thậm chí là âm minh, diệt tuyệt, hàn băng đều có chỗ liên quan, nhưng siêu thoát trong đó. Đầu này đại đạo tên là Đông Lạc Tuyệt Kỳ thật vẫn là cùng Thái Âm có chút liên quan, lấy được là Thái Âm đại đạo bên trong Đông Lạnh Tuyệt Chân ý quá nhất thánh nhân biết, mong thư thánh nhân đã từng cũng tu hành, tính toán nắm giữ đầu này đại đạo, nhưng chuyển tu tinh thần đại đạo sau đó, đầu này đại đạo trước mắt có lẽ còn là không có khác bậc đại thần thông tiếp cận với chứng đạo. Đương nhiên, nếu là có, vậy thật ra thì cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ cần chưa từng chứng đạo, thánh nhân đạo thống chắc là có thể có biện pháp tương trợ phía bên mình bậc đại thần thông. Cho dù là thánh nhân không thể trực tiếp ra tay. Mắt thấy Huyền Nhạc tại chư thần chúc mừng phía dưới, thành công khai tông lập phái, chợt quá nhất thị ánh mắt khẽ động, hắn thần sắc nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Lông mày hơi nhíu một cái. Nghĩ nghĩ, hắn vẫy tay một cái, một vệt thần quang bay ra, rơi vào thất tuyết trước núi, đang triêu đãi chư thần huyền nhạc trên thân. Tại chỗ, thân hình hắn lóe lên, phá toé hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đang tại tiếp đãi chư khách mượn huyền nhạc thân hình hơi chậm lại, bên cạnh nàng mấy cái đệ tử lập tức chú ý tới huyền nhạc khất thượng. "Sư tôn, ta vô sự." Huyền nhạc lúc này ánh mắt hơi hơi ba động, quanh thân lưu chuyển một tầng nồng đậm đông, đông lạnh tuyệt đạo vận ẩn ẩn có chút tràn ra ngoài, rất nhiều khách mời cũng nhìn thấy một màn này, âm thầm cau mày, suy xét có phải hay không huyền nhạc đạo quân mới chứng nhận đại la, tự thân đạo hạnh khó mà dò bó nhưng này không phải, đa nguyên vũ trụ hôm nay đại la đạo quân cùng cổ lão tuế nguyệt phía trước những cái kia dựa vào tiên thiên đại đạo chứng thành đại la đạo quân có chút không giống, đại bộ phận là chư thiên vạn vật ở giới, đại la hòa hợp, vĩnh hằng hoàn mỹ. Một khi chứng đạo, tự thân là hoàn mỹ không một tí vết, không thể lại xuất hiện đạo vận tràn ra ngoài tình huống. Cũng có một bộ phận cổ lão đạo quân kiến thức rộng rãi. Cái này giống như là tiên thiên đại có thể ký ức thức tỉnh báo hiệu. Trước mắt vị này huyền nhạc đạo quân thoạt nhìn như là tiên thiên đại có thể luân chuyển hàng thế, chứng thành đại la đạo quân sau đó, lúc này cuối cùng khôi phục tự thân tiên thiên tăng cơ. Huyền Nhạc Đạo Quân đè xuống mi tâm chỗ sâu, đang tại ngưng tụ một đạo Tiên Tiên Thần Văn, đó là Tiên Tiên Thần Linh quyền hành chỗ. Mà liên tại lúc này, Thiên Ngoại Thần Nhạc mịt mờ, đồng thời truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo, trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Thái Âm cung, hàng Nga thần nữ đến đây chúc mừng Huyền Nhạc Đạo Quân khai tông lập phái, mở đạo thống. Nơi xa, đã thấy trên trời cao, trong sáng một vòng minh nguyệt quang hoa giống như từ phía chân trời rơi xuống, kim ô ngọc đuổi chạy theo không người nào so nguyệt hoa bên trong hiện lên, hóa thành một đi mười mấy vị kim giáp thần đệm, thậm chí là mấy vị cổ lão thần quân bảo vệ thần nữ. Nhìn thấy tôn này hoa lệ, động lòng người Huyền chuyển Thái Âm thần nữ. Chư thần ánh mắt rất là kinh ngạc. Hàng Nga thần nữ, Thái Âm công chúa. Vị này sao lại tới đây? Hàng Nga thần nữ chính là 12 Thái Âm công chúa một chồng, trước đây uýt năm đã kế nhiệm thần đỉnh Thái Âm tinh quân chi vị, đạo hạnh mặc dù không cao, nhưng vị này thân phận, địa vị cũng không phải bình thường tinh thần có thể so sánh. Khi Hoa đôi mắt đẹp sáng lên, trong nháy mắt du hoa. Mặc dù là cách mấy chục cái nguyên hội, nhưng nàng nhưng là liếc mắt nhận ra cái này từng có qua gặp mặt một lần thần nữ. Mấy chục cái nguyên hội đi qua, Hàng Nga thần nữ chính vào tuổi dậy thì. Hàng Nga thần nữ bước liên tục từ ngọc đồi bên trong đi tới, nàng thân hình cao gầy, thức tha Kế thừa thái âm cung lịch đại nữ thần thanh lãnh, mỹ mạo. Vị này chậm rãi đi tới thần nữ Linh Tú, xinh đẹp hoàn toàn không kém thái âm cung đợi trước hai vị thần nữ. Nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt phong tỏa Huyền Nhạc đạo quân, ánh mắt khẽ động, chung bạc vậy tiếng cười truyền đến. Hằng Nga chúc mừng hữu chứng thành đại la vị nghiệp, khai tông lập phái, chúc đạo hữu đạo vận vững cửu, phúc phận kéo dài. Khi Hòa liếc qua cái này đại nữ nhi, tinh mâu chỗ sâu thoáng qua một tia bất ngờ. Lúc này nên đón tiếp lấy, trực tiếp cùng Hằng Nga ôm vào cùng một chỗ. Hai mẹ con tương kiến, tự có một phen cảm động tràn diện. Quá nhất thị phá toái hư không nhưng là đi tới sâu trong hư không, ở phía xa đã thấy, Tuần Sát Chư Thiên Vạn Giới Quá Dương Đế Quân cũng là bị một đám tà ma cho vây không sáu. 652 thứ 652 chương Hỗn Quân vận khí kim ô tiến hót, kình liệt chói hai kêu to thanh âm lao vụn ra, đã thấy từng cái Thái Dương Chân Hỏa hình thành kim ô thần điểu đem hư không vô biên ma khí đốt cháy sạch sẽ. Hảo một đám thứ không biết chết sống, bản đế không tìm phiền phức của các ngươi, các ngươi vẫn còn dám đến đây chịu chết. Kim ô đổi giá phía trên, Quá Dương Đế Quân quanh thân vô lượng kim quang nở rộng, đã thấy từng cái kim ô thần điểu ngưng kết hóa thành một tọa rộng rãi đại trận, đem rất nhiều tà ma bao phủ lại. Đại nhật kim quang rơi xuống, rất nhiều tà ma lập tức như bọng khoanh khoái ra ma thần, từng cái ngao ngao chửi thiếu. "Đáng chết, Minh Hoàng ma chủ, ngươi không động thủ nữa, chúng ta nhưng là mặc kệ." Lúc này một tôn tà ma tức hồn hện, chỉ thấy quanh người hắn tầng tầng hắc mang lưu chuyển, đây là một tôn cường đại chuẩn thánh, đồng thời phất tay một đạo kinh khủng ma khí bao phủ lại hư không, tạo thành một đầu kinh khủng hỗn độn ma thần hư ảnh, đó là một đầu to lớn ma xà. Cái kia hỗn độn ma thần hư ảnh tồn tiên tự điệp. Đỉnh đầu trong hư không, tinh quang chệ đẩy, một tôn quanh thân ma khí nồng nặc thân ảnh hiện hiện ra, trong tay hiện ra một cây tiên tiên bảo kỳ, hơi hơi huy động lập tức che đậy nhật nguyệt chi quang, giống như thôn phệ hết thảy hư không, vô lượng nhật nguyệt chi quang, cũng vì hắn hoàn toàn khất chế. Quá dương đế quân, an tâm trở hội, sau một ngày trả lại ngươi tự do. Dọng Dãi, sợ hãi thanh âm trầm thấp từ trong truyền tới. Dưới chân hắn dậm chân, dọng Dãi ma văn phối hợp cái này tiên thiên bạo khí bộc phát ra, che đậy chung quanh một mảng lớn đại thiên thế giới hư ảnh. Chỉ thấy thiếu đi đại nhật quang huy phủ chiếu, âm u chốn sâu vô số trọng trọng ma ảnh từ trong bay ra, như châu châu bay về phía một cái khoáng đạt đại thiên thế giới. Đã thấy cái kia đại thiên thế giới chung quanh thời không chưởng hà đã ngàn xuyên trăm lỗ. Bên trong thiên đạo ý chí đang tại chu chéo, cảnh tượng tận thế bên trong có khắc từng tôn ma thần xuất lĩnh lấy một chút ma đạo đại tông, tiếp dẫn ma giới chư thần bổ xuống, nội ứng ngoại hợp phá diệt phương này đại thiên thế giới, đào tận đại thiên thế giới tạo hóa căn cơ. Minh Hoang Ma chủ, ngươi ngăn được bọn quân sao? Gia quan bên trong, Quá Dương Đế Quân nhìn thấy bực này cảnh tượng cùng bố, khuôn mặt tức giận. Cái này Minh Hoang Ma chủ chính là ma giới phương Nam ma giới khôi thủ, một phương ma đạo dạy tổ. Chuẩn thánh trung kỳ ma tôn. Nhưng nếu là cho là có thể nắm hắn, đó chính là mơ ngộng ngạo huyền. Đỉnh đầu một đạo nồng đậm thần quang bài không mà ra về mặt cơ thể hắn phun ra ngàn vạn trọng đại nhật thần quang, chỉ thấy một mặt thần kính từ đỉnh đầu hắn nở rộ mà ra, đâm thủng trọng trọng ma vân. Bảo kính trong ngoại kim quang chói mắt, kính bích trải rộng tiên tiên đạo văn. Tại ma vân chỗ sâu, càng thấy kịch liệt kim ô thế lớn thêm âm, mười luận ngày rượu từ quanh người hắn nở rộ, đốt diệt đại thiên. Mười ngày phần thiên đại trận. Quá nhất thánh nhân đứng ở đằng xa, hắn cau mày nhìn qua một màn này. Đại kim ô vẫn là bị lừa rồi. Tại nơi thượng phẩm linh bảo cờ che trời phía dưới, có khắc một tôn ma chủ cầm trong tay một cây phất luyến dài, vô hình thời không trường hà bao trùm tiến khu vực này, thời gian đang tại vô hình gia tốc. Đó là thời gian mã chủ, một vị thời gian trưởng hạ phía trên đạn sinh tiên tiên ma thần. Kỳ đạo hạnh mặc dù yếu, chỉ là một vị phổ thông đại la ma thần, trong tay phuấn giải nhưng là một kiện hiếm thấy thời gian loại linh bảo, có thể âm thầm châu thiên hỗn nhật. Nhưng thời gian gia tốc, một ngày thời gian đủ để phá diệt tòa này đại thiên thế giới căn cơ. Quá nhất thánh nhân cũng không động thủ, ánh mắt của hắn đảo qua tòa kia đại thiên thế giới. Tòa kia đại thiên thế giới đã rơi vào kết thúc đại vận bao phủ bên trong, hắn ra tay cũng không cách nào cứu vãn. Hơn nữa sâu trong hư không còn có một tôn hỗn nguyên thánh nhân đang tại chú ý ở đây, hắn coi như ra tay cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà tiến vào nơi đây, cũng không phải bởi vì Quá Dương Đế Quân gặp được chút phiền toái nhỏ, mà là dự trù một cái hết sức kỳ lạ tồn tại, sắp đi qua nơi này, tâm huyết dâng trào đến đây gặp một lần. Ánh mắt nhìn qua tòa kia sắp bước vào Hoàng Hôn Đại Tiên Thế Giới, Quá Nhất Thị đáy lòng vẫn là lên lòng Từ Bi, một thanh âm vạch phá vô số ma khí, rơi vào Quá Dương Đế Quân đạo tâm chỗ sâu. Chỉ là lúc này, sâu trong hư không một cái gọn sóng thanh âm truyền đến. "Quá Nhất Thị, ngươi phạm quy." Quá Nhất Thị ngẩng đầu lên nói, "Còn xin sao la hầu tiền bối thứ tội, bản thân cũng là làm qua một nhiệm kỳ thần đỉnh thần đế, cũng là không cách nào ngồi nhìn nước vạn chúng sinh trầm luân. Ngươi ngược lại là Từ Bi." bất quá cứu được một cái thế giới, lại há có thể cứu được đa nguyên vũ trụ cái kia vô lượng thế giới. Sao La Hầu âm trầm âm thanh truyền đến. Quá Nhất thị cười nói, chuyện này luận việc làm không lựa tâm, không gặp thì thôi, một khi gặp gỡ, nhưng cũng không thể ngồi xem. Văn Duệ thấy mà muội, còn xin Sao La Hầu tiền bối cho một cái thuận tiện, ta nguyện cầm ra bên trong Cản Dương nguyên quả, làm giao dịch này. Nghe vậy, sâu trong hư không Sao La Hầu âm thanh truyền đến, chỉ này như nhau, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau ngươi lại loạn ta ma giới chuẩn mực, cẩn thận bản tọa tìm ngươi phụ thần phiên phúc. Nghe vậy, bá nhất thị trên mặt nhiều hơn một tí nụ cười, đa tạ sao la hầu tiền bối mở một màn lưới. Lúc này cái kia vô lượng ma khí chỗ sâu lại truyền tới đế quân âm thanh tức giận. Các ngươi, lớn mật. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, giả thiên ma khí chỗ sâu, một đạo nồng đậm hừng hực phong mang bắn ra mã ra, nháy mắt phá toé giả thiên ma vực. Nhập tinh luận. Minh hoàng ma chủ khuôn mặt biến đổi, đã thấy trong chốc lát tức vạn đạo thái dương thần hỏa ngưng kết thành hình quang mất bao phủ hắn quanh thân. Hắn phất tay đem bên cạnh tôn này tiên tiên ma thần thu vào lòng bàn tay, đồng thời bên ngoài thân vô số màu đỏ thấm tia sáng lưu chuyển, quanh thân kịch liệt bành trướng. Hóa thành một đầu vô số màu đỏ thấm nham tương tự dưới da thịt nở rộ, thân hình trăm vạn trượng cao lớn rộng rãi ma thần, ẩn ẩn có mấy phần hỗn độn khí cơ lượn quanh điểm lạ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ước vạn quang mất đều sụp đổ. Hỗn độn ma thần đạo thống. Thái Dương quần mặt trời phía dưới, Quá Dương Đế Quân nhìn qua một màn này, đáy mắt hiện ra vẻ tức giận, còn có một tia kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian gần đây đa nguyên vũ trụ bộc lộ ra người mang hỗn độn ma thần đạo thống tiên tiên thần linh, tiên tiên thần ma số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này 3000 hỗn độn ma thần đạo thống dần, dần dần có trở thành ma đạo nguồn gốc quy hướng, cho chư thần tăng lên không thiếu hung hiểm. Quá Dương Đế Quân cũng chỉ cần cẩn thận để tránh bị ám toán. Hắn thần mục cũng chú ý tới cái kia bị rất nhiều ma giới ma thần trong ngoài giáp công, lung lay sắp đổ một tòa đại thiên thế giới. Hắn vắt tay mười ngày phần thiên đại trận quang huy tăng vọt, đỉnh đầu thần lực ngưng kết càng là hiện ra từng viên rộng rãi đại nhật hư ảnh, khuynh khắc ở giữa, nhưng là bố trí xuống thập phương đại nhật pháp giới vây khốn tôn này minh hoàng ma thần, đỉnh đầu càng là rơi xuống một vệt kình quang, thiên hoàng tính khóa chặt phía dưới đại thiên thế trong giới hạn tàn phá bừa bãi rất nhiều tiên tiên ma thần, kình quang chuyển qua, lập tức liền gặp vô số ma thần chân hình bị nhiếp, nghiễm thái, dương chân hỏa hóa thành tro bụi. Quá Dương Đế Quân bộ phát ra Đại phát thần uy, lại lập tức nhường cái kia Minh Hoang Ma chủ, cùng với Tạ Nguyệt Ma chủ có chút chống đỡ không được. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đại hạnh, Quá Dương Đế Quân vô luận là thần thông hay là chân thân pháp tướng, đều ở xa bọn hắn phía trên. Hai vị chuẩn thánh ma chủ chống đỡ sau một lát, chính là cảm thấy không chịu đựng được nổi. Cái kia 10 ngày phần thiên giảm nhiều quá mức nóng bỏng, Thái Dương Luân Hải hàn thế, bọn hắn nếu không chạy liền phải bị mai chết ở trong đó. Dung sức phá tan 10 ngày pháp giới sau đó, chính là gặp hai đạo ma quang phá vỡ hư không rời đi, Quá Dương Đế Quân lại cũng không bỏ qua, đưa tới một bộ phận phụ cận tinh thần trung non đại thiên thế giới phía sau, Kim Hồng Hóa Quang đối sát mà ở sâu trong hư không, quá nhất thị cũng chờ đến rồi tự thân phải đổi tồn tại. Chỉ thấy một đạo vô hình thân ảnh từ dưới chân đại thiên thế giới lao vụn một mà ra, giống như cuồn phong gạo két, náy mắt lại bị quá nhất thị chọ về chặt. Hỗn côn lão tổ nhìn lên trước mắt trống rỗng xuất hiện quá nhất thị, đáy mắt khó coi. Hắn lần này quá may mắn, vậy mà gặp được một tôn Hỗn Nguyên Thánh nhân chân thân buông xuống. Sáu đẻ lời nói với người xa lạ 6 cuối tháng cầu phiếu rồi, tham dự cái kia cuối tháng nguyệt phiếu sông vào hoạt động, xem có thể hay không tập hợp đủ ngàn muốn, ngàn phiếu thêm một canh, thử xem, tháng này chỉ còn lại 3 ngày 653. Chương 653 Trương Thánh Nhân Chiến, Lụcáp đối với thái nhất hỗn quân lão tổ gần nhất một mực tại dưới chân tòa này tên gọi làm ngắn xuyên đại thiên thế giới hoạt động, truyền xuống hỗn độn ma thần đại đạo, an ổn vương này đại thiên thế giới, nên hợp kết thúc đại đạo khí vận. Hỗn quân lão tổ vốn chuẩn bị rời đi, chỉ là ở bên trong phát hiện một quở phù hợp tự thân con đường tiên tiên linh hai, là lấy hơi dừng lại một đoạn thời gian chờ đợi linh bảo thành thục xuất thế, không ngờ tới đi ra lại gặp quá nhất thánh nhân. Quá nhất thánh nhân kỳ lạ ánh mắt rơi vào hỗn quân lão tổ trên thân. Hắn ngáy mắt hiện ra nồng đậm thần quang, hắn nhìn ra hỗn quân lão tổ trên người khát thượng, hỗn quân lão tổ mặc dù chỉ là a thánh Nhưng mi tâm đại đạo chân linh chỗ sâu, có khắc từng sợi thiên đạo pháp thì hư ảnh. Mặc dù cũng không cái gì hỗn độn ma thần khí thế, quá nhất thánh nhân cỡ nào tồn tại, trong lòng đã có ngờ tới. Mặc khác, đối phương vậy mà có thể che đậy hắn vị này hỗn nguyên thánh nhân cảm giác. Nếu không phải tới gần, thật vẫn chưa từng phát giác sự khác thường của hắn. Cái này khiến quá nhất thị cảm thấy rất hứng thú. Hắn giơ tay ở giữa, từng sợi thái dương quang huy giống như bệnh lưỡi đánh cá hướng về hỗn côn tổ sư hô tới. Cái này từng sợi thái dương quang huy cũng không như thế nào sáng tỏ, tại hỗn côn tổ sư đáy mắt tựa như thiên la địa võng. Khuôn mặt biến sắc phía dưới, hỗn côn tổ sư khẽ quát một tiếng. Vạn Linh Chí Phong, nồng đậm, cuốn bạo hỗn độn phong linh lực lượng nợ dỗ ra, hỗn nguyên quang huy nợ dỗ, càng là dễ như trở bàn tay cắt đứt quá nhất thị trong tay Thái Dương Phách Võng. Quá nhất thị ánh mắt lại ngược lại càng ngày càng nồng đậm, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thật cường hành pháp lực bản chất. Hắn hỗn nguyên đạo đi ẩn chứa hỗn nguyên thánh nhân pháp cùng lý, lại bị cắt đứt, hắn vẫn lần đầu gặp được. Nhưng cơ hội trong mắt hắn chỉ cái này một lần. Thân hình hắn lóe lên nháy mắt tiêu thất, tại hắn thân hình biến mất trong nháy mắt, Hỗn Côn lão tổ khuôn mặt trầm xuống, quanh thân vô số hỗn độn phong linh thần lực nợ dỗ mà ra, thân hình của hắn đồng dạng đang nhanh chóng xoay dịch, hướng về hư vô ngoại vi mau chóng đuổi theo chỉ là đã thấy hư không vô số tinh quang biến hóa, thời không đứt gãy, bên trong hãm, tự thân chẳng biết lúc nào đã lâm vào một cái cực lớn hư vô kinh khủng thời không lổng ra bên trong, dương mắt nhìn lên, đã thấy một tay nắm xa xa hướng về hắn phá không chụp tới. Hỗn côn tổ sư khuôn mặt khó coi, hắn nháy mắt hiện ra một hơi khí lạnh, liền muốn không quan tâm vận dụng thiên đạo thánh lòng sức mạnh. Hắn thiên đạo thánh tâm mặc dù thất thủ tại Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu, nhưng độ lực ngưng kết nhất kích là không có có vấn đề. Nhưng ở lúc này đỉnh đầu một đạo hỏa hồng sắc nồng đậm đau mang phá toái hư không, ngáy mắt hướng về quá nhất thị chém giết mà đến. Quá nhất thị cảm thấy trong đó hung hiểm. Hỗn Nguyên Thần Quang tại hắn quanh thân hiện lên, vô số hỏa diễm lở lở, từng đó từng đó Thái Dương chân hỏa, giống như ước vạn tinh không quang huy ngưng kết, lại bị cái kia hung lệ chí cực phong mang phá vỡ. Hắn đánh ra một trường rộng rãi đại la đạo đồ hiện lên mới ngăn trở kinh khủng kia hỏa mang. Mà trước mắt Hỗn Côn tổ sư thừa dịp cơ hội, hóa thành một đạo hỗn độn lưỡi dao phá vỡ thời không ba phủ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng tại một tôn thân mang áo bào đỏ, nguyên thần ly hỏa khí tượng lưu chuyển rộng rãi thần thánh sau đó. Thế nhân, nhìn qua đạo thân hình này, quá nhất thị thần sắc nghiêm một chút, chỉ là đáy mắt hơi kinh ngạc, đa nguyên vũ trụ 18 vị Hỗn Nguyên thánh nhân Hắn mỗi một vị đều biết, trước mắt nhưng là một vị hoàn toàn xa lạ Hỗn Nguyên Thần nhân. Hỗn Quân Tổ sư lúc này nhìn lên trước mắt Bỗng Nhiên Hiện Thân Lục Áp, hắn hơi cau mày. Hắn cũng là không nghĩ tới Lục Áp đã một lần nữa chứng thành Hỗn Nguyên, hơn nữa còn ở thời điểm này hiện thân. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, xem ra là Họa Đức Tổ Thần chỉ điểm, không phải vậy Lục Áp chỉ sợ sẽ không quản hắn chết sống. Lục Áp khoát khoát tay ra hiệu Hỗn Quân Tổ sư đi trước, ánh mắt của hắn rơi vào Quá Nhất thị trên thân, cười nói: "Thái nhất bệ hạ, chúng ta hỗn độn một nhóm như thế nào?" Hắn biết hôm nay gặp gỡ, quá nhất thì Át hẳn không sẽ cùng hắn làm tốt, dứt khoát liền chủ động khiêu chiến. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cái này đa nguyên vũ trụ đạn sinh hỗn nguyên thánh nhân đạo hạnh như thế nào? Tuyệt quá nhất thì ánh mắt tiến tĩnh. Ánh mắt của hắn liếc qua Hỗn Côn Tổ Sư, hắn biết có vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngăn cản, hôm nay là rất khó đấu. Nhưng hắn đã nhớ kỹ Hỗn Côn Tổ Sư khí thế. Hỗn Côn Tổ Sư khuôn mặt phiền muộn, thân hình hóa thành một đạo cường phong rời đi, chỉ là rời đi phía trước liếc mắt nhìn hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đáy lòng lại xúc động và phẫn nộ giận, nghĩ hắn xem như ngang dọc Hỗn Độn thế giới Tiên Đạo đẳng cấp Ma Thần, chưa từng trật vật như vậy qua, còn muốn dựa vào lục cấp hiện thân cứu rút. Hỗn Độn thế giới bên dưới, hai đạo rộng rãi thân hình một trước một sau nhô lên. Quá nhất thị lúc này cau mày vấn đạo, đa nguyên vũ trụ chư thánh bên trong cũng không có các hạ hạng này tồn tại, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quá nhất thị lúc này trong lòng vẫn là nghi hoặc nan giải. Lucas Quentin bao phủ tại Hỗn Nguyên Quang Huy bên trong, khó phân biệt giọng nói và dáng điệu, hắn chỉ là gợn sóng cười nói, các hạ vẫn là quá coi thường đa nguyên vũ trụ, đa nguyên vũ trụ vô lượng chiều không gian, vô lượng thiên mã, đại mện sĩ ẩn đệ mọn vô số, các hạ không biết thần thánh so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Giả thần giả quỷ. Quá nhất thị lắc đầu, trong tay hắn một chương thần đồ hiện lên. Thiễn tay một ngón tay ngừng lại gặp vô biên Thái Dương chân hỏa xe rách, hึก vạn sâu trong hư không hiện hóa ra một chương Hỗn Nguyên Thái Dương độ. Bức này thần năng có thể so sánh Thái Dương đế quân toàn lực ngự sự Hỗn Nguyên Thái Dương tinh càng thêm tới kinh khủng, giống như muốn đem hỗn độn hóa thành hư vô. Nhìn hoa lệ, lại chóng rống vô dụng. Lụcáp mỉm cười, trong miệng còn tuấn thế phê bình một câu, quên người hắn một đạo Ly Hỏa đao mang hiện lên. Đao quang động nứt càn khôn hư cùng, ngang dọc vô cương. Nhất điểm hồng quang nháy mắt xé rách cái kia Hỗn Nguyên Thái Dương độ, khóa chặt quá nhất thánh nhân thân hình. Hắn Ly Hỏa Trảm Thần Phi đao tại hỗn độn thế giới cũng là nhất tuyệt. Một khi toàn lực bộ pháp chính là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần, cũng khó có thể ngăn cản. Quá nhất thị cũng là cảm thấy một cú kinh khủng, hung lệ sức mạnh. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào chém nẻ, cái kia ly hỏa phi đao như bóng với hình, mang theo nhất trọng tất chúng thiên đạo pháp lý. Biến sắc bên trong, trước người hắn hiện ra một đó tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh. Đó chính là thiên hoàng cung nhất mạch hỗn độn loại thanh liên. Ly hỏa đao mang đánh vào hỗn độn thanh liên bên trên, nhưng là cắm thẳng vào trôi, kinh khủng này một màn quá nhất thị thần sắc vô cùng trang nghiêm. Đáng tiếc, Lucas nhìn qua một màn này, nhưng là cau mày không lớn hài lòng. Cái này ngay cả hắn toàn thịnh thời kỳ 1 phần trăm sức mạnh cũng chưa từng phát huy ra. Mặc dù thuận lợi chứng đạo, nhưng đạo hạnh trung quy là quá yếu. Lý Hỏa Phi đao chân chính thần tụy không phát huy được. Hắn không muốn cùng quá nhất thị dây dưa quá lâu, sau một quãng thời gian, các cái khác hôn nguyên thánh nhân đổi tới, hắn thì có phiền thái. Hắn dù sao bây giờ còn là cái hộ hộ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quá nhất thị, đạo hạnh của ngươi trước mắt vẫn chỉ là không tệ, còn không cách nào cùng chúng ta đánh đồng, lần sau lại cùng ngươi chơi một chút." Thân hình hắn loé lên, liền muốn rời đi. Nhưng ở trong mắt Nhưng là khuôn mặt trầm xuống, đã thấy trên trời cao tầng tầng rộng rộng dải hoàn vũ phá không hiện lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ hư không. Chỉ thấy trung quanh chẳng biết lúc nào, hiện ra một tòa hỗn độn thanh liên mô hình rộng rãi kinh khủng thế giới. Đó là Thiên Hoàng cung nhất mạch tế luyện ra vô thượng đại la tiên. Quá nhất thị lúc này quanh thân từng sợi thiên đạo quang huy hiện lên, loại trạng thái này ở bên trên hắn giống như thân hợp vô biên thiên đạo, bao phủ lại ước vạn tầng hỗn độn thế giới hư không. Bản thánh để cho ngươi dợi đi sao?" Quá nhất thị thanh âm lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến. Đồng thời vô biên thiên đạo uy hoàng hóa thành thiên đạo lồng giam lần nữa đè xuống. 654 thứ 654 trường Liêm Độc tỉnh Thâm Thân Hóa Thành Thiên, đây là Thiên Hoàng cung nhất mạch lấy tay trò hay. Quá nhất thánh nhân so tự vi đế quân càng thêm ám hiểu. Cái kia vô thượng đại La Thiên, chính là Thiên Hoàng cung nhất mạch tại Nguyên Dương chân giới tế luyện ra một tòa vô thượng thiên đạo. Hắn lúc này giống như hóa thân thành vô biên thiên đạo, bàn cổ quá dịch chân thân tại nỗi giận bên trong hiện lên, một thanh cực lớn Nguyên Dương khai thiên cự phủ hiện lên ở trong tay hắn. Thiên Tiên chí bảo Nguyên Dương khai thiên phủ. Thiên Hoàng thánh nhân chứng thành thiên đạo đặng cấp sau đó, liền đem bảo vật này bàn cho quá nhất thánh nhân, để tránh quá nhất thánh nhân đem thiên hoàng tính hà độ. Lạc Thư giao ra sau đó trong tay không bảo. Thiên Hoàng Thánh Nhân tự thân liền lưu lại đại đạo chi môn cái này tiên tiên chí bảo. Lúc này bản cổ quá dịch pháp thân quanh thân lượn lời vô biên thiên đạo liệt giường, hư hư phủ quang giống như vạch phá thước cùng, không khỏi làm lục gáp phạng phất trở lại 3000 hỗn độn ma thần đều chịu chết thời điểm. Lại là bản cổ. Lục gáp thần sắc hừ lạnh, trong tay hắn một vòng ánh lửa hiện lên, ngáy mắt hóa thành một chuôi ẩn chứa nồng đậm hỏa mang thần đao, đó là hắn bạn xin chí bảo. Một kiện đỉnh cấp linh bảo ly hỏa phi đao. Lồng giam bên trong hàn mang liệt không. Trong chốc lật trong tay hắn hồng mang lại xuất. Hào quang rực rỡ kèm theo hắn thân hóa trường hồng, lôi kéo ra từng đạo nồng nặc hồng quang sợi tơ. Một điểm đao mang phá không cùng cái kia bản cổ phụ quang đụng vào nhau. Ao ngoang, va chạm chi địa, hỗn độn hư không độ sụp, sụp đổ. Đã thấy một điểm nồng đậm hồng quang nói vận phá vỡ bản cổ phụ lưới đao, rơi vào bản cổ quá dịch pháp thân trùng quanh sinh diện hỗn độn thanh liên bên trên. Hỗn độn thanh liên thần quang lưu chuyển, vẫn là kiến không kẽ hở. Thiên đạo quy tắc, quá nhất thị lúc này ánh mắt vô cùng trang nghiêm. Trước mắt vị này thánh nhân đạo hạnh thực sự là quỷ dị, rõ ràng chuyển hóa đạo hạnh sức mạnh bất quá là bao nhiêu đạo kỳ, xa xa kém hơn hắn, nhưng hỗn nguyên đạo đi lại cực kỳ tinh thuần vĩnh cùng kia bên trong phi đao, càng là ẩn chứa thiên đạo pháp thì vô thượng chí lý. Âm dương lại không. Lúc này Lục Gáp lần nữa giơ tay, quanh người hắn minh mạc quang tượng nội liễm, hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra từng tầng tầng tầng tầng âm dương chi quang, trong tay ly hỏa phi đao đao quang tích ra, giống như hồng mông âm dương phát tỏa, tựa như muốn tại đao quang phía dưới phụ lên thành nồng đậm hư vô. Vô thượng thiên đạo. Bản cổ quá dịch pháp thân lúc này lại cũng không có lại sử dụng Nguyên Dương khai thiên phủ. Quá nhất thánh nhân cảm thấy Nguyên Dương khai thiên phủ ẩn chứa sức mạnh cùng tự thân thiên đạo pháp thì cả hai giống như đang tại xung đột, giảm bất tự thân thần năng. Một cái đại biểu cho không tách gia tích, đánh vỡ liền có tử lâu trật tự. Một cái đại biểu cho quy tắc, trật tự. Hai trọng tiên đạo pháp thì sức mạnh nếu không thể lẫn lộn là một, ngược lại không bằng phát huy đơn cực sức mạnh. Tại hắn lòng bàn tay chỗ sâu tầng 33 thiên giới hiện lên, hóa thành một cái cự đại bản cỡ, ba phủ lại một màn kia đa quang. Đại La tiên đạo sức mạnh phát tiết, Hỗn Nguyên thiên địa, Thương Không thiên địa vĩ lực thẳng tắp ép xuống, Kinh Thiên động địa, muốn trực tiếp đem lục giác hóa thành địa sát. Gợn sóng hồng mang vẫn trực tiếp xé rách một bộ phận tiên đạo pháp thì, nháy mắt phá vỡ cái kia vô thượng đại La thiên đạo, thân hình hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh. Quá nhất thì lần tiếp theo lại chơi đùa với ngươi." Hồng quang nháy mắt đi xa. Quá nhất thị sau lưng Thiên Đạo Bạo Luân chậm rãi chuyển động, chỉ là mắt Trần có thể thấy Thiên Đạo Bạo Luân chỗ sâu nhất điểm hồng quang nở rộ mà ra, Thiên Đạo pháp thì tán loạn, thật lâu không cách nào lập đậy. Nồng đậm tiên đạo thần quang cũng từ quá nhất thị quanh thân tán đi. Vô thượng đại la thiên hư ảnh tại hắn sau, lưng giống như ảo ảnh trong mơ. Quá nhất thị thần sắc trầm trọng, hắn mượn dùng Thiên Hoàng cung nhất mạch vô thượng địa pháp, vận dụng Thiên Đạo pháp thì sức mạnh lại cũng ngăn không được đối phương. Đối phương đạo hạnh rõ ràng so với hắn kém quá nhiều, có thể nói là yếu ớt. Nhưng một đạo Hỗn Nguyên Đạo ý là quá quá hung lệ giống như chém rách hết thảy, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản, cho dù là tiên thiên chí bảo, thiên đạo pháp thì. Hắn vẫn lần đầu gặp gỡ bậc bực này đặc thù Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Ầm ầm. Nơi xa, từng đạo cường hành thần niệm giống như dòng lũ ồ tới, nhưng là trừ vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảm ứng được tiên đạo pháp thì sức mạnh đem thần niệm dò xét mà đến. Quá nhất thị đi trước có liên lạc tiên đạo bản nguyên không gian bên trong Thiên Hoàng Thánh Nhân. Rất nhanh đến mức đến rồi hồi phục. Thiên Hoàng Thánh Nhân đã hỏi hòa Đức Tổ Thần. Hòa Đức Tổ Thần bên kia chỉ là cấp ra một cái mô hình hồ đoán, nói cho hắn biết vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân chính là một vị Hỗn Độn Ma Thần, hắn đã hoàn thành thiên đạo công đức. Hỗn Nguyên khí vận tích lũy, đến nỗi diện mạo vốn có cần chúng thánh mình điều tra. 6. Nguyên Thủy Biện Lửa bên trong, Hỏa Mẫu Thánh Nhân thu hồi khủng lồ thần niệm, nàng ánh mắt có chút trang nghiêm. Quá nhất thánh nhân cùng lục gáp một trận chiến hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi gì, cái này khiến Hỏa Mẫu Thánh Nhân rất là ngoài ý muốn. Quá nhất thánh nhân cũng không yếu, nhất là sau lưng còn có một vị Thiên Đạo cấp số Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Trường Kỳ tiếp nhận hắn hô đốc, mặc dù chưa từng cùng Thiên Đạo đẳng cấp cường giả đã từng quen biết, cũng không không cản được một vị hậu thiên thánh nhân. Những thứ này ngang dọc hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần, đích thật là có chút thủ đoạn. Hỏa Mẫu Thánh Nhân ánh mắt ba động, rốt cuộc là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần, cho dù là không còn vinh quang ngày xưa cùng ức vạn trưởng đạo hạnh, thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần tầm mắt cùng kinh nghiệm còn lại. 6. Côn Lôn Sơn bên trong, Y Mâu đứng tại trên đỉnh núi, lúc này nàng đầy mắt cũng có từng sợi phong mang thoáng qua. Nàng thân sắc xem thường. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ, dù cho là chứng thành Hỗn Nguyên, cũng có một chia cao thấp. Thiên Thiên, hậu thiên không phải toàn bộ. Đạo hạnh, thần thông không tốt, dù cho là chấp trưởng chủ vị vị trí, cũng đều vì người sở đoạt. Mắt khác chém giết kinh nghiệm vẫn là hết sức trọng yếu. Kim Mâu khuôn mặt lập lòe điểm điểm canh kim tia sáng, nàng đem ánh mắt rơi vào Đa Nguyên Vũ Trụ, điểm này chắc là Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiêu huyết. Nhìn Hỗn Độn Ma Thần tại Đa Nguyên Vũ Trụ hiện thân, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Kim Mâu đáy mắt hiện ra nóng rực chiến ý sáu. Quy Khư Nguyên Khí trong nước, Sao La Hầu khoanh chân ngồi ở một đó rộng rãi 18 phẩm diệt thế hắc liên phía trên, vô lượng hư vô bản nguyên tử quy khư nguyên khí trong nước thanh nén, dung nhập vào Sao La Hầu thể nội, đỉnh đầu hắn bắt cực thần thác bên trong thiên đạo pháp thì lưu chuyển. Nguyện nhờ bắt cực thần thác bên trong đang tại không câu nộiệ thiên đạo linh quang. Saola Hầu Mi tâm chỗ sâu Thiên đạo thánh tâm đang tại hòa hợp, Thiên đạo pháp thân dần dần hướng tới viên mãn, tiến cảnh mau lẹ. Hắn cũng phát giác được sâu trong hư không, quá nhất thị cùng lục giác đạo quân tao nội chi chiến. Không giống như các hôn nguyên thánh nhân, hắn từ đầu tới đuôi đã sớm biết lục giác đạo quân cùng hỗn côn tổ sư tồn tại, thậm chí mượn hai thần chi lực, viên mãn ma giới chi đạo. Kết thúc đại đạo quy tắc có thể tiến bộ thần tốc, trong này không thể thiếu lục giác cùng hỗn côn tổ sư công hiến. Quá nhất thị không để lại lục giác đạo quân tự nhiên cũng tại trong dự liệu của hắn. Saola Hầu lúc này cũng dần dần hiểu rõ từ gia sư tôn dụng tâm lương hồ. Đa Nguyên Vũ Trụ chứa vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân mặc dù mỗi cái thần kinh bát chiến, nhưng thiếu đi hỗn độn thế giới rèn luyện, đối diện với mấy cái này cổ lão trong 5 tháng liền ngang dọc hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần trùng quy là thiếu đi mấy phần nội tình. Giữa những thứ này hỗn độn ma thần tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ, chẳng lẽ không phải nhờ vào đó áp bách ra những thứ này Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiềm năng. Thứ nhất là bức bách bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên tu hành. Thứ hai cũng là rèn luyện bọn hắn, có những thứ này hỗn độn ma thần chuyển thế chi thân xem như đá mài dao, tương lai nếu là có hướng một ngày gặp gỡ những cái kia chân chính giỏi về sát phạt hỗn độn ma thần trạng thái tồn tại, cũng không ăn thiệt thòi rốt cuộc là liếm độc tinh thần, dụng tâm lương khổ. Bất quá cứ như vậy hắn cái này người xấu nhưng là phải làm rốt cuộc. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu cuối cùng 2 ngày cầu nguyện phiếu rồi 655. Thứ 655 chương kết thúc đại vận thiên đạo cung tiếng chuông tại không một lúc phía sau vang vọng đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ chư thánh chư thần cảm giác được triệu hoán đều rối rít thả ra trong tay động tác, lập tức tiến vào thiên đạo cung bên trong. Lần này sao động thiên hoàng cung tỉnh thần trung chính là quá nhất thị. Chư thánh đối với lần này thiên đạo cung liền xét đều cũng có suy đoán. Mà sau đó kết quả chưa từng ra thiên đạo cung chư thánh ngoại ý liệu. Quá nhất thị xuất hiện trong hội trọng điểm nói tới Lục Áp, cùng với Hỗn Độn Ma Thần đạo thống Niên Thần, lực trấn Hỗn Độn Ma Thần đối với đa nguyên vũ trụ trật tự ảnh hưởng. Chư Thánh trong thời gian cực ngắn, chính là đạt tới nhất trí, toàn lực vây bắt Lục Áp như vậy Hỗn Độn Ma Thần vừa vận Hỗn Nguyên Thân nhân, điều tra đối phương nội tình, một khi xác định vị trí Chư Thánh lập tức liên thủ lùng bắt. Thứ yếu nhưng là thông qua hạng thứ 2 thân luật, Chư Thần nhất trí áp chế Hỗn Độn Ma Thần đạo thống, thanh trừ những thứ này Hỗn Độn Ma Thần lưu lại đạo thống. Điểm thứ 2 Sao La Hầu cũng không có phản đối. Bởi vì hắn biết loại áp chế này, thanh trước kỳ thực không có gì lớn tác dụng hắn đã dần dần y hóa những thứ này hỗn độn ma thần đạo thống, dần dần để nó bản tổ hóa. Về sau chỉ cần nâng đỡ ra mấy cái ma đạo tông môn, không bao lâu liền có thể đem các loại hỗn độn ma thần đạo thống thống hóa thành bản tổ ma đạo. 6. Thiên đạo cung viện sẽ sau khi kết thúc, đa nguyên vũ trụ các đại thế lực lập tức động tác, nhao nhao bắt đầu có ý thức lưu ý chúng quanh hỗn độn ma thần đạo thống, phàm là phát giác chỗ quỷ dị, lập tức báo cáo đa nguyên vũ trụ thần đỉnh, từ thần đỉnh cùng với thiên đạo cung tạo thành thẩm tra sứ đoàn tiến hành phân biệt. Một chiêu này thật đúng là tìm ra không thiếu thu được 3000 hỗn độn ma thần truyền thừa tiên tiên thần minh. Bất quá lục gáp dấu vết từ đầu đến cuối thành mê. Cái này cũng tại Chư Thần trong dữ liệu, rốt cuộc là một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nếu muốn trốn đi, Chư Thần muốn tìm tới tung tích của hắn, còn không phải bình thường khó khăn. Chư Thánh phải làm là hạn chế vị này Hỗn Độn Ma Thần đạo thông suốt thân Hỗn Nguyên Thánh Nhân trưởng thành, tiếp tục tăng cường thực lực. Chỉ cần vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân tốc độ tiến bộ chậm lại, vậy đối với tương lai Chư Thánh ảnh hưởng càng ngày sẽ càng nhỏ. 6. Một chỗ hỗn độn trước sân khấu, ở đây thiên cơ mê loạn. Lục Áp, Hỗn Côn tổ sư hiếm thấy tụ hội. Đây là kể từ Lục Áp đâm lưng sau đó, thời gian qua đi ba cái đạo kỳ lần thứ nhất tụ hội. Những thứ này thánh nhân ngược lại là rất giàu hạn. Luka ở trên Tiên Đạo cung liệt trong hội cũng có nha tuyến. Luka cau mày, với quế hỗn độn ma thần đạo thống cũng không tính là gì, hắn tương lai hoàn toàn có thể đem 3000 hỗn độn ma thần truyền thừa thay hình đổi dạng. Phiến toái là chư thánh đối với hắn phong tỏa. Thiếu đi đa nguyên vũ trụ khí vận, công đức, hắn như thế nào triệt để dung hợp tiên đạo thánh tâm chỗ sâu đạo quả? Tiên đạo thánh tâm chỗ sâu có khác hồng hoang tiên đạo cấm chế, thiếu đi tiên đạo công đức, tiên đạo khí vận, chính là không cách nào triệt để giải phóng. Hỗn hồn, ngươi tiên đạo khí vận, tiên đạo công đức đã cũng sắp viên mãn a. Nếu là như vậy, ngươi còn cần nhanh chóng chứng thành Hỗn Nguyên. Luka ánh mắt nhìn về phía Hỗn Côn tổ sư. Một mình hắn đơn độc đối mặt nhiều như vậy hỗn nguyên thế nhân, khó tránh khỏi chống đỡ không nổi. Hỗn Quân Tổ sư lắc đầu nói, còn kém một chút. Hỗn Quân Tổ sư khuôn mặt tâm trầm chậm. Hắn cùng lục giác trong khoảng thời gian này thế nhưng là quá sức. Vừa đem 3000 hỗn độn ma thần truyền thừa in dấu xuống tới, đồng thời nghị cách dẫn đạo bọn chúng xuất thế, lưu truyền ra đi, nên hợp kết thúc khí vận dâng lên. Một mặt khác lại tại 3000 đại thế giới chọn lấy anh tài, dẫn đạo bọn hắn đi mở chi công đức. Nhưng cho dù là dạng này tích lũy công đức cũng không nhiều. Vì thế bọn hắn không thể không đem giữ nhà bạn sự lấy ra, trợ giúp đa nguyên vũ trụ hoàn thiện hành hòa đại đạo quy tắc, phong chi đại đạo quy tắc thậm chí là mà khắc mấy đạo đại đạo quy tắc, mới thu được thật nhiều khí vận cùng công đức. Lu cấp đã viên mãn công đức, hắn nhưng là bởi vì một bộ phận hỗn độn ma thần truyền thừa tràn ra ngoài, mấy lần thao tác sai lầm, dẫn đến nhân quả nghiệp lực cuốn thân, tiến độ trở nên chậm một chút. Lu cấp vận sống đạo, ngươi được tăng thêm tốc độ, ngươi bây giờ đã bại lộ tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong mắt, những cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân nói không chừng đẩy đang thế giới đang suy tính tung tích của ngươi, lưu cho ngươi thi triển không gian không nhiều lắm. Hỗn Quân Tổ sư trầm mặt, hắn cũng cảm thấy Alexander, nếu như hắn không cách nào ra ngoài hoạt động, mang ý nghĩa có thể kiếm lấy công đức, khí vận phương thức nhưng là hết sức có hạn. Vô luận như thế nào, trong thời gian ngắn nhất chứng đạo đều là do vũ trụ cấp bách. Lugap dũng nhiên đạo, ta chuẩn bị đem danh nghĩa một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống toàn bộ đưa vào ma giới. Ân. Hỗn Quân Tổ sư ánh mắt khẽ động. Hắn cau mày nhìn về phía Lugap. Lugap đón ánh mắt của hắn, chưa từng mở miệng. Hắn chiêu này gọi là nhân quả tái giá. Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống vốn là vì hợp kết thúc đại đạo khí vận mà xuất thế, bọn hắn cũng không phải không kiêng nể gì cả chế tạo ra Hỗn Độn Ma Thần di tích, mỗi một cái di tích xuất thế, cũng là chọn trúng một chút đặc thù tiên tiên thần minh, hay là dẫn đạo một bộ phận vốn là lâm vào mạt pháp đại thiên thế giới rơi xuống kết thúc bên trong. Dùng cái này thu hoạch kết thúc đại vận. Trước mắt đã có chút hỗn độn ma thần đạo thống bại lộ, không bằng đóng gói để bọn hắn tập thể phi thăng tiến vào ma giới. Hắn có thể mang tính lựa chọn lưu lại một chút tận tàng sâu đậm ám tử, đem những cái kia cao giọng toàn bộ ném ra. Luka cũng biết sao La Hầu thánh nhân một mực đang âm thầm tính toán hai người bọn họ, chích bọn họ quả đạo. Bây giờ như vậy động tác, xem như phế vật lợi dụng. Cuối cùng dùng cái này kiếm lấy một chút ma đạo khí vận. Thuận tiện cũng là trình độ lớn nhất giữ lại hỗn độn ma thần đạo thống sinh lực. Lục Áp biết, đa nguyên vũ trụ chỉ sợ cũng liền sao la hầu nguyện ý cho những thứ này hỗn độn ma thần đạo thống đạn sinh tiên tiên thần ma, tiên tiên thần minh một điểm che chở. Đương nhiên, cái này cũng là cho sao la hầu tìm một điểm vẻ vui. Sao la hầu vùng trộm hái được bọn hắn cái này nhiều năm quả đào, hắn trả thù một hai, cũng là chuyện đương nhiên. Hỗn côn tổ sư thấy thế nhân tiện nói, đã như vậy, ta cũng sắp một chút hỗn độn ma thần đạo thống cùng nhau đưa vào ma giới, miễn cho một ngày kia bị những cái kia hỗn nguyên thánh nhân cho nhớ thương. Lục Áp biết đến, Hỗn côn tổ sư cũng tương tự tính tưởng. 6. Quy Khương nguyên khí hải tại ma giới hạ du. Mà giới không cách nào tiêu nạn một chút kinh khủng khí thải, hủy diệt chi khí mới có thể bị dẫn vào Quy Khư Nguyên Phí Hải, vì bên trong diễn hóa một tòa tu dị kiếm trận phá hủy. Trong điếu nhất chỗ sâu, còn có một tọa diệt thế đại ma, hủy diệt hết thảy. Tại rất nhiều hỗn độn ma thần đạo thống toàn bộ phi thăng tiến vào ma giới lúc, Saola Hầu lập tức mở ra hai con ngươi, hắn gáy mắt một tia u ám quang hoa thoáng qua. Trong lòng hắn thoáng qua một tia cười lạnh. Lugap cùng Hỗn Quân Tổ Sư hai thần đây là chắc chắn hắn coi trọng Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống, muốn tái giá tất cả phong hiểm, nhường hắn học thuộc lòng sách. Nghĩ như vậy vậy coi như sai rồi. Quất quá qua tất nhiên lục giác cùng hỗn côn lão tổ đem các loại tiên tiên ma thần toàn bộ đưa vào ma giới, hắn không có đạo lý không thu cái này đại lễ bao. Thu hoạch được nhóm này giao hệ, nói không chừng ma giới có thể sinh ra một vị ma đạo thái người. Sao La hầu phất tay một đạo tin tức hóa thành hắc quang phá không bay ra, hướng về A Tu La ma giới bay đi. 6. Ma giới phân ngũ đại ma giới, phương hướng bên trong, trong đó ở trung ương ma giới chi chủ làm trấn ngục ma chủ, phương nam ma giới chi chủ vì minh hoàng ma chủ, phương đông ma giới đa A Tu La ma giới, nơi đó có một đầu thông hướng vô biên huyết hải thông đạo, chính là kế đô ma tổ địa bản. Phương tây ma giới chi chủ nhưng là tự ki ma thần Đó là một tôn cực thần bí cường đại tiên thiên ma thần, chuẩn thánh hậu kỳ đại hạnh. Tại ma giới chư thần bên trong gần với linh nguyên ma tổ, kế đô ma tổ. Tại một vùng biển mênh mông đồng dạng huyết hồng sắc địa giới bên trong, mảnh đất này giới phảng phất vô số huyết nục chồng chất ma thành, ngoại vi vô số huyết nục còn tại nhúc nhích, đây là huyết nục địa ngục, vô biên ma khiên hải. Tử kim ma thần cung điện sừng sững ở một tòa vô số huyết nục ngưng tụ trong ma cung. Lúc này chợt cái tia ma khiên hải vô số huyết hồng sắc ma khí kịch liệt ba động, Tử kim ma thần khuôn mặt biến đổi, nhìn về phía trước người. Chỉ thấy một đạo hỗn nguyên khí thế lưu chuyển mà ra. Tử Kim Ma Thần chụp tại trong tay bản năng muốn điều động Tử Kim Ma Linh hơi hơi cứng ngắc, vội vàng thu hồi, hắn tòng ma tọa phía trên đi xuống. Thử Kim bái kiến Thánh nhân. Thử Kim Ma Thần, trong sao thương long vương, yêu tộc bạch trạch, hay là bản thánh hẳn là xương ngươi là thú thần thần nghịch? Thử Kim Ma Thần ánh mắt hơi hơi co rút, phút chốc cung kính nói: "Thánh nhân nói đùa, bây giờ ma giới chỉ có Tử Kim Ma tôn, lại không long tộc trộm sao thương long, yêu trạch bạch trạch, càng không thú thần thần nghịch." 656 thứ 656 chương hủy diệt chi thần tử kim ma chủ ngươi nghĩ mạng sống sao? Thử Kim Ma Thần trầm xuống, nhân tiện nói: Con xin thánh nhân chỉ thị." Tử Kim Ma thần đáy mắt thoáng qua một tia u ám chi sắc, hắn nghĩ tới, theo đa nguyên vũ trụ hỗn nguyên thánh nhân số lượng tăng trưởng, hắn căn cơ sơ ngưỡng có một ngày sẽ bại lộ tại những này hỗn nguyên thánh nhân trong mắt. Không ngờ một ngày này nhanh như vậy. Sao La Hầu gật gật đầu, "Đạo, gần nhất ma giới bên trong có một nhóm tiên thiên ma thần phi thăng lên tới, bọn họ và ngươi đồng tông đồng nguyên, bản thánh muốn ngươi đem bọn hắn xử lý xong, xử lý chứ thánh cũng không có có thể chỉ trích, ngươi có thể không làm đến." Tử Kim Ma thần ánh mắt sững sờ, thoáng qua đáy mắt hiện ra vẻ vui mừng. Thử Kim nguyện vì thánh nhân giải lo. Sa La Hầu gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào thần lực trên thân. Lúc gặp đạo quân cùng Hỗn Côn Tổ sư kỳ thực không rõ, đối với Sa La Hầu mà nói, những cái kia Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống dù cho là có giá trị, nhưng giá trị có hạn. Bọn hắn xa xa không so được trước mắt vị này Tử Kim Ma Thần giá trị. Tử Kim Ma Thần đại đạo căn cơ chính là Hỗn Loạn đại đạo. Hỗn Loạn đại đạo có thể nói là kết thúc chi đạo bên trong chu kiên. Những cái kia tu luyện Hỗn Độn Ma Thần Đạo chính thống tiên tiên ma thần, tiên tiên thần mình không quan trọng gì, chỉ cần bảo trụ một cái Tử Kim Ma Thần như vậy đủ rồi. Mặt khác những cái kia Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống hắn đại bộ phận cũng đã tới tay, y hóa đều đưa hoàn thành. 6. Huyết sát thần thai bên trong, Tử Kim Ma Thần rất nhanh động tác, hắn đồng dạng lay dính Hỗn Độn Ma Thần đạo thống, biết lúc này nhất định phải đem nhóm này tu hành Hỗn Độn Ma Thần đạo chính thống tiên tiên ma thần, tiên tiên thần linh cho xử lý sạch sẽ. Bằng không bốn là chọc mọi người giận ma giới sợ rằng sẽ dẫn tới đa nguyên vũ trụ chư thần cùng thảm phạt. Lúc kia nhưng là đã muộn. Ma giới chư thần bị diệt không có quan hệ gì, lúc kia hắn có thể cũng không cách nào tránh. Cũng không thể bỏ qua chính mình hôm nay mà tôn thân phận, lần nữa xách thùng chạy trốn. Nhưng chủ tu hỗn loạn đại đạo sau đó, hắn bây giờ đã chạy bất động. Ma giới là thích hợp nhất hỗn loạn đại đạo hành hành trốn. Đứng tại huyết nục địa ngục vương tọa phía trước, Tử Kim Ma thần khuôn mặt rõ dự, hắn phải tìm ra hoàn mỹ cách giải quyết, việc này phải làm phải thật xinh đẹp, chẳng những ngưỡng thần đỉnh chư thần không ngượng được cớ đối với ma giới ra tay, lại có thể để cho mình nhận được tôn này, Thánh nhân rủ xuống chú ý nếu có được sao la hầu thánh nhân rủ xuống chú ý, tương lai là có hy vọng trở thành ma giới vị thứ ba ma tổ, thậm chí chứng thành ma đạo thế người. 6. A tu la ma giới bên trong, một đóa tinh khiết trắng như tuyết hoa sen tại vô biên huyết sát bên trong nở rộ, nó cùng chúng quanh vô biên huyết sát ma khí không hợp nhau, thanh thuần, thánh khiết. Kế đồ ma tổ đã chiếm được tin tức. Sao la hầu làm thích tính toán. Lần này không biết mị́n ý đồ xấu gì. Kế Đô khuôn mặt trầm tĩnh. Nàng nheo mắt gợn sóng huyết sắc quang mang lưu chuyển, tự hỏi nhà mình có thể ở trong chuyện này phấn diễn dạng nhân vật gì thích hợp nhất. Những thứ này tu hành hỗn độn ma thần đạo chính thống tiên thiên ma thần, Kế Đô vẫn là hết sức thấy thèm, nếu có thể giải quyết trên người bọn họ phiền phức, đem bọn hắn hoàn toàn thu phục, là có có thể nhường dưới chướng tăng thêm mấy vị đắc lực đại ma thần. Ý niệm khẽ nhúc nhích, nàng miệng tụng ma đạo chân ngôn. Sóng tuân. Sau một lát, một đạo hắc khí từ hư không lưu chuyển, nháy mắt hóa thành một tôn khuôn mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười áo đen nam tử tóc dài. Hắn hơi hơi chắp tay trước ngực, mà tổ Tôn này đại tự tại Thiên Ma chủ dáng vẻ cùng rất nhiều ma giới ma thần cũng không giống nhau, nhìn thân sắc ở giữa tràn đầy cơ trí, cũng không một kia điên cuồng cùng sát lục khí tượng. Càng giống là một cái chỉ là có chút cơ trí nam tử trung niên. Người đi ma giới chỗ sâu, cẩn thận chú ý mấy vị này phi thăng lên tới tiên tiên ma thần, đem bọn hắn đưa vào huyết hải, chuyển hóa tu la chi thân. Kế Đồ ma tổ tiện tay ở giữa, một đạo ma quang rơi vào sóng tuân trước người, hóa thành một trang danh sách. Đến nơi khác, ngươi có thể cân nhắc tình xử trí. Sóng Tuân gật gật đầu, thoáng qua hóa thành một đạo ma quang rời đi. Kế Đồ ma tổ nhìn qua sóng tuân rời đi thân ảnh, Đáy mắt có chút nụ cười, nàng đem trong danh sách Tiên Tiên Ma Thần làm một cái đơn giản phân chia, hữu dụng cùng vô dụng. Một bộ phận căn cơ khí vận thuần hậu, tại đa nguyên vũ trụ danh tiếng xấu xí Tiên Tiên Ma Thần nàng lựa chọn đưa vào huyết hải, phong phú a tu la ma giới. Một chút cao giọng đã bị người để mắt tới, trực tiếp nhường sóng tuân xử lý sạch. 6. Tại đại tự tại ma chủ sóng tu động tác thời điểm, Tử Kim Ma Thần cũng động tác, bất quá hắn càng thêm quyết tuyệt. Quy Khương Nguyên Phí Hải, Đại Tu Gi cung nội, Saola Hầu đang tự mình nên đón một vị quý khách. Chỉ là đối với cái này vị quý khách, hắn có chút đau đầu. Sư muội, ngươi nghĩ rõ ràng Hủy diệt đại đạo không phải tốt như vậy đi. Sao La Hầu rốt cái trán, thân sắc có chút bất đắc dĩ. Trước mắt nhưng là một vị thân mang kim y thần nữ, nàng khuôn mặt tu tú, mỹ lệ, quanh thân từ nắm lấy hùng lực, sáng lạng mỹ lệ thần năng. Đó là gia quyên hành, gia nữ Kim Đồng. Kim Đồng trước chuyến này tới, nhưng là thỉnh cầu tiến vào Quy Khư Nguyên Khí biển sâu chỗ diệt thế đại ma bên trong tu hành, nhờ vào đó thăng hoa thể nội đã quả, chuyện tu hủy diệt đại đạo. Đối bất luận một vị nào bậc đại thần thông nguyện ý làm cái này hủy diệt chi thần, Sao La Hầu cũng là cao hứng. Nhưng trước mắt Kim Đồng không được Kim Đồng chính là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đệ tử đích truyền a, hắn đem vị sư muội này cho kẹo vào kết thúc đại đạo bên trong, hỏa đức tổ thần há có thể tha cho hắn. Sư huynh, ta đã nghĩ kỹ." Kim Đồng khuôn mặt bình tĩnh nói, "Hủy diệt đại đạo mặc dù hung hiểm, nhưng một khi tu hành thành công, ái hẳn nhiều lắm." Saola Hầu lắc lắc đầu nói, "Ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ một hai sáu." Gặp Kim Đồng chỉ là lấy ánh mắt nhìn qua hắn, Saola Hầu lập tức cảm giác nhức đầu, lại nói, "Sư muội, ngươi bây giờ sở tu hành chi tiên thiên hỏa hành bản nguyên đại đạo mới là ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chính thống, tuy dư mâu đã chiếm hành hóa chính sóc." Nhưng trở thành Hậu Thiên Thánh Nhân cũng là cái lựa chọn tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường bất luận một vị nào Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cho dù là Hậu Thiên Thánh Nhân. Thiên đạo cung lần này liệt hội sư mọi người nên tham gia, vi huynh nói cho ngươi, cái kia cùng quá nhất thị kỳ đấu, mà hoàn toàn chiếm thượng phong chính là một vị vừa mới thành đạo Hậu Thiên Thánh Nhân. Chỉ cần chứng đạo thành công, Hậu Thiên cùng Tiên Tiên cũng không phải đánh giá mạnh yếu tuyệt đối nhân tố. Sao la Hầu tận tình khuyên bảo: "Ta Thái Sơ Tiên nhất mạnh hỏa thuộc xưng hùng đa nguyên vũ trụ, ngươi chỉ cần làm từng bước, sớm muộn có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên, hà tất như thế chỉ vì cái trước mắt." Kim Đồng hơi trầm ngâm vẫn là lắc lắc đầu nói: "Sư huynh, Ta lựa chọn trở thành hủy diệt chi thần, cũng không phải coi thường hậu thiên thánh nhân, mà là bởi vì sư Tôn Sở thuộc chi Hỏa Nguyên Đại Đạo chính là từ tạo hóa cùng hủy diệt nhị tướng tổ tính. Như tiểu muội có thể chứng thành hủy diệt, đối với Thái Sơ Thiên, đối với sư Tôn, thậm chí là đối với sư huynh đều có trợ giúp rất lớn. Nay có thể tương trợ sư Tôn viên mãn hóa thuộc nhị tướng, đồng thời, kết thúc đại đạo chư đạo bên trong hủy diệt chính là cực trọng yếu một vòng, cũng có thể tăng cường kết thúc đại đạo tuần hoàn bản nguyên khí vận. Sao La Hầu nhíu mày nói, sư muội, vì huynh không cần trợ giúp của ngươi, sư Tôn nghĩ đến cũng không cần trợ giúp của ngươi. Kim Đồng nghĩ cực tin tưởng, sư huynh Người trước chớ nóng vội cư tuyệt, trừ cái đó ra, chính là ta căn cơ phù hợp hủy diệt, tu hành đạo này nghĩ đến sẽ làm ít công to. Nàng trong lúc niệm động, mảnh liệt thái dương chân hỏa từ trong tay nàng lưu chuyển mà ra, cái kia màu vàng kim thái dương chân hỏa bên trong ẩn chứa hủy diệt kỹ năng. Thái dương quyền hành cũng có tạo hóa cùng hủy diệt hai trọng sức mạnh, kim đồng thái dương quyền hành nhưng là lấy hủy diệt làm chủ. Điều này không khỏi làm La Hầu thần tình nghiêm một chút, đáy mắt nhiều hơn một tia chần chờ. 657 thứ 657 chương Thất Tinh Quân Cầu Thần Chức Kim Đồng nhìn đích xác đã cân nhắc minh bạch. Sao La Hầu ruốt ruột trong tay bắt cực thân thấp, Nhìn trước mắt, Kim Đồng đích thật là thích hợp hủy diệt đại đạo. Như Kim Đồng tương lai có thể đặt chân hủy diệt đại đạo, đối với Thái Sơ Tiên nhất mạch mà nói, hoàn toàn chính xác có trợ giúp không nhỏ. Chính như Kim Đồng lời nói, hắn kết thúc đại tuần hoàn bên trong, trung kỳ hủy diệt cực kỳ trọng yếu, chỉ có hủy diệt mới có thể để cho hết thệ quy về hư vô kết quả. Hủy diệt chưa chắc là bởi vì, nhưng không có hủy diệt, liền không có chúng mạn. Nhưng sao La Hầu hay là đạo, chuyện này, ngươi còn cần nhận được sư phụ đồng ý. Gặp sao La Hầu núi lòng điểm ý, Kim Đồng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, quy khương nguyên khí trong biển hiện lên tự quang. Một đạo tin tức rơi vào sao La Hầu trong lòng. Sao La Hầu nhìn về phía Kim Đồng, đáy mắt có chút cảm thán chi sắc. Sư tôn đồng ý, Kim Đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng biết Họa Đức Tổ thần cũng không lớn sẽ làm dự các đệ tử lựa chọn. "Ngươi theo ta đến đây đi." Sao La Hầu mang theo Kim Đồng hướng về Quy Khư Nguyên Khí Biển sâu chỗ, cái kia diệt thế đại ma sở tại chi địa mà đến. Kim Đồng thân hình đi theo Sao La Hầu, Sao La Hầu phất tay một đạo Hỗn Nguyên Quang Huy bao phủ lại quanh thân nàng. Hai vệt thần quang tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đến Quy Khư Nguyên Khí Biển sâu chỗ. Chỉ thấy tại Như Lai Dương Minh ngông kết thúc đại vận phía dưới dần dần hiện ra từng tầng từng tầng kinh khủng màu đỏ thâm thúy. Tầng này đỏ thẫm khí tượng đáng sợ dị thường, bên trong hình như có vô lượng nghiệp lực, vô biên tội nghiệt, càng có rộng rãi huyết sát. Bất luận cái gì thần minh cho dù là chuẩn thánh, nhiễm một chút đều đưa vẫn lạc. Tại đỏ thẫm khí tượng chôn sâu, xa xa thấy được một cái màu đen xám ma bản, nó không lồ không bảnh, liếc nhìn lại giống như kình tiên đạp đất vị trí, ở đây giống như là một chô ma bản thế giới. Nó sáu tầng màu xám chất xương ma bản không ngừng chuyển động, mỗi một tầng ma bản chuyển động phương hướng lẫn lộn nghịch, vô lượng nghiệp sát, khí thải tại nó chuyển động bên trong, toàn bộ hóa thành chúng mạng, hư vô chi lực. Đây chính là hủy diệt. Kim Đồng nhìn qua cái này cực lớn ma bản, Thần sắc hơi hơi trang nghiêm, càng là cảm thấy thần hồn chấn động, tự thân thần hồn giống như bị cái kia hủy diệt thần ý trấn áp, đang tại hóa thành hư vô. Saola Hầu trong lúc đưa tay một đạo thánh người phù chiếu ngưng kết hiện lên, đánh vào Kim Đồng Mị tâm chỗ sâu. Không muốn nhìn thẳng hủy diệt, nhìn thẳng hủy diệt giả chắc chắn rơi vào hủy diệt. Saola Hầu cảnh cáo, có chút dừng lại lại nói: "Nhưng tu hành hủy diệt giả, chắc chắn kinh lịch hủy diệt." Hắn liếc mắt nhìn Kim Đồng, hắn không muốn Kim Đồng tu hành hủy diệt cũng là có phương diện nguyên nhân. Hủy diệt so sát lục tới càng thêm cực đoan. Hơn nữa còn có một điểm, sát lục không dính nhân quả chỉ dính sát khí. Hủy diệt cũng giống như vậy, dễ dàng dẫn tới sát khí cùng tội nghiệp. Nhân quả là không có có, nhưng sát khí cùng tội nghiệp trầm chất cũng sẽ dần dần dẫn đạo tự thân tiến vào hủy diệt ở trong. Kim Đồng liếc mắt nhìn nhân tiện nói, "Sư huynh, ta phải cần một khoảng thời gian tới quen thuộc nơi đây." Sao La Hầu gật gật đầu. 6. Mà ở lúc này bên trong ma giới bên ngoài, nhưng là dung chuyển bất an. Các đại ma giới động tác thường xuyên, phương Tây ma giới chi chủ tử Kim Ma Thần càng là tự mình dẫn đội, tháp cổ không thiếu tu hành hỗn độn ma thần đạo chính thống tiên tiên ma thần. Bao quát phương Nam ma vực chi chủ Minh Hoàng Ma Tôn ở nơi này cơn náo động bên trong, cũng không biết rơi xuống. Văng văng liệt liệt đại động tác, hồng hoang chư thần đều có chỗ nghe thấy. Còn có không ít tu hành hỗn độn ma thần đạo chính thống tiên tiên thần minh, đặc thủ tiên tiên thần thánh bị đuổi ra khỏi ma giới. Đa nguyên vũ trụ chư thần cũng nhìn ra được, ma giới chư thần cũng không muốn ở thời điểm này dẫn lựa tiêu thân. 6. Thần đình thiên giới. Rộng rãi thần đình quang minh minh mông, Chu Thiên Tinh thần từng đạo tinh quang bao phủ lại thần đình thiên giới, chư thần cũng phát giác thiên hoàng cung nhất mạch cầm quyền chỗ tốt, đó chính là Chu Thiên Tinh thần nguyên khí có thể độ lượng vô lường. Thần đình chỗ sâu, một đạo thông thiên tử khí từ thần đình bên trong thẳng vào hư không, chúng thiên tinh tựộng tràn ngập 36 trọng thiên giới. Chư thần đều có thể từ trong cảm ứng được nhất trọng rộng rãi thần năng. Thượng Đế quyền hành trầm trọng mênh mông. Đỉnh đầu thỉnh thoảng hiện ra một khoảng ngôi sao màu tím hư ảnh, một chút cường đại tiên tiên cổ thần mơ hồ có thể cảm giác được, viên địa tử vi đế tinh mỗi ngày thả ra thần đỉnh lọ khí, một ngày tháng qua một ngày. Nó giống như trở thành đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại thế giới định vị tiêu chí. Bất quá là cao quý bậc cực trong thiên chi chủ, Tử Vi đế tinh xác thực cũng có phương hướng quyền hành, đại biểu cho con đường hoàng huynh khí tượng, thực sự là một ngày tháng qua một ngày. Tại thần đỉnh thiên giới ngoại vây, mấy tôn thân mang ngân sắc tinh bảo, hoặc làn lên trắng viền vàng hoặc kim thực chất đen bên cạnh, hoặc thân thực chất theo kim văn, eo bộ tơ lửa, từng tôn thần nhân thân ảnh quanh thân thần quang lưu chuyển, thần lực mênh mông. Bác đầu thất hoàng lúc này đều ở đây vọ khí, bọn hắn đáy mắt riêng phần mình đều có cực kỳ hâm mộ chi ý tím vi tinh nguyên bản là bắc cực chi chủ, lúc này Nazi đến bên trong cùng, tỏa ra đế đạo thực sự là mênh mông vung hận. Huynh trưởng bản mệnh tinh thần e rằng thật sự không bao lâu sắp tấn thăng hư nguyên. Trong thất tinh, Tham Lang tinh quân tựa ở trên ghế bành, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, trên nét mặt lại mang theo cảm thán. Bên cạnh Lộc Tồn tinh đạo, hẳn là không nhanh như vậy, thái âm tinh là bởi vì tình huống đã tụ. Thái Dương Tinh nhưng là bởi vì tổ thần đã chứng đạo Hỗn Nguyên mới có thể để cho Thái Dương Tinh thuận lợi tấn thăng Hỗn Nguyên. Chư vị tinh quân cũng lả gật gật đầu. Thái Âm Tinh đó là tình huống đạt thụ, hơn nữa biển sao thánh nhân phía trước tu hành chính là trước Tiên Tiên Tinh Thần Đại Đạo. Tím Vi Tinh mặc dù có Hỗn Nguyên Đế Đạo, nhưng muốn tấn thăng không dễ dàng như vậy. Nhưng có thể chắc chắn, một khi tấn thăng thành công, Tử Vi Đế Quân chắc chắn bước xuống Hỗn Nguyên căn cơ. Tử Vi Đế Quân sớm đã cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, bảy vị tinh quân cũng liền chỉ là hâm mộ mờ hai. Nhưng vào lúc này, bọn hắn xa xa trông thấy một đạo đế khí từ đằng xa phá không mà đến, nháy mắt liền đến phụ cận. Đó là một vị thân mang áo bào màu vàng, đế tinh cao thượng thân ảnh. Nhị Ca Ca. Bảy vị tinh quân nhìn thấy đạo thân ảnh này, liền đội vàng đứng lên. Nhưng là câu Trần Đế quân từ phương xa mà đến. Câu Trần Đế quân quanh thân thần lực nồng đậm, lúc này hắn không chỉ là Nguyên Dương thần đỉnh đế quân, cũng tại thần đỉnh thiên giới đảm nhiệm chức vị quan trọng, chủ trưởng chiến thần quyền hành, phụ trách thảo phạt đa nguyên vũ trụ, tà thần yêu ma, gột rửa nhân gian, tại Hồng Hoang đại địa bên trên, hương hỏa nồng đậm, hoàn toàn không kém bất luận một vị nào cổ lão tiên thiên đại thần. Tại bảy vị tinh quân trong mắt, vị này nhị huynh từ trước đến nay là uy nghiêm, trang nghiêm. Nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Câu Trần Đế Quân lúc này có chuyện quan trọng khác, vốn không muốn để ý tới Thất Tinh, nhưng Phúc Chốc cướp bộ chỉ trệ, rơi trên mặt đất. Mấy người các ngươi đứng ở đây, thế nhưng là vì cầu lấy thần chức mà đến. Câu Trần Đế Quân uy nghiêm ánh mắt rơi vào Thất Tinh trên thân. Thất Tinh lập tức từng cái nhìn nhau, Phúc Chốc ánh mắt rơi vào Cầm Đầu Tham Lang Tinh Quân trên thân, Tham Lang Tinh Quân nhắm mắt, vội hô một tiếng đạo. Nhị huynh, chúng ta đây không phải suy nghĩ vì hai vị huynh trưởng phân ưu, chúng ta đều là Đại La đạo quân, bây giờ hoàng huynh là cao quý thần đỉnh thần đế, làm gì cũng có thể vì hai vị huynh trưởng ra bên trên một phần phí lực. Câu Trần Đế Quân nhìn xem thất tinh vốn định quát lớn, nhưng mắt thấy bọn hắn thần sắc lợi ra đến quẻ miệng, lập tức nuốt trở vào, cửu hoàng bên trong hắn cùng Tử Vi Đế Quân thân cũng cư đế vị, mà khác bảy cái đệ đệ vẫn còn chỉ là một cái bản nguyên tinh quân bài vị, con đường chưa định, đích xác có chút không thể nào nói nổi. "Nghĩ nghĩ, hắn nhân tiện nói, các ngươi ở chỗ này chờ, chuyện này ta đi cùng huynh trưởng nói." Nghe vậy, thất tinh đại hỉ, "Đà tạ nhị ta ca." ca. Nghe vậy, Câu Trần Đế Quân quẻ miệng hiện ra một nụ cười. Thân hình hắn phiêu nhiên ở giữa đi tới Tử Vi đạo cùng, chỉ là mới tiếp cận với Tử Vi đạo cùng, Câu Trần Đế Quân nhưng lại lông mày ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu. 658 thứ 658 chương đạo đức, Nguyên Thủy, Linh Bảo đã thấy đỉnh đầu tím vi tinh bên trong lại có hồng quang hắc khí lưu chuyển. Cái kia hồng quang chính là nhân quả, hắc khí nhưng là tội nghiệp. Từ vi đế quân mới đặt chân thần đế vị cách bao lâu, như thế nào tích lũy nhiều như vậy nhân quả tội nghiệp? Câu Trần Đế Quân khuôn mặt biến sắc. Lúc này ở cửa cùng, tím vi thần đế một thân thường phục đi ra, hắn nhìn được cửa Câu Trần Đế Quân, cười nói: "Nhị đệ, ngươi tới được rồi vạn, ta trong khoảng thời gian này lại được một hai cân trà nội đạo, hoàng huynh phân ngươi một nửa." Câu Trần Đế Quân nơi nào có cái tâm tình này, vội vàng nói: "Hoàng huynh, trên người ngươi sao?" Tím Vi Thần Đế dẫn Câu Trần Đế Quân đến rồi bên cạnh Mơ Trung Đỉnh, bên cạnh nhưng là một phương tinh quang ngọc trì, bên trong liếc nhìn lại, nhưng nhìn đến vô biên tinh nguyên cảnh tượng, bên trong càng thấy vô biên tam quang thần thủy hội tụ, sinh cơ dạt giả dạo. Tím Vi Thần Đế nhìn qua ngọc này trì, đáy mắt có chút vẻ vui mừng, nhìn thấy Câu Trần Đế Quân vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Hắn cười nói, "Nhi đệ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhiễm một chút nhân quả tội nghiệp là ở bình thường bất quá." Câu Trần Đế Quân thần sắc nghiêm túc nói, "Hoàng huynh, ngài và ta nói thật, cái này cũng không bình thường." Tím Vi Thần Đế liếc qua Câu Trần Đế Quân, hắn là biết Câu Trần Đế Quân thẳng tính, lập tức cũng không có để ý chỉ là nói, từ vi đế tinh chỉ có thể che chở chư thiên vạn giới chư đế chi mệnh, che chở hắn khỏi bị thần thông tà pháp xâm lấn, không thể nhúng tay vương triều thay đổi sự tình. Ta nhường chư thần làm cho tím vi tinh tiến vào chư thiên vạn giới, thực không phải làm thiết lập tự vi ty, bên trong chư thần nhúng tay quá nhiều, bao nhiêu làm tổn thương cùng ta công đức cùng thị số. Câu Trần đế quân khuôn mặt biến đổi. Cái kia không thủ tiêu. Tím vi thần đế thở dài, vậy không được, lật lọng, thay đổi xoành xoạch, há lại là đế chi đạo, bất quá vi huynh sẽ nghĩ cách bù đắp. Tím vi thần đế có chút đau đầu. Thần đình tiên đế đại vị đến cùng không phải một phương đại vũ trụ thần đình đế quân chi vị. Trôi vô ý, chính là sẽ tổn hại cùng công đức cùng khí vận. Thần đỉnh Thiên Đế công đức cùng khí số là có một cái hạn độ, vì thế thần đỉnh chính giữa có một ngụm đế vận trì, nếu là đế vận trong ao đế đạo khí vận trôi đi hầu như không còn, chính là thần đế luân chuyển thời điểm. Đây là trước đạo kỳ thái hậu đế Quân lập. Tử Vi đế quân lúc này vướng vuốt mi tâm, hắn phải nghĩ cách hoàn thiện một đạo thôi diễn pháp môn. Nếu không có tương ứng nguyên thần thôi diễn chi pháp, hắn thần này đế việc phải tự làm sớm muộn sẽ mà chết. Mà nếu không việc phải tự làm tùy ý khí vận suy kiệt, tư cũng sẽ ảnh hưởng đến tự thân vận đạo, thậm chí ảnh hưởng thiên đế vị cách ổn định. Mắt thấy tiếm vi thần đế không muốn nói thêm chuyện này. Câu Trần Đế Quân lúc này đem tự thân lấy được tin tức nói ra. Hắn lấy được chính là ma giới phát sinh rất nhiều chiến sự. Xem ra ma giới rất nhiều đại ma tôn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, đã như thế, vậy thì miễn đi chúng thần công phạt chi trách. Thí vi thần đế ánh mắt bình tĩnh. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn nguyên bản chính là chuẩn bị mấy cái mục tiêu lập uy, trong đó có ma giới, tất nhiên ma giới những cái kia đại ma thần tất thảy, hắn cũng liền dẹp ý nghĩ. "Ngĩ ngĩ," Câu Trần Đế Quân lại nói, "Hoàng huynh, tam đệ tứ đệ bọn họ nói đi đã viên mãn, bọn hắn cũng muốn nhập thần đỉnh, chờ hoàng huynh một chút sức lực sáu." Câu Trần Đế Quân tiếng nói chưa từng nói xong, Ti๋m vi thần đế khoát khoát tay cười nói: "Chuyện này ta đã biết, là mấy tên kia văn người. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể nhịn tới khi nào, đây đều là việc nhỏ, ta đã có an bài." Cửu Tinh quân tại Thái nhất đạo kỳ, Thái Hạo đạo kỳ đã có sắp phong. Thần Đình chư thần tôn bắt đầu thất tinh vị bảy nguyên giải ách tinh quân, cư bắt đầu bảy cùng, tức Thiên Su cung tham lang tinh quân, Thiên tuyển cung cửa lớn tinh quân, Thiên Cơ cung lộc tổn tinh quân, Thiên Huyền cung văn khúc tinh quân, Ngọc Hành cung Liêm Trinh tinh quân, Khai Dương cung Vũ Khúc tinh quân, Giao Quan cung Sao Phá quân quân. Thất tinh quân mỗi phe nắm giữ một chút đặc thù quyền hành, hoặc là sát lục, hoặc là chiến tranh, hoặc là võ vẹn Phúc Lộc, Thảo Nguyên, Hôn Nhân các loại, ngươi để bọn hắn chuẩn bị một hai, ta sẽ lần lượt đối bọn hắn ủy thác nhiệm vụ quan trọng, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp tới, bằng không đừng trách ta cái này làm minh trưởng quá nghiêm khắc hạ, bất cận nhân tình." Câu Trần Đế Quân cười nói, "Ta thay mấy người bọn hắn đi trước cảm ơn hoàn minh." Xem như Chu Thiên Tinh thần một mạch xuất thân tiên tiên thần linh, chư thần nguyện vọng lớn nhất liền đem tự thân bản mệnh tinh thần hóa thành hỗn nguyên tinh thần, đây là chứng đạo nhất định căn cơ. Mà nếu muốn hoàn thành điểm này, chỉ là đơn thuần làm một cái trách nam không thể được." Câu Trần Đế Quân mang theo tin tức tốt tiến vào Bắc Đẩu Thiên. Thần đỉnh bắt đầu mênh mông quần quần chu ma hành động. Trong lúc nhất thời đa nguyên vũ trụ nhấc lên tầng tầng mảnh liễn sóng lớn. Ở nơi này giống như biến cố bên trong, hồng hoang không thiếu địa vực một lần nữa thánh tẩy, cũng có một chút tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần ở nơi này giống như gợn sóng bên trong bị liên lụy, ước vạn năm đạo hạnh hóa thành bụi. 6. Hỗn độn nguyên khí hải, Tam đại đạo cung huyền chi nghi nghiệp, vị, nguyên chi nghi nghiệp, vị, bắt đầu chi nghiệp vị triển miên lập thái hư. Một ngày này chợt sinh ra từng đạo quan huy, mắt trần có thể thấy vô lượng hỗn độn nguyên khí hóa thành dòng lũ dung nhập vào ba đại nghiệp vị bên trong, cuối cùng xuyên qua ba đại nghiệp vị. Ba đại nghiệp vị chỗ sâu Diễn phần mình hiện ra một đạo rộng giải đạo thần tới. Đạo Đức thủy tổ, Nguyên thủy thiên vương, Linh bảo thiên tôn tam đại đạo thân nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang cùng huyền bắt đầu nguyên ba đại nghiệp vị dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng chảm hóa ra ba thi. Hỗn độn nguyên khí trong nước, Tam Thanh đạo quân diễn phần mình hiện hóa ra chân thân tới, đỉnh đầu đều là vân quang viên mãn, lộ ra một tầng hỗn nguyên như ý khí tượng. Chuẩn Thánh hậu kỳ, mà lại là Tam Thanh đạo quân đồng thời đột phá. Mỗi người bọn họ trên thân hiện ra khác biệt quá nhiều đại đạo thần vật tới. Huyền Nguyên bắt đầu ba đại nghiệp vị hóa thành chủ thế căn cơ, Huyền Chi nghiệp vị đại biểu cho đại đạo nguồn gốc, bắt đầu đại biểu cho nhất nguyên sơ thủy. Nguyên tự nhiên là đại biểu cho Linh Bảo Trung Mạt, nhưng mà ba vị đạo quân nhưng là cũng không có quá mức cao hứng. Lúc này lẫn nhau, diễn phần mình thấy được đối phương trong lòng vẻ khổ sở. Đáng tiếc, Thái Thanh đạo quân cũng là than nhẹ. Mặc dù đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng nếu muốn chứng đạo nhưng là muôn vàn khó khăn, thậm chí bọn hắn có thể còn có lưu lạc làm hậu thiên thánh nhân phong hiểm. Trong đó hắn cùng Ngọc Thanh đạo quân có tốt, hai người ngưng tụ đạo đức thiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương hoạch tâm đại đạo cũng không từng bị khác hồn nguyên thánh nhân xâm chiếm. Nhưng Linh Bảo đạo quân trung mạt đại đạo nhưng là vị cùng kết thúc đại đạo phía dưới, nếu muốn chứng đạo cần phải kết thúc thánh nhân cho phép không thể. Không phải vậy dù cho chứng thành linh bảo thiên tôn chi thân, cũng có thể là bị đánh rơi thánh vị. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cùng Ngọc Thanh Liễn không có phiền toái. Tiếp xúc đến Đạo Đức Thiên Tôn Hạnh Tâm, Thái Thanh Đạo Quân biết Đạo Đức Thiên Tôn vị cách muốn viên mãn, trong đó điều kiện tất yếu nhưng là cần lập đại giáo giáo hóa thiên địa chư thần. Mà bây giờ nào có cái gì điều kiện lập xuống đại giáo, giáo hóa thiên địa. Giáo hóa thiên địa công đức đã sớm tại viễn cổ trong năm tháng vì chư thánh chỗ chưa cắt hầu như không còn. Ngọc Thanh Đạo Quân Nguyên Thủy Thiên Vương nghiệp vị cũng cần nhất định đại giáo khí vận, hoặc là dứt khoát cần hiện hóa ra bản cổ cự thân khai thiên địa, mới có thể chứng thành Nguyên Thủy Tam Thanh Đạo Quân thần sắc tương đối, rất nhanh thu liễm cảm niệm. Thái Thanh Đạo Quân đạo: "Chúng ta đi gặp sư Tôn A." Ngọc Thanh Đạo Quân gật gật đầu, chuyện này xác thực chỉ có sư Tôn có thể giúp chúng ta. Linh Bảo Đạo Quân hiếm thấy mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. 659 thứ 659 chương đoạn vận ngọc kim sơn, Tử Tiêu cung tam thanh đạo quân gặp mặt Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ ánh mắt rơi vào Tam Thanh Đạo Quân trên thân, chuyện này hắn đã sớm biết được, tự nhiên đã có nhu đồ. Đại Đồ đệ, Nhị Đồ đệ, hai người các ngươi phải giáo hóa thiên địa, chuyện này cũng là đơn giản. Hắn khuôn mặt rửng rưng, đối với Tam Thanh Đạo Quân đạo: Trước kia vị sư mở Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, Chư Thần tương trợ, vị sư giao nhận ra không thiếu Hỗn Độn Nguyên Khí Hải số lượng, nhưng là đổi về một chút điều kiện. Hắn trên nét mặt dần dần nhiều hơn một tí nụ cười. Nghe vậy, Thái Thanh Đạo Quân, Ngọc Thanh Đạo Quân ánh mắt khẽ động, Ngọc Thanh Đạo Quân mở miệng nói: "Sư tôn, chẳng lẽ sao?" Hồng Quân lão tổ vuốt cằm nói: "Chính như các ngươi sở liệu, ta cùng mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân sớm đã ước định, các ngươi có thể đi tới các đại vũ trụ tự động truyền đạo, chờ thời cơ thích hợp sau đó, có thể lập phía dưới đại giáo, Giáo Hoa Thiên Địa Chư Thần, hoàn thành tự thân công lao sự nghiệp." Ngọc Thanh Ngươi như muốn khai thiên tịch địa địa, vị sư có thể đem cản Khôn đỉnh mượn của ngươi, thực sự không được." Vị sư mặt giận mày dậy lại đi cầu trợ Thiên Hoàng bệ hạ, vì ngươi mượn tới Nguyên Dương khai thiên phủ." Thái Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân nghe vậy lại hỉ. Linh Bảo đạo quân có chút hâm mộ, chợt nhịn không được nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ hơi hơi bước đâu, ánh mắt của hắn rơi vào Linh Bảo đạo quân trên thân. "Tiểu Đồ Nhi, ngươi nhưng là lớn tâm, vị sư nhớ kỹ ngươi đã nói cái kia Linh Bảo đạo quân vị cách không chỉ ẩn chứa một đầu Tiên Thiên đại đạo quy tắc, ngươi thế nhưng làm một mực âm thầm kịp chuẩn bị, đương nhiên ngươi nếu là vẫn như cũ muốn đi chung mặt đại đạo" Ta cũng có thể đi gặp một lần Sao La Hầu đạo hữu, biện pháp vẫn sẽ có. Nhưng ngươi tương lai tất nhiên hay là muốn chịu đến Sao La Hầu đạo hữu áp chế." Hồng Quân lão tổ nhìn qua Linh Bảo đạo quân. "Sao La Hầu thánh nhân sớm chứng đạo, đây là tới trước tới sau sự tình." Linh Bảo đạo quân lúc này lại nở nụ cười, "Đón thái thánh đạo quân, Ngọc thái đạo quân ánh mắt, hắn cười ha ha một tiếng. Vẫn là không thể gạt được sư tôn, chỉ là như vậy vừa tới nhưng là vô pháp trợ sư tôn viên mãn hỗn độn, tiên tiên, hậu thiên tam trọng đại đạo tuần hoàn." Hắn khuôn mặt điềm mặt. "Linh Bảo đạo quân đạo này đặc thủ bản cổ vị cách bên trong thật là ẩn chứa mấy cái con đường." Không chỉ là linh bảo đạo quân vị cách, chính là đạo đức tiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương hai đại vị cách đều ẩn chứa không chỉ một đầu tiên tiên đại đạo con đường. Linh Bảo Đạo Quân vị cách bên trong có khác đoạn vận, sát lục hai đầu tiên tiên đại đạo. Hắn không chỉ có riêng là tinh thông trung mạch đại đạo. Trung mạch đại đạo chỉ là hắn nguyện ý cho những người khác thấy, không nhìn thấy còn có đoạn vận đại đạo. Tại Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại đạo quân trong ánh mắt kinh ngạc, Linh Bảo Đạo Quân đỉnh đầu màu xám tam hoa chuyển hóa làm thanh sắc, một đạo rộng rãi nguyên thần khí vận hiện lên, mang theo lấy ra thiên địa sinh cơ, cố gắng một đường dâng trảo, hung lệ khí thế. Trong tay hắn thanh bình kiếm bên trên trung mạch kiếm quang cũng bị phủ nhẹ. Hóa thành một xóa thuần túy bén nhọn hàn mang, đạo này hàn mang giống như có thể chém rách tiên điệu đại đạo, lấy ra đại đạo tiễn diệu. Đoạn vận đạo quả. Nhìn xem Linh Bảo Đạo Quân lúc này chợt để lộ ra ác chủ bài, Thái Thanh Đạo Quân, Ngọc Thanh Đạo Quân lúc này giống như không biết nhà mình người huynh đệ này đồng dạng. Linh Bảo Đạo Quân lúc này cũng chấp tay nói: "Đại huynh, nhị huynh, tiểu đệ cho các ngươi bồi tội, nhưng tiểu đệ cũng không phải là có ý định lừa gạt hai vị huynh trưởng, mà là trước đây thật có ý đi chung mặt đại đạo, chỉ là khi biết kết thúc thánh nhân đã sinh ra sau đó, không thể không khác như đừng ra." Nói xong Linh Bảo Đạo Quân lại hướng về Hồng Quân lão tổ thi lễ. Hơn nữa ta cũng sợ nhường sư tôn thất vọng. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt bất động, chỉ là cười nói, chuyện này không sao, có thể đợi ngươi chứng thành linh bảo sau đó, đến lúc đó lại tu chung mạch không muộn. Linh Bảo đạo quân gật gật đầu. Bọn hắn ba huynh đệ đều là tu hành có trạng Tam thi diệu pháp. Giống như hắn chấp ta, chính là lấy chung mạch đại đạo bản nguyên chém ra, đạo này thi thể tương lai lại đi chung mạch đại đạo có thể trở thành thánh nhân thi thể. Cấp bậc thánh nhân ba thi hóa thân đã cũng không cần để ý chịu áp chế hay không. Thái Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân lúc này vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới một mực ngay thẳng. Hầu Sảng Linh Bảo đạo quân âm thầm còn ẩn tàng xuống như thế nội tình. Bất quá Linh Bảo đạo quân ẩn giấu đi nội tình, bọn hắn làm sao không có riêng mình át chủ bài? Cái này cũng không ảnh hưởng giữa huynh đệ cảm tình. Dù sao ai cũng có chút tư mật sự tình. Tam Thanh đạo quân rất nhanh động tác, chuẩn bị đi tới các đại vũ trụ chuyển xuống đạo nghiệp, viên mãn tự thân giáo hóa công đức. Hồng Quân lão tổ đã sớm chuẩn bị, hắn gọi đến Đông Vương công, nhờ Đông Vương công hỗ trợ an bài. Thái cực thần đình tại rất nhiều trong đại vũ trụ, đã có an bài, đồng thời xác minh con đường phía trước, đây đối với Tam Thanh đạo quân tiếp xuống truyền đạo có lợi thật lớn. 6. Huyền Nguyên bắt đầu tam đại nghiệp vị viên mãn Hỗn độn nguyên khí hải cùng đa nguyên vũ trụ nguyên khí dòng lũ thông đạo giống như thêm một bước đạt thông, chuyển hóa tỉ lệ để ca mạnh. Đa nguyên vũ trụ các thần linh không cảm ứng được, nhưng thần đỉnh một bộ phận tiên tiên cổ thần, ngũ hành đại tuần hoàn bên trong một bộ phận tiên tiên thần thánh nhưng là có cảm ứng. Cái kia ba đạo quang huy rủ xuống, toàn bộ đa nguyên vũ trụ thiên địa linh trên mạng khoảng không rủ xuống hỗn độn nguyên khí càng thêm dộng dãi, thuần khiết. Các loại tin tức bị tổng kết, trong nháy mắt phản hồi đến một bộ phận thánh nhân đạt thống, cùng với tiên tiên đạo thống trong tay cử giả. Thanh đế cung thanh đế thanh hoa thần quân mở ra mắt đẹp. Xem ra tam thanh đạo quân đạo hạnh hòa hợp, khoảng cách chứng đạo không xa. Cũng là thánh nhân muốn hạ. Bản thân liền so bình thường bậc đại thần thông được chú ý hơn, lại càng không cần phải nói Huyền Nguyên bắt đầu tam đại vị cách viên mãn. Xem như thánh nhân đạo thống môn hạ, Thanh Hoa thần quân không khó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nàng nhớ ký Hỏa Đức tổ thần từng nói tới, Tam Thanh đạo quân bản nguyên hùng hậu, chính là bản cổ dòng chính hậu duệ, bản thân còn kế tục bản cổ tổ thần hỗn nguyên di trạch, nắm giữ một bộ phận hỗn nguyên bản chất, là có cực lớn hy vọng chứng đạo. Nếu là Tam Thanh đạo quân chứng đạo, Ngọc Bình Sơn một môn nhưng là phản siêu tam hoàn môn hạ rồi. Chỉ là tu hành muốn chứng đạo ứng cũng không lớn dễ dàng, nhất là trung mật đại đạo tại sao La Hầu thánh nhân trong tay sáu Thanh Hoa Thần Quân làm một cái điểm tĩnh tĩnh tĩnh, chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì, nàng liền một lần nữa đem lực chú ý rơi vào trước mắt Thiên Địa Linh trong ao. Mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân chứng đạo, đối với Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Ma Bản Nguyên trả lại là cực lớn. Đa Nguyên Vũ Trụ tấn thăng Tiêu Hao Thiên Địa Bản Nguyên, Tiên Tiên Nguyên Khí đã khôi phục hơn phân nữa. Đó là tiên tiên thời đại ánh rạng đông tái hiện điểm lạ. Nguyên bản, hẳn là không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm liên tiếp mở rộng Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, tạo hóa Nguyên Khí Hải, cùng với rất nhiều tạo hóa thủ đoạn, lượng Đa Nguyên Vũ Trụ tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều. Tiêu Hao Thiên Địa tích lũy lại trở về phục hơn phân nữa. Xem như thánh đế, tại cơ duyên thích hợp thời điểm, cũng sẽ lựa chọn đem một bộ phận đá viên máng trước tiên tiên linh chỉ nguyên khí chuyển hóa làm tiên điệu bản nguyên xem như tích lũy, hay là mắt nhìn lấy tiên tiên nguyên khí triều tịch giáng sinh, thích hợp tiết ra tiên tiên nguyên khí, để tránh tạo thành tiên thai kiếp nạn. Đây là nàng quyền hành, cũng là thánh đế công đức. Đang nhìn gặp một bộ phận trước tiên tiên linh chỉ sôi trào mãnh liệt lúc, nàng tiện tay một ngón tay, thu động trước tiên tiên linh chỉ trùng quanh vô số mục trúc pháp cấm, hút tiên tiên nguyên khí, đồng thời lợi dụng phía dưới một thuộc tính đại tuần hoàn trả lại đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên. Tại hoàn thành những thứ này, bạn trước công tác sau đó Nàng cũng cần kiểm tra những thứ này, trước tiên tiên linh chỉ phải trang hoàn hảo, để tránh xuất hiện sen vào nhau, nếu là những thứ này trước tiên tiên linh chỉ xảy ra vấn đề, vậy nàng vị này thánh đế cũng là không thể đổ cho người khác. Nàng phải tránh một chút tiên tiên đại thần thông giả đem chú ý đánh tới những thứ này trước tiên tiên linh chỉ bên trên. Nếu là gặp gỡ ngoài ý muốn, nàng cũng phải vận dụng phích lịch thủ đoạn. 6. Ma giới, lúc này một hội phòng ba dần dần tiếp cận với hồi cuối. 660 thứ 660 chương một ngày tứ thánh một tiên tiên ma thần tranh đấu, so với các thần linh càng thêm hung tàn mà năng lực phá hoại càng không phải là những cái kia vừa mới tấn thăng chân thần cảnh tiểu thần có thể so sánh. Vì thế rất nhiều ma vực bị đại la ma chủ, chuẩn thánh ma tôn giao chiến dư ba sẽ thành mảnh nhỏ. Chỉ là đối với ma vực mà nói, địa điểm ấy tổn hại vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông, đa nguyên vũ trụ vô lượng tiêu cực sức mạnh không ngừng tán trợ, mà giới bản nguyên khôi phục xa xa tại rất nhiều thiên địa phía trên. Nó có thể nói là đa nguyên vũ trụ đặc thù nhất một cái đại giới. Như vậy bản nguyên, cuộc đời thăng trầm. Sâu trong hư không, sao la hầu than nhẹ một tiếng. Tại hắn sau lưng, tự kim ma thần đạo, vô luận ma giới như thế nào rộng rãi, nhưng vẫn là thuộc về kết thúc đại đạo một vòng, ma giới vẫn như cũng là thuộc về thánh nhân giới chướng. Tại sao La Hầu thánh nhân sau lưng, hắn cung kính dị thường? Thuở về, Sao La Hầu lặp lại chữ này, hắn liếc qua Tử Kim Ma Thần. Nếu như nói, bản thánh để cho ngươi giao ra phương Tây ma giới chi chủ vị cách, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe vậy, Tử Kim Ma Thần lập tức đạo, tiểu thần nguyện ý. Sao La Hầu híp mắt nhìn qua Tử Kim Ma Thần, "Tử Kim, ngươi cho rằng tại bản thánh trước mặt như thế hèn mọn lầm dáng, bản thánh thì sẽ bỏ qua ngươi." Tử Kim Ma Thần lập tức cúi đầu xuống, cúi đầu đạo, "Thánh nhân muốn lấy tiểu thần tính mệnh, tùy thời cũng có thể" Nhưng Tiểu Thần cảm thấy tiểu thần đối với thánh nhân còn có tác dụng. Sao La Hầu đáy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo hàn khí, hắn đáy mắt thoáng qua một tia cười lạnh. A, phải không? Bản thánh như thế nào không cảm thấy, bản thánh càng nghĩ đều là ngươi đã vô dụng, là thời điểm triệt để diệt trừ tất cả hậu họa. Sao La Hầu u ám trong ánh mắt không che giấu chút nào sát niệm của mình. Dũng giải Hỗn Nguyên thần lực nợ độ, thử kim ma thần càng là cảm giác tự thân đã toàn thân cứng ngắc, nửa chân đạp đến vào bóng ma tử vong bên trong. Hắn không chút nghi ngờ Sao La Hầu quyết tâm. Hắn liền lên giọng, hấp tấp nói, "Kế Đồ, ta có thể giúp Kế Đồ ma tổ ma luyện sắt lục chi đạo." Saola Hầu ánh mắt sâu kín nhìn qua Tử Kim Ma Thần, cái này tính mịch giống như kết thúc hôn động vậy ánh mắt, lấy Tử Kim Ma Thần cơ hồ vạn kiếp khó khăn biến nỗi lòng cũng không nhịn được hiện ra một hơi khí lạnh. Phút chốc lại nghe cái tia thanh âm lạnh như băng lần nữa bên tai bên cạnh vang lên, "Ngươi rất thông minh, ngươi dạng này thông minh, ta có đôi khi thật sự không nhịn được muốn thống hạ sát thủ." Yếu đất lời nói nghe từ Tử Kim Ma Thần mi tâm chỗ sâu cũng bốc lên mồ hôi ý đứng tại chỗ, hắn bỗng nhiên không biết nên như thế nào lại cầu xin cơ. Phút chốc Saola Hầu chợt ngươi nở nụ cười, lắc đầu thở dài, "Thôi, liền theo ngươi nói làm a." Hắn vỗ Tử Kim Ma Thần bả vài nói, làm rất tốt thân hình hóa quang rời đi. Tại chỗ Tử Kim Ma Thần liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay, lúc này trên tay hơi lạnh, tại nơi kinh khủng Hôn Nguyên Uy áp bên dưới, trong lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi. Thoáng qua hắn thu liễm nỗi lòng, thân hình bay thấp ở trên không trung, triệu tập phương Tây Ma giới trừ Ma Thần. Trừ Ma quân nghe ta hiệu lệnh, lập tức xông vào phương Nam Ma giới, tận khả năng chiếm giữ phương Nam Ma vực địa bàn, ai chiếm nhiều nhất, bản thân không tiếc ban thưởng địa bàn, bản nguyên, tiên tiên linh bảo. Nghe vậy, lờ mờ ở giữa, vô số Ma Thần vui mừng quá đôi hóa thành vô số dòng lũ màu đen xông vào phương Nam bên trong Ma giới. Mà giới ngũ phương ma giới địa bàn cũng không phải là hàng định, rất nhiều ma thần không giờ khắc nào không tại suy nghĩ khuếch trương, để câu tôn phệ, chiếm đoạt càng nhiều ma giới bản nguyên khí vận, lấy tương trợ tự thân tu hành. Mà khác một bên, các ma giới trừ vực ma thần cũng nhao nhao tiến vào phương nam ma giới, chiếm đoạt bản nguyên, tranh thủ tại phương nam ma giới khôi thủ sinh ra phía trước, tận khả năng chiếm giữ càng nhiều ma vực. 6. Sâu trong hư không, Sa La Hầu nhìn phía dưới sôi sục ma đạo khí tượng, hắn thần sắc lạnh lùng. Hắn mới đích thật là sinh ra một tia sát nghiệm. Bất quá Tử Kim ma thần thật là ánh mắt thay động, bắt được một chút hy vọng sống. Sao La Hầu cái gì khác đều cũng không như thế nào để ý, chỉ có để ý chính là Kế Đồ. Kế Đồ cố nhiên là căn cơ hùng hậu, nhưng từ đầu đến cuối khó mà chứng đạo. Nguyên nhân là thân phận của nàng quá mức tôn quý, thiếu đi sắt lục ma luyện, từ khó thành đại đạo. Đời trước sắt lục đạo chủ thân nghịch, là một cái rất tốt đối thủ. Hắn tồn tại, có thể bức ra Kế Đồ tiềm lực, để cho tại sinh tử tốc địch dưới sự bức bách, thêm một bước rèn luyện đại đạo. Đương nhiên, chuyện này rất là hung hiểm. Một khi thất bại, Kế Đồ rất có thể chân chính vẫn lạc tại Tử Kim Ma Thần trên tay. Bất quá đại đạo hành trình, vốn là như thế. Hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là thịt Natustan, xem như sát lục chi thần, vốn nên có giác ngộ như vậy. Thất bại thì thôi, vừa vận luân hồi một lần nữa lại quyết đại đạo. 6. Chín cái nguyên hội thời gian nháy mắt qua qua. Một ngày này đa nguyên vũ trụ Hoàn Vũ làm sáng tỏ, một cỗ nồng nặc tưởng vân tuệ khí tại Hồng Hoang đại địa bên trên lưu truyền ra. Hồng Hoang đại địa, một tòa nhân tộc trong bộ lạc. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang tại bộ lạc bên trong dạng giải kim đang bí yếu, nguyên thần diệu pháp. Lão giả này cũng tại nơi đây dạng đạo 40 mấy năm. Lúc đầu chỉ có người chúng quanh tộc bộ lạc một bộ phận cấp thấp bộ lạc tu sĩ đến đây nghe đạo, nhưng dần dần hấp dẫn một bộ phận thần minh, thậm chí là nhân tộc rất nhiều cường đại tiên thiên nhân thần. Vị này tên gọi là Thái Thanh đạo quân bậc đại thần thông giáng chi đại đạo thần diệu dị thường, nhất là đạo tâm, nguyên thần tu luyện, thần diệu vô biên. Còn có Hán Kim Đan đại đạo huyền diệu cũng hấp dẫn một chút trung thử cùng độn. Ở nơi này giảng đạo quá trình bên trong, Thái Thanh đạo quân mi tâm chỗ sâu hùng mông tự khí, đạo đức thiên tôn vị cách dần dần cùng hắn đại đạo chân linh hoàn thành giao dung. 49 năm sau, Hán khí thế hòa hợp mà mỹ, một kia hỗn nguyên quang huy từ hắn hùng mông thái thượng nguyên thần chỗ sâu lưu truyền ra, Lúc này quanh người hắn một vòng mênh mông khí tượng phô trương, dẫn động đa nguyên vũ trụ thiên ma đại đạo bản nguyên buông xuống, mang cho trung quanh thần minh, thậm chí là ức vạn giặm khắp mặt đất vô số thần minh to lớn cảm giác áp bách. Chỉ thấy hắn phất tay ngưng kết một đạo thiên đạo tế văn nốt cháy, bay xuống đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên bên trong, dẫn ra đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên buông xuống. Thiên đạo tại thượng, ta chính là bản cổ thái thanh đạo quân, nay cảm ngộ đại đạo có thành tựu, lập một môn tên là đạo, lấy đỉnh cấp tiên thiên chí bảo hỗn nguyên thái cực phù trấn áp khí vận, đạo môn, thành. Thái thanh đạo quân lời vừa nói ra, đã thấy hắn hùng ngông thái thượng nguyên thần chỗ sâu Chỉ thấy đỉnh đầu một đại đoàn Thiên đạo công đức rơi xuống dẫn suất hắn bảng cổ thái thanh nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức. Vô số công đức kim quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hắn sau đầu hiện ra một cái cực lớn công đức kim luân. Ầm ầm. Đỉnh đầu càng thấy vô tận lôi kiếp, lôi vân hiền lên, Hỗn nguyên lôi kiếp hiền lên. Hồng Hoang bên trên đại địa, vô số tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần đều bị kinh khủng này điểm lại cho kinh động đến. Mà trung ương nhân tộc bộ lạc chư thần nhưng là hoàn toàn dọa sợ. Nhưng sau một lát, đã thấy Thái Thanh đạo quân vô biên kim quang nhập thể, quanh thân một vòng hỗn nguyên thần quang xông lên trời không, trực tiếp đánh tan đỉnh đầu ngưng tụ hỗn nguyên lôi kiếp. Nhưng lại mượn nhờ Khai Thiên công đức, giao hoa khí vận, hùng nông tử khí ba thành công lấy xuống hoàn chỉnh đạo đức tiên tôn vị cách dung nhập nguyên thần, trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên. Hết thảy nước chảy thành sông. Ngần tại chết thước, đã có ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân ngay tại nghe đạo nhân tộc Trư thần bên trong. Cửu đầu thị, Minh Hà, Phục Hí thị Tam Thánh lúc này như hạc giữa bầy gà, tại rất nhiều đã quy mọ xuống đất nhân tộc Trư thần bên trong, 10 phần rõ ràng. Phục Hí thị thần sắc hơi khát thượng, trong lòng tầng nghĩ: Vị cách chứng đạo. Hắn nhìn ra một chút manh mối. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu rồi 661 Thứ 661 chương 661: Một ngày tứ thánh hai thái thánh đạo quân thể nội giống như bản thân thì có một đạo bản cổ thánh nhân ngự vị, chỉ cần điều kiện đạt tới, hoàn mỹ trưởng khống tôn này ngự vị, tự nhiên có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, nắm giữ Hỗn Nguyên thánh nhân nghiệp vị sức mạnh. Hơn nữa bản cổ tu hành bản thân liền là bản cổ nguyên thần biến thành, nắm giữ một bộ phận Hỗn Nguyên đặc chất, lúc này dung hợp bản cổ thánh nhân ngự vị, tự có thể tại thời gian ngắn nhất phía sau chuyển hóa ra tương ứng Hỗn Nguyên nguyên thần, đột phá cửa ải. Lúc này ở khí vận trường Hà phía trên, một đạo mới tinh giáo phái khí vận hiện lên. Đó là tên là đạo môn đạo thống. Chư thánh chú ý tới, Thái Thanh đạo quân cũng không lập đại giáo mà là lập xuống một môn. Cái này so với giáo phái mà nói, càng thêm dộc dãi. Một kiện Tiên Thiên Chí Bảo lúc này ở khí vận trường Hà bên trên nở rộ quang huy, đó là một chương ngọc chất pháp phù. Nó theo Thái Cực, chế lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành, từng đạo hắc bạch quang huy xoắn lẫn, giống như là một chương Thái Cực đồ. Chư Thánh nhìn qua món chí bảo này, không thiếu lại cảm thấy nhìn quấn mắt. Cái kia thật giống như là Hồng Quân lão tổ trong tay Thái Cực ngọc phù. Cái này đỉnh cấp Tiên Thiên linh bảo tại Hồng Quân lão tổ chứng đạo sau đó, là tấn thăng Tiên Thiên Chí Bảo cái giới. Trảm Tam Thiên Diệu Pháp đích thật là có chỗ lập đạo. Cửu Đầu thị nhìn qua một màn này, Hồng Quân lão tổ trong đó hai đạo thi thể chứng đạo thành thánh, Bản Nguyên trả lại Linh Bảo, e rằng trong tay còn có đệ Tam kiện Tiên Tiên chí bảo. Mà lúc này tại Côn Luân Sơn phương hướng, tại Thái Thanh đạo quân chứng đạo lúc, Linh Bảo đạo quân cảm ứng được tự thân đại đạo chân linh chỗ sâu hồng mông tử khí chịu đến dẫn dắt, dục dịch bắt đầu chủ động dung nhập vào đại đạo chân linh chỗ sâu, chuyển hóa hồng mông linh bảo nguyên thần. Lúc này liền là biết chứng đạo cơ duyên đến. Hắn đồng dạng lấy bí pháp dẫn ra Hồng Hoang Thiên đạo Bản Nguyên. Thiên đạo tại thượng, ta chính là bản cổ Linh Bảo đạo quân, kế tục đại đạo mà sống, hôm nay lập mở giáo, lấy ra nhất truyền tiên cơ, tên là Tiệt giáo, giáo hóa chúng sinh ta lấy đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thành bình kiếm làm trấn dạy chí bảo, chúng sinh người có duyên đều có thể vào ta chi môn phía dưới, linh hội đại đạo, tiệt giáo, lập. Chỉ thấy thương khung chí đỉnh, một thanh thanh sắc mũi kiếm hóa thành một xóa lưu quang hành không hướng về phía Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên chỗ sâu nhất trạm, trong chốc lát thương khung chỗ sâu một vòng tiên đạo bản nguyên bị kiếm quang cuốn theo mang về, dung nhập linh bảo đạo quân mi tâm đại đạo chân linh chỗ sâu. Tại các đại vũ trụ lập hạ thập phương đạo thống cũng trở thành học sinh mới này tiệt giáo căn cơ. Ầm ầm. Trên trời cao cũng có một đoàn công đức kim quang rơi xuống dẫn phát trong cơ thể hắn khai thiên công đức. Giáo phái Đại Vận, Giáo Hoa cung Đức, Hồng Mông Tử Khí, Thiên Đạo Bản Nguyên, bốn giả hợp nhất dung nhập vào Đại Đạo Chân Linh chỗ sâu, bề mặt cơ thể hắn ngừng lại có từng sợi kim mang nợ độ, Linh Bảo Đạo Quân vị cách thuận lợi hơi lớn Đạo Chân Linh triệt để dung hợp. Hồng Mông Linh Bảo Nguyên thần thoảng qua thành hình. Lên đỉnh đầu đạo thứ nhất Hỗn Nguyên lôi tiếp vung xuống phía trước, vô biên thánh nhân khí tượng từ Côn Lôn Sơn kỳ lân nhai thượng nợ độ. Cố này vô cùng Hỗn Nguyên khí tượng cũng không so thái thanh đạo quân chứng đạo tới yếu nhược, lại tài năng lộ rõ, sát cơ nổi lên bốn phía, rõ ràng là một tôn cường hành vô cùng sát phạt thế nhân. Chư thánh nhìn thấy loại tình hình này, cũng không nhịn được biến sắc. Ngọc Kinh Sơn muôn muôn, một ngày này ở giữa chính là sinh ra hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân. Điều này thực làm cho người rung động. Ban cổ hậu duệ quả thật có như thế tương hãn. Đồng thời chư thánh ánh mắt lại rơi vào thiên ngoại. Tam Thanh Đạo Quân từ trước đến nay là cùng khí liền cảnh, Thái Thanh Đạo Quân, Linh Bảo Đạo Quân lần lượt chính đạo, Ngọc Thanh Đạo Quân hẳn là cũng sẽ không kém. 6. Thiên ngoại chi địa, một chỗ trong hỗn độn. Vô lượng hỗn độn nguyên khí hại sức mạnh lưu truyền mà đến, thương khung chỗ sâu càng thấy từng đạo phụ quang ngang dọc, một tôn bản cổ cự thần cầm trong tay Nguyên Dương Khai Thiên Phủ phá diệt hỗn độn diễn hóa ra nhất nguyên sơ thủy, vạn vật mới sinh trí tự. Nguyên Thủy Đại Đạo ngang dọc, bá đạo vô cùng nguyên thủy đạo khí lưu truyền ra, cưỡng ép phá vỡ hỗn độn. Côn bạo hỗn độn nguyên khí bị nguyên thủy chi khí xoát động, lập tức hóa thành âm dương ngũ hành, thủy thủy phong hỏa. Sâu trong hư không, có khác một kiện tiên tiên chí bảo cản khôn đỉnh tỏa hào quang mạnh trấn áp vô biên hỗn độn dòng lũ, để tránh cản khôn thanh trọc lần nữa giao hội, trọng diễn hỗn độn. Nhìn lên trước mắt bao la nguyên thủy vũ trụ, Ngọc Thanh đạo quân lúc này cũng ngừng động tác, quanh người hắn nguyên thủy thần quang đã ám đạm xuống, bản cổ cự thần trùng quanh nguyên thủy chi khí tiêu hao rất lớn. Nhìn xung quanh có gần tới cùng thái cực chân giới 3 phần 4 lớn nhỏ một tòa nguyên thủy đại vũ trụ, Ngọc Thanh Đạo Quân biết, cái này chỉ sợ là cực hạn của hắn. Nhưng tòa này nguyên thủy đại vũ trụ cũng đạt tới đồng dạng nguyên thủy đại vũ trụ tiêu chuẩn. Đây đủ dùng. Cảm ứng được Thái Thanh Đạo Quân, Linh Bảo Đạo Quân lần lượt chứng thành Hỗn Nguyên, Ngọc Thanh Đạo Quân tại Đạo Hạnh Pháp lực sau khi khôi phục, Ngọc Thanh Đạo Quân đồng dạng ngưng kết một đạo Thiên Đạo Tế Văn đánh vào đa nguyên vũ trụ hư không sâu xa chỗ sâu, dẫn tới vậy quá hư Thiên Đạo buông xuống, rơi vào nguyên thủy trong đại vũ trụ, còn có một bộ phận Thiên Đạo bản nguyên tràn vào đến bản ngốc cự thần chân thân mi tâm chỗ sâu. Thu điểm này Thiên Đạo bản nguyên, phía sau hắn vô lượng nguyên thủy chi khí lưu chuyển. Rộng rãi tia sáng tại hắn sau lưng ẩn ẩn phát họa ra một đạo nguyên thủy thánh đạo đồ. Đồng thời hạo đạt thiên âm tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Thiên đạo tại thượng, ta chính là bản cổ ngọc thanh đạo quân, bản cổ nguyên thủy thiên vương, nay lập một giáo tên là Thiển, Thiển giả, thuần thiên đứng nhân, mở vân vân, chương hướng về mà xem xét tới, đồng thời lấy tiên thiên chí bảo cản khôn đỉnh trấn áp đại giáo khí vận, Thiển giáo lập. Mà lúc này lên đỉnh đầu hai đoàn rộng rãi thiên đạo công đức ngưng kết hiện lên. Khai thiên công đức, đại giáo công đức, càng có một điểm thiên đạo bản nguyên, hùng mông tử khí, thậm chí là lúc thiên địa sơ khai lóe lên liền biến mất một đạo nguyên thủy tổ khí lưu chuyển hội tụ dung nhập Ngọc Thanh Đạo Quân thể nội. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo Bản Nguyên Chỗ sâu, bản cổ đại thần lưu lại Nguyên Thủy Thiên Vương nghiệp vị trực tiếp dung nhập vào Ngọc Thanh Đạo Quân bản cổ Ngọc Thanh trong Nguyên Thần, chuyển hóa làm một đại bản cổ Nguyên Thủy Nguyên Thần dung hợp bản cổ Thiên Vương chân thần. Ầm ầm. Đông dạng là tốc độ cực nhanh, Hỗn Nguyên khí tượng giống như vô số nhún nhảy ánh chớp xông phá đỉnh đầu miễn cưỡng ngưng tụ Hỗn Nguyên lôi kiếp, Hỗn Nguyên thánh nhân điểm lạ xông ra tòa này Nguyên Thủy Đại Vũ Trụ, tràn ngập hồng quang giữa thiên địa. Trong vòng một ngày, Tam Thanh Đạo Quân phân biệt chứng đạo Hỗn Nguyên, ước vạn chư thần cũng là thần sắc biến sắc. Bản cổ đại trong vũ trụ, 12 tổ vu cảm giác được như vậy điểm lạ, Càng la khó nén cực kỳ hâm mộ, rung động. Cùng là bản cổ hậu duệ, thiên hoàng thánh nhân còn chưa tính, Tam Thanh đạo quân nhưng là liên tiếp chứng đạo, mà 12 tổ vu bên trong trước mắt chưa có Hỗn Nguyên thánh nhân xuất thế, sao không để rất nhiều tổ vu trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Bản cổ điện chỗ sâu, bản cổ đại thần cũng cảm ứng được đa nguyên vũ trụ hắn lưu lại ba đạo hạch tâm nghiệp vị, dần dần có người chấp trưởng, hắn thần sắc bình đạm, ánh mắt niết miệng mỉm cười. Cái này ba đạo nghiệp vị kỳ thực cùng thượng đế nghiệp vị cái này vị cách bản chất đều là giống nhau, ký thác bản cổ đại thần một bộ phận hồng nông đạo quả thần rượu. Hắn hạch tâm pháp tướng có 5 cái, vốn nên nên có ngũ đại nghiệp vị. Nhưng mà khác hai đại nghiệp vị đã vì Hỗn Nguyên Thánh Nhân chấm dứt, mượn sát chứng đạo. Đối với Tam Thanh Đạo Quân bản cổ chi danh, bàn cổ đại thần vẫn tương đối tán thành, cho nên cũng không ra tay can thiệp. Bản cổ tu hành kế tục hắn một bộ phận đại đạo nguyên thần mà sống, coi là tối dòng chính hậu duệ. Đại Lục phương Tây, phương Tây tổ mạch đại tu gi trong núi tiếp dẫn, chuẩn đề ngồi đối diện tại bên tách ao, nơi này có một tòa đỉnh cấp tiên tiên linh bảo bát bảo công đức chỉ đã thai nghén thành hình, công đức kim quang lưu chuyển. Tại ba cổ Hỗn Nguyên Thánh Nhân uy áp cuốn tới thời điểm, tiếp dẫn tiện tay vung lên, lập tức liền đem cái này bà cổ Hỗn Nguyên khí tượng ngăn tại tu gi đạo cung bên ngoài. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, "Sư đệ, ngươi thật không chuẩn bị thừa cơ chứng đạo." Chuẩn Đề lắc lắc đầu nói, "Sư huynh, ngươi cái này đại hoành nguyện chứng đạo chi pháp mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng chứng đạo sau đó có đại nhân quả, ta không muốn vì đó, sư huynh lại có thể đi trước lập xuống đại giáo, chứng thành Hỗn Nguyên cũng tốt cùng cố giáo phái khí vận." Tiếp dẫn gật gật đầu, "Hảo." 662 thứ 662 chương Hỗn Nguyên xá lợi Chuẩn Đề khẽ gật đầu, hắn bây giờ người mang trắng đế vị cách, về sau chỉ cần làm từng bước tu hành, điểm ấy thiếu sót đại đạo tích lũy chắc là có thể bổ tu. Lại càng không cần phải nói sau lưng còn có như núi sư môn. Sư môn che chở, hoàn toàn không cần lo lắng chư Thánh sa lánh, hoặc tới ngắt đường, tự nhiên là không cần vội vàng như vậy, vội vàng. Đại thế nguyện, đại nhân quả cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Quân không thấy nhà mình bị kia phục hi sư đệ cả ngày vội vàng xoay quanh. Nào có thánh nhân tiêu dao vãng kiếp dáng vẻ? Mắt thấy chuẩn đề hạ quyết tâm, tiếp dẫn chính là chuẩn bị chứng đạo. Đạo hạnh của hắn đã sớm viên mãn, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Chỉ là tại phương thức chứng đạo bên trên, hắn có chỗ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn công đức chứng đạo. Bởi vì tự thân bản thân chính là tu hành bởi vì quả đại đạo. Cái này bởi vì quả đại đạo tử phải đối mặt vô lượng nhân quả khảo nghiệm. Lấy công đức chứng đạo, có thể trợ hắn trực tiếp vượt qua nan quan. Chỉ cần công đức đủ nhiều, tự thân đạo hạnh đủ mạnh mẽ, lại thêm tiếp dẫn đặc biệt nhân quả diệu pháp, là có thể xông phá nhân quả đạo hóa chi kiếp. Thế là, tiếp dẫn chính là trực tiếp dẫn động thể nội rộng rãi minh ngông giáo hóa công đức, đồng thời lấy Phật quang tại khí vận trưởng hà phía trên ngưng kết một tòa thiên đạo đế đan, chính thức tuyên cáo thiên địa, lập xuống giáo phái. Hôm nay, ta tiếp dẫn. Chuẩn Đề nhìn thấy một màn này, cũng là cười to, ta Chuẩn Đề. Lão sư Minh Đệ hai người lập một giáo phái, nói, "Niết bàn Phật môn, đạo chúng sinh hướng thiện." Không cúi lại ách, vì Niết Bàn Cực Lạc chi địa, lấy đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo công đức kim liên trấn áp giáo phái khí vận, Niết Bàn Phật môn, lập. Đồng thời dẫn động Tây thổ trong Phật môn, rất nhiều giáo phái diễn hóa ra đạo thống khí vận, liền gặp vô biên khí vận lưu chuyển mà đến, rơi vào tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị bậc đại thần thông trên thân. Đã thấy tiếp dẫn bên ngoài thân một đạo rộng rãi kim quang tăng vọt, sau lưng hiện ra trượng 6 kim quang, toàn bộ đạo thể trong phút chốc dung nhập vào rộng rãi kim thân bên trong. Ầm ầm. Tu Di núi chỗ sâu lập tức liền gặp vô biên lôi vân ngưng kết. Cái này rộng rãi điểm lạ lập tức đưa tới chư Thánh nhìn trong trăm. Đa Nguyên Vũ Trụ hôm nay chỉ sợ là náo nhiệt nhất một ngày, không chỉ là Tam Thanh Đạo Quân chứng đạo Hỗn Nguyên, mà liên tiếp lại có vị tứ tư bậc đại thần thông xung kích Hỗn Nguyên. Nơi xa, nhìn thấy đỉnh đầu lôi vân dần dần sinh, tiếp dẫn lại chưa đạt đất chứng thành Hỗn Nguyên, chuẩn đề ánh mắt hơi trầm xuống sư huynh phải không chuẩn bị dùng đại thế nguyện v pháp. Chuẩn đề thần sắc lộ tới, tiếp dẫn có phải là hay không muốn cược một đánh cược. Đánh cược tự thân căn cơ thâm hậu, tại đệ nhị trọng Hỗn Độn Ma Thần ngăn đường phía trước, chứng thành Hỗn Nguyên. Nhưng làm như vậy thế nhưng là hung hiểm dị thường. Tiếp dẫn lấy trong động chứng đạo chi pháp tiến vào đa nguyên vũ trụ vô số tất cả lớn nhỏ trong thế giới. Tích lũy công đức nội tỉnh vô số, nhưng tích lũy nhân quả cũng nhiều. Bởi vì quả đại đạo mặc dù có thể chuyển hóa nhân quả, nhưng một khi gặp gỡ bởi vì quả đại đạo phạt vệ, cũng là mười phần hung hiểm. Lúc này nên dựa theo sư huynh đệ hai người thương lượng trình tự, phát hạ đại hội nguyện trực tiếp trải qua Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, để tránh bởi vì quả đại đạo phạt vệ. Đã thấy vô lượng công đức quán chú phía dưới, tiếp dẫn Hồng Mông công đức kim thân hiện lên. Tiếp dẫn lần này chứng đạo cùng khác Hỗn Nguyên Thánh nhân có chút không giống, mà là ngưng kết một tòa Hồng Mông Xá Lợi Kim Thân chứng thành Hồng Mông. Hỗn Nguyên Thánh nhân chứng đạo phương hướng có mấy loại, Nguyên Thần chứng đạo ngưng kết Hồng Mông Nguyên Thần, hoặc Lục Thân chứng đạo thành tựu Hỗn Nguyên Thánh thể hay là vị cách chứng đạo. Tiếp dẫn ngưng kết Phật môn Hỗn Nguyên Kim Thân trình độ nào đó tính là Hồng Ngông Nguyên Thần chứng đạo, nhưng nói là Hỗn Ngông Nguyên Thần lại có chút khác biệt, có thể nói là Hỗn Nguyên Sá Lợi Kim Thân. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn rõ ràng Thánh Phật quang ngưng kết, hiện ra ba đóa Thiên Diệp Kim Liên, Thiên Diệp Kim Liên bên trong ba viên rèn luyện không câu nội Hỗn Nguyên Sá Lợi hiện lên. Ở trong chứa thanh tịnh tịch diệt chi ý. Cái này ba viên Hỗn Nguyên Sá Lợi ẩn chứa đặc biệt đại đạo huyền diệu, trong chốc lát dung nhập vào rộng rãi Kim Thân pháp tướng bên trong, để nó dần dần có một tầng Hồng Ngông khí tượng sinh sôi, đang hướng về Hỗn Nguyên Kim Thân pháp tướng chuyển hóa. Nếu là chuyển hóa thành công, đạo này kim thân pháp tướng cần phải xưng là Hồng Mông Hỗn Nguyên Nhân Quả Sá Lợi. Chỉ thấy ba viên Hỗn Nguyên Sá Lợi dung nhập trong đó, cái này Hồng Mông Hỗn Nguyên Nhân Quả Sá Lợi phía trên tràn ngập đại đạo đường vân càng thêm sáng tỏ, hồng mông tử khí xâm nhiễm hơn vần nữa. Ầm ầm. Đỉnh đầu lúc này đã thấy ước vạn đạo lôi đình ầm vang bạo động, lôi quang chấn động hướng về Tu Gi đạo cung phương hướng oanh kích mà đến. Lôi quang tràn ngập, hoàn vũ biến sắc. Lôi đình chi phía dưới, ước vạn đạo mênh mông hủy diệt tiên âm cũng tại nháy mắt hiện lên. Đã thấy Tu Gi núi trung quanh liên tiếp ngưng kết thành hình từng đạo kiếm mang chém rách tiên địa, trực tiếp đem vô số hỗn nguyên lôi kiếp hóa thành hư vô. Một tòa hung lệ vô cùng kiếm trận ở tòa này tây cực chi địa nợ rộ ra. Vô số hủy diệt, quy cơ đạo văn lơ lửng, du động, qua bên ngoài vạn vật chôn bụi. Cái kia hung lệ, mêng mông tuyệt diệt kiếm khí mang theo xóa đi thiên địa sinh cơ vô tình sức mạnh, giống như mưa to gió lớn, đem vô biên lôi đỉnh sẽ rách. Thu di kiếm trận. Chư thánh đều thấy được như vậy điểm lạ, khuôn mặt biến sắc. Lần này cũng không phải bản bản, mà là chính bản. Lúc này tòa kiếm trận này bộc phát ra thần năng, thực sự là kinh thiên động địa. Sao La hầu sư minh, kiếm này độ tấn thăng tiên tiên chí bảo sao? Phương Tây đại địa biên giới, kim mẫu thân hình xuất hiện ở Sao La hầu bên cạnh. Nàng chân thân vượt qua vô tận hư không vô xuống, Sa La Hầu Thánh nhân nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, chưa từng trả lời, nhưng kim mâu trong lòng đã có đoán. Hai vị hôn nguyên thánh nhân lúc này đều cau mày, bọn hắn nhìn ra được bằng vào ba viên ba thi sá lợi, nếu muốn chứng đạo vẫn có chút miễn cưỡng. Mà cơ hội cũng ngay lúc đó, đã thấy tiếp dẫn sau lưng một đoàn rộng dài phạm âm Phật quang hiện lên, đã thấy giờ khắc này ở vô số tất cả lớn nhỏ trong thế giới, từng đạo hoặc là khổ tu, hoặc là đang tại chiến đấu, hoặc là giảng đạo, hoặc là thống ngự đại thiên, hoặc là phổ thông chí cực phàm nhân thân ảnh đều là đồng nhiên ngần đầu, bọn hắn hai con người chỗ sâu chạy xuôi nổng đọng một điểm nhân quả Phật quang. Sau một lát liền gặp từng đạo lớn nhỏ tiểu nhân xá lợi giống như huỳnh quang trường hà xuyên qua hư không, rơi vào tiếp dẫn Hỗn Nguyên Nhân Quả xá lợi bên trong. Hư không hơi hơi rung chệ, trong chốc lát, một tầng mênh mông Hỗn Nguyên khí tượng bắt đầu từ đại tu gi núi chỗ sâu nở rộ ra, vọt thẳng phá cái kia vô lượng luân sơn, lôi hải trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên. Tiếp dẫn nhưng là lấy cưỡng ép đạo hạnh, trực tiếp lấy Hỗn Nguyên Nhân Quả xá lợi kim thân trấn áp bởi vì quả đại đạo phạt vệ, chứng thành Hỗn Nguyên, thành tựu một quả Hỗn Nguyên đại giác xá lợi. Hỗn Nguyên khí tượng nở rộ ra, tại Hồng Hoang đại lục diễn hóa ra vô biên thiên địa đại đạo giao diện cảnh tượng. Từng đạo kim quang lấp đầy giữa thiên địa, Trong vòng một ngày, bốn cỗ hồn nguyên khí tượng tràn ngập hoàn vũ, ức vạn chư thần cũng không khỏi vì đó thất sắc. Tứ thánh đồng xuất, trời ban điểm lạnh, vô lượng tiên địa đại đạo hiển hóa, điểm hóa vô số sinh linh, cho dù là hổ hoàng trong thiên địa sông núi non sông, e rằng lượng đạo vận gọi cửa rựa, giống như bản nguyên, linh tú càng thượng tầng lầu. Đa nguyên vũ trụ vốn là dần dần khôi phục tiên thiên nguyên khí, lúc này chịu tứ thánh xuất thế ảnh hưởng, giống như toàn thịnh thời kỳ đến lần nữa. Vô lượng tiên thiên nguyên khí bị cưỡng ép khôi phục. Giữa thiên địa không thiếu thiên địa linh mạch cũng tại tường thủy tạo hóa bên trong, thu nạp thánh nhân đạo vận, thuế biến tấn thăng. Đa nguyên vũ trụ thiên mà bản nguyên chịu đến bốn vị đặc thù thiên đạo thánh người trả lại, vô số tiên tiên linh chỉ càng là bắt đầu không ngừng bành trướng, thậm chí là tạo thành nguyên khí triều tịch rộng rãi điểm lạ. Thanh đế không thể không đưa tới thanh đế cung trừ thần cùng nhau ứng phó, chuyển hóa bản nguyên. Toàn bộ hồng hoàng đều bởi vậy sôi trào lên. Đây là bực nào đại thế? 663 thứ 663 trường kim linh vẫn lạc hồng hoàng giữa thiên điệu trừ động thiên phúc điệu bên trong tiên tiên thần minh, tiên tiên sinh linh đều bận rộn. Rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần là phải vì hôn nguyên yến chuẩn bị. Mà đông đạo bình thường tiên tiên sinh linh, tiên tiên thần minh nhưng là tại hăng hái nghe ngóng. Tam Thanh Đạo Quân là lấy lập Đại Giáo Phương thức chứng thành Hỗn Nguyên, quan trọng nhất là nghe đồn Tam Thanh Đạo Quân cùng ngày đều có tuyên bố muốn quảng thu ghi chép môn nhân đệ tử, giáo hóa thiên địa. Chư thần đều rất tin tưởng, phàm là giáo hóa thiên địa Hỗn Nguyên thánh nhân, phần lớn cũng phải cần môn nhân đệ tử chèo chống môn hộ. Giáo hóa thiên địa cũng không phải chỉ có thể bằng vào há miệng nói một chút, mà chính là chư thần cơ hội. Cũng không ít thần minh chịu đến cái kia Đại Lục Phương Tây Phật quang phạm âm ảnh hưởng, chạy lại tu trì núi đi sáu. Chư Thánh đem tư thánh động tĩnh nhìn ở trong mắt. Rất nhiều Hỗn Nguyên thánh nhân không thiếu sinh ra một chút lòng cảnh giác, những thứ này bốn vị tân sinh đặc thủ thiên đạo thánh người đều đang đứng giáo phái. Hoặc đạo thống, đây là rõ ràng đằng sau cần càng nhiều khí vận hoàn lại thiên đạo nhân quả. Đa nguyên vũ trụ bánh gạ tổ chỉ có nhiều như vậy, lại thêm ra 4 vị hôn nguyên thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ xung kích đến các hôn nguyên thánh nhân. 6. Khó trách tổ thần bị hạ một mực cường điệu, mở rộng mới là đa nguyên vũ trụ tiến thủ chi đạo. Thiên hoàng cung bên trong, thiên hoàng thánh nhân lúc này cũng tại chú ý đến đa nguyên vũ trụ bên trong biến hóa. Hắn thân là thiên đạo đẳng cấp thánh nhân ngược lại là cũng không áp lực, nhưng có thể tưởng tượng các hôn nguyên thánh nhân là khẳng định có áp lực. Ngọc Kinh Sơn một mạch 4 vị hôn nguyên thánh nhân, bình thường hôn nguyên thánh nhân căn bản khó khăn nhất kỳ phong. Đúng lúc này, Nguyên Dương Thái Dương Tinh bên ngoài, một đỏ một lam hai vệt thần quang kinh thiên mà đến, trong chớp mắt xuất hiện ở Thiên Hoàng cung bên ngoài. Thoáng qua cất bước tiến vào trong cung, đi tới nơi này phủ tang phía dưới. Phu thần. Quá nhất thị, khi hòa cũng là một thân thượng phụ, nhưng đều là dáng vẻ lạ thường. Quá nhất thị quanh thân khí chất dương cương, bá đạo, khuôn mặt càng là cực tiêu thiên hoàng thánh nhân, phi phàm tu mỹ. Khi hòa ánh mắt thánh lánh, nhưng hai con ngươi chỗ sâu giống như ẩn chứa đồng nặng một đoàn liệt diễm, nàng xinh đẹp động là người, trên thân càng có nhất trọng mẫu nghi thiên hạ bức người quý khí. Chỉ là ở trên thiên hoàng thánh nhân trước mặt, hai vợ chồng cái cũng là dị thường tồn tính. Thiên Hoàng Thánh Nhân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Hi Hòa trên thân, nhìn lướt qua đạo. Đông lạnh tuyệt đại đạo quy tắc là thiên hướng về hủy diệt, sắp phạt một đạo tiên tiên đại đạo quy tắc, bất quá trước tiên muốn tu hành, nhất định muốn nói tâm trong suốt, nhưng đạo tâm trong suốt, trời sập cũng không sợ hãi cũng không phải là một đầm nước động, đạo tâm băng phong. Hi Hòa ngươi nếu muốn tu hành đạo này, phải tránh chớ có nỗi lòng đã hình thành thì không thay đổi, bằng không dễ dàng rơi vào đạo hóa chi kiếp bên trong. Hi Hòa nghe vậy thần sắc nghiêm một chút. "Là, hài nhi cảm ơn phụ thần đề điểm." Quá nhất thị thấy thế cười cười, lúc này đạo. "Phu thần" Hồng Quân Đạo Hữu vừa mới đã tự mình đem Nguyên Dương Khai Thiên Phủ đưa trở về. Quá Nhất Thị cười nhìn đạo, Hồng Quân Đạo Hữu thoạt nhìn là muốn cùng chúng ta kết minh. Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo, chuyện này chính ngươi làm chủ là được. Quá Nhất Thị gật gật đầu. Đối với cùng Hồng Quân lão tổ kết minh, hắn vẫn có chút hứng thú. Đại gia theo như nhu cầu, Hồng Quân lão tổ tử Thiên Hoàng cung nhất mạch trong tay thu được một bộ Phật Đại Thiên Thế Giới truyền đạo quyền hành. Ngọc Kinh Sơn một mạch lập đại giáo, muốn giáo hóa chúng sinh, tích lũy khí vận công đức, nhưng Hồng Hoàng Giữa Thiên Điểu đã sớm vi tiên tiên thần đạo đạo thống chiếm cứ, chư thần cùng nổi lên, đã sớm không có khác đại giáo nhúng tay chỗ trống trừ phi tại cái Khát Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong tay cất đoạn, nhưng vừa tới Nguyên Thần Tiên Đạo so sánh Tiên Tiên Thần Đạo cũng không bao lớn ưu thế. Thứ hai rất nhiều thần đạo thánh người đối với cái này chờ bảng môn tà đạo là có phê bình kiến đạo, chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch lập hạ võ đạo, Phật môn cũng vẻn vẹn chỉ là tại nhân tộc truyền đạo, hoặc ở chết tại phương tây, không cách nào cùng Tiên Tiên thần đạo tranh phong. La Lấy Ngọc Kinh Sơn muốn làm vinh dự đạo thống, trước mắt chọn lựa đầu tiên cũng chỉ có hải ngoại chi địa hoặc là 3000 đại thế giới bên trong. Hải ngoại chi địa là tổ long vợ chồng địa bàn, mà 3000 đại thế giới bây giờ chiếm giữ ưu thế chính là Thiên Hoàng cung nhất mạch cùng Chu Thiên tinh thần một mạch. Ngọc Kính Sơn chỉ có cùng Thiên Hoàng Cung nhất mạch thương lượng, mới có hy vọng tại 3000 đại thế giới mở ra cục diện, không phải vậy vẫn sẽ đối mặt với quét. Mà Thiên Hoàng Cung nhưng từ Ngọc Kính Sơn một mạch bên trong thu được một chút hỗn độn nguyên khí hải tiện lợi, hoặc là thái sơ chân giới một bộ phận tinh thần quyền hành. Chủ yếu là thái dương quyền hành, thái âm quyền hành, dưới trướng hắn 10 vị kim ô, 12 vị thái âm công chúa, cũng không phải mỗi một vị đều có thể thu được đại vũ trụ trước vị chính quyền hành. Phu thần, mỗ hậu tiến triển như thế nào? Quá nhất thị chú ý tới Thiên Hoàng Cung bên cạnh trong gian điện phụ cấm chế đã mở ra. Điều này đại biểu tử quang thánh mộ đã xuất quan. Thiên hoàng Thánh Nhân uống rượu một cái ly rõ ràng trà, hắn từ từ nhắm hai mắt hơi hơi phẩm bị, gặp Quá Nhất Thị cùng Hi Hòa đứng ở một bên, liền để cho hai thần ngồi xuống, thuận tiện lại lấy ra hai cái chén trà, hắn cười nói: "Các ngươi mâu hổ không chịu ngồi yên, nay lại đang tại biển sao phía trên xem xét những cái kia một lần nữa thai nghén thành hình tiên tiên tinh loại." Quá Nhất Thị lắc lắc đầu nói: "Mấu hổ lúc này hẳn là tính tu, tí vi tinh tùy thời có khả năng đột phá." Bên cạnh Hi Hòa chưa từng mở miệng, nhưng cũng là làm ra lắng nghe chi sắc, nàng vừa mới trở về thần đỉnh không lâu, chỉ biết là đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa biến hóa không nhỏ. Không lại chuyện Để cho nàng thêm gia đi vừa đi cũng tốt, có thể suy xét đạo tâm, nói không chừng gặp gỡ cái gì khác cơ duyên, có thể sớm chứng đạo. Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng không để ý Tử Quang Thánh Mẫu hồn nguyên căn cơ đã hòa hợp, thử vi đế quân đang lâm thiên đế vị cách lúc trả lại, nhờ Tử Quang Thánh Mẫu bổ toàn cuối cùng một khối nút điểm. Đến nỗi trợ tím vi tinh tấn thăng, bất quá là cho Tử Quang Thánh Mẫu chứng đạo tăng thêm một hai phần tỉ lệ thành công. Hai cha con thần rất lâu không có giao lưu, rước khoác nhường bên cạnh cung nga lấy một bộ phận món ngon, ba thần dựa bàn đọc, rõ ràng bầu không khí nhiệt liệt. 6 Đa Nguyên Vũ Trụ chỗ sâu, một ngày tứ thánh thần thoại lúc này cũng thêm một mức kích thích đa nguyên vũ trụ khác đạo hạnh căn cơ đã viên mãn bậc đại thần thông, liên tiếp có chuẩn thánh đại viên mãn tiên tiên thần thánh xung kích chứng đạo hư nguyên, chỉ là nên đón rất nhiều bậc đại thần thông nhưng lại liên tiếp thất bại, cái này cho rất nhiều lòng tin tràn đầy tiên tiên bản nguyên hứng cổ thần tạt một chậu nước lạnh. Nhất là tiên tiên đại thần Nam Cực lão tổ, phuội kim đạo quân kim linh lão tổ vẫn lạc ngưỡng chư thần cũng là lớn cảm giác rung động. Nam Cực lão tổ cùng kim linh lão tổ cũng là khai thiên tịch địa mới bắt đầu chính là tồn tại tiên tiên cổ thần. Càng Lã tại Hỏa Đức Tổ thần trước mặt nghe qua lại đạo, đạo hành cũng sẽ không so Càn Khôn, trúc long ba gồm thành chứng đạo trước đây càng có yếu nhược. Nhất là Kim Linh lão tổ càng là tham dự qua mấy lần trắng đế vị cách tranh đấu. Bây giờ Càng Lã vẫn là cùng chứng đạo Hỗn Nguyên cửa hải bên trên. 6. Kim Linh đạo hữu vẫn lạc, là ta Thái Sơ tiên nhất mạch tự hại. Côn Lôn Sơn bên trong, Kim Mâu đứng tại giao trì bên trong, nàng nhìn thấy Thái Sơ chân giới, cái kia lẫy trời lôi quang phía dưới thảm thiết một màn. Kim Linh lão tổ hắn nhân quả thiếu đi diệu pháp, chí bảo trấn áp, bị thúc ép lâm vào đạo hóa bên trong, thân hình đạo hóa cùng Thái Sơ tiên đạo bên trong. Hắn định toán chứng thành hậu thiên thánh nhân, vẫn vẫn bị thất bại. Kim Mậu Âm trầm là Kim Linh lão tổ đáng tiếc, cũng tại vì chính mình thất hận. Kim Linh lão tổ nếu là chứng đạo thành công, sẽ không trở thành nặng trở ngại, ngược lại sẽ là nàng tốt nhất giúp đỡ, có thể tương trợ nàng diễn hóa tiên tiên kim hành đại đạo quy tắc. Hai vị hôn nguyên thánh nhân cũng có thể bù đắp nhau, cái này so với một vị hôn nguyên thánh nhân đơn độc tìm đòi, rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Đúng lúc này, Kim Mậu giận mình, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Cung. Đường đường đường. Tỉnh thần chuông tiếng chuông xuyên thấu vô tận chiều không gian hư không, đã rơi vào Kim Mậu bên hai. Gia nàng dự liệu là Lần này gõ vang Thiên Đạo Cung tỉnh thần trung lại là Tổ Long Thánh Nhân. 664 thứ 664 chương Tổ Long lập Tam Thai Ngũ Kiếp Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều tiền tiên thiên bản nguyên đại thần, tiên tiên cổ thần cảm ứng được Thiên Đạo Cung bên trong triệu hoán, nhao nhao thả ra trong tay đại sự tiến vào Thiên Đạo Cung bên trong tham dự nghị hội. Thiên Hoàng Cung bên trong mỗi lần nghị hội đều ở đây Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong ảnh hưởng sâu xa. Đương nhiên, không thiếu tiên tiên đại thần tuần tuy là tiến đến xem náo nhiệt. 6. Tổ Long Cung nội, Tổ Long Thánh Nhân cùng Thủy Mâu Thánh Nhân ngồi đối diện, Thủy Mâu Thánh Nhân có chút bất đắc dĩ. Ngươi quyết định sao? Chuyện này một khi lấy ra Cố nhân là công đức vô lượng, nhưng phản phệ cũng là không nhỏ. Không chỉ là thần tộc khác tiên tiên chi thần, chính là ta trong Long tộc bộ chỉ sợ cũng sẽ có rung chuyện." Tổ Long Thánh Nhân gọn sóng lắc đầu nói, "Một chút phản phệ, ta không thèm để ý. Hơn nữa, ta tất nhiên thừa tập Thiên Kiếp chi chủ vị cách nên vị đứng ở này, không phụ hỏa đức tổ thần bệ hạ một phen mong đợi." Có chút dừng lại, hắn nâng lên ánh mắt lại nói, "Lại càng không cần phải nói, còn dính đến ta chi đạo đường, nhất là có thể hay không ở trên tiên đạo nhân quả bên trong thoát thân." Tổ Long Thánh Nhân đã có quyết đoán. Thủy Mâu Thánh Nhân gật đầu nói, "Đã như vậy, cái kia chúng ta liền cùng nhau đối mặt." Hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đứng nhau, trong chốc lát hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chân thân đồng thời xuất hiện ở Thiên Đạo cung dự tính bên trong. Xem như lần này Thiên Đạo cung nghị hội người đề xuất, Tổ Long Thánh nhân chính là ngồi ở dưới đại cao hàng thứ nhất nồng cốt vị trí. Hàng thứ nhất vẹn vẹn một mình hắn. Trên đại cao hàng thứ nhất là 6 vị Thiên Đạo đẳng cấp Thánh nhân, hoặc là Thiên Đạo Thánh người, đã Thiên Hoàng Thánh nhân, bản Cổ Thánh nhân, Điệu Hoàng Thánh nhân, Nhân Hoàng Thánh nhân, Saola Hầu Thánh nhân, Hồng Quân Thánh nhân. Dưới đại cao hàng thứ nhất nhưng là Tổ Long Thánh nhân. Dưới đại cao hàng thứ 2 nhưng là 16 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, có Nữ Oa Thánh nhân, Quá Nhất Thánh nhân, Biển Sao Thánh nhân, Phục hy thánh nhân, Càn Khôn thánh nhân, đến Long thánh nhân, Thủy Mẫu thánh nhân, Hỏa Mẫu thánh nhân, Mục Đức thánh nhân, Kim Mẫu thánh nhân, Minh Hà thánh nhân, Tu Hành thánh nhân, Chu Thiên thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân. Sau đó mới là Tiếm Vi thần đế cầm đầu thần đỉnh chư vị tiên tiên bản nguyên đại thần, cùng với rất nhiều đại vũ trụ, 3000 đại thế giới đạn sinh tiên thiên bản nguyên thần thánh. Giữa chư thần mỗi một cái chỗ ngồi đều cũng có ý kiến, cũng không phải là tùy tiện sắp xếp tọa. Thí dụ như Tiếm Vi thần đế sau lưng cầm đầu, nhưng là Thần Đỉnh Vũ Đế, Sích Đế Tất Vương, Bạch Đế Chu Đề, Thanh Đế Thanh Hoa, Hắc Đế Huyền Vũ. Đến nỗi hoàng đế tại Hắc Thiên thị chứng đạo sau đó, chư quý vị, chư thần tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều tiên tiên đại thần phát hiện, Thiên đạo cung bên trong ghế giống như có tăng lên không thiếu. Đây là lại có rất nhiều tiên tiên thần linh thành công chấp trưởng các đại vũ trụ tiên tiên bản nguyên, cho nên đặt chân tiên đạo cùng. Tổ Long thánh nhân lúc này đối mặt chư thánh, cũng sắp triệu tập chư thánh cử hành thiên đạo cung liệt biết mục đích nói đi ra. Chư vị đạo hữu, liệt vị chư thần, bản thánh lần này triệu tập chư vị đạo hữu đến đây, chính là vì cùng chư vị cùng hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên kiếp đại đạo quy tắc, bản thánh nhìn trời mà, lòng có cảm giác muốn lập tam thai ngũ kiếp, lấy cắt giảm đa nguyên vũ trụ trì kiếp sát. Bây giờ đa nguyên vũ trụ tu hành chi đạo đang thịnh, mà ở bản thánh chúng lại, người tu hành càng nhiều đối với đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên gánh vác càng nặng, nhất là một bộ phận người tu hành, thậm chí là tiên tiên thần mình không tu công đức, không tuân thủ thần luật, càng không đạt tông, tùy ý làm bậy cấp lấy đa nguyên vũ trụ thiên mà căn cơ, nguyên nhân bản thánh muốn thêm một bước hoàn thiện thiên kiếp đại đạo quy tắc, cắt rơi một bộ phận căn cơ nông cả giả, giải phóng đa. Nguyên vũ trụ càng nhiều tiên địa bản nguyên, trả lại hồng hoàng thiên địa 6. 6. Tại Tổ Long Thánh Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, hồng mông đạo cảnh chỗ sâu, lục trọng án kỳ tiền cũng có một phần thiên đạo phụ văn ngưng kết hình thành thái kiếp tiên thư. Tổ Long Thánh Nhân tại Gõa Vang Thiên Đạo Cung tỉnh thần chuông phía trước, liền đem phần này thai kiếp thiên thư hiện lên đến Lục Trọng án ký tiền. Hơn nữa phần này thai kiếp thiên thư cũng đã nhận được Lục Trọng chắc chắn. Nhìn lên trước mắt phần này thai kiếp thiên thư, Lục Trọng nghiên cứu kỹ một hai, lần lượt lại giơ lên bút sửa đổi một bộ phận điều khoản, phất tay hắn liền đem đạo này thai kiếp thiên thư hóa thành một đạo thai kiếp chi khí hướng về Thiên Đạo Cung phương hướng bay đi. Lục Trọng nhìn qua một màn này hơi hơi cười khẽ. Tổ Long Thánh Nhân mạch suy nghĩ là đáng giá khẳng định. Ý nghĩ của hắn cùng Phong Thần Đại Kiếp bên trong Hồng Quân lão tổ ứng đối đại kiếp phương thức không sai biệt lắm, căn cơ nông cạn giả hóa thành bụi, căn cơ nông cạn Phúc duyên thâm hậu giả hoặc là căn cơ thâm hậu phúc duyên nông cạn giả đang lâm thần đạo, căn cơ thâm hậu, phúc duyên thâm hậu hạng người đục thân thành thánh, thoát ly thai kiếp. Bất quá tổ long thánh nhân lập tam thai ngũ kiếp, căn bản nhưng là cắt rơi một bộ phận căn cơ bạc nửa giả. Là căn cơ bạc nửa, nên kịp thời chỉ tổn hại, mà không hẳn là cưỡng ép đạp vào con đường tu hành, chẳng những cùng con đường vô ích, còn có thể hao tổn đa nguyên vũ trụ bản nguyên tạo hóa. Đây là vì thiên địa bản nguyên tích lưu. Bản nguyên ý, nhưng số lượng nhiều, vẫn sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thiên địa bản nguyên tích lũy, ảnh hưởng thiên địa vận số. Tam thai ngũ kiếp xuất hiện, đây là yêu hóa bản nguyên phối trí. Tại tổ Long Thánh Nhân Tam Thai Ngũ Kiếp bên trong nguyên bản sinh cơ cực ít, Lục Trọng một lần nữa xóa bỏ một cái bộ phận từng cái từng cái kiểu, hắn vẫn đưa cho một chút hy vọng sống. Phú này hợp thiên diễn 50, kỳ dụng 49 thiên đạo quy tắc. 6. Thiên Hoàng Cung, tổ Long Thánh Nhân thoại âm rơi xuống, Thiên Đạo Cung bên trong lập tức không khí có chút kỳ quái. Chư thần nghe vậy đều là thần sắc biến đổi. Đã nguyên vũ trụ cái thiên kiếp này đã đầy đủ kinh khủng, tổ Long Thánh Nhân còn muốn thêm một bước diễn hóa thiên kiếp, tổ Long Thánh Nhân đây là muốn làm cái gì? Còn có một bộ phận tiên thiên cổ thần nhưng là khuôn mặt cổ quái. Bọn hắn chú ý tới Tổ Long Thánh Nhân nói chư thần không tuân quy củ, không có chút nào đạo tâm, nhưng này hoàn toàn là thần đỉnh thiên giới giáo hóa chi trách. Cái này cùng hắn Tổ Long Thánh Nhân lập thiên tiếp lại có quan hệ thế nào? Bất quá chư thần cũng không có mở miệng phản đối, bọn hắn chờ đợi Tổ Long Thánh Nhân nói tiếp. Lập tức Tổ Long Thánh Nhân liền đem tự thân đối với Thiên Kiếp Đại Đạo Quy Tắc một bộ phận lĩnh nội triển lộ đi ra, hắn tiện tay trảo một cái ở trên Thiên Đạo cung trung ương Thiên Đạo trên mô hình diễn hóa ra Tam Thai Ngũ Đế tới. Trong đó Tam Thai nếu là phong hóa lôi Tam Thai, Tam Thai phân biệt tại đặt chân chân thần cảnh thời điểm xuất hiện, trong đó có đủ nhất đại biểu tính chất chính là bí phòng, nghiệp hỏa tiên lôi ba loại đặc thù bản nguyên lực, lượng. thứ yếu nhưng là ngũ kiếp. Ngũ kiếp có thể nói là ngũ suy, theo thứ tự là nhục thân, pháp lực, thổ nguyên, nguyên thần, đạo tâm chi suy, xuyên qua chân thần cảnh, thiên thần cảnh, tôn cảnh, chí cảnh, đại la đạo quân ngũ đại cảnh giới. Trải qua đạo tâm chi suy mới có thể chứng thành vô thai vô kiếp đại la đạo quả. Rất nhiều tiên thiên cổ thần lúc này nhìn qua này thiên đạo mô hình chỗ sâu, đủ loại đủ kiểu chết kiểu này, mỗi cái khuôn mặt biến hóa. Nếu là tổ long thánh nhân thật sự thiết lập tam thai ngũ kiếp, đa nguyên vũ trụ chư thần cuối cùng có thể may mắn còn sống sót, chứng thành đại la thần tôn nhưng là không nhiều lắm. Chư thần cũng không có lập tức phản đối. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này là ở chàng Chư thần, thấp nhất cũng là đại la đạo quân, sớm đã là tiêu giao chủ thế. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chư Thánh ánh mắt hơi biến hóa, ít nhiều có chút giao lưu. Kỳ thực Chư Thánh cũng nhìn ra, tổ Long Thánh nhân đây thật ra là tới thông tri mọi người, cũng không phải thật muốn cùng Chư Thánh thương nghị, lúc này chỉ là khách khí một hai. Đây là nhân gia Long tộc tình thương cao cách làm. Ngươi muốn phản đối, kỳ thực cũng đối nhân gia không có ảnh hưởng. Dù sao Thiên Kiếp đại đạo nắm ở Thiên Kiếp Thánh nhân tổ Long trong tay. Bất quá bên trong thật là còn có không ít có thể vị chỗ, nếu có thể phát huy hảo, là có thể kiếm lấy một chút công đức, khí vận. 665 thứ 665 chương vô lượng công đức trừ thánh liệt mắt nhìn, liền biết tổ lòng thánh nhân ý nghĩ. Đây là muốn thúc đẩy đa nguyên vũ trụ chư thần đi tinh phẩm hóa con đường. Tương tự với thần đạo tu hành, có thể một cái giai đoạn nào ngưng tụ căn cơ cùng đủ loại khác biệt phân chia, một khi lập xuống tam thai ngũ kiếp, trong đó hạ đẳng ở đây chờ căn cơ giả sẽ trực tiếp chôn vùi tại thai kiếp bên trong. Một đức thánh nhân trầm ngâm chốc lát, lúc này lại đạo, pháp này xác thực có thể tương trợ đa nguyên vũ trụ tăng trưởng thiên địa bảo nguyên chẳng qua trước mắt phải chăng hơi quá sớm. Ánh mắt của hắn rơi vào tổ long thánh nhân trên thân. Tổ Long đạo huynh, giống chúng ta thanh tam đại vũ trụ, cùng với các bắt cực đại vũ trụ chư thần tân sinh, vừa mới thai nghén hóa hình, nếu là tùy tiện thi tam thai ngũ kiếp, chỉ sợ có thể thuận lợi trải qua dạ lắc đắc không có mấy, cái này đem bất lợi cho chư thần trưởng thành. Khất chư thánh cũng đem ánh mắt trông lại. Tổ Long thánh nhân mỉm cười nói, chư vị đạo hữu không cần lo lắng chuyện này, tam thai ngũ suy chỉ tại khảo nghiệm chư thần tự thân vấn đạo chi quyết tâm, căn cơ thâm hậu, phúc duyên thâm hậu, đạo tâm quả quyết hạng người luôn có hy vọng vượt qua tam thai ngũ kiếp. Lại thiên tiếp diện hóa căn bản ở chỗ ưu hóa đa nguyên vũ trụ phối trí, vì cái gì chính là tăng trưởng đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Huơn nữa thiên tiếp do thiên đạo chấp trưởng, sẽ tự động điều chỉnh kết số, cũng không phải là từ ta trực tiếp điều khiển. Tổ Long Thánh nhân giải thích nói, hắn nhìn ra chư thần một bộ phận ý nghĩ, lo lắng hắn tử trong âm thầm thực hiện ảnh hưởng, lấy quyền nhu tư. Đây thật ra là suy nghĩ nhiều, có Hỏa Đức Tổ thần nhìn chằm chằm, hắn là tuyệt đối không thể nào làm như thế. Lại càng không cần phải nói bây giờ còn có hợp đạo giả sinh ra. Hắn chi thiên tiếp đại đạo quy tắc nếu là có từ, cũng có thể bị hợp đạo giả áp chế. Một đức thánh nhân ánh mắt ba động, lúc này không lên tiếng nữa, chẳng qua là cho bên cạnh Chu Thiên thánh nhân hách thiên thị thảo luận đứng lên. Lúc này ở trong thiên cung một khối nhỏ ra sôi khu vực, ma giới mấy vị đại ma thần lúc này cũng tại tiếp cô, cầm đầu chính là Linh Nguyên ma tổ, Kế Đô ma tổ. Hai đại ma tổ cũng là hơi cau mày. Cái này tam thai ngũ kiếp đối với các tiên tiên thần thánh con tốt, nhưng đối với ma giới tiên tiên quần ma, nhưng là phiền phức lớn rồi. Ma đạo trừ ma dù cho là tu thành tiên tiên ma thần chi thân, đại bộ phận căn cơ chẳng ra sao cả, chỉ có số ít có thể cùng cường đại chư thần tranh phong. Quân ma rựợ vào là ma biện chiến thuật. Bây giờ Tổ Long Thánh Nhân nghĩ tại, nhưng phải bức bách trừ ma đi tinh phẩm hóa con đường, đây không phải chê cười sao sáu? Chỉ là hai vị ma tổ cũng không cách nào mở miệng, bọn hắn chưa từng chứng thành Hỗn Nguyên, căn bản không lợi gì ngứa quyền. Lập tức không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Sao La Hầu Thánh Nhân. Sao La Hầu ngồi ở đài cao trừ thánh bên trong, nhưng là cũng không có mở miệng dự định. Tam hai ngũ kiếp phía dưới, ma giới quân cảnh, hắn tự nhiên là có thể dự liệu đến. Nhưng hắn cũng không thèm để ý hỗn độn ma thần đạo thống toàn bộ ưu hóa phía sau bản tổ ma đạo, cũng dần dần có thể đi tinh phẩm hóa cao cấp con đường. Lúc này Tiên Hoàng Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói: Ta ngược lại là cảm thấy chân thần cảnh giới phía trước, Tam thai không thể tế xuất, bằng không dù cho là căn cơ thâm hậu, chỉ sợ cũng nan địch Tam thai lợi hại. Tổ Long Thánh nhân nghe vậy ánh mắt nhìn lại, lập tức chắp tay nào, còn xin Thiên Hoàng bệ hạ chỉ giáo. Chân thần cảnh giới phía trước đã có Thiên Lôi kiếp cùng Tâm Ma đại kiếp, có thể đem Tam thai chuyển vào thành thần sau đó hai cái tiểu cảnh bên trong, hoặc là thành thần trước đây tiểu cảnh bên trong, không thể ăn tươi nuốt sống trừ kiếp tế xuất. Hồng Quân lão tổ hơi hơi do dự, nhân tiện nói, Tổ Long đạo hữu, không bằng đem phong hỏa hai thai nhập vào chân thần cảnh phía trước hai đại trong cảnh giới hóa thần, phản hư hai cảnh, cuối cùng một kiếp vì lôi thai. Đồng thời biên độ nhỏ cắt giảm một bộ phận uy năng, để tránh thiên uy quá nặng, tổn hại cùng ánh tài. Hắn hơi hơi rút dầu. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Thánh Nhân ánh mắt khẽ động, hắn chú ý tới đỉnh đầu có một đạo thái kiếp bản nguyên hóa thành dòng lũ rơi vào hắn thai kiếp đại đạo bản nguyên bên trong, ánh mắt âm thầm khẽ động. Hồng Quân lão tổ ngược lại là cùng Hòa Đức tổ thần nghĩ đến cùng nhau đi, lập tức cũng có ý bán Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng Hồng Quân lão tổ một bộ mặt, nhân tiện nói: "Thiên Hoàng bị hạ." Hồng Quân đạo huynh nói cực phải, vậy cứ dựa theo Hồng Quân đạo huynh lời nói, đem Tam Thai lợi hại sớm, đồng thời cắt giảm bộ phận thần năng, vì chư thần lưu lại một đường sinh cơ. Tổ Long Thánh Nhân biết nghe lời căn dãn, Cái này khiến Hồng Quân lão tổ, tu hành thánh nhân ánh mắt cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Thánh nhân miệng vàng lời ngọc, đây chính là thực sự công đức cùng khí số. Cái này trình độ nào đó cũng là giống như cùng chủ động tham dự đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn biến. Hơn nữa thắng ở công đức, khí vận liên tục không ngừng. Bất quá bởi vậy cũng có thể mỗi ngày kiếp thánh nhân quản lý việc cần làm chính là mị xoa á ở trên thiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân thánh nhân ý kiến bị tiếp thu phía sau, chư thần cũng nhao nhao chuẩn thuận, lấy ra tự thân thái độ Ở một bên, Thương Hiệt xem như Thiên Đạo cung bên trong chư Thánh Khâm điểm thư ký riêng ở bên cạnh đem chư thần thần thuật nhao nhao ghi chép lại, vô luận là bị tiếp thu hay là chưa từng bị tiếp thu môn luật, cuối cùng chỉnh lý cho Tổ Long Thánh Nhân, cùng với trên đại cao chư vị hôn nguyên thánh nhân. Tổ Long Thánh Nhân cuối cùng lại tiếp nhận mấy cái đối với Tam Thai ngũ kiếp tiến hành điều khiển tinh vi, cuối cùng chư thần nhất trí sắp nhận. Ầm ầm. Tại Thiên Tiếp Đại Đạo Quy Tắc trọng lập phía dưới sau đó, liền gặp Lôi Vân Thiên Quang tràn ngập đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, ẩn ẩn uy hiếp chư thần. Tổ Long Thánh Nhân cuối cùng vẫn quyết định đem Tam Thai Ngũ Kiếp chính thức xuất thế trì hoãn đến một cái nguyên hội sau đó, từng bước thực hành, cho chư thần một chút hy vọng sống. 6. Mà chư thần sau khi quay về, cũng sắp tin tức truyền khắp mỗi cái đại vũ trụ, đại thiên thế giới bên trong. Tương ứng một bộ phản ứng đối Tam Thai Ngũ Kiếp Diệu Pháp cũng bị chư thần đưa vào danh sách quan trọng. Thái Sơ Thiên Trư Thánh sau đó trở về Hồng Mông đạo cảnh tương nghị. Chư thánh đều cảm giác Tổ Long Thánh Nhân cử động lần này có thể nói là công đức vô lượng, một khi Tam Thai Ngũ Kiếp sắp lập, Tổ Long Thánh Nhân thế nhưng là rất nhanh có thể thoát ly thiên đạo nhân quả áp chế, đồng thời rút lui trưởng không thiên kiếp thánh nhân vị cách. Tẩm hai bên trong đã hỏa hoạn, cũng sẽ có ta thái sơ thiên nhất mạch một phần phí vận. Saola Hầu lúc này khuôn mặt ở giữa có chút ý cười. Nguyên Hoàng Thánh Nhân mắt đẹp rơi vào Minh Hà Thánh Nhân trên thân. Minh Hà chấp trưởng nghiệp hỏa đại đạo quy tắc, cái tiên nghiệp hỏa thai đương lúc đó từ Minh Hà tham dự chế định, chấp trưởng. Chư thánh cũng là khẽ gật đầu, kỳ thực Nguyên Hoàng Thánh Nhân chấp trưởng tiên tiên hành hỏa đại đạo quy tắc, nếu là tham dự nghiệp hỏa đại đạo quy tắc hoàn thiện, chế định cũng là chưa chắc không thể. Bất quá bực này công đức, khí vận Nguyên Hoàng Thánh Nhân cũng là khinh thường với cùng Hầu bối tranh đoạt. Chư Thánh hơi thương nghị, tại xác định Thái Sơ Thiên nhất mạch kế tiếp mấy cái nguyên hội điều lệ phía sau chính là lần lựa tán đi. Kỳ thực cái tiếp theo nguyên hội, Thái Sơ Thiên chư Thánh chủ yếu chú ý vẫn là Tịnh Linh. Tịnh Linh chấp trưởng U Minh Địa phủ quyền hành mười mấy nguyên hội phía sau, hôn nguyên căn cơ dần dần viên mãn, đã đến chứng đạo biên giới. Mà xem như U Minh Địa phủ chủ thể, Tịnh Linh tại Thái Sơ Thiên nhất mạch vị trí bên trong cực kỳ trọng yếu. Dù sao dính đến U Minh Địa phủ bực này trọng yếu chi địa, Thái Sơ Thiên nhất mạch cũng cần tại U Minh Địa phủ có tự thân lực ảnh hưởng. Vô luận là loại nào nhân tố, đều cần bảo đảm Tịnh Linh chứng đạo thành công. Minh Hà thánh nhân rời đi thái sơ thiên cảnh phía sau, chính là thẳng vào U Minh địa phủ bên trong, tiến vào cứu Dỗy Thiên Tôn điện. Lúc này cứu Dỗy Thiên Tôn điện chung quanh khí vụ trong suốt, chính là các loại xâm la quỷ khí này cũng là toàn bộ hóa thành tường thủy mây vân. Xa xa có thể thấy được nhất trọng Minh Ngông công đức kim quang thẳng vào hư không. 666 thứ 666 chương Minh Hà hạ độc thủ tịnh linh cô cô tọa trấn U Minh địa phủ mấy cái đạo kỳ, cứu độ sinh linh vô lượng, thực sự là công đức vô lượng. Xa xa nhìn qua cứu Dỗy Thiên Tôn trên tòa phủ đệ chống công đức kim vàng, Minh Hà ngừng chân quan sát một hồi, thần sắc cũng có chút cảm thán. Mấy cái đạo kỳ từ đầu đến cuối như một ngày tọa trấn tại U Minh địa phủ, ngày đêm độ hóa u hồn, chính là tiên tiên thần thánh bên trong cũng không có mấy cái có thể làm được. Như thế trí tuệ, nghị lực, có như thế căn cơ, cũng liền có thể lý giải. Chỉ là nếu muốn chứng đạo, e rằng còn muốn gặp phải đại đạo chi tranh. Minh Hà cất bước hướng về Cứu Dối Thiên Tôn điện mà đến, trong lòng nhưng có chút suy nghĩ chi sắc, hắn liếc mắt nhìn địa hoàng cung phương hướng. Nha Minh Tịnh Linh cô cô sắp chứng đạo, mà bên kia phía sau thổ tổ tổ Vu Chỉ Sợ cũng sắp. Minh Hà tiến vào Cứu Dối Thiên Tôn lúc, lúc này chủ trì Cứu Dối Thiên Tôn thần chức chính là Hồng Vân lão tổ, thấy thế vội vàng xuất phụ nên đón. Đại sư Minh, sư tôn trước đây không lâu bế quan, bất quá sư tôn lưu lại lời nói, nếu là đại sư Minh đến, thì đại sư Minh giúp một cái chuyện nhỏ. A. Minh Hà ánh mắt sáng lên. Gấp cái gì? Sư tôn nói nàng đoạn thời gian trước tại Âm Minh trưởng hà bên trong phát hiện một quộc linh bảo thai nén thành hình, chỉ là chỗ kia chỗ 10 phần quỷ dị, hung hiểm, lại thêm sư tôn đạo hạnh hòa hợp, không muốn lại kết nhân quả xấu. Minh Hà trực tiếp khoát khoát tay. Nói thẳng, chỗ kia ở nơi nào? Minh Hà thân sắc cười ha ha một tiếng, hắn nhưng cũng không thèm để ý những thứ này. Hồng Vân lão tổ lập tức liền đem địa chỉ nói ra. Minh Hà nghe vậy ánh mắt khẽ động. Nguyên lai là tại Âm Minh lão tổ địa bản, khó trách Tịnh Linh cô cô cố kỵ nhiều như thế. Minh Hà đáy mắt thoáng qua một tia lãnh mang. Ta trong khoảng thời gian này đang muốn thu thập tên kia. Âm Minh lão tổ chính là Âm Minh trưởng Hà bên trong thai nghén ra tiên thiên thần thánh, hắn sớm đầu phục U Minh Thánh mẫu. Hắn chấp trưởng Âm Minh trưởng Hà quyền hành từ trước đến nay Minh Hà lập hoàng tuyển trư thần tranh đoạt Âm Minh trưởng Hà quyền hành. Âm Minh lão tổ tồn tại đã trở ngại vô biên hết hải cùng U Minh địa phủ Âm Minh lực lượng trao đổi. U Minh địa phủ hạch tâm chính là thủy hành đại tuần hoàn bên trong mấy tầng tiên thiên chân thủy, bao quát U Minh chân thủy, Bích Lạc chân thủy, Hoàng Tuyển chân thủy. Mà Bích Lạc Chân Thủy chiếm giữ thượng tầng, hắn mang đến đa nguyên vũ trụ thủy nguyên tuần hoàn bên trong thiên địa tiêu cực sức mạnh dung nhập U Minh Địa Phủ, thuần hóa U Minh chi khí, Âm Minh chi khí, Bích Lạc Chân Thủy rơi vào U Minh Địa Phủ phía sau sẽ chuyển hóa làm U Minh Chân Thủy, Âm Minh Chân Thủy, Hoàng Tiên Chân Thủy, nhiều loại tiên tiên chân thủy cuối cùng lại mang theo một bộ phận U Minh Địa Phủ không cách nào tiêu nạp tính lực, hàn khí, thậm chí là tử vong chi khí tiến vào vô biên huyết hải, trở thành thai nghén huyết hải chân thủy trái thuốc. Mà Âm Minh Chân Thủy tồn tại lại chặn cuối cùng này một tầng cửa ải. Vì thế Minh Hà đối với Âm Minh lão tổ đã sớm 10 phần khó chịu. Lần này trở dịp hậu thổ sắp chứng đạo, chuẩn bị đem âm minh lão tổ cho một nâng cầm xuống, quét sạch chướng ngại. 6. Trung Châu Địa Hoàng cung bên trong Địa Hoàng Thánh Nhân từ Thiên Hoàng cung bên trong trở về lúc, chính là đi tới Trung Châu Địa Hoàng cung. Tòa này cổ xưa thần cung sừng sững ở Trung Châu nội địa, xung quanh có khác một tòa rộng rãi mênh mông Địa Hoàng thành. Tòa này Địa Hoàng thành năm tháng cổ xưa, vẫn là trước kia hậu thổ mặc cho Địa Hoàng cung cung chủ lúc thiết lập. Địa Hoàng Thánh Nhân đứng tại bên ngoài cửa cung, nhìn qua dưới chân núi Địa Hoàng thành, thần sắc có chút vi diệu. Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Thái Sơ Thiên Trư Thánh Nghị đến cùng nhau đi, hắn cũng biết phía sau tổ tổ Vu đã đến chứng đạo biên giới. Thái Sơ Thiên Trư thần lo lắng U Minh Địa phủ một mạch đối với Tịnh Linh chứng đạo thái độ. Địa Hoàng Thánh Nhân cũng tương tự lo lắng Thái Sơ Thiên nhất mạch đối với phía sau tổ tổ Vu chứng đạo thái độ. Bất quá cái này một tia lo nghĩ rất nhanh đã biến thành buồn vô cớ, hậu thổ chứng đạo tự có bản cổ tổ thần che chở, bây giờ đã không tới phiên hắn tới lo nghĩ. Hắn bây giờ càng nhiều hẳn là đem lực chú ý đặt ở U Minh Địa phủ quyền hành quá độ bên trên. Một khi Tịnh Linh Thiên Tôn chứng đạo, không có khả năng một mực cầm giữ U Minh Chúa tể vị cách không thả. Địa Hoàng cùng cũng sẽ không cho phép. Cái này không chẳng khác nào đem U Minh Địa phủ quyền hành chắp tay đưa tiến. U Minh Địa phủ chính là địa hoàng cung nhất mạch cơ bản bản bản. Chỉ là trấn nguyên tử tìm hiểu chính là mộ thổ đại đạo quy tắc, cũng không lớn phù hợp chấp trưởng U Minh Địa phủ. Địa hoàng thánh nhân trong lòng suy nghĩ lấy nhân truyện, hắn trong khoảng thời gian này cũng thu ghi âm mấy cái ký danh đệ tử, không thiếu căn cơ chắc tuyệt hạng người, có thể kham dụng một chút. 6. Ban cổ đại trong vũ trụ rộng rãi đại vũ trụ dần dần đem hỗn độn nguyên khí ly rõ ràng sạch sẽ, giữa thiên địa hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mảnh này tân sinh giữa thiên địa, vu tộc 12 tổ vu bộ lạc đang nhanh chóng khuyết trường, giữa thiên địa nhiều hơn rất nhiều nhỏ yếu vu tộc chủng quần. Chưa cái đó ra cũng dự ứng ra rất nhiều tiên tiên thần linh, tiên tiên thần minh. Bản cổ đại vũ trụ chứa thần số thế, cho bản cổ đại vũ trụ mang đến không thiếu sinh cơ. 12 tổ vu lúc này toàn bộ hội tụ tại bản cổ tổ vu trong điện. 12 tổ vu cũng đang thảo luận quá nhỏ đạo quân mang về tin tức. Lần này 12 tổ vu không thể tham dự tiên đạo cung bên trong tham dự hội nghị, bởi vì thần đỉnh thiên giới kháng nghị, 12 tổ vu không thể quay về tiên đạo cung. Thiên đạo cung có quy định, ở trên tiên đạo cung nhiều hơn phân nửa tiên tiên bản nguyên thần linh gặp bộ tình huống, thiên hoàng cung có thể cự tuyệt không thể thần đỉnh chính thống thừa nhận bản nguyên thần linh tiến vào tiên đạo cung. 12 tổ vu lúc này đều cau mày, bọn hắn nghiên cứu qua Tam Thai Ngũ Kiếp quy tắc, cái này Tam Thai Ngũ Kiếp đối với vu tộc mà nói không thể nghi ngờ cũng là không thể nào hữu hảo. Trong đó Tam Thai cùng Ngũ Kiếp bên trong pháp lực, nhục thân, thoa nguyên thủy cũng thôi đi, nhưng nguyên thần chi suy, đạo tâm chi suy nhưng là sẽ có đại phiền toái. Vu tộc một mạch rất nhiều diệu pháp cũng là lấy nhục thân làm chủ. Cho dù là một lần nữa tắm rửa bản cổ tạo hóa, có nguyên thần, nhưng vương này thiếu khuyết truyền thừa. Xem ra chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thiện ta vu tộc nguyên thần truyền thừa, để tránh dưới trướng binh sĩ ăn thiệt thòi. Xem như Vu tộc tối hôn, chúc cửu âm thần sắc rất nhanh quyết định cách đối phó. Cộng công mặt âm trầm nói, lấy tay nhìn chút dán chính là không có hảo ý, thật tốt Hồng Hoang thiên địa, chế định đồ bỏ tam thai ngũ kiếp làm cái gì? Ở không đi gây sự. Hậu thổ Vu tộc lắc đầu, huynh trưởng, chuyện này đã chứ thánh cùng sắp nhận, tất nhiên là có đạo lý. Cầm đầu Đế Giang tổ Vu gặp Cộng công tổ Vu còn muốn phản nạn, lập tức quát tay một cái nói, tất nhiên tiên kiếp diện hóa đã thành định cục, chúng ta lại oán giận đã là vô dụng. Đế Giang tổ Vu đem ánh mắt rơi vào Hậu thổ trên thân. Hậu thổ, tổ thần có từng triệu kiến qua ngươi? Hậu thổ khẽ gật đầu. Đón rất nhiều tổ vu trong sự kích động mang theo trận trọng ánh mắt cười nói, "Chư vị huynh trưởng không ngại chi đâu, ta chi bản cổ mình tổ đạo thân đã viên mãn, luân chuyển thần đạo cũng đã đại thành, chứng đạo sự tình ta có chút khả năng." 12 tổ vu nghe vậy, đều là trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn chi ý tới. Vô biên tuyết nguyệt, vô lượng thời gian, vu tộc cuối cùng cũng sắp sinh ra một vị thuộc về tự thân hồn nguyên thánh nhân. Có hồn nguyên thánh nhân tọa trấn, vu tộc mới có thể chân chính tại chư thần bên trong ngẩng đầu lên. Đế Giang tổ vu lúc này hơi hơi do dự, lại nói, "Chỉ là U Minh địa phủ bên kia 6 Phía sau tổ tổ Vu nghe vậy trên Ngọc Dung nụ cười hơi hơi thú liễm, lắc lắc đầu nói: "Sư phụ tính tình ta là biết, lão nhân gia ông ta thì sẽ không ngăn cản ta chứng đạo." Phía sau tổ tổ Vu trên Ngọc Dung có chút phiền muộn, phút chốc cái này một tia tạp niệm chính là bị nàng chỗ chém tới. Chỉ là không lâu sau đó, phía sau tổ tổ Vu nhưng là nhận được tin tức, Bỉnh Tâm Cung Âm Minh lão tổ tại trong đạo trưởng mất tích sáu. 667 thứ 667 chương sạch linh nhân duyên phía sau tổ tổ Vu trong điện phía sau tổ tổ Vu khoanh chân ngồi ở đạo đài phía trên, sau lưng vô lượng luân chuyển thần quang lưu chuyển, một tầng nguyên thủy, mêng ngông Xâu thẳm khí tượng từ cái kia từng đạo luân chuyển bảo luân quang huy bên trong nở rộ mà ra, giống như thiên địa đại luân hội bung xuống, dung nhập vào nàng nói thể bên trên. Nàng lúc này ánh mắt mở ra nhìn qua đến đây bẩm báo một tôn chúc thần. Âm Minh làm sao lại mất tích? Phía sau tổ tổ Vu Ngọc rung giận tái đi. Âm Minh lão tổ chính là chuẩn thánh trung kỳ danh giới tiên tiên thần thánh, lại tại nơi ở của mình bên trong, làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Tôn này quỷ thần cảm nhận được cái kia rộng rãi thần uy, tối đầu nói, "Nương nương, ta là quan sát được Âm Minh trưởng hạ bỗng nhiên bị vô biên hoàng truyền bao trùm." Sau đó liên hệ âm minh tiền bối, lại phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ với. Sau đó mới đi đi tới Âm Minh đạo cung xem lúc đã thấy cái kia Âm Minh đạo cung đã bị trở thành một vùng phế tích. Nương nương sẽ không phải là thánh nhân ra tay rồi. Phía sau thổ tổ tổ Vu chưa từng mở miệng. Chuyện này là ai động thủ, phía sau thổ tổ tổ Vu trong lòng hiểu rõ, nàng ra hiệu tôn này quỷ thần xuống. Nàng chậm rãi đứng dậy đi xuống bậc thang, lại gắt gao cau mày. Nàng không cho rằng chuyện này chính là thánh nhân tự mình ra tay, Thiên đạo cung bên trong sớm đã thành lệ, thánh nhân trừ phi gặp gỡ tình huống đặc biệt, không phải vậy không thể đối với thánh nhân trở xuống bậc đại thần thông tùy ý ra tay. Trừ phi có bậc đại thần thông bất kính thánh nhân, nhưng thánh nhân không thân tự động thủ, nhưng hoàn toàn có thể động thủ thủ đoạn khác. Phía sau tổ tổ Vu thần sắc hơi có ngượng ngụ. Nàng biết, chuyện này 89 phần 10 chính là Minh Hà thánh nhân làm. Âm Minh lão tổ đã rơi vào Minh Hà thánh nhân trong tay, nhưng là không tốt với người. Nàng nhìn về phía bản cổ điện phương hướng, chuyện này nàng cũng không tiện tỉnh bản cổ đại thần đứng ra bàn bạc. Chỉ có thể chờ đợi tự thân chứng thành Hỗn Nguyên sau đó, lại đi cùng Minh Hà thánh nhân cư lượng, xem có thể hay không đổi về Âm Minh lão tổ. Phía sau tổ tổ Vu vẫn cảm giác được đơn cô thế cô. Thiếu đi địa hoàng cung giúp đỡ. Rất nhiều chuyện làm chung quy là bó tay bó chân. Nếu là nàng vẫn là cái kia điệu hoàng cung chuyên nhân, nhưng chuyện này ngược lại tốt hơn xử lý, chỉ cần điệu hoàng thánh nhân nói một tiếng, Minh Hà thánh nhân bao nhiêu cũng phải cho một chút tình cảm. 6. Hưng Hăng, Đông Nam Bộ Châu, một tòa cỡ nhỏ động tiên phúc địa bên trong. Minh Hà đang cùng Chuẩn Đệ thưởng trà uống trà, Minh Hà cười nói, "Sư đệ, chuyến này ngược lại là cực khổ ngươi ra tay một lần." Chuẩn Đệ tiện tay thả ra trong tay miếng cây, hắn tiện tay bưng lên trên bàn bắt trà, cười nói, "Đại sư minh thế, nhưng là hiếm thấy lấy ra thứ tốt như vậy, sư đệ tự nhiên tận lực." Hắn hơi hơi phẩm mấy ngụm, Phu chốc chỉ vào bên cạnh bánh trưng một dạng một thân ảnh. Đại sư huynh, sự tình ta đã giúp sư huynh làm thành, kế tiếp đại sư huynh nghĩ đến còn có chuyện quan trọng phải xử lý, sư đệ sẽ không làm làm phiền. Minh Hà gật đầu, hắn giơ tay ở giữa đem một cái nho nhỏ chén ngọc lấy ra, bên trong có một ít bình lá trà, hắn đem đưa cho Chuẩn Đề. Sư đệ đã ưa thích thứ này, vừa vặn tay ta bên trong còn có một số cát dư, rước phát phân ngươi một nửa, lấy về vừa vặn nếm món ngon. Chuẩn Đề hơi sững sờ, chợt mừng lớn nói, như thế vậy thì cảm ơn đại sư huynh. Chuẩn Đề thân sắc ở giữa có chút nụ cười. Cái này là Tràng Ngộ Đạo tại Thái Sơ Thiên nhất mạch có thể nói là ngoại tại mạnh. Thứ này so với cái kia như ban đảo, hỏa táo, đao mương họ, nô đồng thực các loại tiên tiên linh quả còn muốn được hoan nghênh hơn. Rất nhiều bậc đại thần thông không chỉ là ưa thích nó ẩn chứa chân quý ngộ đạo cơ duyên, cũng có chút ưa thích miệng của nó cảm giác. Bao quát không thiếu hôn nguyên thánh nhân. Chờ đưa Tiễn Chuẩn Đệ phía sau, Minh Hà mới đưa ánh mắt rơi vào Âm Minh lão tổ trên thân. Âm Minh lão tổ đang trợn mắt nhìn, hắn đã sớm thấy được Minh Hà, Chuẩn Đệ sư huynh đệ hai người. Hắn lúc này một mặt nổi nóng chi sắc, hắn mới đang tại trong đạo tràng cho chư đệ tử giảng bài. Kết quả chuẩn đề không nói võ đức, trực tiếp ra tay đánh lén, không chỉ có hắn tự thân bị bắt, liên lụy cung nội một đám môn đồ cũng là một cái chưa từng chạy thoát. Lúc trước hắn nhưng khi nhìn được rõ ràng, chuẩn đề dùng Phật hiệu mê hoặc cái kia nhóm đệ tử, vượt qua phương Tây. Xem như thánh nhân môn hạ, đây cũng quá hèn hạ. Lúc này Minh Hà cười híp mắt nói, "Âm Minh, ta đã sớm nói thiên điên cuồng có mưa, người điên cuồng có họa, ngươi xem ngươi đây không phải gặp gỡ tai họa rồi, bị người chói đến ở đây, nếu không phải gặp gỡ ta, ngươi chỉ sợ cũng không có tính mạng." Minh Hà đồng thời vẫy tay một cái đi Âm Minh lão tổ miệng cấm. Âm Minh lão tổ mắng to, "Minh Hà!" Chuyện này rõ ràng là ngươi làm, ngươi lấy thánh nhân chi thân tính toán ta một kẻ chuẩn thánh, rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, đường đường thánh nhân thật không biết xấu hổ ra. Lấy lớn hiếp nhỏ. Minh Hà cười ha hả, ánh mắt của hắn nhìn qua Âm Minh lão tổ tựa như là nhìn giống như kẻ ngu. Âm Minh lão tổ, ngươi sợ là đã quên, ngươi thời gian xuất thế còn tại bản tọa phía trước. Gặp Âm Minh lão tổ còn muốn la hét ầm ĩ, Minh Hà khoát khoát tay nói, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta cứu được ngươi, ngươi lấy cái gì tạ ta? Có chút dừng lại, Minh Hà nhìn qua Âm Minh lão tổ, dạng này, ta tới giúp ngươi tuyển, hay dùng cái kia Âm Minh trưởng hạ như thế nào? Minh Hà nói cũng không để ý Âm Minh lão tổ có nguyện ý hay không, phất tay vừa Âm Minh lão tổ chân thân phong cầm đứng lên, tiện tay từ Hán Huy tâm chỗ sâu rút ra một đầu âm khí trường hà hình thành một cái đại đạo thần văn. Đường lớn kia thần văn đã âm minh tiên tiên tổ khí bản nguyên biến thành. Minh Hà ánh mắt sáng lên. Đối với Âm Minh Trường Hà, hắn đã sớm cảm thấy hứng thú. Cái kia Âm Minh Trường Hà chính là huyết hải kết nối U Minh địa phủ một cái trọng yếu con đường, chỉ tiếc cái này con đường đại bộ phận nắm ở địa hoàng cung trong tay, mua số nhỏ nhưng là rơi vào Âm Minh lão tổ trong tay. Âm Minh lão tổ chính là phía sau tổ tổ Vũ Chúc Thần, phía trước bởi vì phía sau tổ tổ Vũ tồn tại. Không tốt ra tay, chỉ có thể tận lực cùng Âm Minh lão tổ đàm phán, giao dịch bị cái thằng này làm thịt thật nhiều lần, hỏng không thiếu cơ duyên. Vì thế hắn còn không phải không tự động mở Hoàng Quyền. Nhưng Hoàng Quyền làm sao so được với Âm Minh Trường Hạ? Cả hai giống như là dòng suối nhỏ cùng một đầu ngang dọc thiên địa chủ đường song khác nhau. Bây giờ thừa dịp phía sau thủ tổ Vũ cùng địa hoàng cung ly tâm, hắn cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Âm Minh lão tổ trực tiếp cầm xuống. Vây tay một cái Minh Hà trực tiếp bóc ra Âm Minh lão tổ tiên tiên lại đạo bản nguyên dung nhập vào tự thân huyết hải quyền hành bên trong. Minh Hà cảm thấy tự thân khổng lô thánh nhân thần niệm trong nháy mắt cùng một đầu bên mông Âm Minh trưởng Hà lấy được liên hệ. Đầu kia Âm Minh trưởng Hà dị thường rộng rãi, cùng thủy hành tuần hoàn bên trong Bích Lạc chân thủy trực tiếp đối tiếp. Vô Biên huyết hải tại thu được đầu này Âm Minh trưởng Hà phía sau cuối cùng có một đầu nối liền trời đất cỡ lớn cửa ra vào. Có đầu này Âm Minh trưởng Hà quyện hành, Huyết Hải quyết chương quỷ chủ động cuối cùng hoàn toàn bị hắn nắm giữ trong tay. Huyết Hà cũng phát ly địa hoàng cung nhất mạch kiểm chế. Minh Hà mở ra hai mắt, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Cầm xuống Âm Minh trưởng Hà đối với nhà mình vị kia tịnh linh cô cô chứng đạo, vừa vặn cũng có trợ giúp, có thể nói là một thạch điểm điệu. 6. Một cái nguyên hội thời gian lặng yên liền qua, Thiên Kiếp Đại Đạo Quy tắc thay đổi tại trong lúc vô hình hoàn thành thay thế. Một ngày nải vô lượng công đức kim quang từ tròm sao thương long bầu trời rơi vào Đông Hải chi tần. Chư thánh đều có chỗ phán giác, biết đây là tổ long thánh nhân công đức viên mãn. Mà ở Thiên Kiếp Đại Đạo Quy tắc một lần nữa hoàn thiện không lâu sau đó, đa nguyên vũ trụ chỗ sâu có nhất trọng đọng nặc thiên địa điểm lạ sinh ra. U minh địa phủ chỗ sâu, có nhất trọng mênh ngông tịnh thế chi quang nở rộ mà ra, tầng này tia sáng thẳng vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, lập tức dẫn động đa nguyên vũ trụ thiên đạo lôi kiếp giáng sinh. Thái sơ thiên chư thánh thân ảnh trước tiên xuất hiện ở U Minh địa phủ bên trong. Sao La Hầu, Cửu Đầu Thị, Kim Mẫu ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trước hết nhất đến, thứ yếu là Minh Hà Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân, Hỏa Mẫu Thánh Nhân, sáu vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cùng nhau chân thân buông xuống. Địa Hoàng Thánh Nhân nhìn thấy loại đại trận này trận chiến, đành phải từ Địa Hoàng cung bên trong nhẫn thân